chương năm trăm sáu mươi sáu thu phục ma thần thần hồn chi thể một năm vào giờ khắc này tiêu phàm nghĩ tới rất nhiều thí dụ như nói long mộ bên trong cựu h u như vậy vô thượng tồn tại vị t i a tự chém một đào trí tôn dường như bọn họ cùng cổ chi đại đế có cái gì ước định lại thí dụ như nói hư hư thực thực đến từ địa cầu thích già đại đế cùng với cổ chi đại đế ngủ đông bí ẩn trở các loại đây hết thảy tất cả đều không phải là như vậy tự nhiên lại là thuận lợi như vậy làm cho tiêu phàm đều có loại ảo giác đây hết thảy vốn nên như vậy chỉ là theo hắn tu vi đề thăng càng phát cảm thấy hết thảy đều không phải đơn giản như vậy đại nhân ngài h ã y thu tiểu nhân tiểu nhân đối với ngài vẫn hữu dụng đang ở tiêu p h ả m trầm tư gian vị tia sa cổ ma thần n h ẫ n không được làm bộ đáng thương nói rằng lúc này hắn bị chấn áp với vô thủy đế chung bên trong lại bản thân bị trọng thương nếu như tiêu p h ả m cố ý muốn đem hắn luyện hóa chưa chắc là món nhiều khó khăn sự tình hơn nữa tiêu p h ả m cái này cái nhân tộc đã là hoàn thành bước thứ hai trảm đạo chiến lược hoặc là gần khiêm tốn nó một bậc thế nhưng nếu như coi là hắn nắm trong tay ba vị cực đạo đế binh cái t i ê tất cả liền không nói được rồi hơn nữa tiêu phản thất vận chính xác là nhận thức hắn làm lão đại chưa chắc có nhiều mất mặt. hiện tại người người là đau thớt ta là cá thịt nó cũng không có gì hay lựa chọn không muốn chết cũng chỉ có thần phục người cái này lao ra hỏa hiểu không hiểu quy củ 477 hư không thánh hoàng nổi giận bộ mặt tức giận nhìn vị kia xa c ổ ma thần ta mới là lao đại số một tiểu đệ người nghĩ nhận thức lao đại làm chủ có hỏi qua ý kiến của ta chưa nghe nói như thế tiêu phàm đều có chút không khỏi tức cười cái này đầu tiểu long sao cũng như vậy không biết xấu hổ phía trước như vậy nạo t i ể u một bộ t i ê n lao đại ta lão nhị răng dấp lúc này làm sao lại thay đổi nhanh như vậy rồi hả chẳng lẽ thật là người tốt sống không lâu hai họa lưu nghìn năm bất quá nếu như nhận lấy vị này xa cổ ma thần cũng có gì không thể a sức chiến đấu của nó là đủ m i ệ u sát bình thường thần vương chính là có cực đạo đế binh nơi tay cũng có thể kéo dài một chút với n h â n tộc có đại í c h húng chi trong khoảng thời gian kế tiếp thiên hạ hoặc là sắp có đại biến mà hắn lại sắp sửa trinh phạt đế lộ n h â n tộc còn cần có người đi bảo vệ mới là nghĩ được như vậy tiêu phàng gật đầu nói ta cũng không bắt nạt ngươi vì n h â n tộc ta thủ hộ nghìn năm có thể tha cho ngươi một mạng ở tiêu p h à n nghĩ đến một nghìn năm thời gian chắc là vậy là đủ rồi dù sao đây là nhất tôn viễn cổ tồn tại đến nay ma thần cũng không thể áp caba ép quá lợi hại chưa từng nghĩ tiêu phàng có h ả o ý vị tiêu xa cổ ma thần cũng là không cảm kích chút nào đừng a đại nhân ta chỉ nguyện làm ngài nô b ộ c vì ngài đi theo làm tùy tùng tiêu phàng gây ra một lúc thật tốt người thủ hộ không làm không nên làm nô b ộ c của ta đây là cái đạo lý gì chẳng lẽ vị này s a cổ ma thần sống quá lâu cũng là sống hồ đồ hay sao mà tiêu phàng bên cạnh hư không thánh hoàng cũng là bộ mặt tức giận trong lòng không được mắng tháng ngãi này thật là không biết xấu hổ đơn giản là không biết xấu hổ đến vô địch n g ư ờ này vô s ỉ cũng nói ra được vì tiêu phàm đi theo làm tùy tùng vì đó nô bục n g ư ơ i cái này tỏ rõ là muốn cấp ta số một tiểu đệ vị trí à? có còn hay không vương pháp rồi hả có còn hay không quy củ không được không được ta được ở nó gia nhập vào phía trước hảo hảo dạy một chút nó cái gì gọi là quy củ cái gì gọi là lao đại số một tiểu đệ không dễ trọc nghĩ được như vậy thư không thánh hoàng loạn trọn thân thể bay đến vị kia xa cổ ma thần trước mặt làm bộ nói ra muốn trở thành lao đại nô bục đầu tiên ngươi phải biết quy củ hiểu chưa vị kia xa cổ ma thần gây ra một lúc mở to hai mắt nhìn nhìn trước mũi như hạt bụi một kích cỡ tương đương hư không thánh hoàng hỏi cái gì quy củ hư không thánh hoàng cáo mượn o a i hùm vẻ mặt nghiêm túc nói ra hay là quy củ n h a chính là lao đại để cho ngươi hướng đông ngươi không thể đi tây lao đại làm cho ngươi làm gì thế ngươi phải cần gì phải l a o đại nói chính là của chúng ta tối cao hành động tốt chỉ sau đó nha l a o đại không có ở đây thời điểm ngươi tất cả cũng phải nghe lời của ta hiểu chưa xa cổ ma thần cái quái gì n g ư ơ i nha nhi thật coi ta khờ đâu nói nhiều như vậy chỉ sợ một câu cuối cùng mới là trọng điểm chứ ngươi đầu này xảo trá tiểu long Thật là hư hỏng không thể tạ. tiêu h nói, nói phạm phi thân g h loại ê u p h lên xuất hiện ở hư không thánh hoàng bên cạnh một tay lấy bên ngoài bắt lại ném vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong cũng bày cấm chế người cái tên này vẫn là đàng hoàng đợi ở bên trong làm loạn gì đây chất hắn đưa mắt dừng lại ở vị này xa cổ ma thần trên người châm mặc khoảng khắc lúc này mới lên tiếng ta minh bạch ý tứ của ngươi bất quá muốn làm ta chi nô bục ngươi cần một trăm phần trăm nghe theo mệnh lệnh của ta có thể làm được sao phía trước hắn không minh bạch vì sao đầu này xa cổ ma thần mặt dày mày dạn muốn làm nô bục của hắn nhưng mới vừa trong nháy mắt trong lòng có của hắn sở hiểu ra cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời nghĩ đến đầu này xa cổ ma thần nhất định là cực kỳ xem tốt tương lai của mình cộng thêm lúc này chi tình thế cũng chỉ có thần phục một đường có thể đi dù sao là một cái cường giả nô bục đối với người yếu mà nói không tính là chuyện may mắn gì bằng không như vậy thiên hạ vạn tộc bên trong há lại sẽ có nhiều như vậy tộc yếu đi theo cường tộc không có lý do gì khác vì sanh tổn mà thôi vị này sống sót không biết bao nhiêu năm tháng xa cổ ma thần đối với tương lai tình thế nhất định là có thanh tình nhận thức trước giờ tìm khỏa tốt hóng mát đại thụ cũng không gì đáng trách còn như vị này xa cổ ma thần có thật lòng không thần phục tiêu phàm ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng một ngày bên ngoài giao ra bản thân thần hồn chi thể có thể nói bên ngoài sinh tử đều chỉ ở tiêu phàm một ý niệm vị tia xa cổ ma thần gật đầu chất cả người bốc ra một hồi huyết quang từ mi tâm chỗ xuất hiện một dọn tiên dòng máu màu đỏ tản ra khí tức kinh người cái này chính là thần hồn chi thể, một ngày tiêu Vị này sa chương ổ ma t ầ thần n sinh tử, liền chỉ ở tiêu phàm một ý niệm. Tiêu phàm luyện song hồn của nó n tiêu Tiêu chi thể phía sau, mày hỏi. chỉ phàm phàm hóa thề phía tử, một của cao ở sau, mày ý g i cái à y một thân t h n ư ơ thế, năm h không ư lại c trăm sáu mươi bảy phượng hoàng bí cảnh thần bí cổ đàn hai năm chủ nhân ta thương thế trên người đại bộ phận vì đế đạo pháp tắc gây thương tích muốn khôi phục cực kỳ chắc trở đề cập đến thương thế của mình vị k i a xa cổ ma thần có chút bất đắc dĩ thần tình bất quá nếu là có thể được đến lượng lớn sinh mệnh vật chất hoặc là có thể đem bên ngoài chữa trị tiêu p h à n nghe vậy k h ô n ồ thật sao tiêu phạm trong lòng hơi động nhớ lại trước đó không lâu giáng lâm những cái này tinh gọi lai khách những cái này tinh g ạ i lai khách tri đạo cùng với bên ngoài khoa học kỹ thuật phát triển chi trình độ nắm giữ đại lượng sinh mệnh vật chất cũng không tất không có khả năng nghĩ được như vậy tiêu phàm mở miệng nói đã như vậy vậy liền dựa theo ngươi trước hành trình tiếp tục tiến lên a đúng rồi ta cần bế quan một đoạn thời gian nếu như vô sự không nên khinh dịch gọi ta hắn bước thứ hai c h ạ m đạo mới vừa vượt qua cần phải cực kỳ trải vớt sợi một phen không lâu sau đế lộ mở ra hắn chính là muốn đi trước đế lộ c h í n h phạt rất khó lại có thời gian trải vớt sợi thân mình phượng hoàng bí cảnh nơi đây làm sao không có gì cả lão hòa thượng dựa vào một khoả cổ thụ phía dưới miệng lớn thở phi phỏ một thân bạch sắt tăng bảo cũng đều mở rộng ra mặt t r ê ngược tràn đ lại Nơi thì thanh dương thánh tử bởi vì thể chất đặc thù ngược lại là không có gì khác thường chỉ cảm thấy phá lệ thư thái đều tới nơi đây mấy ngày bảo bối gì cũng không có lao đạo ta đây là tính sai h ả o đức đạo nhân có chút thất lạc đang khi nói chuyện còn không ngừng lau chùi mồ hôi trên mặt như biết sớm như vậy còn không bằng không đến đâu bây giờ muốn đi ra ngoài đều khó khăn t i ế n nhập cái này phượng hoàng bí cảnh đã đã nhiều ngày cũng là liền một gốc cây bảo dược đều chưa từng phát hiện càng hỏng bét là nơi đây nhiệt độ cực cao thiên địa linh khí cũng là mỏng manh lâu dài xuống phía dưới trừ ra thanh dương thánh tử những người khác đều muốn rơi vào tịch d i ệ t trạng thái bên trong thậm chí nếu như sau một thời gian ngắn như trước không chiếm được linh khí bổ sung bọn họ đều sẽ thân tử đạo tiêu thanh dương thánh tử cười nói đạo trưởng thế nào nói ra lời này Lúc này chúng ta thăm dò vị trí, vẫn chưa tới này theo a t ă m một mà dò duyên vị vẫn vậy chán ngán thất vọng. trí, tới thất thể là thật sự rõ ràng hoàng nhất tộc thể tới thôi. t rõ ràng bí bí này cảnh phần cần như chán ngán Nơi phượng hoàng cảnh, không này chưa có có có lúc chỉ cơ chưa phải há ba, lại bối, là bà là đây gì sự sẽ ở chỗ này đợi thời gian kéo dài thanh dương thánh tử càng phát yêu nơi đây nơi này thiên địa quy tắc làm như tất cả đều vì nhất vì bổn nguyên hỏa hệ phát tắc đối với hắn mà nói trợ giúp quá lớn trong lúc mơ hồ hắn đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ thăng thiên cảm giác đối với lần này hắn trong lòng hiểu rõ hắn cũng sắp muốn cùng còn lại lịch thiên yêu nhiệt m ộ dạng bước vào trạm đạo tri cảnh tên của ta cũng cuối cùng rồi sẽ muốn long lánh thiên hạ vì thiên hạ vạn tộc sở kính ngưỡng vào giờ khắc này thanh dương thánh tử trong lòng hào khí sông vân tiêu chiến ý g ạ t rào đề đao thượng mã quét ngang thiên hạ đại trợ phu làm như thế đúng lúc này cách đó không x a một tọa hòa sơn đột nhiên p h u n g trào đầy trời huyết sắc nham tường như huyết vũ m ở dạng chiếu nghiêng xuống nhanh chóng văng đầy cái này nhất phương tiên h đ i ệ m không hổ là phượng hoàng nhất tộc bí cảnh có người nói liền cổ chi đại đế đều từng tới đây tìm kiếm quá nhìn trước mắt ký cảnh hào đức đạo nhân nhịn không được sâu kín nói rằng bất quá cổ chi đại đế tới đây đến t u ậ t cùng là muốn tìm kiếm cái gì chứ nơi đây chẳng lẽ còn có gì đó cổ quái hay sao lão hòa thượng lắc đầu nói cổ chi đại đế tìm kiếm c h i địa nhiều không kể x i ế t cũng không phải mỗi một chỗ đều có gì đó quái lạ đây có gì đại kinh tiểu quái thanh dương thánh tử nghe vậy kỳ quái nói không đúng không đúng ở tòa này hỏa sơn bên trong ta dường như cảm ứng được có còn sống sinh linh không lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây ra một lúc chật đều phản ứng kịp thiên rốt cục đụng tới vật còn sống có phải hay không là một con còn sống vật hoảng hào đức đạo nhân sắc mặt nhất thời đỏ bừng đây là kích động bọn họ tới đây đã nhiều ngày cũng là liền một cái vật còn sống đều chưa từng gặp phải liền muốn hỏi một đường đều khó khăn đi chúng ta đi nhìn một cái lão hòa thượng đầu lĩnh mang theo mọi người cùng nhau đi trước cái kia tọa hòa sơn mặc kệ có không có bảo vật gì dù sao cũng phải trước tiên tìm cái đường đi ra ngoài mới được bằng không chính xác mang xuống trừ ra thanh dương thánh tử hoặc là đều muốn vẫn lạc nơi này rất nhanh đoàn người liền là xuất hiện ở cái kia tọa trên núi lửa quan sát phía dưới một vũng huyết sắc cao nhằm tường tản ra khi tức kinh người làm như có thể luyện thế gian vạn vật một dạng không không bình thường không bình thường à cái tòa này hỏa sơn trong hòa diễm đúng là sắp tiếp cận tiên thiên hỗn độn chân hỏa trình độ h ả o đức đạo nhân quan sát một phen phía sau d a mặt đều có chút có gấp phải biết tiên thiên hỗn độn chân hỏa cùng tiên thiên hỗn độn lôi đình một dạng đều là uy năng cực kỳ đáng sợ bình thường chỉ có c h ạ m đạo thiên kiếp hoặc là chuẩn đế thiên kiếp hay là thiên khiển bên trong phương mới có thể xuất hiện nếu như tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thần hỏa chính là đế kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện một loại k ế p nạn uy lực không a i bằng một luồng tiên thiên hỗn độn thần hòa là có thể đốt một hành tinh cổ hóa thành hư vô luận có bảo b ố i gì trừ ra thanh dương thánh tử bên ngoài ai cũng không có biện pháp đi vào cấp đoạn liên hào đức đạo nhân thằng n mãi này cầm trong tay hắn tòa kia tế đ à n cũng rất khó cam đoan an toàn vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn chính là muốn khóc đều khó khăn bực này ngọn lửa kinh khủng bên trong đem gặp phải bực nào sinh linh đáng sợ lao hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên l i ê n bực này hỏa diễm cũng không có sợ có thể ở chỗ này t r u n g sinh tồn khó có thể tưởng tượng cái tòa này hòa sơn trong sinh linh là bực nào đáng sợ đúng lúc này một viên l o i g a hỏa hào quang màu đỏ trải rộng huyền hào đạo văn có chừng cao cỡ nửa người đ Tại nơi đây cũng huyết sắc không n tầm thường chớ đừng nói chi là nay cái chứng đạn trên người giang đầy huyền ảo đạo văn đều ở chiêu kỳ bất phản của nó tựa hồ có hơi không bình thường n à y cái đạn đang hấp thu thiên địa linh khí hấp thu nham tương trong mảnh vỡ đại đạo thanh dương thánh tử sắc mặt nghiêm trọng nói tiếp cái tòa này hỏa sơn cũng không phải chuyện bùa các ngươi xem nó chỉnh thể cấu tạo cho đến lúc này mọi người lúc này mới phát hiện cái tòa này hỏa sơn cũng ngày mồng một tháng năm bảy cũng không tìm thường sơn thạch cấu thành ngược lại là lấy các loại hỏa hệ thần kim vì sắc ngoài vô thượng ngô đồng mục vì nội bộ lấy vô thượng cấm thuật thêm đ ú c mà thành rất rõ ràng cái tòa này hỏa sơn là bởi vì hình thành cũng không phải là thiên nhiên như vậy chẳng lẽ cái này thật đúng là, là một quả trứng p h ư à n g hào đức đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng mập mạp trên mặt. viết đúng ầ y kích đ lúc ư này g diễn biến đầu khởi n h vê anh g mấy đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng ầm ầm từ mọi người phía sau xuất hiện lao thẳng về phía nơi đây mọi người tới đây mấy ngày đều chưa từng thấy sống qua vật lúc này đúng là xuất hiện tất cả đều là hòa hệ sinh linh chúng nó đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào thích g i á c phật tử có chút không hiểu hỏi trong khoảng thời gian này bọn họ đã thăm dò phượng hoàng bí cảnh gần một phần ba phạm vi thủy trung chưa từng nhìn thấy vật còn sống chưa từng nghĩ cái tòa này hỏa sơn xuất hiện d ị biến cũng là đưa tới những thứ này ẩn núp sinh linh cái kia một vũng nham tương bên trong vẫn có vô tận mảnh vỡ đại đạo đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là thật tốt bổ ích vật người nào lại bằng lòng đơn giản bỏ qua hào đức đạo nhân nhìn một chút cái kia mấy bóng người cho ra đáp án nếu không phải là cái kia trong núi lửa hỏa d i ễ m quá mức khủng bố chỉ sợ hắn sẽ là người thứ nhất nhảy xuống người lúc bình thường nơi nào có thể tìm tới bực này phúc địa a di đúng là có nhỏ yếu nhân tộc có sinh linh k h á c nói đâu này sinh linh chính là một con c ó chừng nửa sân bóng rô lớn nhỏ màu lửa đỏ đại điệu cả người b ư ớ c hơi lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm tản ra ngập trời uy thế cực kỳ bất phảm nó không gì sánh được khát vọng nhìn chằm chằm cái tia tọa hòa sơn mâu quan g rừng rực, vô cùng khát vọng nhưng nó cuối cùng là lòng còn sợ hãi không dám coi thường vọng đ ộ n mà là vỗ cánh xoắt một tiếng xuất hiện ở mọi người cách đó không xa nói tivi nhân tộc con kiến hôi xuống phía dưới đem cái viên này đạn cho bản tôn lấy đi lên tại sao muốn chúng ta đi thanh dương thánh tử hỏi không tại sao cho ngươi đi phải đi tivi con kiến hôi là không có, có quyền lựa chọn con k i ê n màu lửa đỏ đại điệu vẻ mặt cao ngạo màu sắc tựa như chuyện này là mọi người vinh hạnh mở dạng thanh dương thánh tử nhất thời rõ ràng con này màu lửa đỏ đại điệu có thể sống sót vô tận t ớ ế nguyện nhưng vẫn chưa từng ra khỏi phượng hoàng bí cảnh hết ngồi đáy giếng chi con ít mà thôi quá mức tự phụ ngươi là viễn cổ sinh linh không sai con k i ê n màu lửa đỏ đại điệu gật đầu mâu quang chất động nhỏ yếu nhân tộc con kiến hôi còn không mau mau đi vào sống lâu liền rất lợi hại phải không thanh dương thánh tử hỏi vẻ mặt mỉm cười có ý tứ con t i a màu lửa đỏ đại điệu s ừ n g sốt một chút cả người h ỏ a diễm tựa như bạo phát một dạng toát ra ngất trời thần hỏa làm cho cái này nhất phương thiên địa nhiệt độ đều tăng lên không ít không có ý gì đi đem cái viên này đàn cho ta lấy đi lên thanh dương thánh tử nói rằng sắc mặt bình tĩnh mà tự nhiên cùng đối phương trước kia lúc không có sai biệt người con t i ê màu lửa đỏ đại điệu nổi giận đùng đùng tùy thời chuẩn bị xuất thủ chấn áp cái này không biết mùi vị nhân tộc con kiến hôi Bí c ở nơi này lớn như vậy phượng hoàng bí cảnh bên trong đã không một số thuế nguyện chưa từng nhìn thấy phượng hoàng nhất tộc may là chúng nó từng là phượng hoàng nhất tộc nô bục trong lòng kính nể cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung bất quá làm cho bọn họ kỳ quái là trước mắt cái này mấy cái nhân tộc là như thế nào xuất hiện phượng hoàng nhất tộc bí cảnh không phải phượng hoàng nhất tộc không thể vào liền chúng nó cũng đều là bị phượng hoàng nhất tộc mang vào ùng ùng thanh dương thánh tử cùng con kia tên là hỏa liệt đại điệu k ị c h đấu ở cùng một chỗ phát sinh từng đợt lớn vô cùng nổ văn g tiếng dung chuyển trời đất nóng dực hỏa hệ đạo tắc như nước sơn hát tinh không nở rộ thuốc lá như lửa văng khắp nơi mà ra rực rỡ không gì sánh được ngược lại có chút môn đạo thanh dương thánh tử trong lòng có chút kinh ngạc đầu này mọi lửa đỏ đại điệu rõ ràng bất quá là chuẩn đĩ đỉnh phong cảnh tu vi nhưng chiến lực lại là vượt xa khỏi mơ hồ có thể cùng với hắn cân sức ngang tài nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi thanh dương thánh tử còn chưa từng đem để vào mắt cuối cùng thanh dương thánh mười sáu tử thi triển mặt trời mọc thang cốc dị tượng đem c h ấ n áp tại đại đ ị a bên trên không thể nhúc đ í c h hắn cuối cùng là cái này hoàng kim đại thế nghịch thiên yêu n h i ệ t đồng đẳng cấp dưới tình huống thiên hữu có thể cùng đánh một trận sinh linh đi lấy đản thanh dương thánh tử dẫm ở đại đ ị a trên đầu sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh một bên mấy tôn hỏa hệ sinh linh đều chấn động có chút khó có thể tin chúng nó cùng hỏa liệt quen biết vô tận huế nguyện đối với chiến lực là trong lòng hiểu rõ ch Ở chương á cái i này n â n tộc năm trăm sáu mươi chín ba vị c h u ẩ n đế bí cảnh t h ầ n vương bốn năm hỏa liệt thực lực cùng bọn ta sàn s a n nhau theo lý mà nói không đến mức như vậy đơn giản liền bị chấn áp mới là a đúng vậy nhân tộc tuy là tộc yếu nhưng trong tộc cũng không thiếu đại năng giả người này bất phàm như thế nghĩ đến lai lịch cũng không phải tiểu tài là、Hai、anh lai lịch không nhỏ thì như thế nào nồng nhiệt đại nhân đang cái này bí cảnh trong địa vị như thế nào có thể đơn giản giao động cái này cái nhân tộc con kiến hôi dám can đảm c h ấ n áp h ỏ a liệt chỉ sợ là tự chịu diệt vong c h i đạo mà thôi cái k h ê m ấy tôn hỏa hệ sinh linh khe khẽ bàn luận lấy nhìn về phía thanh dương thánh tử đám người nhãn thần như thế đang nhìn một người chết đà cầu còn xem chủ nhân h ỏ a liệt hoặc là thực lực không bằng cái này cái nhân tộc nhưng sau lưng nó sợ đứng người nọ mới là kỳ chân chính đáng sợ chỗ Sì sau viêm, khi ở phượng hoàng nhất tộc một tôn trưởng đắc tượng con có hỏa hệ sinh linh nhịn không được cười lạnh nói nó tên là nướng l ử a chính là một con man hoang dị thú cùng hỏa liệt chính là c h i kỷ bản thân nhưng phân thuộc bất đồng thần hai mươi vương trận doanh nướng l ử a ngươi cũng đừng quên b ị cảnh ngũ vương bên trong cũng có nhân tộc thần vương một khác tôn trưởng đắc tượng con báo hỏa hệ sinh linh đùa cợt nói hòa báo ngươi cũng đừng quên vị tiêu nhân tộc thần vương nhưng là vẫn bị còn lại thần vương áp chế liền người thủ hạ đều không mấy cái nướng l ử a vẻ mặt lãnh khóc màu xác vị t i ê nhân tộc thần vương xuất hiện kỳ q u c nếu không phải là thần vương tôn sư sớm đã bị còn lại thần vương bắt giữ ép hỏi bên ngoài đường đi ra ngoài. Có người nói, còn lại bốn tôn thần vương có chỗ cố kỵ lúc này mới không có liên thủ đem c h â n áp bất quá vị tiêu nhân tộc thần vương ở bí cảnh trong tình cảnh nhưng vẫn là cực kỳ xấu hổ còn lại bốn tôn thần vương chia làm hai phái thực lực bất phân cao thấp tranh đấu không một số tuyến n g u y ệ t nhưng vị này nhân tộc thần vương xuất hiện làm cho sự cân bằng này bị phá vỡ hai phe đều lo lắng hắn gia nhập vào một phương thế lực khác cho nên vẫn luôn rất là ghim hắn cũng chính vì vậy vị này thần vương cho nên ngay cả thủ hạ đều không thể tuyển nhận đến vài cái chờ một chút cái này mấy cái nhân tộc lạ như thế nào tiến bảo nhất tôn cả người bốc hơi lên hòa diễm tựa như thạch đầu nhân một dạng hỏa hệ sinh linh nhịn không được nói nhỏ nếu là ta nhớ không lầm bí cảnh bên trong nhưng là không phải từng xuất hiện cái khác n h â n t ộ c lời này vừa nói ra hỏa báo cùng nướng lửa đều là sắc mặt đại biến đúng vậy ít năm như vậy tới nay bí cảnh trong sinh linh đều khát vọng rời đi nơi này mặc dù nơi đây là nhất phương hỏa hệ sinh linh bảo địa nhưng không ai nguyện ý vẫn bị giam cầm ở này những cái này tu vi cao thâm người càng phải như vậy nơi đây cuối cùng là nhất phương tiểu thế giới thiên đạo có thiếu không cách nào chứng được đại đạo tu vi đính t i ê n cũng chỉ có thể đến thần vương cảnh đáng sợ nhất chính là theo b í cảnh trong b u ồ n nguyên lực lượng bị hấp thu hậu nhân chính là liền thần vương cảnh đều khó đã tới theo thần vương nói nếu như lại tiếp tục như vậy chỉ sợ là bọn họ tọa hóa phía sau chính là liền chuẩn đế cảnh đều không thể ra đời nơi đây đã không còn là cái gì bảo địa mà là nhất phương túi có ai lại không muốn chạy trốn cách nơi này đâu xem ra dù cho không có hỏa liệt chuyện này thần vương đại nhân nhóm cũng sẽ ra tay nướng lửa cười lạnh nói chuyện liên quan đến thoát đi nơi này chỗ mấu chốt không có cái nào nhất tôn thần vương biết ngồi yên không lý đến chính là vị kia nhân tộc thần vương đứng ra chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản còn lại bốn tôn thần vương xuất thủ người nào nếu dám ngăn trở giết không tha sau đó ba vị hỏa hệ sinh linh thân hình l o i lên hóa thành một đạo nóng r ự c hỏa quang rời khỏi nơi này bọn họ đây là đi trước đại bản doanh đem cái này một đại tin tức tốt truyền lại cho bốn tôn thần vương đường đi ra ngoài có thể chính là rơi vào cái này mấy cái nhân tộc trên người chỉ là bọn họ cũng không biết thanh dương thánh tử mấy người cũng đang khổ cực truy tầm đường đi ra ngoài mấy tên này cuối cùng đã đi hào đức đạo nhân nhịn không được thả l ò n g một hơi mập mặt bàn tay to dùng lực vớt bộ ngực vẻ mặt như trọng tích h ả mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong tu vi hỏa hệ sinh linh c ũ nếu g k như g ả i là tiểu tử kia ở chỉ sợ cái này mấy tôn hỏa hệ, nói nói hệ sinh linh mùi c h vị nhất định rất không tệ chứ hắn chính là không thị không vui đạo sĩ chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh huyết thịt hắn vẫn thật không từng thường thất quà nghĩ đến đây nhi nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra chuẩn đế đ ỉ n h phong cảnh sinh linh thể nội khí huyết chi thịnh vượng mảnh vỡ đại đạo phong phú dù hắn đều có chút không cách nào chống lại bực này rụ rỗ cũng không biết tiểu t ử kia hiện tại đến tột cùng ở nơi nào chậm chạp chưa từng hiện thân lại đang chơi đùa cái gì chứ hào đức đạo nhân không khỏi lắc đầu nợ nụ c ư ờ i khổ từ hắn nhận thức tiêu phàm bắt đầu hắn chính là bị tiêu phàm một siêu di đáng sợ chiến tích rung động vô luận là ban sơ thần táng chi huyên gặp nhau càng về sau huyết ma tộc bí cảnh cùng với đoạn thời gian trước phát sinh các loại không không giống như là một đoạn chuyển kỳ thần thoại một dạng nịch thiên đến làm cho người ta không nói được lời nào có thể cổ chi đại đế thời cũng chẳng qua chính là như thế a vô song vương tam trăm tự có bên ngoài sứ mệnh cùng với lo lắng hắn không bằng lo lắng một cái bọn ta tình cảnh a la hòa thượng c h o mày vẻ mặt vẻ bờ lợn u chúng ta làm sao vậy hào đức đạo nhân hoàn toàn thất vọng lẽ nào ngươi cho rằng cái kia mấy tôn chuẩn đế là e ngại thanh dương thánh tử y thế hay sao la hòa thượng trầm giọng nói dù sao cũng là ba vị chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả há lại sẽ nhát gan như vậy sợ phiền phức sở dĩ nhất tề t ố i lui chỉ sợ là có mưu đồ khác mới là hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đầu đôi mắt nhỏ tích lưu, lưu chuyển động ý của ngươi là bọn họ cái này là chuẩn bị đi trở về vệ i t m i n h lão hòa thượng lắc đầu nói ta cũng không biết chẳng qua là ta mơ hồ có loại dự cảm xấu tu vi càng là cao thâm giả đối với thiên cơ có như có như không cảm ứng luôn luôn đều là có chút chính xác mà xem như người trong phật môn càng là trong này chi người nổi bật lúc này thanh dương thánh tử vẫn chưa quan tâm đến bên này mà là vẻ mặt mong đợi nhìn hòa liệt đang phát xích phát xích bay về phía nham tương trong cái viên này cổ đản hòa liệt cuối cùng là bị làm sợ cuối cùng vẫn là nhượng bộ tích mệnh sinh linh gốc rễ có thể cũng chương năm trăm bảy mươi hòa l i ệ chết nham tương d i biến năm năm chết tiệt nhân tộc con kiến hôi đừng làm cho ta bắt được cơ hội nếu không lao phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết h ỏ a liệt nhãn mâu bên trong chăn đầy sắt ý cũng là chưa từng tiết lộ mảy may nó đúng là vẫn còn bị làm sợ lúc này nó là thi cá mặc người chém chết cựu khởi d á m làm càn bất quá nó cũng không phải là hoàn toàn không có lật bản cơ hội nói thí dụ như mới vừa hỏa báo đám người rời đi nguyên nhân ở đâu nó trong lòng vẫn có đếm mới vừa bị cái viên này cổ đạn làm đầu hóc trắng văng nó lúc này cũng là phản ứng kịp phượng hoàng bí cảnh bên trong không biết có bao nhiêu năm cũng không t ừ n g xuất hiện ngoại giới sinh linh cái này mấy cái nhân tộc lạ như thế nào xuất hiện trong tay của bọn nọ có hay không có đi ra manh mối nó đều có thể nghĩ tới chỗ này nó không tin hỏa báo đám người không nghĩ tới nói cách khác rất nhanh bốn tôn thần vương đại nhân đem liên quyết tới đến lúc đó cái này mấy cái nhân tộc con kiến hôi sinh tử còn không đợi đồng ý với là nắm giữ ở trong tay của hắn đến lúc đó ta chẳng những muốn đem ngươi rút gân luận ra liền là thần hồn của ngươi cũng muốn rút ra đặt ở cái nào u minh quỷ hỏa bên trên thiêu đốt vô tận t u y nguyệt để cho ngươi sống không bằng chết hòa liệt trong lòng điên cuồng cấm thét như thế một đầu g i ậ n giữ sư t ử một dạng chỉ là biểu hiện ra cũng là không một tia một hào tâm tình c h ậ trở m trờn là một chuẩn đế đỉnh phong cảnh cơn giả như thế nào liền điểm ấy tâm tình đều giấu không được a còn muốn trả thù ta thanh dương thánh tử đ ấ y mắt hiện lên vẻ sắc cơ trên mặt lại như cũ mang theo tiêu ý đợi đến chuyện chỗ này ngươi cho rằng ngươi còn có thể có việc được sao đám người bọn họ cuối cùng là người từ ngoài đến chút nào không có căn cơ đang nói nếu như để cho chạy hòa liệt chỉ sợ là hậu h o ạ vô cùng trêu chọc vô tận cường giả truy sát thanh dương thánh tử há lại sẽ làm bực này chuyện ngu xuẩn cho nên ở ngay từ đầu lúc đập thủ trên thực tế đã là tuyên cáo hỏa liệt tử hình cái viên này c ủ đ ả n thực sự là sẽ là phượng hoàng c h i đ ằ n s a o thanh dương thánh tử mâu quang rừng rực g ắ t gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần cổ trứng hỏa liệt một ngày có gì không đúng hắn chính là sẽ không chút lưu tình xuất thủ lấy phòng n g ư ờ i và nhất n đúng lúc này v hơi anh mới vừa tới gần ao nham tương chết hỏa liệt m ặ t sợ h ã i phát hiện ao nham tương tử đúng là có bùng nổ s u thế hắn muốn rút người ra trở về nhưng đã là t r ư m nham tương ao bên trong chấn động kịch liệt một hồi qua đi vô tận hỏa diễm phóng lên cao chỉ là vô luận là nó như thế nào chống đỡ ngọn lửa kia tựa như phụ cốt chi thư mực dạng căn bản là không có cách khu trục không chỉ có như vậy ngọn lửa kia còn chui vào trong cơ thể của nó từ bên trong da ngoài nước nó liền nóc của nó đều bị xâm nhập hóa thành một mảnh biển lửa càng làm cho nó sợ hãi là ngọn lửa kia đang tiêu h đốt huyết nhục của nó thần lực thần hồn đồng thời vẫn còn đang không ngừng cướp đoạt lấy trong cơ thể nó tinh hoa sinh mệnh cảm giác này gần giống như là hỏa liệt đang tiêu h đốt chính mình tế luyện chính mình để luyện ra nhất vì buồn nguyên tinh hoa sinh mệnh lẽ nào là viên này cổ đản đang tắc k h á i vào giờ k h ắ c này hỏa liệt vô cùng thanh tỉnh nhận định đây hết thệ cổ k h á i nguyên nhân đều là xuất thân từ cái viên này cổ đản nhân tộc con kiến hôi ta hỏa liệt không cách nào báo thù nhưng ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi coi như là thần vương đại nhân không ra tay nay cái cổ đản nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi có thể nay cái cổ đàn hiện thân nguyên nhân chính là hấp dẫn sinh linh tới đây hấp thu bọn họ tinh hoa sinh mệnh lớn mạnh thân mình hiện nhiên nó hỏa liệt trở thành hôm nay cái thứ nhất người hy sinh nhưng hắn tin tưởng chính mình sẽ không là người thứ nhất cũng sẽ không là cuối cùng một cái n h â n tộc con kiến hôi ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi kiệt kiệt kiệt kiệt. ở một hồi tiếng hét thảm bên trong hỏa liệt thân thể bị tiêu đốt sạch sẽ liền một tia cho cốt đều chưa từng còn lại mà những cái này tinh hoa sinh mệnh cũng là tại nơi vô tận ngọn lửa dưới sự che chở lạc yên rơi vào nhàm tương ao bên trong bên trong đỏ như máu đúng là trở nên càng phát ra đỏ thắm đối với lần này vẫn mật thiết quan tâm nơi này thanh dương thánh tử cũng là không hề phát hiện nay cái cổ đ à n đến tội cùng là thần thánh phương nào đúng là có bất phạm như thế cấm chế thủ hộ thanh dương thánh tử c a o mày nhẹ giọng nói nhỏ hắn thấy h ỏ a liệt chết bất quá là kích phát nào đó p h á p trận cấm chế bị đốt chết tươi mà thôi ngược lại thằng ngãi này là nhất định phải chết chết ở chỗ này đối với hắn mà nói coi như là một loại giải thoát rồi không thích hợp có cái gì rất không đúng hào đức đạo nhân đã đi tới thần sắc có chút ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm phía kia ao nham tương tử mới vừa hòa liệt bị nung khô đến hư vô lúc ao nham tương bên trong khí tức đ ú người là tự d n tăng trưởng rất nhiều, trong này tất nhiên rất có quạc. Không giống với thanh dương thánh tử, hảo đức đạo nhân quanh g rất tất rất hảo h với quạc. đạo có kỳ tử, đức năm n g l u trước ớ với với i loại kiến đối hiểm giác, Người vô vượt các cổ thức cảm thánh luận là kiến thức hay là mộ, nguy hiểm cảm giác, đều xa thanh dương thánh tử. t hay xa mặc dù vẫn mật thiết chú ý tất cả cũng là chưa từng phát hiện đầu mối gì nhưng người sau cũng là liếc mắt liền nhìn ra trong đó cổ q u á i tới không sai cái này a o nham tương tử quả thực đại có gì đó quái lạ bọn ta vẫn là mau ly khai nơi này đi lão hòa thượng trầm giọng nói hắn ngược lại là không có phát hiện a o nham tương tử có gì chỗ cổ quái nhưng hắn tin tưởng hao đức đạo nhân người này trực giác tháng n ã i này quanh năm thường lui tới với các loại của mộ đối với nguy hiểm t h ứ giác người ở tại tràng ai có thể cùng hắn h u n g chi mới vừa cái kia ba vị chuẩn triệu sao triệu đ ế sinh linh rời đi thủy trung cũng làm cho hắn có loại cảm giác bất an lại lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào cho nên hắn hy vọng mau ly khai nơi đây coi như cái viên này cổ đạn là một cơ may lớn chỉ sợ nương theo mà đến sẽ là một hồi hai nạn to lớn thanh dương thánh tử gắt gao nhìn chằm chằm cái viên này cổ đạn nhãn thần sáng khắc cũng là rơi vào trở mặc bên trong tu bù một phe này hao nhàm tương tử đều bất phàm như thế c h ì nổi trong đó cái viên này cổ đạn chỉ sợ là địa vị cự đại càng bất phảm nếu là có thể đem bổn nguyên lấy ra có thể ta chi bổn nguyên h ỏ a diễm sẽ càng t ầ n g cao lầu chứ lẽ nào thật muốn như vậy ảo não mà rời đi xa cái này một việc đại cơ duyên sao mà giờ k h ắ c này h ỏ a báo đám người cũng đều là trả lời mỗi người tương ứng trận doanh bên trong gặp mặt thần vương ở nơi này khắp nơi thiên hỏa d i ễ m bên trong nổi lơ lửng một tòa vô cùng lớn cung điện kỳ hình như tổ chim tản ra làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức ở cái tòa này ổ chim một dạng cung điện bên trong tuy ý có thể thấy được một ít hình thù kỳ quái sinh linh cả người đều là l ử a cháy hương h ự c uy vũ bất phàm đây là đồ thần gia vương liệt d i ễ m cung cũng chính là h ỏ a báo sở hiệu lực chính là vị này lao bài thần vương h ỏ a báo tiến nhập cung điện phía sau phát hiện bên trong đã r ầ m rạp đứng mấy nghìn sinh linh không ít hắn còn đều biết bất quá lúc này mọi người đều túi đầu, đầu lâu, không dám ngẩm đầu ở tại bọn hắn ngay phía trước có một tấm cổ hương cổ Tản kinh người ra b sáu mươi bọn họ chủ nhân đồ thần gia vương còn không có xuất hiện không ít người hiểu chuyện đang thấp giọng nghị luận mà hòa báo cũng là sắc mặt vui vẻ trong lòng không được tính toán Ở bốn trong quá khứ vô tận trong năm tháng hai phái thần vương đối với lần này từ trước đến nay không cách nào đạt thành nhất trí chẳng lẽ nói lúc này tình huống lại có sở biến hóa bất quá nói chuyện cũng tốt nếu là có thể thoát đi này bí cảnh bọn ta tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh sẽ không lại không một tia hy vọng người nào cũng không muốn chết có thể sinh tử có số tu vi không phải đột phá thọ nguyên cuối cùng cũng có xong xuôi một ngày ngay cả là nào đó chút dị bẩm thiên phú sinh linh cũng không khỏi là như thế ai không muốn phải sống lâu hơn một chút đâu xem ra chuyện hôm nay nếu so với ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn một chút chỉ là không biết cái kia mấy cái nhân tộc con kiến hôi là có hay không biết đường đi ra ngoài đang ở hỏa báo trầm tư gian một c ỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra chèn ép ở đây sinh linh đều tâm sinh sợ hãi cảm giác mặc dù trong quá khứ vô tận trong năm tháng chúng nó thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cảm thụ một lần loại này uy áp nhưng mỗi một lần đều có như cảm thấy vô ngân tinh không ép xuống đem muốn hủy diệt thế giới cảm giác sợ hãi trong n g a y mắt toàn trường sinh linh hoa lạp lạp quỳ d i ả m xuống đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu tham kiến đổ thần gia vương tấm t i ê m ngô đồng thần mục chế thành vương tọa bên trên chẳng biết lúc nào ngồi một bàn tay lớn nhỏ màu lửa đỏ chim nhỏ bên ngoài nhan sắc như dòng máu một dạng tinh hồng khí tức khủng bố phi thường lớn lao uy áp chính là xuất xứ từ với nó hình thể của nó rất nhỏ cũng là không một người dám khinh thường nó. s i n h s ắ n trong thân thể ẩn chứa lớn lao năng lượng kinh khủng tùy thời có thể hủy thiên d i ệ t địa một dạng cái này chính là đồ thần gia vương phượng hoàng bí cảnh trong ngũ tôn thần vương một trong tương truyền nó là phượng hoàng nhất tộc họ hàng gần huyết thống vô cùng sự cao quý ở phượng hoàng bí cảnh ngũ tôn thần vương bên trong địa vị của nó cũng là mơ hồ cao hơn còn lại bốn tôn thần vương Ngay gần đây, ta nhận được tin tức chỉ là loại này vắng vẻ còn chưa từng duy trì một giây đồng hồ liền để cho toàn trường sinh linh hưng phấn không thôi đoan sai xê ạt, đúng là thành sự thật bọn ta rốt cục không cần lại ngồi chờ chết phía ngoài nơi phồn hoa bọn ta rốt cục có thể thấy mặt mũi tổ tông nói đại tiên thế giới thực sự như trong tin đồn vậy được chứ tổ tông vô tận năm tháng chờ mong lúc này đúng là ở trong tay chúng ta đã thành tata ta. đúng ở ai không cần lại lo lắng đời sau của mình cũng như chúng ta m ở dạng sống ở tư chết bởi này cả đời chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài nghe nói ngoại giới v đồ thần c săn sát, gia vương thanh âm lần thứ hai vang lên như bình một tiếng sét đột nhiên nổ vang ở một đám sinh linh bên hai tại chỗ liền khiến được không ít sinh linh ngất trên mặt đất thần vương giận dữ sắt chết trôi trăm bước nếu không phải là đồ thần gia vương thủ hạ lưu t ì n h chỉ sợ lúc này chúng nó liền không chỉ có chỉ là ngất đơn giản như vậy cái kêu nhân tộc thần vương tất nhiên sẽ không dễ dàng giao ra manh mối cho nên một trận đại chiến không thể tránh được ta cùng còn lại ba vị thần vương thương nghị quá ba ngày sau binh phạt bên ngoài lãnh địa cần phải khiến cho bên ngoài giao ra manh mối các ngươi làm đem hết toàn lực minh bạch hay không đồ thần gia vương nhất động cũng bất động một đôi như hồng bảo thạch một dạng ánh mắt bên trong tràn đầy lăng l ệ sắc khí đừng nói là ở đây sinh linh chính là nó cũng đã sớm khát vọng ngoại giới khát vọng tự do một phe này bị cảnh tùy lớn nhưng đối với nó như vậy thần vương mà nói thực sự quá nhỏ chớ đừng nói chi là nơi đây trung pi chỉ là nhất phương tiểu thế giới muốn chứng đạo thành đế tuyệt đối không thể tu vi đã đến nó mức độ này sinh linh người nào lại không muốn tiến thêm một bước đâu có thể hết lần này tới lần khác vượng hoàng nhất tộc tiêu thất đường đi ra ngoài cũng theo đó không có manh mối bí cảnh sinh linh đời đời tìm hầu như lật tung rồi bí cảnh mỗi một tấc thổ địa như trước không có kết quả chính vì vậy bốn tôn thần vương lúc này mới quyết nghị liên thủ cộng đồng đối phó vị kia nhân tộc thần vương đúng lúc này một đạo không hợp thời thanh âm từ phía dưới phát sinh thần vương đại nhân bọn ta ở bí cảnh bên trong phát hiện vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh chương năm trăm bảy mươi hai thần vương xuất kích huyết h ả i t h â m c ứ u hai năm thần vương đại nhân bọn ta ở bí cảnh bên trong phát hiện vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh lời này một chỗ toàn trường nhất thời lại là một hồi tinh mịch bí cảnh bên trong rốt cuộc lại có mới nhân tộc xuất hiện chẳng lẽ nói vị t i ê u nhân tộc thần vương đã có thể câu thông ngoại giới hắn thực sự biết như thế nào ly khai cái này bí cảnh đồ thần gia vương thân hình l o i lên xuất hiện ở hỏa báo trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn lớn lao uy áp làm cho thần hồn đều là chi đông lại quả thực như vậy hòa báo cố nén trong lòng rung động cung kính q u ỳ dạp trên đất nói bẩm thần vương tiểu nhân đúng là bí cảnh bên trong gặp phải vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh không chỉ là tiểu nhân còn có nướng lửa các loại chở người đến tột cùng là bực nào tình huống còn không mau mau một một đường tới đồ thần gia vương lạnh lùng nói hòa báo đem trước phát sinh tất cả nói liên tục đang nghe hỏa liệt dễ như t r ở bàn tay bị một cái tuổi trẻ nhân tộc chấn áp lúc toàn trường nhất thời có chút dối loạn lên hòa liệt nhưng là nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh lại là không chịu được như thế một k í c h bị một cái tuổi trẻ nhân tộc dễ dàng chấn áp cái này điều này sao có thể toàn bộ bí cảnh bên trong bực này tu vi sinh linh cũng không phải là rất nhiều sao biết không chịu được như thế một k í c h đâu phía trước dẫn đường bản vương ngược lại là phải nhìn những cái này nhân tộc là lai lịch ra sao đồ thần gia vương trầm giọng nói đột nhiên liền toát ra mấy cái nhân tộc cường giả tới có phải hay không ý nghĩa còn có mạnh hơn nhân tộc sinh linh tới đây bí cảnh trong vị kia thần vương quả thật là có thể liên hệ ngoại giới sao bằng không như vậy cái này mấy cái nhân tộc sinh linh lại giải thích thế nào có thể bọn ta thật sự có thoát ly cái này lồng giam hy vọng một đám sinh linh ở h ỏ a báo dưới sự hướng dẫn nhất tề chạy về phía thanh dương thánh tử đám người nơi ở mà tương tự một màn ở tại thừa ba vị thần vương cung điện nhất tề trình diễn đối với thoát đi cái tòa này túi không có người nào phải không kích động khó nhịp mà bốn tôn thần vương d ị động tự nhiên đưa tới nhân tộc thần vương chú ý vị này nhân tộc thần vương danh viết vương nhữ hải là là một gã t n tu mấy ngàn năm trước trong lúc vô tình xông và phượng hoàng bí cảnh bên trong bọn họ đến tột cùng ý muốn như thế nào vương nhữ hải hai mắt tinh mang bắn thẳng đến như lưỡng đạo rừng rực hỏa qua một dạng soi sáng h chẳng lẽ bí cảnh bên trong lại có biến hóa gì hay sao đối với bốn tôn dị tộc thần vương tâm tư vương nhữ hải vẫn luôn trong lòng hiểu rõ làm gì được hắn nhiều lần giải thích cũng vô pháp chứng minh mình quả thật không có đi ra manh mối vừa văn tương phản hắn cùng cái này bốn tôn thần vương một dạng đều cực kỳ khát vọng trở về ra ngoại giới nơi đây cuối cùng là nhất phương t i ể u thế giới đại đạo có thiếu trung thân không chứng đạo chi hy vọng người nào lại nguyện ý đợi ở một tòa túi bên trong đâu chỉ là đáng tiếc nhiều năm tìm hắn cùng còn lại bốn tôn thần vương một dạng đều không thể làm gì phát hiện căn bản sẽ không tìm được đường đi ra ngoài nơi đây cuối cùng là phượng hoàng nhất tộc bí cảnh ra vào đường đều nắm giữ ở phượng hoàng nhất tộc trong tay ngoại nhân không thể biết được đại nhân bất kể như thế nào bọn ta không thể ngồi chờ chết nha nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh đứng dậy vẻ mặt bi vẫn nhìn vương nữ h hải những năm gần đây bọn ta vẫn bị đánh áp động tác của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều như là tiếp tục như vậy xuống phía dưới c h u n g bi cũng khó thoát khỏi cái chết còn không bằng chiến cái oanh oanh liệt liệt. nghe nói như thế không ít sinh linh đều không kiềm hãm được ở đầu bọn họ trong không ít sinh linh đều từng từng chịu đựng còn lại bốn tôn thần vương thủ hạ khi dễ có thậm chí còn là bị vương nữ hải cứu lúc này mới đại ầ u phục、Vương、Nhữ h Vương nhân u y ế t t hải h không phải nói vung có thể lại trầm mặc đi xuống như vậy sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ngài có thể lớn một đám sinh linh ở phía dưới xin đánh thần tinh nóng bỏng triệt ý giặt rào ít năm như vậy tới nay b í cảnh bên trong gặp nhau bọn họ luôn là n h u ộ n bộ lui binh không cùng bên ngoài phát sinh tranh cãi không nhưng mà người thiện bị người khác khi dễ mã thiện bị người cưới mặc kệ bọn hắn như thế nào nhường đường đều không thể làm cho những người đó thỏa mãn khi dễ luôn là không thể tránh được thậm chí bọn họ bên trong không ít thân bằng hào hữu đều chết thảm ở tay đối phương không một số tuế nguyệt diễn biến xuống tới giữa hai người huyết hải thâm c u chỉ có người chết ta nghỉ mới vừa rồi tái sinh thôi làm gì được vương n ữ hải vẫn ẩn nhẫn không phát bọn họ cũng không thể tránh được bọn họ biết vương n ữ hải khó xử nhưng việc đã đến n ư c này không phải ẩn nhận không phát liền có thể giải quyết vấn đề vương nhữ hải nhìn phía dưới một đám sinh linh t a o mày nói nếu là như vậy chỉ sợ là một hồi huyết chiến các ngươi chống lại bốn tôn thần vương trong lòng của hắn là không có n ắ m chắc nhưng ít ra chạy trốn vẫn là không có vấn đề nhưng nếu là như vậy hắn những thủ hạ này cũng là phải gặp thai tương h khó thoát khỏi cái chết hắn lúc đầu thành lập thế lực lúc chính là muốn muốn cấp cho bọn họ che chở tránh khỏi khi dễ lúc này nếu như khai chiến tử thương khó tránh khỏi thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diệt đại nhân chỉ cần sự hoài nghi của bọn họ một ngày không tiêu trừ trận chiến đấu này cuối cùng rồi sẽ biết đánh vang cùng vương ớ i nhữ hải thở dài một tiếng chân mặc khoảng khắc cái này mới chậm rãi nói ra đã như vậy vậy liền đánh đi trong lòng hắn rõ ràng mặc dù hắn không đồng ý chiến đấu vẫn sẽ khai hỏa hoài bích có tội đạo lý hắn vẫn hiểu nghe được vương nữ hải thanh â m một đám sinh linh nhãn mâu bên trong huyết quang nổi lên trăm ngàn năm qua huyết hải t h â m cựu liền ở hôm nay tới hoàn toàn kết thúc ca không phải ngươi chết chính là ta mất mạng xin lỗi hắc chuẩn đế cảnh hiện tại lên sân khấu ló mặt cơ hội quá ít chỉ có thể an bài cho ngươi một cái thần vương vai trò thổ chương năm trăm bảy mươi ba thanh dương tên hà có thể là hậu ba năm sinh tử t ử mệnh giàu sang do trời nhìn ao nham tương tử bên trong chìm nội cổ đản thanh dương thánh tử trầm mặc k h o ả n khắc chính là ý muốn đem thu chưa từng nghĩ hắn mới nghĩ tiếp nhưng là bị hào đức đạo nhân ngăn lại Cái này hắn m mơ nghiêm. tương tử cùng cái kia cổ đàn, đều có chút rất tốt. Hào đức đạo nhân thần tình trăng cùng đàn, cũng không cần Nhân cái cổ có cổ Đức quái, kia đều Đạo Hào h quanh năm thường lui tới với các loại c ổ mộ vô luận là kiến thức hay là đối với nguy hiểm cảm giác ở mọi người bên trong không người có thể đụng ngừng lại ở chỗ này càng lâu hắn cảm giác bất an trong lòng cũng liền càng phát ra cường liệt không sai mới vừa cái kêu ba vị chuẩn đế sinh linh đã rời đi tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ sợ là biết gặp nguy hiểm vẫn là rời đi tốt nhất lao hòa thượng phụ hòa nói hào đức đạo nhân lo lắng h ắ n ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác nhưng hắn lo lắng cái kêu mấy tôn chuẩn đế sinh linh mang đến niên họa nhị nhị linh phượng hoàng bí cảnh vô tận tuế nguyệt không người dọ thám biết ai có thể biết trong này có như thế nào sinh linh đáng sợ nếu như xuất hiện nhất tôn thần vương bọn hắn cũng đều chỉ có chạy chối chết phần bọn họ đều đã có riêng mình cơ duyên dương danh vạn tộc ta thanh dương hữu i khởi có thể lạc h ậ u hơn người thanh dương thánh tử trầm giọng nói hắn nói chính là lúc này danh tiếng đang thịnh mấy đại yêu n g h i ệ t tiêu phảm thanh tiêu đế tử đám người đồng dạng là yêu n g h i ệ t vì sao hắn thanh dương thánh tử liền muốn lạc hầu hơn người đề đao thượng mã quét ngang thiên h ạ đại trợ phu làm như thế hôm nay nếu như hắn có thể thu cái viên này của đảng đ đạo trưởng u ê n hòa hoặc diễm, làm phiền t ngươi thanh dương thánh tử nhìn về phía hào đức đạo nhân nhãn thần vô cùng kiên định hào đức đạo nhân gật đầu bắt đầu ra bên ngoài đào đồ đạc mỗi đào giống nhau thần vật tim của hắn gần giống như bị đào một đào tựa như cái này có thể đều là lao đạo ta cất k ỹ nhiều năm bảo bối a thanh dương t i ể u tử sau này ngươi nếu như phát đạt có thể muôn ngàn lần không thể đã quên lao đạo ta nha hắn hiểu được thanh dương thánh tử ý tứ cái k i a một v ù n g ao nham tương t ử cùng c ổ đ à n đều có chút c ổ a khoái làm nhiều một tay chuẩn bị là có cần phải rất nhanh hào đức đạo nhân chính là bố trí song cấm chế cùng pháp trận tương đường cấm chế cùng chất pháp hiện hóa với hư không bên trong nháy mắt hư không một hồi ẩm vang vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc tựa như cựu thiên ngân hà nước n h i ê n một dạng bao phủ ở thanh dương thánh tử trên người những thứ này đều là pháp trận phòng ngự cùng cấm chế chính là hào đức đạo nhân bản lĩnh xuất chúng không thể khinh thường chư vị thanh bại ở một cử này nếu như thanh dương bất hạnh vẫn lạc nơi này chư vị không để phí công xuất thủ thanh dương thánh tử trầm giọng nói nói xong hắn chính là tế xuất mặt trời mọc thang cốc pháp tướng từng bước một đi hướng ao nham tương t ử lúc này nội tâm của hắn là hùng dũng v â n h không chút nào ngoài ý mướn thanh dương thánh tử vừa mới tới gần ao nham tương tự mới vừa một dạng tình hình xuất hiện nham tương ao bên trong chấn động kịch liệt một hồi qua đi vô tận hỏa diễm phóng lên cao kèm theo sáng chói tiên thiên đạo đồ văn lạc l ó e lên chỉ là trong nháy mắt liền đem thanh dương thánh tử thôn p h ệ thanh dương tiểu tử thanh dương thánh tử thanh dương vinh hào đức đạo nhân cùng lão hòa thượng đám người đỏ ngầu cả mắt kém chút đều nhất tề nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ cái này hao nhàm tương tử trong hòa diễm cũng không phải là bình thường hòa diễm mà là tiếp cận tiên thiên hôn độn chân hỏa tồn tại như vậy manh liệt tập kích phía dưới thanh dương thánh tử có thể chịu nội sao mà trên thực tế tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng đáng sợ hơn giờ này khắc này thanh dương thánh tử chỉ thấy được thân thể của chính mình tựa như trở thành chất dẫn cháy vật một dạng. vô tận hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên vô luận hắn như thế nào chống đỡ ngọn lửa kia tựa như phụ cốt chi thư một dạng căn bản là không có cách khu trục không chỉ có như vậy ngọn lửa kia còn chui vào trong cơ thể hắn từ bên trong ra ngoài n ư ớ hắn liền óc của hắn đều bị xâm nhập hóa thành một mảnh b i ể n lửa càng làm cho thanh dương thánh tử khiếp sợ là ngọn lửa kia đang tiêu đốt huyết nhục của nó thần lực thần hồn đồng thời vẫn còn đang không ngừng cướp đoạt lấy trong cơ thể hắn tinh hoa sinh mệnh cảm giác này gần giống như là thanh dương thánh tử đang tiêu đốt chính mình tế luyện chính mình để luyện ra nhất vì bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh không. thảo nào cái kêu hỏa liệt không hề chống cự đã bị chết cháy nguyên lai là người đang tắc quái vào giờ khắc này thanh dương thánh tử rốt cuộc m ì n h b ạ c được vì sao hỏa liệt sẽ chết vậy thế thảm đường đường chuẩn đế đỉnh phong cảnh cơn giả chính là dưới ngọn lửa này liền một k h ắ c đồng hồ đều không thể kiên trì nổi bất quá chỉ ngươi cũng như toan muốn phải chiếm đoạt ta tinh hoa sinh mệnh không cảm thấy buồn cười không thanh dương thánh tử cười nhạt chật mặt trời mọc thang cốc pháp tướng bị hắn toàn lực thôi động hai k h ỏ vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có trâm đại thụ hai hai đồng tăng ẫ u sinh càng dựa vào nhau, ở hai khoả thông thiên trên cây cự thụ có m ư ờ i đám dính tiên thiên hỗn độn chân hỏa hơi thở thần hoa lòng lánh tựa như mặt trời trói trang một dạng tản ra vô tận khủng bố vi năng mặt trời mọc thang cốc tuyệt cường trời ban pháp tướng này pháp tướng vừa ra trấn thiên trấn địa không có gì không phải trấn nhìn là ngươi hấp nhanh hay là ta luyện hóa nhanh ở thanh dương thánh tử dưới thao túng hai khoả thông thiên đại thụ cắm rễ ở nham tương bên trong m ộ n b á n h hấp thu bao nham tương tử bên trong hỏa diễn bồn nguyên cùng với bên trong rộng lượng tinh hoa sinh mệnh không chỉ có như vậy thanh dương thánh tử càng là tùy ý ngọn lửa kia ăn mòn chính mình thấy như vậy một màn hào đức đạo nhân không khỏi buồn thầm nghĩ thanh dương tiểu tử đối với mình cũng quá đau gắt hắn liền không sợ vạn nhất không thành công vậy coi như là bỏ mình nói ba mươi hai tiêu hạ c h ẳ n g a lão hòa thượng gật đầu nói tu đạo một đường không tiến tất tối thanh dương thánh tử nói khoảng cách thăng hoa không xa vậy lúc này mạo hiểm cũng chưa chắc sẽ không thành công đúng lúc này dị biến lại xuất hiện viên kia cổ chứng đảng trên khuôn mặt văn lạc đột nhiên sáng lên tản ra một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ làm cho người vì đó vẻ sợ hãi tớ cũng không có thái dám chỉ là gần nhất nhiều chuyện v hảo hảo ẫ thần thần nhưng k vào lúc này nham tương mãnh liệt lăn lộn tựa như sôi t h à o mãnh liệt nộ hải kinh đào một dạng làm cho tâm thần người sợ hãn nóng rực nhiệt độ tựa như liền vùng thế giới này đều muốn đốt phá một dạng kinh người tột cùng đây là tình huống gì hào đức đạo nhân nghi ngờ nói lẽ nào nay cái cổ đ à n không địch lại thanh dương thánh tử muốn muốn trốn khỏi nơi đây lao hòa thượng suy đoán nói cái tòa này hỏa sơn nhưng là cổ chứng đại bản doanh bất kỳ cái gì dị thường đều cùng này cái cổ đ à n cùng một nhịp thở lúc này nó căn bản không làm gì được thanh dương thánh tử muốn muốn trốn khỏi nơi đây cũng không phải không có khả năng đúng lúc này thân phủ lẽ nào nơi này chính là đường đi ra ngoài thân phủ hiện thế có thể bí cảnh bên trong sớm đã không p ư ợ n g hoàng nhất tộc người h thân phủ là bản vương ai g á n đoạn từng tiếng khủng bố âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng p h ẳ n g nổ vàng làm người ta sợ hãi từng đạo khí tức kinh khủng phô thiên cái địa kinh người ba động như vô ngân sóng b i ể n vậy tịch quyển cựu thiên tập đ ị a vô tận thần hà bốc hơi dựng lên ngũ quang thập sắc như có hiếm thế tiên chân hiện thế một dạng bốn tôn thần vương mang theo một đám thuộc h ạ xuất hiện hai mươi giết cướp đoạt thần phủ tuyệt đối không thể làm cho hắn rơi vào tay người khác mọi người nghe lệnh thần phủ quan trọng hơn ai dám ngăn trở giết không tha đồ thần gia vương dẫn đầu xuất thủ x í c thần trật tự như thao thao sóng chiều một dạng về phía trước trào đám đi giờ khắc này tựa như long trời lở đất một dạng kèm theo cái này quát lạnh một tiếng một cái đầu mọc hai cái sừng trâu trên đó thần huy oanh oánh quanh thân da thịt như máu chung nhân nhân xuất hiện giữa sân nhiều năm không gặp ngươi chính là như vậy sôi động tính tình nga vừa dứt lời trung niên nam tử này chính là hung hán xuất thủ ở sau thân thể hắn đội hiện vô tận hỏa hồng h ỏ a đỏ đám mây tựa như một cái biển máu một dạng thanh thế lớn không a i bằng sau đó ở toàn bộ sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong từ đó diễn h ó a x u ấ t một ngụm toàn thân huyết hồng cự kiếm l a n g không đánh xuống đây là buồn nguyên đạo tác hỏa c h i đạo thì diễn biến là của hắn đắc ý m ộ t kích từng chém xuống vô tận cường địch huyết hồng cự kiếm hành không m à kích tựa như muốn khai thiên tích địa một dạng nhấc lên cùng phong gào d í t giận dữ kinh người tập cùng kèm theo điên cùng theo gió mà đến còn có cái kia vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm không có gì không phải t i ê u không gì có thể cản thần vương a i không thể cản phá di hàn thần v nhiều năm không gặp ngươi tựa hồ có hơi lùi bơ ư ga đồ thần gia vương cười lạnh một tiếng cả người tóe ra vô tận huyết sát chi khí kèm thêm lang khóc khóc ủy thanh âm nhưng vẹn vẹn chỉ là một động tác này nó hậu quả cũng là cực kỳ khủng bố cái kia phô thiên cái địa che khuất bầu trời huyết hồng cự kiếm ầm ầm nổ t u n g hóa thành đầy trời m ả nhỏ n h nổ bắn ra mà ra cái này một hậu quả là đáng sợ cũng là cực kỳ kinh người cái kia vô tận cự kiếm mà nhỏ như vô số thần binh lợi khí đột nhiên trong lúc đó chính là mang đi vô tận sinh linh sinh mệnh cuối cùng vẫn là gì hàn thần vương xuất thủ lúc này mới đem những mảnh vỡ này đều ngăn、trở. những tên kia thật là có thần vương làm chỗ dựa vững chắc cả nhìn trước mắt một màn h ả o đức đạo nhân không khỏi rụt đầu một cái mập mạp trên mặt vẻ mặt kinh ngạc màu sắc không nghĩ tới cái k i a bị thanh dương thánh tử chém giết quỷ xui xẻo lại vẫn thật có thần vương làm chỗ dựa vững chắc cũng may cái này mấy tôn thần vương dường như cũng không phải là như vậy hài hòa nếu không bọn họ khả năng liền thảm bây giờ không phải là nói điều này thời điểm ngươi chính là mau mau bảy binh bố trận bằng không một ngày bọn họ đánh xong chúng ta khả năng liền phải xui xẻo lão hòa thượng trầm giọng nói lai giả bất t i ệ n thiện giả bất lai hắn có thể không tin cái này mấy tôn thần vương là vì cái kia bị thanh dương thánh tử chém giết quỷ xuôi xẻo mà đến trong này tất nhiên có bọn họ không biết sự tình bất quá nếu như vẫn là chuồn mất vì thượng sách cái kia được trước tiên nói xong rồi lần này tài liệu bày trả phí các ngươi nên gánh vác phân nửa lao đạo ta đều sắp bị các ngươi hãm hại nghèo nhận thức các ngươi bọn người kia thật là lao đạo ta gặp vận đen tám đời hào đức đạo nhân một bên lặng lẽ bày binh bố trận một bên nhịn không được nhổ nước bọt đứng lên đánh tử khi biết tiêu phàm cái kia h a i họa bắt đầu cuộc sống của hắn sẽ không yên tích quá tuy nói là không có lại bị đuổi giết nhưng thời gian cũng không còn trước đây dễ qua như vậy. mỗi một lần gặp nạn hắn bảy binh bố trận thần liêu phải thiếu một đống nhưng làm tâm hắn đau phá hủy lúc này đây nhất định phải từ nơi này hai con lưỡng ốc không đúng còn có thanh dương thánh tử trên người nhiều kiếm một ít thứ tốt tới mới được đạo gia ta cũng không phải là vẫn là mua m bán lô vốn lao hòa thượng đúng lúc này mặt khác hai vị thần vương cũng xuất thủ m ặ t ngọc thần vương ngươi lẽ nào không muốn ra ngoài sao vì sao phải ở chỗ này ngăn cản với ta nhất tôn cả người bốc lấy đằng đ ằ ngọn n g lửa thạch đầu nhân ứng thanh đúng k h nói rằng ở trước mặt của hắn đang có một cả người tản ra ánh sáng màu đen đại điều đang mắt lệnh đối lập nhau mặc ngọc thần vương cười to nói to lớn chim miệng khẽ trương khẽ hợp có đại lượng hỏa diễm phước luân ra nhìn qua có chút kinh người hắn là cùng đồ thần gia vương một phe cánh dù sao hai người đều là phi cầm xuất thân trời sinh liền tương đối thân cận mà gì hàn thần vương cùng diễm thạch thần vương thì là bởi vì khi còn bé liền vì bằng hưu vẫn đều là liên thủ đối địch diễm thạch thần vương cả người chấn động rung ra ngập trời thần hỏa hồ mộng nói người ta trong lúc đó có gì tốt nói cái kêu tọa hỏa sơn bên trong xuất hiện thần phủ ngươi phải hiểu là ý nghĩa gì đây chính là phượng hoàng nhất tộc độc đồ đạc đường đi ra ngoài có thể liền ở trong đó ngươi đây là muốn kéo tất cả mọi người chết già ở này sao thần phủ phượng hoàng bí cảnh bên trong phượng hoàng nhất tộc có một chi kiến trúc những sinh linh khác đều không thể kiến tạo đi ra tương truyền đây là phượng hoàng nhất tộc nhân vật trọng yếu mới có tu luyện mất thất bên trong còn nói không chừng có cái gì bảo kinh các loại bà bối đỡ chuyện gần nhất thật là nhiều lắm trong có i nháy mắt đại điệu cũng vì đó ra nẻ nước da lỗ to lớn không gì sánh được dọn người mà ở phạm vi này bên trong sinh linh vô luận là cái tia nhất tôn thần vương thuộc hạ tất cả đều bị kinh khủng này thần hỏa sinh sôi cháy đến chết dù cho cái này hỗn độn thần hỏa huy năng cũng không phải là hướng bọn họ nghiêng có thể chúng nó như trước không thể chịu đ ư ợ c thần vương giận dữ s á t chết trôi hữu khởi rừng trăm bước đây hết thể tới quá nhanh làm cho toàn bộ sinh linh đều không phản ứng kịp mặc ngọc người quá càn rỡ diễm thạch thần vương nổi giận đùng đùng vô tận thần diễm từ trong cơ thể bốc hơi mà ra hình thành một mảnh từ sắc vân hạ nhìn qua yêu dị tột cùng lúc này h ạ n t h ư n h ư nhất tôn hỏa diễm thần linh một dạng một cô tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra chèn ép ở đây chi sinh linh. đều tâm thần sợ hãi không gì sánh được đây là một loại vô thượng huy áp làm như thần linh phục sinh căn bản không có biện pháp chống lại cơ hồ khiến từng cái sinh linh đều sinh ra tuyệt vọng giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn vĩnh viễn không có khả năng thành công không ít sinh linh đều đang run dậy nhịn không được muốn quỷ sát xuống ở thần vương trước mặt bọn họ cái kia chút tu vi thực sự vô cùng thê thảm dù cho nay của huy áp cũng không phải là thật nhằm vào bọn họ chính là với hư không bên trong ngưng tụ thành từng cái thần h ỏ a c ự long một c ố cực kỳ kinh người khủng bố ba động từ đó bên trong lan tràn hẳn ra từng cái thần h ỏ a c ự long rực rỡ như mặt trời t r ó i trang quan g mang vạn trượng làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương thiên địa thanh thế cực kỳ kinh người cái này đây tựa hồ là diễm thạch thần vương c ấ m thật có sinh linh la thất thanh nói có người nói triển khai phép thuật này cần phải bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn chi bằng hiến tế tự thân sinh mệnh lực hơn nữa còn là vĩnh cựu tính mất đi lại không bù đắp khả năng có sinh linh phụ hòa nói chớ có đón bỏ cũng không suy nghĩ một chút diễm thạch thần vương ra sao xuất thân h á n sinh m ệ n h lực chính là còn lại ba vị thần vương c ộ n g lại cũng không thể có thể hơn được có sinh linh dễ cật nói bốn tôn thần vương đều có các thần thông cấm thuật đều là vô cùng cường đại nhưng là đều cần đánh đổi khá nhiều dù sao nơi đây cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới chỉ là nhất phương bởi vì tạo nên tiểu thế giới thiên đạo có thiếu cái này bí cảnh trong thần vương thật là không thể khinh thường a hào đức đạo nhân không nhịn được nói thầm bất quá không có có vô thượng đế binh nơi tay coi như là đi ra chỉ sợ cũng là không nổi bỏ xong tới nơi đây cuối cùng là phượng hoàng bí cảnh bên ngoài gặp may mắn tài nguyên đều bị những thứ này bí cảnh sinh linh sở hử dụng tự nhiên là cường hãn không a i bằng nhưng trong tay bọn họ đều không từng trưởng có vô thượng đế binh làm sao có thể cùng ngoại giới những cái này thần vương đánh đồng nhất tôn đế binh nơi tay nhất tôn thần vương c h ỉ ít có thể cường thế nghiền ép bọn họ trong bất luận cái gì hai vị thần vương những cái này cường tộc bên trong cũng không phải là chỉ có một hai thanh đế binh đơn giản như vậy a đừng suy nghĩ nhiều như vậy chỉ sợ bọn họ không có đế binh chúng ta cũng không phải bọn họ bên trong bất luận một vị nào đối thủ lao hòa thượng diện vô biểu tình chân mày hơi như bắt đầu đột nhiên xuất hiện bốn tôn thần vương cơn giả bọn họ muốn thoát thân chỉ sợ là chắc trở trùng được a nghĩ được như vậy lao hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngươi trận pháp truyền thống có thể tăng bố tốt có thể hay không từ mí mắt của bọn hắn dưới chạy trốn hào đức đạo nhân nghe vậy khuôn mặt bỏ lên nổi giận đùng đùng nói ngươi đây là đang vũ n ụ c lao đạo ta nhân cách ta hào đức đạo nhân trận pháp truyền thống lúc nào mất linh quá lao hòa thượng đ ứ n u môi vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình tức g i ậ n đến hào đức đạo nhân một mạch d ậ m chân con lường đốc đều không phải là thứ tốt gì m ặ c ngọc cho ta đi chết diễm thạch thần vương cả người nổi lên một hồi rực rỡ tiên hà tản ra làm người ta không gì sánh được sợ hay đáng sợ khí cơ tựa như trí cao vô thượng hòa diễm thần linh mở dạng. rất nhiều sinh linh đều sợ hai trong ánh mắt cái kia khắp nơi thiên hỏa diễm cự lòng tựa như nghiêng xuống thao thiên sơn hở một dạng không thể cản phá đầy trời đều là hòa diễm đầy trời đều là sắc khí cực kỳ kinh khủng vào giờ khắc này một cố lạnh lẽo thấu xương tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong rất nhiều sinh linh đều không kiểm hãm được đánh phát lạnh run run d y đây là diễm thạch thần vương cấm thuật vô thượng sắc khí uy không thể đỡ bên ngoài sân chi sinh linh còn như vậy vị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt mặc ngọc càng làm mao cốt tủng nhiên h ẳ n ý nảy xanh chết tiệt cái này rất đ á c ấ m t h u ậ t đ ú n g là lại có tinh tiến đây là hắn cờ mở nở đạo lý gì mặc ngọc hồn hện vẻ mặt không phải bình chi sắc hắn là huyết n ụ c sinh linh mà cái kia diễm thạch thần vương bất quá là một khối linh thạch đ ắ c đạo mà thôi tu vi tiến độ cực nhanh cho nên ngay cả bọn họ cũng không đội kịp xác thực làm cho nhân khí não càng g ê tẩm là liền h đều là hỏa diễm đạo tắc tu lệ giả làm sao tranh lệch liền lớn như vậy chứ ùng ùng khắp nơi thiên hỏa diễm cự long như cá voi hấp thủy một dạng đem cái kia từng đạo hỗn độn chân hỏa nuốt vào trong bụng sau đó mang theo không có gì sánh kịp hủy diện chi lực nhằm phía mặt ngọc thần vương triệu vương tốt đây là cực kỳ kinh người công phạt làm cho tại chỗ sinh linh đều chung quanh trốn tránh sinh lòng vẹ tuyệt vọng thần vương l ử a giận như thế nào có thể đục trạng có thể càng làm ý lệ đích sự vật thì càng khủng bố cái kêu một đoá đoá thần hòa chi hoa như là có mắt con n g ư ơ i một dạng trắng trận đốt sạch đồ thần gia vương cùng mặc ngọc thần vương thủ hạ diễm thạch ngươi cái này rất thạch ngươi đây là đang muốn chết thấy như vậy một màn mặc ngọc thần vương nhịn không được quát lớn lên tiếng cả người hỏa diễm như hỏa sơn bạo phát một dạng phóng lên cao những thủ hạ này hắn ngược lại không phải là cực kỳ quan tâm có thể ở ngay trước mặt hắn như vậy châm đối tính tàn sát không khỏi cũng qua không đem hắn để vào mắt chứ thần vương mặt mũi cứ như vậy không bao nhiều tiền sao chứ năm trăm bảy mươi sáu hào đức thiếu đạo đức cổ đạn pha sát một năm vê anh mạc ngọc thần vương mở miệng v ừ a phun một tòa hỏa diễm thần sơn xuất hiện ở phía trước trên đó thần h ỏ a đằng đ ằ n g nham n tương như thác nước một dạng bông xuống nguy nga mà trầm trọng có áp hủy thiên địa chi thế đây là m ặ c ngọc thần vương nội đan hắn đúng là trực tiếp sử dụng cánh mạng mình tương quan nội đan chiến lược ngập trời dựng lên hiển nhiên là động chân hỏa thần sơn là như vậy chân thực khiến người vô cùng hít thở không thông ngay cả là cách xa nhau khá xa cũng để cho không ít sinh linh có thần sơn tiếp cận mà đến vô thượng cảm giác sợ hãi làm cho bọn họ không tự chủ được tâm thấy sợ hãi thậm chí còn có chút sinh linh sinh sôi bị áp ngồi phịch ở miệng phun tiên huyết thần sắc không gì sánh được sợ hãi thần vương c h i nộ ai có thể kháng cự ông thần sơn đ ò n do thấy phồng như trên cổ ma núi lâm thế đ ò n cái kia từng cái hung mánh vô cùng hỏa diễm cự long đi khủng bố huy áp có thể dùng thiên địa cũng vì đó nghiền nát khắp nơi đều là hư không loạn lưu không ít sinh linh liền thảm hào nhất thanh quốc cơ hội cũng không có từ đó chết thảm ở hư không loạn lưu bên trong thình thịch thần sơn ép xuống cùng cái kia từng cái hỏa diễm thần long va chạm đan vào phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động ầm ầm lan c h ẳ n ra Rất trí chết, thần hồn cũng vì đó tiêu tán, thực tôn thần thể thiên diệt nhiều sinh linh, sinh đánh hồn cũng kinh khủng. giống như linh đang chiến, Vâng anh, hai hủy xôi đại quả 930 là bị vị địa. đó Đây đủ cực có vì kỳ ở thần sơn không ngừng đánh xuống cái kia từng cái hỏa diễm thần long dồn dập tiêu tán trong đó mảnh vỡ đại đạo tức thì bị thần sơn hấp thu mà trong quá trình này va chạm sinh ra dư âm năng lượng sinh sôi dẹp viên mấy cái đỉnh núi dẫn tới nham tương tàn sát bừa bãi sát sinh vô số trong khoảng thời gian ngắn cái này nhất phương thiên địa tựa như ngày tận thế một dạng khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn hải khắp nơi đều là nham tương tàn sát bừa bãi khắp nơi đều là sắt khí hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu c ụ c diện nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau vướng víu đại chiến sinh linh đều dồn dập tránh lui không dám ở này dừng mặc ngọc thần vương đứng ngạo nghễ hư không thản như nói n diễm thạch ngươi cái này t ả n g đá vụn nhiều năm như vậy tiến bộ cũng liền như thế nguyên bản hắn còn tưởng rằng diễm thạch tinh tiến rất nhiều nhưng mới vừa đánh một trận xong phát hiện cũng liền như vậy đi qua phân tích diễm thạch thần vương cấm thuật trong mảnh vỡ đại đạo ngược lại thì làm cho hắn đối với họa chi đạo thì có càng sâu tầng c a -E、a loại này lý giải không thể không nói chiến đấu mới là tăng cường tu vi phương thức cao nhất một trong cái này quá đáng sợ thần vương c h i chiến quả thực khủng bố như vậy hy vọng có thể mau sớm tìm được đường đi ra ngoài nếu không bọn ta mãi mãi cũng không tiến thêm chi khả năng rất nhiều sinh linh vẻ sợ hãi nghị luận ở mỹ thần vương cường đại rất nhiều sinh linh cũng chỉ là nghe sau khi nghe xong những năm gần đây bậc này trình độ kịch liệt đại chiến thiên hữu phát sinh chớ đừng nói chi là như lúc này trình độ này toàn diện giao chiến mới vừa thân tử đạo tiêu sinh linh tuyệt đại đa số đều là bị thần vương tri chi chiến liên lụy mà chết chân chính giao thủ mà chết sinh linh cũng không phải là rất nhiều không thể chơi vào không thể chơi vào h ả o đức đạo nhân nhìn đầu đầy đại hãn vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc vốn tưởng rằng cái này b í cảnh trong thần vương chiến l ự c biết hơi yếu một ít không muốn cũng là cường hãn như vậy không phải tốt như vậy cho ca lao hòa thượng khinh bị nhìn hắn một cái cười lạnh nói dù sao cũng là thần vương tôn sư mặc dù nơi đây thiên đạo có thiếu đó cũng không phải là người ta có thể trêu t r ọ c người ở đây đánh chủ ý xấu gì đâu cái này thiếu đạo đức lao đạo chỉ sợ là lại đang nghĩ lấy cướp sạch nhân gia phụ đệ chuyện chứ cướp sạch yêu đế chết phụ đệ còn chưa đủ hiện tại cho nên ngay cả thần vương phụ đệ cũng không muốn bỏ qua nhà hào đức đạo nhân ngượng ngùng cười cười làm như đã phát giác ý nghĩ của chính mình bị lao hòa thượng nhìn thấu nhưng ra mặt của hắn cũng không phải bình thường dày há lại sẽ lưu ý những thứ này con lửa g i á n g đốc ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem chúng ta tới chỗ này nhưng mà cái gì cơ duyên cũng không có coi như là ngươi không vì mình suy nghĩ cũng không suy nghĩ một chút thích g i á c tiểu hòa thượng bình tĩnh mà xem xét mọi người tới đây phượng hoàng bí cảnh lớn thu hoạch đều còn không có duy nhất có điểm thu hoạch có thể coi như thanh dương thánh tử nhưng chân chính có thể được cái gì ai cũng không biết nếu là có thể ở thần vương phụ đệ bên trong cướp đoạt đến cái gì ngược lại cũng không tệ sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm mới vừa nếu không phải ngươi thừa dịp loạn bày ra pháp trận chỉ sợ lúc này chúng ta cũng phải ở chiến tràng bên trong đau khổ cầu sinh lão hòa thượng có chút trần trờ nói mới vừa đại chiến tương khởi lúc hào đức đạo nhân liền chuẩn bị tùy thời mở ra ẩn nấp đại trận muốn đến cái đục nước béo cỏ nếu không phải về sau thần vương đại chiến quá mức khủng bố hắn đều không chuẩn bị ở chiến lúc dối loạn mở ra ẩn nấp đại trận sợ cái gì phú quý hiểm t r u n g cầu lúc này nhưng là đại tốt cơ hội ngươi xem một chút trận thế này ở chỗ này giữ lại cũng không có ích gì chẳng lẽ ngươi còn có thể từ thần vương trong miệ Hào đức đạo Nhân nhất châm huyết. Đạo Đức kiến lúc này thanh g là có bốn tôn ầ n dương thánh tử đã cùng cái viên này của đảng cùng nhau tiến nhập hay là phượng hoàng thần phủ bên trong mà cái kia bốn tôn thần vương vẫn còn tiếp tục đại chiến một chốc sợ là không phân được thắng bại có thể cứ như vậy rời đi nơi này đến lúc đó thanh dương thánh tử làm sao bây giờ hào đức đạo nhân k h o á t khoác tay đ ỉ n h đ ặ t nói sợ cái gì tiểu tử kia so với ai khác đều tin h ngươi tại sao phải sợ hắn bị thua thiệt hay sao còn ngươi nói coi như là chúng ta ở chỗ này cái kia bốn tôn thần vương có lòng bắt hắn lại bọn ta lại có thể có coi như thế nào lời nói này tốt có đạo lý lao hòa thượng cũng không biết nói cái gì cho phải cũng được theo thiếu đạo đức lao đạo đi một lần cũng tốt chí ít thích g i á c phật tử cũng quả thực cần chút cơ duyên bằng không cái này riêng lớn hoàng kim đại thế ta tây vượt phật môn chẳng phải là không người hề thánh kết quả là ở hào đức đạo nhân tiện hề hề vẻ mặt ba người ly khai chiến trường hôn luận này mà giờ k h ắ c này bọn họ trong miệng thanh dương thánh tử chính nhất khuôn mặt dại ra nhìn trước mắt tất cả hán lại là thật đi tới bốn vị thần vương trong miệng phượng hoàng thần phủ viên kia cổ đ à n càng là một vỡ vụn thành từng mảnh dường như có sinh vật gì muốn phá sát mà ra kèm theo cổ chứng vỡ vụn thần phủ bên trong nhiệt độ càng là lần lượt thăng t r ư ớ c nhiệt độ cao liền thanh dương thánh tử đều có chút đau mày hán chính là tiên tiên trí dương đạo thể chương năm trăm bảy mươi bảy thiên địa vị cờ chúng sinh vị tử hai năm nay gái cổ đản bên trong đến cùng là đúng hay không thượng cổ phượng hoàng nhất tộc thanh dương thánh tử nhữ mày cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái viên này cổ đản làm như muốn nhìn xuyên một dạng nay cái cổ c h ứ n g địa vị tất nhiên không nhỏ điểm này không thể nghi ngờ chỉ là hắn cũng không nắm chắc được đến tột cùng là hay không là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc sinh linh vì lấy phòng ngừa vắn nhất thanh dương thánh tử đều không dám rời đi nơi đây n ử a bước gắt gao nhìn chằm chằm cái viên này cổ đản liền cái này thần kỳ lại riêng lớn thần phủ hắn cũng bị mất thăm dò dục vọng nếu thật vì phượng hoàng nhất tộc cơ duyên này có thể to lắm thanh dương thánh tử tu tập chính là họa chi đạo thì mà ở phương diện này, lại có mấy người có thể so đo phượng hoàng một tộc thiên hạ hỏa hệ công phạt thánh thuật bên trong không biết có bao nhiêu là tham khảo phượng hoàng nhất tộc bí thuật thậm chí liền thanh dương thánh địa vô thượng công phạt thánh thuật phượng hoàng nhất bản dùng hỏa trọng sinh đều là bắt t r ư ớ c phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng nhất tộc ở hỏa chi đạo thì tạo nghệ thiên hạ sinh linh cộng nhìn lên đúng lúc này cái viên này cổ đạn triệt để vỡ vụn từ đó toát ra vô tận thần hỏa chiếu dọi toàn bộ thần phủ đều bừng sáng những thứ này thần hỏa tựa như muốn đốt sạch vạn vật thương sinh một dạng ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực thư không chấn động mạnh cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong đồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ không ngừng lớn mạnh phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không ớt nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kèn lớn bên trong có vô cùng sự sợ hãi xúm lại cùng lúc đó thư không trong t h ầ n hỏa thật giống như bị hỏa diễm kén lớn hấp dẫn dồn dập tụ lại trong n g a y mắt hỏa thế ngập trời dựng lên thần phủ cũng vì đói nhuộm đỏ kỳ uy vô cùng vào giờ khác này thanh dương thánh tử đều không khỏi t r o mày vẻ mặt ngưng trọng màu sắc cái này cái này là tiên thiên hỗn độn chân hỏa chẳng lẽ trong này th t ư ơ vô tận biện lựa trong cái viên này cái lớn ầm ầm nổ lên từ bên trong bay ra hai vị thần cầm chính là cái kia viễn cổ thần thú hoàng tộc một trong phượng hoàng một con phượng một con phượng hoàng với hư không bên trong bay lựa trên người tiên tiên hỗn độn chân hỏa cuộn trào máy liệt thần hoa lòng lánh tản ra vô tận khủng bố bao động k h vẹn vẹn vẹn vẹn dĩ nhiên thật là phượng hoàng nhất tộc thanh dương thánh tử lộ ra kính sợ vẻ mặt chấn động màu sắc phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc giống nhau sớm đã biến mất ở tuế nguyện trường hà bên trong hồi lâu đều chưa từng có nghe nói sớm đã trở thành truyền thuyết thậm chí cùng long tộc giống nhau không có ai biết chúng n o đến tột cùng là vì sao tiêu thất liên quan tới phượng hoàng nhất tộc nghe đồn nhiều không kể x i ế t nhưng không có một là được công nhận điểm đáng ngờ nhiều lắm kẽ hở cũng quá là nhiều không cách nào để cho thiên hạ vạn tộc t í n phục Ta trong, tộc thanh thánh tử trời, trong, theo nhất tộc tiểu thế giới, tiên có nhân tộc tiến kia xoay quanh mang phượng phượng Phượng phượng nhập hoàng cảnh khi như nhân hả? hoàng nghi hoặc. hoàng cảnh, chính hoàng nhân cường dương bên nào Con giọng nói bên vẹn nó giới, là bí bầu bí có có rồi đại vậy ở mới vừa chính là chỗ này tên theo chúng ta cướp đoạt mảnh vỡ đại đạo cùng tinh hoa sinh mệnh con kia phượng bay tới to lớn mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm thanh dương thánh tử trên người đằng đằng thần hỏa như muốn dâng lên mà ra đem thanh dương thánh tử nung khô thành cho t à n phía kia t hao nham tương t ử cũng không phải là thấy đơn giản như vậy trừ ra có đại trận tương trợ bên ngoài còn có vô tận thiên tài địa bảo vì chúng nó liên tục không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh cùng mảnh vỡ đại đạo chỉ là mấy năm nay bên trong thiên tài địa bảo gần như hao hết lúc này mới có phía trước một mặt kia rụ rỗ sinh linh tiến vào bên trong cấp đoạt bên ngoài mảnh vỡ đại đạo cùng tinh hoa sinh mệnh gắn bó đại trận vận chuyển cùng chúng nó cần không phượng mười tám không phải có thể vô lễ như thế đó là không được đã trở nên chúng ta có lỗi trước phượng bảy trường phượng mười tám lên mắt trong mắt có tinh mang nổ bắn ra nhìn qua có chút sắp bén nghĩ đến ngươi phải là những người đó chuẩn bị ở sau một trong đại quyết chiến này nhanh như vậy sắp đến sao phượng bảy lời nói làm cho thanh dương thánh tử vì thế mà kinh ngạc những người đó chuẩn bị ở sau một trong đại quyết chiến những người đó nó nhưng là cổ chi đại đế nhóm sao đại quyết phượng hoàng bí cảnh cũng không phải cái gì người cũng có thể đơn giản xông vào mà nơi này thần phụ càng phải như vậy thanh dương thánh tử nhịu nhữ mày nói hôm nay phượng hoàng bí cảnh bên trong còn có nhất tôn nhân tộc thần vương hắn chẳng lẽ không đúng các ngươi phải đợi người từ phượng bảy nói bên trong tựa hồ đang rất sớm phía trước đã có người thiết định tốt tất cả tất cả đều là làm từng bước một ngày một người trong đó bánh răng bắt đầu chuyển động còn lại bánh răng đều muốn vận lý thành trương chuyển động thẳng đến khiêu động lớn nhất cái kia bánh, bánh răng Vào vì này, phàm. là làm bàn cờ, cái này trong sao. giờ Dương không nghĩ cũng răng thương những tới tiêu cái thiên sinh thiên cái chi cờ, cờ, khắc Thanh Thánh chủ Hán, bánh hạ được cổ quân Lấy Tử tự một địa đó đ sẽ có thể chỉ là một ngoại ý m ớ n chỉ là một biên số dâu ria ngược lại thì ngươi vận mệnh dường như đã thiên l y không ít thực lực so với dự liệu bên trong phải kém hơn không ít đây là chuyện gì xảy ra đang khi nói chuyện phượng bảy mỹ lệ trong mắt to tràn đầy nghi hoặc tại nguyên bản kịch bản bên trong thanh dương thánh tử thời khắc này tu vi chính là trạm đạo bước đầu tiên mới đúng lúc này nhưng chỉ là khó khăn lắm đi tới trạm đạo sát biên giới còn kém một chân bước vào cửa xuyên chương năm trăm bảy mươi tám phượng hoàng trí bảo phượng hoàng tân vũ ba năm vận mệnh chạy hướng thanh dương thánh tử sửng sốt một chút chẳng lẽ nói đây hết thể thực sự đều đã an bài xong liền hắn tới chỗ này tu v i cùng thời gian đều có thể tinh chuẩn đo lường tính toàn đến bất quá vì sao lại sẽ t r ự c h ư ớ n g trong này vừa có như thế nào b i ế n số vào giờ k h ắ c này thanh dương thánh tử lại theo bản năng nghĩ tới tiêu phàm nếu không phải gặp phải tiêu phàm rất nhiều chuyện cũng không thể phát sinh ở trên người hắn nói thí dụ như theo tiêu phàm chung quanh mạo hiểm du lịch lại nói thí dụ như mạo hiểm cấp sạch yêu đế t ử phụ đệ cuối cùng tới chỗ này nhưng nếu tiêu phàm là biển số những người đó có từng nghĩ đến nếu như nghĩ đến vì sao không phải ngăn cản nếu như không nghĩ tới đây có phải hay không ý nghĩa sắp xếp của bọn hắn cũng không phải thiên ý vô phùng phượng bảy nhìn một chút thanh dương thánh tử nói tứ tứ linh bất quá ngược lại cũng không sao thần p h ụ bên trong có ta phượng hoàng nhất tộc trí bảo phượng hoàng thần vũ bên trong tiên thiên hôn đ ộ n thần hòa đủ để cho ngươi đơn giản bước ra bước này phượng mười tám mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói phượng thất t ỷ t ỷ hắn bất quá là một ngoại nhân tại sao có thể đụng vào tộc của ta thánh v ậ t khi còn bé ta ngay cả liếc mắt nhìn tộc nhân đều không cho phượng hoàng thần vũ đây chính là các đời phượng hoàng nhất tộc, tộc trưởng nắm quyền tượng trưng càng là phượng hoàng nhất tộc vô thượng bên trong có các đời phượng hoàng tộc tộc trưởng thần h ỏ a càng nộ đối với h ỏ a chi đạo thì có khó có thể tưởng tượng cao thâm lĩnh nộ dù cho chỉ là thu được một tia càng nộ cũng đủ để cho người hưng phấn cái này có thể coi như là dẫm ở cự nhân trên vai cao t ầ n g thứ cao giai đoạn lĩnh nộ có thể nói là cực kỳ khó được đại cơ duyên phượng bảy không để ý đến phượng mười tám bán giận thân hình loại lên hóa thành một con kim sắt chi m nhỏ rơi vào thanh d ư ờ n g thánh tử trên bay xin mời đi theo ta muốn rời khỏi bí cảnh hoặc còn nghĩ cần ngươi xuất lực mới được thì ra phượng hoàng bí cảnh đường đi ra ngoài lại cũng là cuộc trong một bộ phận chỉ là thôi ư ợ n Hoàng n g được đi một bước xem một bước ra bằng vào ta lập tức tu vi muốn nhảy ra bàn cờ chỉ sợ là hoàn toàn không thể thanh dương thánh tử thu liễm một cái tâm thần dựa theo phượng bảy chỉ dẫn ở phượng hoàng thần phủ bên trong đi lại nơi này là qua nhiều thế hệ tộc trưởng thần phủ bị tộc của ta tiền bối lấy bí pháp phong cấm ở chỗ này sau ngày hôm nay bọn ta chỉ sợ cũng rất khó đi vào nữa trừ phi tương lai ngày nào đó ta phượng hoàng nhất tộc ra lại cái thế yêu nghiệt đặt chân trước tộc trưởng cái tòa này thần phủ mới có thể từ hư không bên trong hiện thân phượng bảy thanh nhâm ố xoay quanh ở thanh dương thánh tử bên hai thanh dương thánh tử hiếu kỳ nói ồ cái này là vì sao phượng bảy đạo đây là một vàng kim đại thế cũng là tàn khốc nhất một đời mỗi người đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn tộc của ta như vậy long tộc cũng như vậy ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy biết quá nhiều này tương hội là một loại gánh vác thanh dương thánh tử không ngờ như thế bây giờ ta ở những người đó trong mắt vẫn chỉ là cái trói buộc không phải ta không sẽ là trói buộc một ngày nào đó ta sẽ nhảy ra cái này bàn cờ tìm cái kia chơi cờ người phân cao thấp thanh dương thánh tử ổn định tâm thần một chút tiếp lấy lại hỏi cái kia phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc tại sao lại biến mất vô ảnh vô t u n g liền một chút dấu vết cũng không có phượng bảy trầm mặc khoảng khắc cái này mới chậm rãi nói ra tiên giới có cho đòi ta phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc ứng triệu đi hạ giới tất nhiên là không long phượng hai tộc thân ảnh lời này như một hồi xét đánh ngang hai đánh vào thanh dương thánh tử trái tim tiên giới triệu hoán long phượng hai tộc đúng là cùng tiên giới có liên hệ thanh dương thánh tử trầm mặc khoảng khắc nói long phượng hai tộc đi trước tiên giới nhưng là cùng tiên giới trong thánh tiên có quan hệ lúc đầu hư không thánh hoàng cái kia đầu tiểu long cũng đã có nói không ít tâm bí. trong đó lớn nhất đoán chính là hay là tiên giới thánh tiên điểm này thanh dương thánh tử ký ức h a y còn mới mẻ nghe được thanh dương thánh tử lời nói phượng bảy thân hình khẽ rút lên nói ngươi là làm thế nào biết tiên giới thánh tiên việc tiên giới sự tỉnh từ trước đến nay đều là tuyệt mật ở viễn cổ thời đại một đám cường tộc tộc trưởng đối với lần này đều là tiên hữu biết được không nói như vậy có thể tiếp xúc được tin tức này sinh linh hầu như đều là đại đế hoặc là tiếp cận đại đế trí tôn nhất lưu bằng không nàng là cuộc t r o n g trọng yếu một vòng nàng cũng sẽ không biết tiên giới thánh tiên việc thanh dương thánh tử cười cười nói tổng có một số việc là không n g ờ trước được không phải sao hắn nói bóng gió rất đơn giản không có gì là nhất thành bất biến chính là những cái này chơi cờ nhân thủ nhãn thông tiên h cũng vô pháp tinh chuẩn biết trước mỗi một việc phượng bảy trầm mặc sau một hồi lâu lúc này mới buồn bã nói người biết quá nhiều chưa chắc là một chuyện tốt phải biết rằng những cái này thánh tiên lực lượng cực kỳ đáng sợ ta long phượng hai tộc người chỉ sợ hơn phân nửa đều đã hao tổn ở tiên liên giới nàng là cuộc bên trong trọng yếu một vòng đang bị phong vào cổ đàn bên trong lúc nàng liền đã biết mình sứ mệnh mà thẳng đến bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động ngoại giới nhưng vẫn là không long phượng hai tộc tin tức đây hết thể đủ để chứng minh vấn đề chỉ là không biết về sau tình huống như thế nào thanh dương thánh tử cũng trầm mặc mạnh mẽ như long phượng hai tộc cũng đều hao tổn với tiên giới bên trong chớ đừng nói chi là những cái này tiên giới trong cừng giả những thần kia bí mật thánh tiên thực sự liền đáng sợ như vậy bốn mươi bảy sao bọn họ đến tột u cùng là dạng gì tồn tại vì sao lại muốn cùng tiên giới lại chiến mục đích gì ở đâu thanh dương thánh tử tiếp lấy lại hỏi hạ giới trong cái kia hai gã thánh tiên đến tột u cùng bị phong ấn ở nơi nào ngươi nhưng có biết phượng bảy mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói ngươi ngay cả đi hạ giới hai gã thánh tiên đều biết thanh dương thánh tử nhung a i cái này cỡ nào thua thiệt đầu kia tự xưng hư không thánh hoàng tiểu long a nếu không phải nó ta và tiêu phàm đám người há lại sẽ biết vậy nhiều bất quá cái kia đầu tiểu long dường như cũng là cực kỳ sắc bén nha cái kia hai gã thánh tiên truy sát nó đến hạ giới đều chưa từng đánh chết chờ chút còn có chương năm trăm bảy mươi chín đều có sứ mệnh thời điểm chưa tới bốn năm thanh dương thánh tử cười cười cuối cùng vẫn là không có đem hư không thánh hoàng sự tình nói ra bất kể như thế nào cái này một con phượng một phượng hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới quen biết mặc dù đối với phương thái độ đối với hắn mười phần thân thiết nhưng c a n hệ trọng đại hắn không muốn nhiều lời gì không biết đi bao lâu rồi một người hai chim rốt cục ở quạt một cái màu đồng xanh trước đại môn dừng lại nơi đây chính là ta phượng hoàng nhất tộc chí bảo phượng hoàng thần vũ nơi ở phượng bảy nói ngữ bên trong mang theo vẻ t i ế n ngạo chỉ cần có này trí bảo ở ta phượng hoàng nhất tộc mãi mãi cũng sẽ không có rơi thanh như nàng nói chỉ cần cái này phượng hoàng thần vũ vẫn còn ở phượng hoàng nhất tộc quả thực sẽ không có rơi phượng hoàng nhất tộc vốn là trời sinh dị bẩm từ vừa sinh ra liền nắm giữ tiên thiên hỗn độn chân hỏa chiến lược kinh người hơn nữa bảo này đối với hỏa hệ đạo tắc lĩnh ngộ thực lực tăng tiến cực nhanh không thể phúc thêm thanh dương thánh tử gật đầu hỏi lúc này nên như thế nào tiến vào bên trong hắn mới vừa nỗ lực đẩy một cái cái này phiến màu đồng xanh đại môn phát hiện lấy lực lượng của hắn đều không thể lay động bên ngoài chút nào nghĩ đến chắc là có khác mở ra phương pháp mới đúng phượng bảy nhìn thoáng qua phượng mười tám nhãn thần kiên định hai mươi phượng t ấ t tỉ tỉ thật muốn như vậy phải không mười tám chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trái với trưởng lão và tộc trưởng ý chí sao phượng mười tám phẩy phẩy cánh cuối cùng vẫn là cúi xuống nó đầu cao ngạo hắn cũng không muốn đưa chúng nó phượng hoàng nhất tộc trí bảo mượn dư thanh dương thánh tử sử dụng nhưng vô luận là phượng bảy lời nói vẫn là trưởng lão cùng tộc trưởng ý chí hắn đều không thể chống cự vê anh một con phượng một phượng hoàng hóa thân làm lưỡng đạo thân hỏa đang đang dựng lên cháy hư không cũng vì đó phá vỡ nhiệt độ kinh người sau đó ở thanh dương thánh tử ánh mắt kinh ngạc bên trong một con phượng một phượng hoàng tựa như hai nói lưu qua n một dạng nhảy vào màu đồng xanh trên cửa phù điêu bên trong trong n h á y mắt toàn bộ thần phủ cũng vì đó lay động phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh màu đồng xanh đại môn ẩm ẩm mở rộng bên trong lửa cháy hừng hực nhan sắc khác nhau lộ vẻ đến vô cùng khủng bố nhưng khiến cho người vì đó ngạc như là bên trong cánh cửa hỏa diễm ngập trời ngoài cửa cũng là không cảm giác chút nào nhiệt độ mau mau đi vào ta cùng với m ư ơ i tám lực lượng vẹn vẹn chỉ là mở ra cửa này thời gian ngắn ngủi không thể lãng phí đang ở thanh dương thánh tử v phượng bảy thanh n â m từ trong môn chuyển r a thanh dương thánh tử không nghi ngờ gì đi nhanh bước vào trong đó biến mất ở mịt mở hỏa d i ễ m bên trong sau đó m à u đồng xanh đại môn ầm ầm đóng cửa trên cửa hiện lên hai nói lưu quang hóa thân làm một con phượng một phượng hoàng ở thần phụ bên trong bay lượn phượng thất tỷ vì sao hắn có thể đi vào chúng ta lại cũng không lấy phượng mười tám không hiểu nói mười tám hắn có sứ mạng của hắn chúng ta có sứ mạng của chúng ta cơ duyên hướng kia lúc này chỉ có hắn mới thích hợp hiểu chưa phượng bảy trầm giọng nói sứ mạng của chúng ta chúng ta có gì sứ mệnh phượng thất tỷ ta không minh bạch phượng mười tám nghi ngờ nói thời gian còn chưa tới không cần suy nghĩ nhiều đến lúc đó tất cả đều biết phượng bảy cười nói phượng hoàng bí cảnh đại nhân chúng ta bây giờ không ra tay sao có sinh linh nhìn về phía vương nhữ hải thần vương trong mắt tràn đầy thấu xương tử hận sinh linh này toàn ra đều chết thảm ở mặc ngọc thần vương thủ hạ đối với mặc ngọc thần vương người tràn đầy vô tận hận ý ở vương nhữ hải trong thuộc hạ liền một số người này xin đánh âm thanh tối cao ngươi là bị đánh choáng văng sao lúc này bọn họ thần vương chi chiến chưa từng phân ra thắng bại đại nhân một ngày lộ diện chỉ sợ là ngay lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công ngươi là muốn hại chết mọi người sao có sinh linh phẫn nộ quát chớ nhìn lúc này bốn tôn thần vương đánh cực kỳ thảm thiết tựa như muốn phân ra sinh tử một dạng chỉ khi nào vương nhữ hải lộ diện không cần suy nghĩ bốn tôn thần vương tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công bắt t r ư ớ c vương nhữ hải thần vương lại nói đến lúc đó bọn họ những người này có thể đều sẽ là chết không có chỗ trôn không có có thần vương phù hộ bọn họ những người này ở những cái này thần vương trong mắt nhưng là liền còn kiến hôi cũng không tính thuận tay một kích liền có thể diện sát vô số vương nhữ hải phất phật tay trầm giọng nói cái kêu bốn con lão hồ ly chỉ sợ mục đích cũng không phải đơn giản như vậy lại chờ một chút đúng rồi trước đi tìm hiểu tin tức người có từng có tin tức chuyển quay lại bốn tôn thần vương dốc hết toàn lực trong quá khứ vô tận trong năm tháng cũng là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng đến tột cùng là cái gì làm cho bốn tôn thần vương đại động can qua như vậy chẳng lẽ đúng lúc này bầm đại nhân có người nói bí cảnh bên trong có nhân tộc sinh linh xông vào một người trong đó càng là tiến nhập trong truyền thuyết phượng hoàng thần phủ thủ hạ hồi phục làm cho tâm thần của mọi người cũng vì đó chấn động rốt cuộc lại có ngoại giới sinh linh xông vào bí cảnh bên trong có hay không có thể từ trên tay của bọn họ tìm được đường đi ra ngoài đây chẳng phải là nói tại chỗ toàn bộ sinh linh hoặc là đều muốn có một cái hoạn lộ thiên thang mà không phải một tia hy vọng cũng không có sống tạm ở bí cảnh bên trong ngoại giới lớn như vậy người nào không phải muốn đi xem trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về vương nữ hải thần vương cái này nhưng là bọn họ chủ kiến không có vị này thần v ư ơ n g ở, bọn họ cũng chỉ là không quan trọng con kiến hôi mà thôi vương nữ hải mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng không phải như vậy bình tĩnh một trăm sáu mươi rốt c u c có nhân tộc tới đây rồi sao ngoại giới còn bình tĩnh nhân tộc ta còn hưng thịnh còn c ó ta rốt cục có thể trở về nhà sao hắn ở nơi này phượng hoàng bí cảnh bên trong nhưng là đợi không biết bao nhiêu tuyến nguyện cùng những sinh linh khác một dạng đã sớm muốn đi ra ngoài làm gì được bí cảnh bên trong không hề kẽ hở đ a n g nói may là thần vương đều không làm sao được bây giờ rốt cục có đi ra hy vọng hắn thì như thế nào có thể bình tĩnh xuống tới thân vì nhân tộc thần vương nếu không thể làm thủ vệ nhân tộc mà sống có mặt mũi nào tự xưng là nhân tộc thần vương mà giờ khác này hắn cũng rốt c u ộ c minh bạch vì sao cái tia bốn cái táo giả biết vào lúc này róc hết toàn lực đà xanh đà tử đường đi ra ngoài có thể liền ở vì sao cái kia phượng hoàng thần phụ sớm không như thế muộn không như thế hết lần này tới lần khác vào thời khắc này như thế trong này có hay không có bấy chương năm trăm tám mươi thần vương nhựa mạng đại chiến thảm liệt năm năm mặc ngọc ngươi khinh người quá đáng mới vừa kịch liệt giao chiến qua đi diễm thạch thần vương cùng mặc ngọc thần vương như hai khoả sáng trói giống như sa băng xẹt qua chân trời lúc này diễm thạch thần vương cả người thần hỏa bốc hơi yêu diễm không gì sánh được nhưng tỉ mỉ đi xem cũng là sẽ phát hiện hắn cái k i a như thần thiết một dạng trên thân thể đúng là có tế vi khe hở sản sinh thần vương cu đúng là bị hao tổn thảo nào diễm thạch thần vương như vậy giận tí mặt mặc ngọc thần vương lắc đầu dễu cầm nói diễm thạch ngươi cái này mất thạch ngươi là không đấu lại ta đang khi nói chuyện hắn chỉ hướng đồ thần gia vương bên kia chiến đấu nói tiếp người xem một chút bên kia thắng bại liền muốn phân ra các ngươi đã là không thể cứ đồ thần gia vương cùng dĩ hạn thần vương đại chiến chỗ đã là hóa thành nhất phương trốn hỗn đ ộ t thường thường có tiên hà loại lên hiển nhiên hai vị thần vương đại chiến đã là tiếp cận gây cấn thắng bại hoặc là chỉ trong nháy mắt cái này chỉ là bình thường cường giả quan điểm mặc ngọc thần vương cùng diễm thạch thần vương đều có thể rất rõ ràng chứng kiến bên trong tình huống dĩ hạn thần vương đang bị đồ thần gia vương đánh mẹp tràn ngập nguy cơ mặc ngọc đây là người bột ta diễm thạch thần vương khuôn mặt dữ tợn quanh thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức cực kỳ hiển nhiên hắn cái này là chuẩn bị liều mạng lại không bạo phát hai vị thần vương liên thủ mà、đến. hán chắc chắn phải chết Ung ung. diễm thạch thần vương phía sau vô số đạo vân r ầ m rạp giống như một trường cực đại to lớn mạng nhẹ mở dạng đan sen ti ti lũ lũ nói tắt trí lực khủng bố phi tường h những đạo v â n này loé ra tinh thần một dạng quan g mang rực rỡ lóa mắt p h ả n phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan g mang đang ngưng tụ khủng bố sát khí ở sử dụng nhưng tấm vong này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh còn đang không ngừng đảm bảo không ngừng bành trướng đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng những thứ này rậm chẳng trị đạo văn rực rỡ như mặt trời t r ó i trang phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên không ngừng đan dẹp ra nói tắc chi lực từng tia từng sợi rũ xuống phía chân trời hơi anh diễm thạch thần vương tự tay nắm chặt sau l ư n g đạo văn thiên hà rực rỡ nương tụ ra một đôi t r y lớn phát sinh ngất trời tiên mang rực rỡ tột cùng kinh thiên sắc khí giống như đại dương mê n h m ô n g nhấc lên kinh đảo hải lãng áp sập hư không tiêu diệt c ử u thiên thập đ ị a h á n cả người thần diễm đằng đằng khuôn mặt g ữ tận và mẹo giống như nhất tôn sống lại thượng cổ ma thần cầm trong tay đại trùy dương kích trời cao ý muốn tiêu diệt mặc ngọc thần vương. Trong tản ra vô cùng y năng khí tức ầm ầm lan tràn ra có thể dùng tiên h địa đều bị run r dày giống như mặt nhật bông u xuống quá mạnh mẽ quả thực thật giống như là muốn đem cái này bí cảnh đều đánh xuyên qua một dạng có sinh linh vẻ mặt chấn động đáng sợ d i ễ m thạch thần vương lần này là thật l i ề u mạng cái này sợ là muốn phân ra thắng bại có sinh linh vẻ sợ hay nói bí cảnh ngũ thần vương chỉ sợ hôm nay qua đi chính là phải đổi có sinh linh thất thanh nói lúc này một chúng thần vương thủ hạ đều sớm đã không phải đà xanh đà tử cách thật xa ở riêng mình trận doanh bên trong quan chiến đứng lên đua gì thế bốn tôn thần vương đại chiến ai còn dám ở tại bọn h ắ n phụ cận tranh đấu một phần vạn trời giáng một luồng chiến đấu dư ba đều đủ bọn họ ăn một bầu thần vương c h i chiến kinh khủng b ự c nào hai anh ngươi cho rằng ngươi liều mạng là có thể đem ta c h â n áp sao mặc ngọc thần vương lạnh dên một tiếng nhãn thần phát lệnh quanh thân thiên hà văn trượng hình thể tăng vọt không chỉ gấp mấy lần trong n g a y mắt thư không bên trong phong khởi vân dũng thiên điệu biến sắc hàng vạn hàng nghìn thần diễm bao phủ hư không ùng ùng tựa như thiên băng địa liệt biện g m bạo phát một dạng tiếng âm vang lên h ư không bên trong nổi lên ngập trời thần diễm làm như muốn đem cái này nhất phương t i ể u thế giới thôn vệ vậy thanh thế lớn không a i bằng ngập trời thần diễm phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên từng luồng nói tắt chi lực với thần diễm bên trong ngẩn hiện khủng bố b a động như nộ h ả i kinh đạo khủng bố phi thường khiến người ta vẻ sợ hãi giết mặc ngọc thần vương gầm lên cái kia ngập trời thần diễm hóa thành một đối hỏa diễm cánh thần nhấc lên vô tận thần diễm dâng mà ra, như thiên hà ngược lại q u y n h lại tựa như thần sơn vỡ nát phô thiên cái địa áp hướng diễm thạch thần vương thanh thế ngập trời khí thế kinh người cho dù là cách xa nhau khá xa một đám sinh linh đều không khỏi trong lòng rốn sợ bực này kinh khủng công phạt chỉ sợ là một luồng khí cơ r ũ xuống cũng có thể đánh chết một mảng lượn a thình thịch hai người đụng vào nhau phát sinh một tiếng nổ rung trời kinh khủng chiến đấu dưới ba càng là sinh sinh dẹp viên mấy chục cái hòa sơn làm cho hư không nghiền nát đại địa đều sinh sôi trầm xuống mấy thước không ngừng hai vị l i ề u mạng thần vương bực nào đ á n g sợ ùng ùng rất nhiều sinh linh không gì sánh được sợ h ã i trong ánh mắt hai vị thần vương kịch liệt giao kích dung chuyển trời đất hư không sụp xuống nghiền nát thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra phương viên mấy trăm dặm lại không một chỗ mạnh khỏe khắp nơi đều là sắt khí khắp nơi đều là hủy diệt khắp nơi đều là thần hoàng n g ậ p trời trong nơi này vẫn là ngày xưa diễm lệ phượng hoàng bí cảnh nhất định chính là một chỗ gần tan biến tiểu thế giới thật là đáng sợ quả thực như hai vị thượng cổ thần ma đang đại chiến hủy thiên diệt địa có sinh linh gần như rên dị cảm t h ắ n nói hai vị l i ề u mạng thần vương thể đánh một trận t ử chiến quả thực đáng sợ tới cực điểm thậm chí có sinh linh hoài nghi biết sẽ không trực tiếp liền đánh xuyên phượng hoàng bí cảnh mọi người thì có đi ra hy vọng nhưng suy nghĩ kỹ một chút đây cơ hồ là không thể thượng cổ phượng hoàng nhất tộc bí cảnh nếu như tốt như vậy đánh vỡ há lại sẽ lưu đến bây giờ phải biết rằng Bí cảnh thư r trước o n g t mấy đời ầ n v ơ vương, n thiền triệu, vương, cũng g triệu, không phải không bên ạ đại o hoàn hảo phát phía chiến sinh cảnh, nhưng như không hủy huynh quá tử. diệt đều đầu, đến đi lúc căn cũng có nay ban bản sẽ Mà bí về Không nói, Diễm Thạch Ngươi Cường đại, bao nhiêu còn ngoài trong a bên ngoài t à n không bên g Hư t r mặc ngọc thần vương một bên đại chiến vừa nói chuyện thần s ắ c trên mặt như thường như trước treo một chân biếm màu sắc chỉ tiếc bí cảnh bên trong không cần nhiều như vậy thần vương tranh đấu nhiều năm liền hôm nay làm ra kết thúc c đại chiến đã lâu trễ mãi thời gian nhiều lắm để lỡ nữa chỉ sợ là biết tự nhiên đâm ngang tuyệt đối không thể kéo dài nữa làm lập tức c h ấ n sát diễm thạch thần vương cùng đồ thần gia vương cùng nhau tham dò cái kia phượng hoàng thần phủ c ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt kịch liệt giao chiến khủng bố vô biên một năm vê anh h ư không bên trong đầy trời thần hỏa bốc hơi câu động vô tận sức mạnh to lớn một đôi thần hỏa cánh càng lại như hai thanh khủng bố vô ngần thần binh lợi khí quét ngang hư không trong n g a y mắt h ư không rung động một cỗ vô thượng u y áp làm như một tòa ma sơn giống nhau áp rơi xuống vô cùng kinh khủng cho dù là một loại ở phương xa x e m cuộc chiến sinh linh đều không thể không thôi động bí thuật chống lại đây là cực kỳ đáng sợ công phạt chính là m ặ c ngọc thần vương thiên phú thần thông kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng có người nói đã biết hắn cái này một thần thông sinh linh chỉ có người chết nay bí thuật có thể luyện thế gian văn vật thần vương cũng có thể chém người chết ở tại dưới ngược lại cũng không a n chỉ thấy m ặ c ngọc thần vương có dường như cái kia hai thanh thần binh hợp hai thành một một dạng n ị c h thiên công phạt mà đến một cố mênh g ô n g như tinh không tản ra vô tận uy năng khí tức ầm ầm lan t r ẳ n g ra như thao thao s ó n g c h i ề u kéo dài không thôi lại tựa như thiên hà ngược lại k u y n h áp sập phía chân trời khiến cho người vẻ sợ hãi tới tốt lắm diễm thạch thần vương tự tay nắm chặt sau l ư n g đạo văn thiên h đúng là lại ngưng tụ ra một đôi chùy lớn phát sinh ngất trời tiên mang rực rỡ tột cùng kinh thiên sắc khí giống như đại dương mênh ngông n h ấ t lên kinh đ ả o hải lãng áp sập hư không tiêu diệt c ử u thiên thập đ ị a hán cả người t h ầ n diễm đằng đằng một trăm hai mươi khuôn mặt giữ tợn và mẹo giống như nhất tôn sống lại thượng cổ ma thần cầm trong tay đại chùy dương kích trời cao mà đến đối mặt mặc ngọc thần vương kinh khủng như vậy kinh khủng công phạt d i ễ m thạch thần vương đúng là không sợ chút nào ngược lại n g ư h i tiên y muốn cứng đôi cứng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 như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng cả kia vỡ nát núi đá đều không thể chịu được đáng sợ như vậy nhiệt độ hóa thành màu lửa đỏ nham tương chậm rãi bắt đầu khởi động thậm chí không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương không thể không lần thứ hai lui về phía sau triệt hồi thần vương l i ề u mạng đánh một trận t ử chiến khủng bố vâng ân trở lại diễm thạch thần vương k h n g phục một đống truy lớn kéo theo hàng vạn hàng nghìn thần hòa phượng hoàng đi ngược lên trời trực kích ghép xuống thần hòa song xí thiên địa đại chấn động làm như bất kham vực này khủng bố thần uy phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh tiếu di chuyển bắc phương may là mặc ngọc th kinh khủng như vậy công phạt thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thình thịch t h ầ n hòa phượng hoàng trỗi lên dung chuyển trời đất kéo vô tận thần hòa đốt tiên nung đem cái kia đối với thần hòa song xí vân quanh phát sinh từng tiếng kinh khủng tiếng oanh minh đó là nói tắt chi lực giao phong bên ngoài va c h ặ m oai khiến người ta sợ hãi trong nháy mắt thư không sụp xuống, xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự bay ngang như thao thiên hải lãng n g ự n dạng tịch quyển c ử u thiên thập địa sinh sôi đem thương khung đều bị phá vỡ thư không vô tận loạn lưu tuất ra giao chiến chỗ ở khu vực t ự a như tao ngộ mạt nhật hai hương ngựao nát s liếc nhìn lại đầy đất đống hỗn độn thậm chí không ít xa xa xem cuộc chiến sinh linh nhất tề cổ họng ngọn n g ọ t phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt hoảng sợ màu sắc cách xa nhau xa như vậy vẹn vẹn chỉ là va chạm dưới ba đều kinh khủng như vậy nếu như trực diện k ỳ h uy quả thực không thể tưởng tượng t h ầ n vương a i ngoại trừ thần vương bên ngoài ai có thể kháng cự chết tiệt cái này rất thạch đối với nói tắc chi lực nắm giữ chỉ sợ là không kém ta mặc ngọc thần vương cờ a a a sắc mặt trở nên ngưng trọng dù hắn đều bị kinh khủng như vậy công phạt chấn hiếp trong lòng khẽ chấn động nếu là có thể đem người này nút chừng hết kỳ đạo thì linh chỉ sợ đồ lạc cái kia lão gia hỏa cũng chưa chắc biết là đối thủ của ta hắn tuy là bất p h ẳ m nhưng ở phượng hoàng bí cảnh bên trong thực lực khả năng cũng chỉ chỉ ở diễm thạch thần vương bên trên cùng đồ thần gia vương kết minh cũng bất quá là ngộ biến t ù n g quyền nếu không hắn cũng chưa chắc có thể sống như vậy tiêu sái nhưng nếu là có thể đem trước mắt diễm thạch thần vương n ư ớ t chừng hắn chưa chắc không thể cùng đồ thần gia vương tranh phong thậm chí đưa hắn dâm ở dưới chân sau đó không lâu tìm được đường đi ra ngoài hắn thậm chí có thể lấy cái này tiểu thế giới làm căn cứ sáng tạo một phen bất hủ cơ nghiệp nghĩ được như vậy mà ngọc thần hỏa thần vương trong lòng có quy vô luận như vậy hôm nay diễm thạch thần vương phải vào hắn bụng v ơ i anh t h ầ n hỏa song xí một trận rung động vô tận trước thiên văn lạc t á i sinh có vẻ huyền ảo không gì sánh được tản ra một cỗ khí tức vô hình trong n é y mắt mặc ngọc thần vương thân thể chấn động làm như có sức mạnh vô thượng sống lại tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố giống mặc ngọc thần vương ngửa mặt lên trời gà ghét cuộn trào mánh liệt sát khí giống như là thủy triều tuân hướng bốn phương t h m hướng làm cho người vì đó tìm đập nhanh sau đó ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong mặc ngọc thần vương hình thể đúng là lần thứ hai tăng vọn tựa như một đầu bên trên cổ ma cầ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 toàn bộ sinh linh đều bị kinh trụ nghẹn họng nhìn chân chối mục như ngây người kê chẳng lẽ cái này mặc ngọc thần vương thật là bên trên cổ ma cầm c h u y ề n thế hay là nói h ắ n vốn là bên trên cổ ma cầm hậu duệ bây giờ thức tỉnh rồi huyết mạch mặc ngọc thần vương dương cánh hư không sụp đổ hư không vô tận loạn lưu bạo dũng mà ra sinh sôi tắt vô số thần hỏa nhưng đây càng lộ vẻ lúc này mặc ngọc thần vương đáng sợ chỗ nhất tôn hư hư thực thực sở hữu bên trên cổ ma cầm huyết mạch thần vương đem sẽ có được đáng sợ đến bực nào hưu y diễn thạch người cái này rất thạch hôm nay phải chết ta hai năm bên trên cổ ma cầm chính là có thể cùng thượng cổ thần ma so sánh tồn tại nói đúng ra bọn họ vốn là thượng cổ thần ma trong một p h â n tử có thể tưởng tượng được nhân vật như vậy là bực nào đáng sợ chúng nó nhưng là có thể cùng cổ chi đại đế đấu lực tay chết sinh linh đáng sợ a lẽ nào mặc ngọc thần vương thật là bên trên cổ ma cầm phía s a u r u ệ có sinh linh gần như thân âm vậy lên tiếng nói n g ữ bên trong mang theo một tiền h o à n g sợ toàn bộ sinh linh tất cả đều h o à n g sợ nhìn về phía hư không ở nơi nào mặc ngọc thần vương rực rỡ n g i n g i có vô tận trước t i ê n văn lạc lửa lờ đạo vận tự sinh khiến cho người vẻ sợ hãi dù cho nó vẹn vẹn chỉ là huyền phù hư không cũng có như vậy làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ khó có thể tưởng tượng nếu như nó buộc phát ra toàn bộ chiến lực lại đều sẽ là bực nào đáng sợ d i ễ m thạch người cái này rất thạch hôm nay ta là nuốt địch rồi hư không bên trong mặc ngọc thần vương dương cánh thân biến hóa lưu quang như thế đang huy động đại đạo mở dạng hướng về d i ễ m thạch thần vương chạy tới nó công phạt rất là sắp bén từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc bắt đầu khởi động đan vào không nớt đáng sợ thiên địa trật tự từ đó nổ bắn ra mà ra chấn vỡ hư không đưa tới hư không vô tận luận lưu làm người ta sợ hãi t một đám sinh linh nhịn không được nhất để hít một hơi lanh khí khắp cả người phát lệnh thần vương quả thật là khủng bố vông ân dù cho mặc ngọc thần vương ở ngũ tôn thần vương bên trong bài danh vẫn có chút lót đẫy tồn tại nhưng nó toàn lực bạo phát xuống uy thế đều kinh khủng như vậy bất phàm có thể tưởng tượng còn lại mấy tôn thần vương lại là bực nào đáng sợ muốn n u ố t cho ta người đi mà nằm mơ hả đối mặt kinh khủng như vậy công phạn diễm thạch thần vương giận dữ không thôi cả người bảo thế đúng là h n g ánh trong suốt có vạn đạo hào quang nổ bắn ra mà ra như thế nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh nó bảo thể trình độ cao vút muốn tiến hơn một bước liền cần tàn khốc hơn kinh khủng ma luyện mới được trong quá khứ vô tận tuyến n g u y ệ t xuất phát từ các loại suy nghĩ nó cũng không dám đem hết toàn lực mà chiến nhưng lúc này không phải ngươi chết chính là ta sống nó h i ể u khởi dám lưu thủ lập tức nó chính là ra tay toàn lực khủng bố bạo phát ùng ùng diễm thạch thần vương nên chiến cùng mặc ngọc thần vương kịch liệt giao phong nổ vang thanh em không dứt như quần quân thiên lôi vang vọng đất trời kinh sợ toàn trường tiên hà bay ngang từng đạo hào quang như mưa rơi rơi phía chân trời đây là trí mạng mỹ lệ bên trong có vô cùng sát phạt chi lực mỗi khi linh rơi xuống đất tất nhiên oanh đại địa vết rách không ngừng hố sâu sâu mấy chục mét một trận chiến này đánh cực kỳ sôi trào thiên địa cũng vì đó sáng lên thư không bên trong khắp nơi đều là hào quang khắp nơi đều là thần hoa đáng sợ khí cơ kinh khủng sát khí đan vào không nớt có thể dùng cái này nhất phương thiên địa tựa như hóa thân cựu lũ luyện n g ụ c cực kỳ kinh khủng ùng ùng thư không n h i ệ nát núi đồi đổ nát vô tận hỏa sơn đều biến mất ở mặt đất thay vào đó là hoàn toàn hoang l ư ơ n đầy đất đống hỗn nộn n h a n t ư ơ n g như thao thiên hải lãng một dạng tịch quyển cựu thiên thập địa khủng bố vơ ngăn、cản. phương viên hơn mười dặm phạm vi như thế này g tận thế một dạng trắng cảnh làm cho một đám quan chiến sinh linh không khỏi là vong hồ nữa ra khắp cả người phát lệnh quá cường đại quá kinh khủng giữa hai người khủng bố công phạt quả thực như ngân hà c h ú t xuống vô cùng vô tận có thể hủy thiên diệt địa khó có thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng à ngũ tôn thần vương chiến lược quả thực khó có thể phỏng đoán có chuẩn đế cường giả tối đỉnh chấn động có nhịp vẻ mặt hoảng sợ màu sắc cũng không phải sao nếu là ta đến khi đạt đến thần vương cảnh giới không biết đúng hay không cũng nhưng như thế lại chuẩn đế cường giả ước mơ không nất m ạ c ngọc thần vương nhất định chính là một đầu bên trên cổ ma cầm mới vừa các ngươi thấy không nó đúng là lấy lục thân chống đỡ diễm thạch thần vương truy lớn lại không phát hiện chút tổn h a o nào bên ngoài bảo t h ể cũng thật là đáng sợ có chuẩn đế cường giả tối đỉnh thất thanh nói một trận chiến này người nào cũng không nghĩ tới biết là tình huống như vậy vô luận m ạ c ngọc thần vương khủng bố bảo t h ể vẫn là bên ngoài huyền ảo bí thuật vẫn là diễm thạch thần vương đáng sợ thân thể đáng sợ chiến lược tất cả đều ngoài một đám sinh linh dự liệu bọn họ chỉ biết là thần vương khủ nhưng chưa từng biết được thần vương toàn lực bạo phát xuống lại là như thế đáng sợ hủy thiên diệt địa tr chỉ sợ cũng không phải là không thể chứ nhưng điều này cũng làm cho những sinh linh này đối với ngoại giới càng phát hương tới không không phương hoàng bí cảnh đã không có khả năng lại để cho bọn họ tiến hơn một bước chỉ có đi ra bí cảnh mới vừa có có thể tiến thêm một bước nhưng là lúc này thần vương c h i chiến nếu không phải có thể phân ra cái thắng bại cái kia có thể nắm giữ đi ra đầu mối nhân tộc sinh linh căn bản cũng không khả năng rơi vào trong tay của bọn họ thì càng đừng muốn đi ra ngoài giờ này k h ắ c này không biết có bao nhiêu sinh linh trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện thần vương tri Chi chiến mọ sớm kết thúc diễm thạch thần vương cùng mạc ngọc thần vương tiếp tục giao kích đánh thiên băng địa liệt thần hỏa sôi trào nhưng hai người trên thực tế chiến lực cũng không có quá lớn tranh lệnh thắng bại như trước khó phân trận này ngươi chết ta sống trong chiến đấu hai vị thần vương đều đánh ra chân hỏa mỗi người đều là vết thương chồng chất mạc ngọc thần vương trên người từng cái rõ ràng truy ấn chậm chạp chưa từng đánh tan loé ra k h ắ c thường t h ầ n quang đó là diễm thạch thần vương nói tắt chi lực cũng không phải là tốt như vậy thanh trừ chỉ là lúc này vẫn là đại chiến tri chi chiến mạc ngọc thần vương căn bản là không có thời gian đi trị liệu chỉ có thể không quan tâm mà bên kia d i ễ m thạch thần vương cũng không tốt đến đến nơi đâu lúc này nó vóng ánh trong suốt tựa như thần hỏa chi tinh một dạng bảo thể d ậ m d ạ p đều là vết rách tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ t u n g một dạng h i ệ n nhiên cùng mặc ngọc thần vương lần lượt giao kích nó bảo t h ể tao thụ cực đại tàn phá cái này đồng dạng cũng là nói tắc chi lực mang đến thương tổn lúc này đại chiến nó cũng vô pháp đi xử lý nhưng nếu là không phải xử lý sau này tất nhiên là sẽ có đại di làm hại thậm chí có thể sẽ vỡ nát nó bổn nguyên đại đạo mặc ngọc ngươi cái này số điều ngươi thật sự cho rằng có thể không biết làm sao ta diêm thạch thần vương cười nhạt tràn đầy vết rách trên mặt viết đầy đ ù a cợt màu sắc si tâm vọng tưởng ra hỏa chỉ bằng ngươi làm sao có thể thôn tính tiêu diệt ta chỉ bất quá ta không nghĩ tới giá tâm của ngươi lại là to lớn như thế sẽ không sợ khẩu vị không tốt t à n vỡ nha sao ta diễm thạch như thế nào vậy dễ chê ừ đều là thần vương người nào cho ngươi dũng khí như vậy nói khoác mà không biết ngượng đúng lúc này d ị biến n ả y xanh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba người nào ở tràn g đạo thần vương n g h i kỵ ba năm ùng ùng thư không sinh lôi tử biến thành màu đen lôi đỉnh nối liền trời đất tựa như muốn cái này đem nhất phương tiểu thế giới đánh bể m ư t dạng khủng bố vông ân ngay sau đó cái này nhất phương t i ể u thế giới bên ngoài nguyên bản hư vô một mảnh vực ngoại hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh n g ô n g đại dương mênh n g ô n g đó là một mảnh từ vô tận lôi đình diễn biến ra lôi hải cái k i a một vùng không gian bên trong tất cả sự vật bao quát vô tận vân thạch hành tinh đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô ảnh vô tung lôi hải vừa ra vạn vật nghiền nát cái này đây là chuyện gì xảy ra có sinh linh la thất thanh đứng lên gương mặt khó có thể tin đây là cái gì thiên tiếp sao kinh khủng như vậy chẳng lẽ đây là có người muốn đột phá đến thần vương cảnh hay sao cái này đây là có người đang nếm thử tràn đạo một trăm thiên đạo đánh xuống k i ế p nạn mặc ngọc thần vương sắp mặt nhất thời âm trầm xuống trên tay thế tiến công cũng tiêu tán theo đùa gì thế ai còn dám lại đánh có sinh linh ở chỗ này chạm đạo nếu là bị cái này chạm đạo thiên kiếp để mắt tới dù bọn hắn là thần vương cũng đủ ăn một bầu chuyện gì xảy ra đây là người nào ở c h ạ m đạo diễm thạch thần vương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặc ngọc thần vương làm như ở hướng nó hỏi đây chính là c h ạ m đạo a phượng hoàng bí cảnh bên trong bây giờ còn có nhân vật như vậy cái này có phải hay không nói có thể sinh ra vị thứ sáu thần vương như vậy bí cảnh trong tình thế có hay không lại sẽ phát sinh biến hóa không biết thủ hạ của ta bên trong không có người này mặc ngọc thần vương trả lời rất dứt khoát thủ hạ của nó bên trong tự nhiên là không có sắp sửa c h ả m đạo nhân ngay cả là có nó cũng một sớm đã đem bên ngoài nước để tránh khỏi tự nhiên đ â m ngang cũng không phải của ta thủ hạ đ ồ thần gia vương hiện thân cả người vết thương trồng chất nhưng khí tức trầm ổ n như cũ hiển nhiên mới vừa một phen đại chiến đối với hắn vẫn chưa có gì ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không phải là ta thủ hạ gì hàn thần vương cũng hiện thân bất quá hình dạng của nó cũng có chút thế thảm một thân đạo tắc tổn thương loé ra điểm một cái tinh h ỏ a khí tức có chút h ề b ạ i nếu không phải cái này chạm đạo thiên kiếp đột nhiên xuất hiện chỉ sợ không bao lâu nó liền muốn chết thảm ở đồ thần gia vương t a y vậy sẽ là người nào d i ễ m thạch thần vương xuất hiện ở dị hạn thần vương bên người thân thể cao lớn đem bảo vệ vẻ mặt bất thiện nhìn đồ thần gia vương cùng mặc ngọc thần vương không phải là người của chúng ta chẳng lẽ còn có thể là vị tiên nhân tộc thần vương người cái này vừa nói ba vị thần vương đều là như có điều suy nghĩ vị tiên nhân tộc thần vương thủ h ạ cũng không nhân vật như vậy ngay cả là có cũng đoạn sẽ không ở này tiến hành bộ kiếp trừ phi h ắ n là tràn sống Nói như thế, đó chính là chỉ có một khả năng. chính nhiên hiện n đó có kiếp giả, cái thế, chỉ khả một đột xuất Độ là là mấy bây giờ nghĩ lại bốn tôn thần vương đều có chút ảo não hiện nhiên cái kia rơi vào thần phủ trong nhân tộc sinh linh tất nhiên là thu được lợi ích khổng lồ lúc này mới có lúc này chạm đạo chi tiết nếu như mới vừa bọn họ không phải như vậy đà xanh đà tử có thể lúc này có đại thu hoạch chính là bọn họ mấy đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi hai phe nhân mã há lại sẽ ngồi nhìn đối phương kiêu ngạo cái kia hoàn toàn không thể d ì hàn g thần vương lạnh lùng nói như không phải là các ngươi có thể thần phụ đã là của chúng ta liền cơ duyên kia cũng đều thuộc về ta chờ đồ thần gia vương cười nhạt hai anh một cây làm chẳng nên non bọn ta vốn là sớm muộn có một trận chiến lúc này nói những thứ này có ý tứ sao một núi không cho nhị hồ người nào lại bằng lòng cam tâm đành phải người khác phía dưới bình thường sinh linh đều còn trên sự nỗ lực bò muốn bao trùm trên vạn người thúng chi như bọn họ như vậy thần vương tôn sư đâu diễm thạch thần vương ồ m ồ n nói đợi đến cái k i a cái nhân tộc con kiến hôi độ kiếp thành công trực tiếp đoạt cơ duyên của hắn chính là liền xem thủ đoạn của người nào cao mặc ngọc thần vương gật đầu nói không sai ta cũng giống vậy nghĩ tình thế biến ảo quá nhanh một đám sinh linh đều có chút n ộ ậ ép đây là tình huống gì mới vừa còn đả sinh đạ tử hiện tại làm sao lại cùng nhau phân chia tăng vật rồi hả chẳng lẽ mới vừa hết thể tất cả đều chỉ là một n ộ n g hay sao đồ thần gia vương s á ý vị thâm trường nhìn mặc ngọc thần vương nước mắt nói cũng tốt như vậy ngược lại cũng không tệ mặc ngọc thần vương ngượng ngùng cười cười nhãn thần rời về phía trên hư không lôi hải nó vốn cũng không phải nghĩ như vậy chỉ là vừa mới d ì hàn thần vương truyền âm nhập mật làm cho nó trần trờ một chút cuối cùng mới làm ra quyết định như vậy chính như d ì hàn thần vương nói nếu như đưa bọn họ chèm giết như vậy bí cảnh bên trong chỉ còn lại có ba vị thần vương theo thứ tự là đồ lạc mặc ngọc chính mình cùng với vị kia nhân tộc thần vương cực kỳ hiển nhiên đến lúc đó chính là nhân tộc thần vương xui xẻo cái kia sau đó đâu hoặc là hắn mặc ngọc đành phải đệ nhị làm cái vạn niên lão nhị hoặc là chính là cùng đồ lạc trở mặt hai người quyết nhất tử chiến có thể hiển nhiên hắn mặc ngọc không phải người như vậy căn bản cũng sẽ không tuyển trạch con đường thứ nhất nhưng hắn lại đánh không lại đồ thần gia vương kết quả của nó có thể không sáu mươi biết còn như nói tình cảm giữa hai người à ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt người nào tin người đó không may chí ít mặc ngọc là không dám đem sinh tử của mình ký thắc vào cái kia hư vô phiêu m i ệ u trong tình cảm cho nên trời xui đất khiến phía dưới nó lựa chọn tin tưởng gì hàn thần vương nói bất quá lúc này trong lòng của hắn hơi có chút hối hận làm như vậy là không phải là sai đúng lúc này một đạo rực rỡ trí cực thần hỏa phóng lên cao có như một cây vô thượng thần hỏa trụ một dạng tự đại mà phun trào mà ra xỏ xuyên qua hư không trong lúc mơ hồ một đám sinh linh tựa như chứng kiến thần hòa bên trong làm như có một đạo thân ảnh ở chìm nổi cái kia chính là người độ kiếp sao chương năm trăm tám mươi bốn thanh dương trầm đạo mọi người kinh hãi bốn năm hơi anh nay đạo thần hòa trụ tản ra một cỗ kinh người đáng sợ khí cơ tựa như có thể đốt đốt thế gian vạn vật mở dạng lại thích lại tựa như hôn tạp các loại hỏa chi đại đạo khiến cho người vô cùng kinh ngạc sau đó ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt đạo kia thần hòa trụ bỗng nhiên cuộc u ậ n nhanh chóng ngưng kết thành nhất tôn thiên địa đại hồng lô bên trong làm như có vô cùng sự sợ hai phục sinh bên ngoài ba động làm cho bốn tôn thần vương đều không khỏi cao mày đây rốt cuộc là cái gì thần hỏa làm sao quỷ dị như vậy đồ thần gia vương vẻ mặt nghiêm túc làm như vạn chủng hỏa c h i đại đạo tập hợp thể rồi lại lẫn nhau không phải vướng v ĩ u va chạm xác thực quái dị cực kỳ di hàn thần vương có chút khó hiểu cảm giác giống như là phượng hoàng nhất tộc thủ đoạn chẳng lẽ cái kia cái nhân tộc sinh linh đúng là ở thần phủ bên trong chiếm được phượng hoàng nhất tộc đại cơ duyên mặc ngọc thần vương trầm giọng nói theo hà biết loại thủ đoạn này tự hồ chỉ có p ư ợ n g hoàng nhất tộc nắm giữ tộc khắc sinh linh trừ phi đạt tới đại đ đế đạo bao trùm vạn trên đường mới vừa có n ả y thủ đoạn cái t i a cái nhân tộc sinh linh thật là h à o khí v ậ n chỉ là tiến nhập một tòa phượng hoàng thần phụ liền có như thế lệnh khiến người nóng mắt cơ duyên phải biết loại này ngưng kết các loại hỏa chi đạo thì thêm không khiến cho phát sinh xung đột thủ đoạn bọn họ những thứ này thần vương đều không chín trông mà t h è m a thân hỏa vì lô rèn luyện vạn hỏa chi tinh túy truy đoán bảo thể phượng hoàng nhất tộc cường đại cũng không phải không lý do a thanh dương thánh tử cảm khái một tiếng từng bước một đi hướng vị kia thiên địa đại hồng lô luyện thân mình hãn nguyên bản khoảng cách t r ắ n đạo bất quá chỉ là một chân bước vào cửa ở phượng hoàng nhất tộc chí bảo phượng hoàng thần vũ dưới sự trợ giúp hắn thành công đi ra một bước kia nhưng đây cũng không phải là hắn mong muốn hắn toan tính càng lớn trải qua một phen lục lọi phía sau hắn thành công dẫn động phượng hoàng thần vũ lực lượng mượn cổ lực lượng này truy đoán thân mình luyện v ậ t đạo vô tận t h ầ n hỏa cuộn trào mãnh liệt mà dân g trào ở thiên địa đại hồng l ô bên trong bước lên không ngừng thử thách thanh dương thánh tử trên người mỗi một tấc máu thịt hắn cơ thể vào giờ khác này trở nên càng phát ra không g à n h đứng lên như vô cùng tính khiết thủy tinh một dạng p ó n g ánh trong suốt cường đại sóng sinh mệnh càng thêm hầng lớn cùng lúc đó được từ phượng hoàng thần vũ trong phượng hoàng nhất tộc bảo kinh cộng thêm thanh dương thánh địa nguyên bản vô thượng bảo kinh cũng vào giờ khắc này ở hắn não hải bên trong chạy xuôi không hề đứt đoạn bị thanh dương thánh tử l ĩ n h mộ theo thanh dương thánh tử tu vi đề cao tiên thiên trí dương đạo thể cũng càng phát kinh khủng tiên thiên trí dương bảo thể huyền diệu theo hắn tu vi không ngừng tăng lên bắt đầu bày ra càng nhiều hơn quan mang tới cũng chính bởi vì có tiên thiên trí dương đạo thể tồn tại thanh dương thánh tử mới dám ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh dưới mạo hiểm đi ra trạm đạo bước đầu tiên mà phía sau trạm đạo bước thứ hai chính là luyện thế gian và pháp triệt để đi ra đạo của mình bất qu có phượng hoàng thần vũ tồn tại thanh dương thánh tử chạm đạo bước thứ hai vào lúc này cũng bắt đầu chăn đệm xuống dưới sau này hắn đi ra chạm đạo bước thứ hai lúc sẽ ung dung không ít hắn đang thay máu huyết nhục tài sinh mọi người khiếp sợ vẻ mặt hoảng sợ màu sắc ở vô tận thần hòa bên trong thanh dương thánh tử cả người tựa như trở nên trong suốt một dạng trong cơ thể khí huyết nhan sắc biến ảo không ngừng cuối cùng hóa thành một tươi đẹp màu lửa đỏ cực kỳ rực rỡ tựa như một đoàn nhạy thiêu đốt hỏa diễn một dạng l o ạ ra vô tận sáng bóng sinh sôi đem chống đỡ xương của hắn cách hoàn toàn nung khô vỡ tan sau đó một lần nữa sinh trưởng đây là cực kỳ đáng sợ một màn làm cho ở đây chi sinh linh đều thầm giật mình bất quá người nhiều hơn là ư ớ cao bọn họ cũng không thanh dương thánh tử thâm hậu như vậy nội tình càng không thanh dương thánh tử kinh khủng như vậy bảo t h ể chớ đừng nói chi là thanh dương thánh tử bực này cử thế vô song khí phách quân đ ị c h h o à n thí, còn dám ở chỗ này độ k i ế p cái này đảm phách có mấy người có nếu như thanh dương thánh tử biết bọn họ suy nghĩ tất nhiên nói cho bọn hắn biết người như vậy thật là có nói thí dụ như tiêu phàm tên biến thái kia tái sinh máu thịt s ư ơ n g cốt đã đổi u liền ngay cả thể nội t ạ n g phủ lông trên người phát đều đang sáng lên chiếu sáng hết thể đều ở trọng sinh đây mới thật là thoát thai h o à n cốt đây mới thật là phản phát quy chân lúc này hắn bảo thể tựa như không tồn tại một dạng một điểm khí tức cũng không có nhưng nhìn kỹ lại thích lại tựa như nó vẫn tồn tại loại cảm giác này huyền diệu không gì sánh được ùng ùng thiên địa chấn động mạnh thanh dương thánh tử khí tức không ngừng lớn mạnh càng phát kinh khủng như muốn có thể so với thần vương quả thực làm cho người ta mao cốt t ủ n h i ê n cổ hơi thở này hùng vĩ mà tràn đầy vô tận u y áp làm cho ở đây không ít người không tự chủ được không lưng túi đầu người này tích lũy dưới đáy vẩn quá mức thâm hậu một tối bạo phát lại là đáng sợ như thế thì ra lúc này đây hắn không riêng muốn trạm đạo còn muốn muốn tiến hành là bảo t h ể siêu thoát thảo nào bên ngoài uy lực của t i ê n kế thế kém xa trong truyền thuyết kinh khủng như vậy bất quá người này chi bảo t h ể cũng thật rất kinh khủng bên ngoài trạm đạo động tĩnh đơn giản là đáng sợ một đám sinh linh bao quát bốn tôn thần vương đều là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc thiên tứ chi thể gặp may mắn chiến lược siêu quẩn viễn siêu bình thường phạm thể chi sinh linh nhưng lại đi đến trạm đạo bước này lúc bọn họ bảo vệ năm trăm mười bảy ngược lại là trở thành bọn họ không siêng bảo thể càng là cường hãn bên ngoài trạm đạo độ khó cũng sắp càng trở nên khủng bố bất quá một ngày thành công trạm đạo sở có thể thu được chỗ tốt cũng là không thể tầm thường so sánh không cách nào đánh giá xem hắn bảo thể đã công thành lúc này nếu là có thể tiếp nhận được thiên kiếp trí lực chính là có thể hoàn thành trạm đạo b ư ớ c thứ nhất thanh dương thánh tử khí thức không ngừng phồng lớn trên người bị áp cũng càng phát kinh khủng quả thực như một tòa tùy thời có thể bùng nổ khủng bố hòa sơn có thể liên diện thế gian vật vật đốt hủy vũ trụ h ư không bên trong một mảnh kia lôi đỉnh đại dương mênh m ô n g triệt để thành hình trùng trùng địa điểm như cựu thiên ngân hà ép xuống lại như vô ngân tinh không truy lạc uy thế kinh khủng khiến cho người m a u cốt tủng nhiên thần hồn chấn động chỉ trong nháy mắt thanh dương thánh tử đã bị trôn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong t ư ơ n g đạo như giang hà giống nhau to cự đại đ i ệ n mang t ư ơ n g đường bổ vào trên người của hắn đây là cực kỳ sợ hãi một màn phương viên mấy trăm dặm trong n g á y mắt hóa thành đất khô cằn có vô tận lôi đỉnh khí cơ trào đáng bất hủ trạm đạo thiên tiếp đúng là khủng bố như vậy chương năm trăm tám mươi năm khủng bố trạm đạo, thần vương kinh thứ lạp vào giờ khắc này thanh dương thánh tử mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc móc thịt mỗi một tấc đầu khớp xương đều cực kỳ t h ó i mắt tựa như một vòng hạo nhận một hồi dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng toàn thân hắn mỗi một cái góc từng cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào điện mang tựa hồ là đang mượn cái kia vô thượng lôi đình trí lực truy đoán bảo thể. nhưng có thực lực cường đại sinh linh càng là sợ hãi phát hiện người này làm so với cái này đáng sợ hơn vào giờ k h ắ c này hắn càng là tế luyện r a tiên tiên hỗn độn chân hỏa cùng cái kia vô thượng lôi đỉnh cùng nhau truy đoán hắn bảo thể. đáng sợ như vậy phát hiện làm cho những sinh linh kia không gọi là cảm giác được hàm răng lên men đáy lòng phát lệnh tàn nhẫn quá độc gắt thảo nào người này có thể có hôm nay kinh khủng thành cựu lòng hắn to lớn hiếm có dấu người có thể đ ư ợ kinh khủng như vậy t i ê n kiếp chi lực truy đoán bảo vệ hắn đúng là đều không thỏa mãn còn muốn tế luyện g a tiên tiên hỗn độn chân hỏa cùng nhau tham dự tế luyện hai người này trong bất kỳ một cái nào đều không phải bình thường sinh linh cảm thường a hơi không cẩn thận vậy coi như là thân t ử đạo tiêu hạ tràng người nào dám như vậy mạo hiểm độ kiếp đừng quên hư không trong l ô i kiếp còn không có tiêu tan đâu phượng thất tỉ tỉ người này dường như có điểm bộ dáng thân phủ trong phượng mười tám chứng kiến một màn trước mắt không khỏi coi trọng thanh dương thánh tử liếp mắt l i ê n phần này tâm tính cùng đáng phách ta mười tám mặc cảm bất quá hắn như vậy có hay không quá mức mạo hiểm phượng bảy lắc đầu nói ngươi phải tin tưởng có vài người là sống mà bất phẳm có thể làm người chỗ cũng không thể vì phượng mười tám n gây ra một lúc nói vậy ta thì sao ta có phải hay không cũng là người như vậy à phượng tất tỉ tỉ phượng bảy cười cười cũng không trả lời nhưng trong lòng thì tâm tư cuồn cuộn cái này chính là bọn họ tuyển t r ạ c h nguyên nhân của hắn sao như vậy đáng phách như vậy tâm tính nếu như còn không thể trở thành một các phương cừng giả người nào lại có thể đâu mà thôi ta phượng hoàng nhất tộc sứ mệnh liền phải hoàn thành kế tiếp liền xem bọn họ người này nếu như thành công độ kiếp chỉ sợ bí cảnh bên trong thật muốn nhiều hơn nhất tôn thần vương đồ thần gia vương vẻ mặt nghiêm túc nói đúng ở ơ ý đến lúc đó chỉ sợ một cái lao gia hỏa thì càng thêm nhức đầu a dị hàn thần vương nhịn không được cười khởi nói đồ lạc cái này lao gia hỏa ngươi không phải vẫn ị vào già đời luôn muốn bao trùm chúng nhân c h i thượng sao hiện tại lại thêm ra nhất tôn thần vương vẫn là nhân tộc thần vương nhìn ngươi như thế nào cho phải lúc này sợ không phải thảo luận cái này thời điểm chứ đừng quên vị kia nhân tộc thần vương theo chúng ta mỗi người có thể đều có thâm cựu đại hận mặc ngọc thần vương giọng căm hận nói bốn tôn thần vương đang đối với đợi vị kia nhân tộc thần vương về vấn đề lập trường là xuất kỳ nhất trí lâu này xuống tới muốn chữa trị quan hệ đều làm không được đến huyết h ả i thâm cựu há là nhất nôn g nhất ngữ liền có thể giải quyết vậy bây giờ nên thảo luận cái gì diễm thạch thần vương ồn b ồn g nói tự nhiên là phượng hoàng thần p h ụ sự t ì n h chư vị chẳng lẽ không muốn đi tìm tòi kết quả sao đồ thần gia vương lại cười nói cái t i a cái nhân tộc sinh linh tiến vào bên trong không bao lâu liền trực tiếp độ t r ạ n g đạo thiên tiếp thần p h ụ bên trong chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một cái cơ duyên húng chi đường đi ra ngoài manh mối có thể chính là ở nơi này phượng hoàng thần p h ụ bên trong tại sao có thể không đi nghe nói như thế còn lại ba vị thần vương nhãn tình sáng lên nhất thời dồn dập gật đầu đặt thành nhất trí tại tìm kiếm một phen phía sau bốn tôn thần vương không khỏi trận tròn mắt bọn họ đúng là tìm không được thần p h ụ nhập khẩu còn như thế nào tìm kiếm cơ duyên và đi ra manh mối mà lúc này thư không đệ nhất trọng lôi kiếp đã biến mất nhưng đệ nhị trọng lôi kiếp đã bắt đầu rồi nhanh xem đó là cái gì có lanh mắt sinh linh phát hiện cái kia một vũng lôi đỉnh hải dương đang ngưng tụ lấy mới kiếp nạn cái kia từng vị trong truyền thuyết vô thượng tổ khí tản ra kinh người khủng bố khí cơ uy thế quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi cái này khiến lôi đình a i càng đáng sợ những thứ này thiểm điện côn bạo vô biên vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức ép xuống liền khiến được ở đây không ít sinh linh nhất tề ho ra máu đây là trong thiên địa đại đạo quy tích đại biểu thượng cổ thiên đạo mỗi một lần lôi đình bổ xuống đều là kinh thế hai tục tựa như có thể phá diện một thế giới Vâng, viên Vô vô không bên trong, thường hực điện quăng như trang, từng thần đình gian ngẩn ngơ có một viên thượng tinh thần tàn biến, lịch sử cảnh tượng tái hiện. Vô cùng vô lượng thiểm điện ra thân, thanh dương thư mặt trời trói thời một tái thiểm hực lịch lôi đạo có cổ ra ở dị lập lòe, sử chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phới dạng nơi rực rỡ thân thể màu đồng cổ như vô thượng thần hòa vậy tỏa ra ánh sáng lung linh loé ra thần huy mặc dù bị phách xương cốt đứt đoạn cũng có thể rất nhanh chữa trị qua đây ở mi tâm chỗ có nhất tôn như nắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hòa trong tiểu nhân lại tựa như ngọn lửa nhún nhảy cùng n ụ c thân giống nhau nhận lấy vạn trượng lôi đình thanh tẩy cùng rèn luyện cái này chính là thanh dương thánh tử t h ầ n hồn hắn phải giống như tiêu phà một dạng mượn t i ê n kiếp chi lực truy đoán bảo thể đồng thời cũng truy đoán thần hồn của hắn nhờ vào đó vô thượng thiên đạo lôi đạo lôi cái này vẫn là tiêu phàm nói cho hắn biết rồi sao bất quá tiêu phàm cũng thẳng thắn nói cho hắn biết cái này hành vi cực kỳ nguy hiểm không thể đơn giản nếm thử không biết qua bao lâu cái này nhất trọng l ô i kiếp an nhiên vượt qua thanh dương thánh tử phát hiện mình bảo t h ể cùng thần hồn đều mạnh mẽ hơn không ít hoàn toàn không phải hắn của ban đầu có thể so đo trận chiến đấu nếu là có thể vẫn như vậy truy đoán xuống phía dưới chẳng biết có được không đuổi theo kịp tiêu phàm tên biến thái kia nếu hải bên trong xuất hiện cái ý nghĩ này trong nháy mắt thanh dương thánh tử chính mình đều nỡ nụ cười tiêu phàm tên biến thái kia ai có thể đuổi theo kịp tên kia căn bản cũng không phải là cá nhân đúng lúc này có sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc kinh hô thành tiếng cái này đây là trời d á n g dị tượng chương năm trăm tám mươi sáu phượng hoàng nhật bản sống lại bí thuật một năm ùng ùng viễn không chỗ có từng điểm từng điểm quan g man g chấp thước như lưu tinh cắt bầu trời đêm rực rỡ sinh quang phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh đó là từng mảnh một vẫn thạch kép xuống mang theo không gì sánh được kinh khủng uy áp cùng khí cơ làm như muốn hủy diệt cái này nhất phương t i ể u thế giới một dạng thấy như vậy một màn thanh dương thánh tử trên mặt hiện lên một nụ cười Cái sau lưng t của hắn hiện hóa ra nhất phương một bộ cực kỳ khủng bố hòa quyền hai khoả vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có châm đại thụ hai hai đồng căn m ẫ sinh càng dựa vào nhau tản ra vô tận hoang vàng khí tước ở hai khoả thông thiên trên cây cự thụ có mười đám tiên thiên hỗn độn chân hỏa lòng lánh trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ hình lại tựa như tam túc kim ô, tựa như mặt trời chói trang mở dạng tản ra vô tận khủng bố vi năng đáng sợ như vậy trời ban p h á p tướng người này tất vì nhân tộc t i ê n tài a có thế hệ trước cường g i ả kinh hô thành tiếng hoa hoa hoa đột nhiên một hồi chói hai tiếng kêu chuyển đến thông thiên trên cây c ử thụ lao ra từng đạo h ỏ a quang từng cái kim sắc quả thần mang theo ngất trời tiên tiên hỗn độn chân hỏa phô thiên cái địa mà ra kỳ uy vô cùng d u n g chuyển trời đất thiên n ộ nhiều như vậy tiên tiên hỗn độn chân hỏa có sinh linh vẻ mặt khiếp sợ màu sắc gương mặt không thể tin tưởng cái này liền h là tiên thiên hỗn độn chân hỏa khủng bố vô biên nhìn đám này từ tiên thiên hỗn độn chân hỏa dựng dục ra hỏa quả thần thanh dương thánh tử cảm nhận được chính mình cường đại trước đó cơ h từng có có thể phá diễn tất cả Đánh bể tại h nơi đàn hỏa quạ thần trước mặt một mảnh tia mảnh nhỏ vẫn thạch cũng như là ngọn nến gặp dầu hỏa mửa dạng dồn dập tan giã hóa thành điểm một cái tinh hỏa biến mất ở hư không bên trong nhưng ngay tại những ngày vẫn thạch đều tan giã hóa thành điểm một cái tinh hỏa biến mất ở hư không bên trong vậy cũng là có tính chất hủy diệt tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể chút nào không thành vấn đề ở nơi này chút k i ế p quang trước mặt những cái này hỏa q u ả thần đúng là dồn dập bị đánh bạo hóa thành một đoàn đoàn tiên thiên hỗn độn chân hỏa trở về đến rồi thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng bên trong thật là chút nào không có mới mẻ thanh dương thánh tử lắc đầu đi ngược lên trời mượn sau lưng trời ban pháp tướng đem những cái này k i ế p quang đều luyện hóa hấp thu rèn luyện bắt đầu hắn chở ban pháp tướng tới dù sao theo tên biên thái kiên ó i cái này cũng là một hồi cơ duyên a kế tiếp phải là đi qua kẻ đã trảm đ không biết cái thứ nhất là không phải cũng là bảy dạ ma đao đâu căn cứ tiên biến thái kia sau đó nói bước đầu tiên c h ả m đạo thiên kiếp bên trong có quá khứ kẻ đã c h ả m đạo lưu lại d ư ớ i đạo ngân cực kỳ hung tản cực kỳ đáng sợ trước đây hắn suýt nữa ngã ở những cái này thiên kiếp sợ diễn biến đạo ngân lên ông h ư không chấn động thần hà bốc hơi một thanh hát sát t r ư ờ n g đao h i ể n hóa có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lộ diễn biến mà ra tản ra vô tận khủng bố hung sát chi khí đây là giống nhau bảy dạ ma đao thiểm đ i ệ uy lực vô cùng lớn có tiêu phàm nói trước đây thanh dương thánh tử không dám k i n h thưởng ngưng thần đối phó bắt đầu này đạo giống nhau bảy trải qua một phen sau khi va chạm thanh dương thánh tử rốt cục đem đánh bể nhưng chân chính kiếp nạn lúc này mới bắt đầu vâng viễn không chỗ lôi quang b ư ớ c hơi dựng lên ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự diễn hóa suốt một đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện hư không bên trong vô tận thiên địa trật tự quần c u ộ n mà đến p h á p tác chi lực đảm bảo hóa thành một vô, thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hùng sắt thần uy đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại có vô tận sức mạnh to lớn đi theo cái này đây là cổ chi đại đế có sinh linh la thất thanh đứng lên tràng đạo cabc thiên kiếp không khỏi cũng quá mức với đáng sợ chứ mà ngay cả cổ c h i đại đế đều biến hóa ra ai còn có thể độ quá khứ h ơ anh dù vậy đạo tiêu mông lung thân ảnh như trước rất là kinh người đem chúng quanh hư không tất cả đều hủy diệt cầm trong tay bảy dạ ma đ a o kéo theo hàng vạn hàng nghìn hỗn độn khí t ứ c đánh về phía thanh dương thánh tử thanh dương thánh tử không dám k i n h thường thế ra bản thân chứng đạo khí phượng hoàng thần lô đây là thanh dương thánh tử chứng đạo khí chính là lấy một khối phượng huyết thạch làm tài liệu chính luyện các loại hỏa tính thần thạch làm bằng liền uy lực cực kỳ lớn cùng thanh dương thánh tử cùng nhau lớn lên lúc bình thường thanh dương thánh tử căn bản cũng sẽ không đem tế xuất lao thẳng đến bên ngoài v ậ n dưỡng ở thần hồn bên trong lúc này đem hiển nhiên là nghiêm túc đối phó dù sao đây là nhưng là thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế lúc chiến đấu đạo ngân vô cùng kinh khủng bất quá thanh dương thánh tử không có nửa p h ầ n sợ ngược lại là càng phát hưng phấn từ cổ trí kim lại có mấy người có thể cùng cổ chi đại đế chiến đấu dù cho cái này vẹn vẹn chỉ là thiên kiếp diễn biến đạo ngân vậy cũng không tầm thường thậm chí tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ h ỏ a diễm tính trước cắt trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên nhưng lại cứ kỳ quái cũng là mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực c h ả y ra có vẻ q u ỷ dị phi thường g i ế t thanh dương thánh tử cầm trong tay phượng hoàng thần lô đi ngược lên trời hướng phía đạo kia thân ảnh to lớn phóng đi khủng bố như thế làm cho thiên địa cũng vì đó lay động rất nhiều sinh linh nhất tề tìm đập nhanh người này chi c h i lực quả thực khủng bố ùng ùng hư không chấn động mạnh hai người quấn quýt lấy nhau tịch liệt chém giết như hai vị vô thượng thần linh đang đại chiến kinh khủng chiến đấu dư ba như cựu tiên ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống trùng t r u n g n i ệ p c đ i ệ p thần uy vô cùng v Và anh vào giờ khắc này không biết có bao nhiêu h ỏ a sơn đều bị săn bằng vô tận nham tương tự như đại dương mênh mông trong kinh đảo mở dạng tàn sát bừa bãi ở đại địa bên trên một màn này tựa như ngày tận thế tới một dạng khiến người ta vẻ sợ hãi không ít sinh linh nhìn không được lui về phía sau nữa thối lui lo lắng sẽ bị chiến đấu dư ba lan đến gặp cá trong trậu họa mà thanh dương thánh tử cũng là có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hắn phảng phất là ở cùng lúc còn trẻ ám dạ ma đế đại chiến trong ngày thường rất nhiều kinh văn tối nghĩa chỗ ở chỗ bên ngoài trong khi giao chiến chiếm được hiểu ra thậm chí hắn trong lúc mơ hồ cảm giác có dũng khí chính mình tiên tiên trí dương đạo thể dường như đã ở từ từ mạnh mẽ loại này mạnh mẽ cũng không phải là tu vi đề t h ă n g đưa đến mạnh mẽ mà là bảo t h ể nhất bổn nguyên lực lượng ở tăng cường tên biến thái kia quả nhiên không có g a t t a loại này cơ hội khó tìm không thể bỏ qua tiêu phàm ở trạm đạo tiên kiếp qua đi từng hướng thanh dương thánh tử tiết lộ qua điểm này ở cùng tiên kiếp diễn biến cổ tri đại đế lúc chiến đấu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 mặc dù thanh dương thánh tử sớm có phòng bị nhưng vẫn là bị đạo kia vĩ đại thân ảnh đánh t h ú n g đệ nhị tôn cổ chi đại đế xuất hiện hắn một đã sớm biết nhưng chân chính phủ xuống thời giờ mới phát giác mình là thực sự tránh không thoát thảo nào cái kia biến thái như vậy biến thái vẫn là cũng bị chúng nó cho ngược bọn người kia thật là cực kỳ đáng sợ a thanh dương thánh tử ho khan lấy huyết trong mắt cũng là chiến ý cháy lừng cực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 liên phía dưới đại địa ở đáng sợ như vậy sát khí dưới đều rối rít ra nẻ nứt ra từng đạo đại lỗ thủng ra bên ngoài phả ra từng sợi địa sát tâm khí khó tả k i ề m nén hủy thiên diện địa khí cơ bừng tỉnh ngay tận thế từ đó khắc phủ xuống một dạng toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái lại tựa như là sợ t r e o chọc tới thai h o a ngập đầu thình t h ị c hai h vị trạm đạo thời kỳ cổ chi đại đế thần uy cái thế liên thủ giáp công phía dưới thanh dương thánh tử lần thứ hai bị đánh phi lúc này đây thậm chí so trước đó còn kinh khủng hơn thanh dương thánh tử bảo thế tuy là thần dị nhưng ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới cùng với khó có thể chống đỡ kinh khủng sức mạnh to lớn như thủy triều ở thanh dương thánh tử thân thể bên trong đ ầ u đá lung tung trắng trận hủy diệt hiện tại đến lúc rồi thanh dương thánh tử khoe miệng lộ ra một nụ cười đầu đầy tóc đen bay phấp phới như nhất tôn vô thượng ma thần m ộ t dạng tản ra ngập trời khí cơ c ộ n trào mãnh liệt mà dâng trào vây một tiếng thanh dương thánh tử cả người đều rất giống bốc cháy lên m ộ t dạng thừng hực thần hỏa tựa như là đem thân thể coi như nhiên liệu trán phóng vô lượng tần quang có sinh linh thở dài nói đáng tiếc như vậy nhất tôn nhân kiệt cứ như vậy vẫn lạc với thiên kiếp bên trong tu đạo sao mà khó khăn a có sinh linh cảm k h á i nói bọn họ có thể cảm thụ được thanh dương thánh tử trên người sinh cơ đang nhanh chóng s ó i mòn h i ệ n nhiên là sắp thân tử đạo tiêu trừ phi có kỳ tích xuất hiện mà bốn tôn thần vương đều là k h ẽ nhữ mày dường như cũng không tin một màn trước mắt các ngươi có cảm giác hay không một màn này có chút con mắt đồ thần gia vương nhữ mày ta cũng có loại này cảm giác chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao mặc ngọc thần vương phụ hòa nói các ngươi không cảm thấy trong cơ thể hắn có một đạo cực kỳ mịt mở sinh cơ đang ở dựng dục ở giữa sao di hàn thần vương trầm giọng nói không sai quả thật có một tuyến sinh cơ đang không ngừng sống lại diễm thạch thần vương gật đầu nói thật chẳng lẽ là bốn tôn thần vương hai mặt nhìn nhau dường như là nghĩ đến cái gì đúng lúc này ùng ùng một giây kế tiếp thư không chấn động mạnh cái k i a thanh dương thánh tử trong thân thể đồng bột dâng lên một tuyến sinh cơ nay cổ sinh cơ không ngừng lớn mạnh phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực đan vào không l ư t nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễm kèn đem thanh dương thánh tử bao vây trong đó cùng lúc đó tương h k h truyền cái này một bí thuật có thể nhường cho người đưa tri tử điệm mà hậu sinh lại sống lại sau thực lực cản cường hắn hơn nhưng cái này một bí thuật cũng không thể không hạn chế dùng hơn nữa một ngày thất bại liền thật là thân tử đạo tiêu có thể tha là như thế nó vẫn là thiên hạ vạn tộc sinh linh rất muốn có vô thượng bí thuật sở hữu cái này bí thuật hầu như giống như là nhiều hơn một cái mạng a chờ chút coi như là cước b ứ c cũng nhất định phải đem cái này một bí thuật thu vào tay chương năm trăm tám mươi bảy nghiết bàn thành công bảo thể kinh người hai năm Vợ a n hư h không chấn động mạnh cái viên này hỏa diễm kẻ lớn ầm ầm nổ bể ra tới vô tận thần hỏa như giống như sa băng xẹt qua chân trời rực rỡ t ố t cùng ở nơi này rực rỡ thần hỏa bên trong một đạo cao ngất thân ảnh to lớn từ đó chậm rãi đi ra hắn như thế nhất tôn hỏa diễm thần linh một dạng tất cả h ỏ a diễm tựa như nhún nhảy tinh linh theo bước tiến của hắn vui sướng toát ra hắn thực sự là một cái nhân tộc sinh linh vào giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều không tự chủ được toát ra một ý nghĩ như vậy thật là đáng sợ những thứ này t h ầ n hỏa tựa như là của hắn phụ tá đắc lực một dạng chỉ huy như thường lại thích lại tựa như là của hắn thuộc hạng mặc cho bên ngoài thúc giục bước này nhẹ nhàng như thường thúc giục hỏa chi bản nguyên ta mặc cảm chứng kiến như vậy một màn đồ thần gia vương sắc mặt hơi có chút ngưng trọng đứng lên người thường xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo ở một c h ú n g thần vương trong mắt thanh dương thánh tử lập tức các loại dị trạng gần như thân cùng hỏa chi bản nguyên hợp lại là một hỏa chi bản nguyên chính là thanh dương thánh tử thanh dương thánh tử chính là hỏa chi bản nguyên đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ nếu như cùng với đánh nhau đều là hỏa chi đạo thì tu hành giả chính hắn căn bản là không cách nào đối với thanh dương thánh tử tạo thành bất cứ thương tổn gì muốn đối với hắn tạo thành thương tổn trừ r a dùng còn lại nói tắt chi lực bên ngoài cũng chỉ có thể dùng bản thân chi thần lực cái kia sẽ cho người cảm thấy vô cùng bất k u ấ t đây quả thực là quá khi dễ người hắn bảo thể tựa hồ là tiên thiên trí dương đạo thể có trước mắt chi dị tr hiển nhiên là đạo thể đem muốn đại thành mặc ngọc thần vương có chút thất thần bọn họ những thứ này thần vương tuy là thiên phú dị bẩm nhưng so với thanh dương thánh tử tiên tiên trí dương đạo thể tới kém không phải một điểm nửa điểm nếu không phải phượng hoàng bí cảnh bên trong hỏa chi đạo thì nồng nặc hỏa hệ linh lực h ồn hậu vô cùng bọn họ còn chưa hẳn có thể có hôm nay chi thành cựu nếu là có thể đem người này thôn p h ệ đây chẳng phải là d i hạn thần vương nhãn thần không ngừng l ó i lên thần mang ứ a ra nhìn về phía thanh dương thánh tử ánh mắt tràn đầy tham dục màu sắc đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể xúc tiến chính mình tu vi tăng cường sự tỉnh không, có là không thể làm. nói thí dụ như thôn vệ người khác từ thân thể đến thần hồn hết thể đều không đúng tha đang như nhân tộc đối với yêu tộc giống nhau rút gân luận ra nội đan yêu hồn một cái cũng không thả quá tu đạo là tàn cốc máu thanh nhân tử đó là người yêu mới sẽ muốn tu đạo một đường vốn là máu chảy đồng địa trần c h u ồ n g không phải ngươi chết chính là t a vong t à chi đạo vay một tiếng thanh dương thánh tử cả người thần diễm bốc hơi dựng lên tựa như nhất tôn hỏa diễm thần linh tản ra ngập trời khí cơ cụm trào mãnh liệt mà dâng trào vào giờ khắc này h ã n cả người cơ thể đều đang tỏa sáng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 lẽ nào đây cũng là hay là niết bàn trọng sinh có cường giả nghĩ tới điểm này phượng hoàng d i ụ c hỏa trọng sinh đưa chi tử điểm mà hậu sinh d i ụ c hỏa trọng sinh phượng hoàng từ trong tới ngoài đều rực rỡ hẳn lên vậy trở nên khủng bố vô biên m ư ợ n d i ụ c hỏa trọng sinh lực lượng hoàn thành chính mình bảo thể cùng thần hồn siêu thoát cộng thêm thiên kiếp lực thanh tẩy rèn luyện người này tương lai bất khả hạn lượng à. đồ thần gia vương nhịn không được cảm khái cùng thanh dương thánh tử so sánh với bọn họ cái này bốn tôn thần vương tiềm lực đã gần như đạt tới phần khối nếu không có chuyện ngoài ý mớn khó có tiến thêm ở trên khởi điểm bọn họ liền bại bởi thanh dương thá ở lần lượt tuyển trạch bên trong bọn họ khuyết thiếu nội tình cùng đ á m phách không dám cùng thanh dương thánh tử mượn dạng mượn thiên kiếp chi lực rèn luyện thân mình chớ đừng nói chi là thanh dương thánh tử nắm giữ những cái này c ổ kinh đạo nghĩa đại đạo bồn nguyên cùng với phượng hoàng nhất tộc đại cơ duyên không kể từ đó bọn họ lại có thể cùng thanh dương thánh tử so sánh với chỉ bất quá vào thời khắc này hắn hết lần này đến lần khác nói lời như vậy h i ệ n nhiên là d i p tâm bất lương dù sao cũng phải có người phục vụ đá thử vàng hắn cũng không muốn thử một lần vị này cái thế thiên kiêu phong mang tự nhiên được gây xích mít bắt đầu mặt khác ba vị thần vương tham không lớ nếu như chờ dưới gì h à n thần vương cái này và i cái lao ra hỏa không địch lại cái kia cái nhân tộc thiên tiêu hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tiếp xúc cái kia rủi ro thành thành thật thật chờ đấy đi ra ngoài chính là nhưng nếu như song phương tới một lưỡng bại câu thường hắn có lý do gì không đi ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu đến lúc đó không đơn giản phượng hoàng nhất tộc đại cơ duyên là của hắn nhân tộc thiên kiêu bảo thể cũng sẽ trở thành vật trong túi của họ chớ đừng nói chi là còn lại ba vị thần vương bà bối chỉ là hắn cũng không biết lúc này hào đức đạo nhân đang khi bọn họ bốn vị thần vương trong h điên cùng thu gặt hơi có chút giá trị bảo vật đều không thể chạy trốn hào đức đạo nhân ma trường không có biện pháp ai bảo h ả o đức đạo nhân người này đều nhanh nghèo đến điên rồi đâu còn như có phải thật vậy hay không nghèo đến điên rồi cái kia liền là ai cũng không biết bất quá lão hòa thượng đối với chuyện này là cầm bảo thủ ý kiến liền cái này thiếu đạo đức lão mùi châu tuyệt không phải là thứ tốt gì nói tối đa chỉ có thể thư một phần phượng thất tỳ tỉ, tỉ hắn thật không phải là ta phượng hoàng nhất tộc nhân phượng mười tám vẻ mặt chấn động màu sắc trong mắt còn mang theo ném một cái ném nghi hoặc màu sắc liền tộc ta niết bản trọng sinh thuật đều có thể thi triển tại sao có thể là nhân tộc húng chi ngươi xem hắn cái kia bảo thể quả thực đều nhanh vượt qua ta cái này thuần huyết phượng thể phượng bảy lắc đầu nói có thể trở thành là những người đó quân cờ như thế nào hạng đơn giản chờ chút cái kêu mấy tôn màng lòng xấu xa thần vương sợ là muốn gặp vật đen dù cho cái này khỏa quân cờ còn chưa từng triệt để lớn lên đó cũng không phải là các người những thứ này tên ngu xuẩn có thể đ ộ n g a một số thời khắc lòng tham chính là lý do đáng chết ta đặc biệt những cái này không có tự biết mình sinh linh thường thường bị tham ô mê hoặc ánh mắt kết quả thực vô cùng thê thảm không có có tương ứng thực lực lại luôn nghĩ sở hữu không cầm được bảo vật không phải là muốn chết là cái gì Bói. thần vương kinh động ba năm hôm nay ta làm lịch thiên t r ạ m đạo thanh dương thánh tử nhãn thần sáng khắc gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai vị t r ạ m đạo thời kỳ cổ chi đại đế cả người khí huyết như hỏa d i ễ m m ộ t dạng đằng đằng dựng lên khí đắp vật tiêu mặt trời mọc thang cốc phượng hoàng cướp thanh dương thánh tử chiến lược toàn bộ khai hỏa vào giờ phút này hắn tựa như hỏa thần linh m ộ t dạng đắm chìm trong vô tận hỏa d i ễ m bên trong tản ra không có gì sánh kịp khủng bố ba đ ậ bậc này đáng sợ khí cơ gần như áp sập hư không kinh sợ toàn trường làm cho một đám sinh linh không khỏi là khắp cả người phát lạnh nhưng đối thủ của hắ làm đã từng thống ngự cựu tiên thập địa vũ trụ hồng hoang cổ chi đại đế dù cho chỉ là bên ngoài thợ thiếu thời đạo ngân cũng là cực kỳ khủng bố vê anh một thanh ma đao đến từ trên trời mang theo uy thế ngập trời quét ngang hư ba uy thế vô song đây là cực kỳ đáng sợ một đao có chém thiên tích địa chi sức mạnh to lớn ngăn cản không thể ngăn cản phá không thể phá vê anh tế thần ấm phun ra nuốt vào lấy vô lượng hôn đội khí từ bên trên ép xuống mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự hoành ó a hư không hướng về thanh dương thánh tử ép xuống trong nháy mắt dưới bầu trời các loại p hắn á p t c chi lực, h i t ê xương cốt toàn thân vỡ vụn thành tương mạnh vô tận sức mạnh to lớn trào đảng không nớt không ngừng lặp lại nghiền ép khiến cho hắn trọng sinh thuật hoàn toàn tăng năn dã hủy diện so với sáng tạo tới dễ dàng thậm chí liền hắn kinh mạch ngũ tạng lục phụ thậm chí là đan điền thức hải cũng đều ở đây chủng đáng sợ sức mạnh to lớn hơn giới không ngừng bị phá hủy tràm đạo thiên k i ế p thật là khủng bố như vậy vô luận là ngân nguyệt yêu đế vẫn là ám dạ ma đế đều là thiên k i ế p diễn biến đạo ngân nhưng là cái này hai vị cổ c h i đại đế đạo ngân kỳ đạo sắc bén lại vô địch dù sao bọn họ đều từng là mỗi người thời kỳ tuyệt đại thiên tiêu là độc nhất vô nhị nhà vô địch vì năm đó giới trời sao đệ nhất nhân không người nào có thể địch hắn tuy là nội tình thâm hậu lại có vô thượng bảo thệ cùng bí thuật nhưng những người này cũng tương tự có thậm chí có qua mà không cùng ám dạ ma đế ngân nguyệt yêu đế người là kẻ đầu đường xó chợ bọn họ không khỏi là ngạo thị cổ kim từ cổ trí kim đều là xưng ơ tôn muốn chiến thắng bọn họ nói dễ vậy sao đáng sợ nhân tộc tu sĩ đáng sợ b ả o thể ở đáng sợ như vậy dưới tình huống đều chưa từng hoàn toàn bị phá hủy có sinh linh cảm khái nói đáng sợ như vậy c h ạ m đạo thiên kiếp đơn giản là chưa bao giờ nghe nếu như công thành chỉ sợ là bốn vị thần vương đại nhân đều khó chống đỡ hắn công phạt ta có sinh linh vẻ sợ hay nói như vậy bén nhọn công phạt bốn vị thần vương trong bất luận một vị nào có lẽ là có thể ngăn cản có thể tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ có thể tưởng tượng một ngày thanh dương thánh tử thành công độ tiếp chiến lược tất nhiên không phải đồ thần gia vương đám người có thể chống đỡ có thể bốn vị thần vương liên thủ mới khó khăn lắm có thể đem bên ngoài trấn áp a c h à m đạo khó nan vu thượng thanh thiên từ xưa đến nay biết bao anh hùng hào kiệt tất cả đều dừng bước tại này a d i hàn thần vương vẻ mặt cảm khái màu sắc c h à m đạo quá gian nan từ cổ trí kim không biết có nhiều thiếu nhân kiệt tất cả đều dừng bước tại này thân tử đ ạ o tiêu thậm chí trong những người này cũng không thiếu khuyết một ít có thể cùng cổ tri đại đế cùng so sánh thiên tiêu nhưng vẫn cũ vất từng cái có thể bước qua trạm đạo thiên kiếp thiên tiêu mới cũng coi là lớn lên thiên tiêu thí dụ như tiêu phàm thí dụ như yêu đế tử bọn họ ngay cả là tu vì không đến thần vương nhưng thần vương như cũ nan địch bọn họ đây là đi ra chính mình đạo sinh linh chiến lược hoàn toàn không phải bình thường thần vương có thể so đo hắn nếu như cắm dễ phượng hoàng bí cảnh bọn ta h i ể u khởi có chỗ dung thân đồ thần gia vương sắc mặt âm chầm không gì sánh được nhìn hư không bên trong không ngừng gây dựng lại thân thể lại không ngừng bị hủy diệt thanh dương thánh tử sắc khí đời trời người này phải chết hắn đã không muốn lại đi ngồi thu cái gì ngư ông thủ lợi nếu như không có có thể tìm tới đường đi ra ngoài thanh dương thánh tử lại cắm d ễ phượng hoàng bí cảnh bên trong vậy làm phiền có thể to lắm đều đã như n g là thần vương tôn sư há lại sẽ muốn đành phải người khác phía dưới có thể đến lúc đó coi như hắn làm sao không muốn thanh dương thánh tử lại há sẽ bỏ qua hắn a ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh thắng được độ kiếp thành công hắn d i hàn thần vương cười lạnh liên tục không lúc này kinh khủng như vậy thiên kiếp công phạt đều chưa từng đem người này chạm sát chỉ bằng ngươi đổ lạp cái này lao ra hỏa cũng muốn chém giết người này cái này vui đùa mở có chút lớn a một ít người g i p tâm hại người đừng cho là chúng ta không nhìn ra thật khi chúng ta là người ngu hay sao d i ễ m thạch thần vương đúng lúc đi ra b ổ đao đồ thần gia vương sắc mặt càng khó coi nhưng nói cũng đều là sự thực hắn đều không thể nào cãi lại phía trước cái kia mấy câu nói thực sự quá rõ ràng có thể tu luyện tới thần vương cảnh há lại sẽ là kẻ ngu đúng lúc này thư không trong thanh dương thánh tử lại xuất hiện tình huống mới Vậy anh, theo lần lượt thân thể hủy diệt gây dựng lại thanh dương thánh tử thân thể trở nên càng phát ra thần dị đứng lên một đoàn rực rỡ vô cùng ngọn lửa màu vàng ầm ầm buộc phát ra vào giờ khác này một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ẩm ẩm lan tràn ra làm cho ở đây chi sinh linh đều nhất t ề k h ô n g lưng muôn hướng bên ngoài chiều bái ngay sau đó thanh dương thánh tử song đồng như có hỏa diễm phun ra mà ra một dạng thần dị không gì sánh được những ngọn lửa này nhảy c ấ t hoan hô lấy tựa như từng cái hỏa diễm tinh linh một dạng làm cho một loại tự nhiên mà xưa cũ cảm giác dường như chúng nó chính là hỏa diễm bổn nguyên một dạng mười tám có thể chấn áp chư thiên huyền bí khó lường dĩ nhiên mượn trạm đạo thiên kiếp sức mạnh to lớn lần thứ hai rèn luyện bảo thể cũng thu được thành công cái này cái này thật bất khả t ư n g h ị khó có thể tưởng tượng người này nếu như thành công độ kiếp phượng hoàng bí cảnh bên trong nhưng còn có còn lại ngũ tôn thần vương vị trí có sinh linh n h ỏ r ộ n g thì thầm không ít sinh linh đều nghe được những lời này tâm lý cũng bắt đầu tính toán đúng vậy người này nếu như công thành cái này bí cảnh bên trong há lại không phải là hắn là vua rồi hả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín rèn luyện bảo lô thần vương mưu đồ bí mật bốn năm nên t ế luyện ta thần lô thanh dương thánh từ ngóc tay đưa hắn phượng hoàng thần lô triệu hắn o đến bên người vô tận thần họa như nước sông quần c u ộ n c u ậ n trào m á n h liệt mà dân trào uy thế vô song bực này kinh khủng thiên kiếp là kiếp nạn cũng là một cơ may lớn tên biến thai kia từng nói qua mỗi một lần thiên kiếp đều là rèn luyện bảo thể cùng chứng đạo khí tuyệt hảo thời cơ loại này đại cơ duyên há có thể bỏ qua Vâng Và vô cùng sắc khí, vào anh, đáng cùng này như tràn lan hồng thủy một dạng cuốn giờ ra, khí, khắp thủy phát cực sắc cả kỳ sợ, một tất bộ giống như đại đạo trùng thiên một dạng khi tức khủng bố phi thường ý muốn phá tan hai vị cổ chi đại đế n g ă n cản bay về phía cái k i a m ộ t vũng lôi đình đại dương mênh mông vê n h phượng hoàng thần lô lửa cháy hừng hực như một viên lưu tinh xẹt qua chân trời dễ dàng xuyên thủng hai vị đại đế công phạt chìm nổi với cái k i a m ộ t vũng lôi đình hải dương chi hai mươi bên trong nó tựa như bao la đại hải chi thượng một chiếc thuyền con chìm nổi phật p h ồ n g tựa như lúc nào cũng có thể sẽ là tốt một dạng nhưng nó ngọn lửa trên người thủy trung bất diện bảo vệ nó ở lôi đình đại dương mênh mông bên trong phật phòng không ngừng trong u n thanh g Lữ, mà thúy. r lò luyện rèn ra Trong thanh. phát âm quá trình này thanh dương thánh tử nông cạn nói không ngừng hóa thành từng cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn không có vào vách lô bên trong một lần lại một lần mượn cái kia vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy b ắ t luyện tất cả chế tạo tiên thiên hỗn độn lôi đình ở bên trong lò bên ngoài chém loạn có vô tận sức mạnh to lớn trung kích và không có phượng hoàng thần vũ trong vô thượng tần hỏa toàn bộ bảo lô sớm đã trở thành cho tản chẳng còn sót lại gì theo thời gian trôi qua bảo lô bên trên Bắt đầu tản đầu ra có cường h ú t t giả khẳng định nói đây là nhất tôn bảo lô nếu như thành công rèn luyện thành công chỉ sợ là tất nhiên sẽ trở thành chứng đạo khí vô thượng đế binh cũng có hy vọng có cường giả vẻ mặt ước ao màu sắc bên trong có phượng hoàng nhất tộc thần hỏa lại được cái này vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy bất luyện đi bên ngoài bã kỷ uy có thể khó có thể tưởng tượng có cường giả vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc đồ lạc các loại chờ bốn vị thần vương vẻ mặt rung động nhìn hư không t r o n g một màn bọn họ vạn vạn không nghĩ tới người này giã tâm lại là to lớn như thế tràm đạo thiên k i ế p lại là trở thành hắn rèn luyện thân mình rèn luyện chứng đạo khí giúp đỡ người khác coi như là con manh thú và dòng nước lũ thiên k i ế p lại là trở thành người này đại cơ duyên cái này đây quả thực là không có thiên lý a bản thân đã là như thế biến thái trải qua phen này thiên k i ế p đánh bóng còn có nhường hay không người đội kịp rồi hả đồ l ạ ngươi cái này lao ra hỏa còn muốn có ý đồ với hắn sao gì hàn thần vương d ễ cực nói mới vừa đ ộ lạp cái kia mấy câu nói giáp tâm hại người người nào đều có thể nhìn ra được bốn vị thần vương bên trong liền một số hắn muốn nhất đối với cái này cái nhân tộc thiên kiêu hạ thủ đồ thần gia vương cười cười không chút nào lúng túng ý tứ hai anh bọn ta nếu không phải đoàn kết cái này phượng hoàng bí cảnh sợ là muốn trở thành nhân tộc hậu hoa viên các ngươi nói sao phượng hoàng bí cảnh bên trong nhưng là tổng cộng có ngũ tôn thần vương trong đó chỉ có một vị là nhân tộc thần vương nhưng nếu là lại tăng thêm cái này có thể so với thần vương chiến l ư c nhân tộc t i ê n kiêu đối với bọn họ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt đồ thần gia vương ngươi là muốn cho chúng ta cùng ngươi bắt tay giảng hòa cộng đồng đối kháng bọn họ diễm thạch thần vương hỏi không sai ta cũng là ý tứ này n h ư không phải như thế cái này phượng hoàng bí cảnh sau đó là của ai chỉ sợ đều khó mà nói mặc ngọc thần vương phụ hòa nói mặc dù bọn họ muôn vàn tất cả muốn đánh nhau thanh dương thánh tử chủ ý không thừa nhận cũng không được đơn đả độc đấu hoặc là bọn hắn người nào cũng không là cái này cái nhân tộc thiên tiêu đối thủ chớ đừng nói chi là một bên còn có nhất tôn nhân tộc thần vương tỷ số thắng càng là cúi xuống đừng nói những cái này có không có nói thẳng đi người ta liên thủ ta và diễm thạch có chỗ tốt gì di hàn thần vương cười lạnh nói đơn đà độc đấu bọn họ tự nhiên không phải thanh dương thánh tử đối thủ nhưng nếu là bốn tôn thần vương liên thủ cũng chưa chắc không phải có thể tiêu diệt đi bất quá sau đó nên phân phối như thế nào tự nhiên là trước tiên cần phải đàm luận tốt mới được thân thể thuộc về chúng ta thân hồn cộng hưởng bảo lô thuộc về các ngươi như thế nào đồ thần gia vương cười nói di hàn thần vương cùng diễm thạch thần vương liếc nhau một cái cuối cùng vẫn gật đầu một cái đồng ý liên thủ cái này nhưng là một bữa thể kiến a vê anh cuối cùng một cái kia cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn tại nơi vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình truy n u n g dưới đều biến hóa vào tiến vào lô càng ngày càng tiếp cận nói cùng lúc đó thanh dương thánh tử cũng làm như lòng có cảm giác đ á y mắt hiện lên một tiêu ý mừng phượng hoàng thần lô rốt c ụ c triệt để đánh hạ kiên cố vô cùng đế cơ chân chính trở thành chứng đạo khí từ nay về sau lô chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể chậm rãi thuế biến cuối cùng sẽ có một ngày tất vị vô thượng cực đạo đế binh sự lựa chọn của hắn cùng tiêu phàm giống nhau như lúc mượn cái kia vô thượng tiên thiên hỗn độn lôi đình tri lực rèn luyện ra hoàn mỹ chứng đạo khí tới tám trăm linh bảy mặc dù hắn ph không so được tiêu p h à m vạn vật mẫu khí đỉnh nhưng hai người bọn họ nói vốn cũng không cùng cũng không cần phải phân ra tốt hư tới bảo lô cùng bảo t h ể đều đã nhưng công thành lúc này chỉ cần chuyên tâm đối phó cái này c h ả m đạo thiên kiếp lô tới thanh dương thánh tử đang cùng hai vị đại đế giao thủ chi tế lần thứ hai đem phượng hoàng thần lô triệu hoàn đến bên người cầm vị này tương lai chứng đạo khí cùng hai vị cổ chi đại đế chiến đấu t ị c h liệt ba người tựa như thần linh một dạng ở hư không bên trong đại chiến trực đà thiên địa hôn ám nhật nguyện vô quang hư không cũng vì đó nghiền nát hóa thành một mảnh nhỏ hỗn nộn không biết có bao nhiêu hòa sơn đại xuyên tại dạng này lần lượt trong đ ộ t r ạ n g ầm ầm hóa thành hư vô không có gì có thể ngăn cản bọn họ chiến đấu dư ba tựa như cái này dư ba chính là d i ệ t thế chi lực một dạng không có gì không hủy thình thịch lại một lần nữa va chạm kịch liệt qua đi ba người xa nhau đứng n g o n g ễ m mà nhìn kỹ nhìn cái kia hai vị không phát hiện chút tổn hao nào cổ chi đại đế thanh dương thánh tử không khỏi n ở nụ cười khổ xem ra tên biến thai kia nói không giả muốn vượt qua cái này trảm đạo thiên kiếp vẫn phải là đánh bể thiên kiếp chi nguyên a chương năm trăm chín mươi thần vương đột kích ai có thể kháng cự năm năm vạn trượng thần hỏa ngập trời bắt đầu cái u ố n lên phong vân trăm ngàn dặm. Chỉ là một trong n là Chỉ g trăm một dặm. này từng đầu thần hỏa đàn vào ra xích thần trật tự tại mọi người vẻ mặt rung động trong ánh mắt ầm ầm hóa thành một cái thần h ỏ a túi đem hai vị cổ c h i đại đế che phủ ở trong đó cái này cái nhân tộc thiên tiêu có hay không quá mức của vọng chính là một cái thần h ỏ a túi làm sao có thể vây được vậy chờ nhân vật đáng sợ có cường giả khó hiểu trong mắt đều là nghi hoặc màu sắc đây chính là cổ chi đại đế a dù cho lúc này xuất hiện cổ chi đại đế vẹn vẹn chỉ là kỳ đạo v ế t bị thiên đạo sở diễn biến nhưng là không thể khinh thường ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống gần như là đánh lần thiên hạ không đ i ệ h tử cùng dai có thể chạm vượt cấp có thể chiến một đường sinh sôi đánh vào đế lộ n g h i ề n ép thiên hạ một đám thiên tiêu yêu n g h i ệ t được chứng vô thượng đế đạo như vậy kinh tài diễm diễm hạng người như thế nào đơn giản có thể bị chấn áp nhưng bọn họ há lại sẽ biết được lúc này thanh dương thánh tử suy nghĩ thân hoạt ú i hoặc là không thể đem chấn áp tại thần hòa tù lồng bên trong nhưng hắn cũng không phải như muốn chấn áp chỉ là cần kéo dài một chút thời gian một chút như vậy đủ rồi đến lúc đó tay hắn cầm phượng hoàng thần lô đi ngược lên trời một lần hành động đánh bể cái kia thiên kiếp nguồn suối đến lúc đó hắn chạm đạo thiên kiếp tự nhiên cũng liền tiêu trừ không hổ là những người đó chọn quân cờ liếc mắt liền nhìn ra thiên kiếp chi nhược điểm lần này chạm đạo không lo phượng hoàng thần bên trong phủ phượng bảy thấy như vậy một màn nhất thời phỏng đoán đến thanh dương thánh tử suy nghĩ lấy thần h ỏ a túi vây khốn cổ chi đại đế khoáng khắc sau đó lấy vô thượng thần u y đánh bể thiên kiếp chi nguồn suối tiếp nạn một cách tự nhiên liền tiêu trừ ở t hai vị cổ tri h đại đế xuất kích suýt nữa một kích oanh phá cái kia thần hòa túi thanh dương thánh tử sắc mặt hơi đổi sau đó ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt hùng hàn xuất thủ phượng hoàng thần lâu cả người quan mang văn trượng lưu chuyển ra từng đạo thần hòa một dạng đạo văn đỏ thông thấu hồng trói mắt mà thanh dương thánh tử cũng là như vậy cả người chấn động chấn động ra vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc tản ra làm người sợ run khủng bố khí cơ phá cho ta t h a n h d g ừng một ngụm toàn thân huyết hồng tự kiếm lam không đánh xuống đây là bồn nguyên đạo tác hỏa tri đạo thì diễn biến thần uy vô tận một huyết hồng tự kiếm hoành không mạc kích tựa như muốn khai thiên tích địa một dạng nhấc lên cùng phong gào rít giận dữ kinh người tập cùng kèm theo điên cùng theo gió mà đến còn có cái kia vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm không có gì không phải thiêu không gì có thể cản thần vương oai không thể cản phá không đợi rất nhiều sinh linh phản ứng kịp lại lao anh một tiếng từng đạo kinh khủng xích thần trật tự đột nhiên bạo phát hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng hỗn độn tần h hỏa phô thiên cái địa b ừ n g tỉnh tràn lan chi thiên hà mở dạng nghiêng xuống trong n g a y mắt đại địa cũng vì đó ra nẻ nước ra lỗ to lớn không gì sánh được dọn người mặc ngọc thần vương cùng dĩ hàn thần vương dẫn đầu xuất thủ liền rất nhiều sinh linh cho rằng cái này thì xong rồi thời điểm dị biến lại xuất hiện diễm thạch thần vương phía sau một mảng lớn t ử sắc vân hà tràn ngập mở ra bên trong làm như đang nổi lên vô thượng thần uy c u ầ n c u ộ n không n ứ t trong n á y mắt chính là với hư không bên trong ngưng tụ thành từng cái thần h ỏ a c ự long một cô cực kỳ kinh người khủng bố ba động từ đó bên trong lan tràn hẳn ra từng cái thần h ỏ a c ự long rực rỡ như mặt trời trói trang quan g mang và trượng làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương t h i ê n đ ị a thanh thế cực kỳ kinh người diễm thạch thần vương cấm thuật uy có thể khiến người ta vì tim gan đều sợ hãi vì tiêu diệt vị này nhân tộc thiên tiêu mấy tôn thần vương đúng là dồn dập xuất thủ không lưu tỉnh chút nào ư không run run một hồi hiện lên từng ngọn thần hỏa cự nhạc lửa cháy h ư ơ n g thực có vô tận đại đạo t r í lý đan vào mà ra phô thiên cái đ ị a liền cả thiên không đều rất giống bị bên ngoài sở che lấp trở nên hỏa h ồ n g một mảnh đứng lên tỉ mỉ đến một chút có chừng bảy mươi hai tòa thần hỏa cự nhạc như từng ngọn hỏa sơn một dạng trôi nổi tại phía chân trời chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế chìm nổi với vô tận đại đạo t r í lý bên trong lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ trong n g a y mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong biệt gầm l ẫ út thế gian một dạng dân mà đến tràn g ậ p ở cái này nhất phương ti cái này cái này đồ thần gia vương cấm thuật tương truyền tập từ phượng hoàng nhất tộc sách cổ uy năng vô cùng có sinh linh la thất thanh đứng lên thiên n ộ t mới vừa cùng dị hạn thần vương đại c h i ế n lúc đồ thần gia vương đại nhân đều chưa từng thi triển cái này một cấm thuật bây giờ cũng là dùng ở vị này nhân tộc thiên kiêu trên người cái này há chẳng phải là nói có sinh linh chấn động không n g t vị này nhân tộc thiên kiêu chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ hơn bất quá bốn tôn thần vương nhất tề tiêu d i ệ t hắn thì như thế nào có thể ngăn cản có sinh linh cười lạnh nói đúng ở ơ ý à hắn ngàn trở nên vạn trở nên trở nên ở nơi này bí cảnh bên trong độ kiếp hắn ra lý hiện không thể nghi ngờ là lần thứ hai phá vỡ cân bằng bốn tôn thần vương đại nhân há lại sẽ chứa đ ự n g hắn có sinh linh vẻ mặt t i ế c h ậ n màu sắc một đám sinh linh nghị luận ở mỹ không ít người đều toát ra vẻ nối t i ế c màu sắc tử bực này kinh thiên địa quỷ thần khiếp vô thượng tiên tiêu liền nếu như vậy vẫn lạc nơi này ước chừng bốn tôn thần vương liên thủ c h ấ n áp ai có thể kháng cự người này chính là lại làm sao không phàm cũng khó mà ngăn cản a nhưng mà đối mặt như vậy đáng sợ công phạt đột kích thanh dương thánh tử sắc mặt không thay đổi ngược lại là chiến ý đằng đằng vào giờ khắc này hắn cả người thần hỏa càng phát ra dân trào t một một hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ đứng sừng sững giữa thiên địa diệp như dâu lại có chơm đại thụ hai mươi hai đồng căn mẫu sinh càng dựa vào nhau tản ra vô tận hoang vắng khí tức ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ có mười đám tiên thiên hỗn độn chân hỏa lòng lánh trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ hình lại tựa như tam túc kim ô tựa như mặt trời t r ó i t r a n g mở dạng tản ra vô tận khủng bố vi năng thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng mặt trời mọc t h a n g g ố c trạm đạo thiên kiếp qua đi h ắ n trời ban pháp tướng lần thứ hai có biến hóa mới cái t i a hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ mơ hồ có thể thấy được bên ngoài hơi một tia kim sắc cái t i a một tia kim sắc kim thấu triện kim huy hoàng chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh đó là một tia tiên thiên hỗn độn tần hỏa mặc dù chỉ là một tia lại có làm người ta sợ hãi đáng sợ vi năng bình thường chuẩn đế nếu như nhiễm phải một tia giả sử không ngoan lệ thủ đoạn tại chỗ cũng sẽ bị đốt hồn phi phát tán đối lập trước đây chạm đạo tiên kết lúc người này chiến lược đề thăng chỉ sợ là không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần có sinh linh nhịn không được thất thanh cảm khái vẹn vẹn chỉ là cái này một tia tiên tiên chín trăm linh bảy hỗn độn thần hỏa mang đến đề thăng liền bất khả hà lượng chớ nhìn nó lúc này chỉ là một tia nhưng nó cũng là chất biến kết quả điều này đại biểu thanh dương thánh tử đối với hỏa chi đạo thì lý giải đợi một thời gian toàn bộ trời ban pháp tướng đều muốn từ tiên tiên hỗn độn thần hỏa đúc thành mã thành bên ngoài sự đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là ngày này ban thưởng pháp tướng ta liền tin tưởng người này chi chiến l ư ợ c là đủ cùng thần vương tương để tị n h luận có sinh linh nuốt một ngụm nước bọn vẻ mặt chấn động màu sắc không sai bực này đáng sợ trời ban pháp tướng một ngày bạo phát thần vương cấm thuật cũng chưa chắc có thể chống đỡ được có sống linh điểm gật đầu phụ h o ạ n u n g u n g phô thiên cái địa hỏa q u a thần như một đám mây đen giống nhau che đậy bầu trời lại như thao thao bất tuyệt sóng biển tịch quyển cựu thiên thập đ ị a kéo theo vô biên hỏa hoạn bay ra toàn bộ tiểu thế giới vào giờ khác này đều rất giống nhiệt độ lên cao rất nhiều khiến cho người không co so với sợ hãi bước ra c h ạ m đạo bước đầu tiên thanh dương thánh tử chiến lược mạnh quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng những thứ này diễn biến hỏa quạ thần tiên tiên h ô n độn chân hỏa xa xo trước đó cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần vẹn vẹn chỉ là ngoại hình của bọn nó đều cùng lúc trước không giống với những thứ này hỏa quạ thần càng gần gũi chân thực như có linh tính một dạng rất sống động nếu không phải biết đó là thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng không ít sinh linh đều cho rằng cái này bản liền là sống sờ s ờ quả thần phượng thất tỉ tỉ hắn trời ban pháp tướng bên trong làm sao có ta phượng hoàng nhất tộc khí tức phượng hoàng thần phủ bên trong phượng mười tám vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái kia đ ầ y trời hỏa qua thần hướng về một bên phượng bảy hỏi phượng bảy gật đầu khẳng định hắn phỏng đoán mười tám ngươi xem không sai hắn t r ờ i ban pháp tướng bên trong quả thật có ta phượng hoàng nhất tộc khí tước nghĩ đến chắc là mới vừa rồi ở phượng hoàng thần vũ bên trong tìm hiểu một chút cái gì lúc này mới có thay đổi nếu là ta thôi chắc không tệ người này t r ờ i ban pháp tướng tương lai sở bay ra liền không phải là cái gì hỏa qua thần mà là phượng hoàng phượng mười tám mở to hai mắt nhìn nói hắn chờ ban pháp tướng đúng là lợi hại như vậy sao p ư ợ n g bảy mỉm cười gật đầu nói s a còn lợi hại hơn so với người tưởng tượng nhiều nếu không há lại sẽ trở thành những người đó quân cờ phượng mười tám n h ì n ngoại giới thanh dương thánh tử liếc mắt nhịn không được hỏi những người đó mưu đồ lâu như vậy đến cùng là vì cái gì thật chỉ là vì đối phó địch nhân phượng bảy bay đến phượng mười tám bên người nhẹ nhàng xoa đầu của nó ôn nu nói tiểu thấp tám không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nên tới đều sẽ tới ngươi chỉ để ý nhanh lên một chút lớn lên chính là cakg c, -C thiên nếu như sụp cái cao tổng hội trên đỉnh mà chúng ta chỉ cần phải đem hết toàn lực lớn lên chính là phượng mười tám cái hiểu cái không gật đầu lần thứ hai đem ánh mắt rời hướng ngoại giới lúc nào nó mới sẽ trưởng thành đâu thực sự tốt mong đợi đấy ừng ừng hỏa quạ thần phô thiên cái địa mang theo lấy vô tận diệt thế khí tức trước hết đụng vào chính là diễm thạch thần vương đánh ra từng cái thần hỏa cự long phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong lửa kia quả thần tựa như tham lam thực nhân ngư một dạng dễ như t r ở bàn tay đem cái kia từng cái thần hỏa cự long ba o phủ sau đó đều nốt t r ư ở n g một màn này vô cùng rung động vô cùng vô tận hỏa quả thần như từng cái hành quân kiến một dạng đem cái kia từng cái thần hỏa cự long ba phủ chỉ trong chốc lát cái kia từng cái thần hỏa cự lòng liền bổn nguyên hoàn toàn không có thành cái thùng rỗng tiêu thất với hư không bên trong làm sao sẽ những cái này hỏa quạ thần uy năng lại là đáng sợ như thế có sinh linh la thất thanh đứng lên người này thật là yêu nghiệt vô s ó n g a l ử a này quạ thần trong hỏa chi đạo thì lại vẫn ở diễm thạch thần vương bên trên có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc khó có thể tưởng tượng cái này cái nhân tộc thiên tiêu n t i ê đừng không phải thật có thể lấy một đ ị c h bốn đại chiến bốn tôn thần vương có sinh linh sợ hay nói diễm thạch thần vương sinh mệnh cấm thuật đều bị đơn giản như vậy thô bạo công phá còn còn có dư lực có thể tưởng tượng được cái này một cái trời ban pháp tướng công phạt mạnh quả thực khủng bố v ô n g ân mà cái này vẹn vẹn chỉ là thanh dương thánh tử nội tình một trong hắn công phạt thánh thuật cũng còn chưa từng đánh ra liền hắn chứng đạo khí đều chưa từng thi triển một ngày đem các loại thủ đoạn đều là thi triển mà ra cũng chưa chắc không thể cùng bốn tôn thần vương đánh một trận a ùng ùng hỏa quạ thần chán phóng vô tận thần hòa quan mang gào t h é t mà phát động nhấc lên một trận đạo vân kinh đạo tịch quyển cựu thiên thập địa uy thế nhất thời có một không hai trong n á y mắt uy áp tăng lên gấp bội như có từng vòng, từng vòng hạo nhật trên không tản ra vô cùng uy thế bánh bánh bánh. trong c lúc nhất thời bốn phía hoàn toàn tính mịch người này cho nên ngay cả phá hai vị thần vương vô thượng công phạt chương năm trăm chín mươi hai sát phạt kinh tế thần vương biến sắc hai năm nhân tộc ta đúng là có như thế kinh tài diễm diễm hạng người xuất hiện thiên hữu nhân tộc ta Thiên nhân tộc ta hữu nhân n A. a đ xem ra tiểu tử này cho là thanh dương thánh địa người chẳng lẽ là đương thời thánh tử dân tộc bốn khu vực bên trong hỏa hệ đạo tắc cường hãng nhất giả tự nhiên là thanh dương thánh địa thanh dương thánh địa cùng quảng hàn thánh địa một dạng đều là chuyên tấn công quần áo đạo tắc ở hệ này đạo tắc bên trong không người nào có thể ra kỳ tả hữu nhất là thanh dương thánh địa bên ngoài hỏa hệ đạo tắc không biết lệnh khiến được bao nhiêu dị tộc sinh linh trở nên sợ thần vương đại nhân người này tuy là bất phàm nhưng thực sự trực diện bốn tôn thần vương liên thủ chỉ sợ là có sinh linh nhìn trong chiến trường một màn không khỏi lo lắng yêu ai yêu cả đường đi mạng của bọn họ hơn phân nửa đều là vương n ữ hải cứu một cách tự nhiên thanh dương thánh tử nhân tộc thân phận làm cho bọn họ đều không tự chủ được sinh lòng hào cảm húng chi thanh dương thánh tử nhân nhưng là cái kia bốn tôn thần vương bọn họ trung cựu nhân vương nhữ hải gật đầu nói lúc này còn không phải lúc ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn nhìn một chút nhân tộc ta vị này thiên tiêu có thể làm đến mức nào độc đầu bốn tôn thần vương vương nhữ hải tự vẫn là không làm được hơn nữa hắn cũng không cho là thanh dương thánh tử có thể làm được bất quá hắn rất là tò mò thanh dương thánh tử vị này cái thế thiên tiêu cứu lại có thể làm được một b ư ớ c kia thật nếu như không tiếp tục kiên trì được vương nhữ hải sẽ xuất thủ cũng không trễ một trăm bốn hắn hoặc thì không được nhưng hai chọ bốn chưa chắc không thể được hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có nguyên vẹn lòng tin hơn nữa lấy thanh dương thánh tử lập tức t r ả thái hai người liên thủ nói không chừng đều có thể trực tiếp tiêu diệt cái này đổ lạc các loại chờ bốn tôn thần vương vương nhữ hải vị này thần vương còn đều như vậy chấn động thì càng không muốn nói những cái này xem cuộc chiến sinh linh t r ờ i ạ cái này cái nhân tộc sinh linh quả thực n g tiên có sinh linh la thất thanh đứng lên sức một mình đ ộ c đấu bốn tôn thần vương còn liên tiếp thôn vệ hai vị thần vương bí thuật quả thực đáng sợ cái này cái nhân tộc tiên tiêu có muốn hay không đáng sợ như thế cái này cái nhân tộc t i ê n tiêu chớ không phải là có thành tựu đại đế phong t h á i chứ có sinh linh vẻ sợ hay nói vẫn chưa tới thần vương cảnh giới dường như liền có thể vượt cấp m à chiến độc đầu bốn tôn thần vương bực này đáng sợ chiến l ự c dường như cũng chỉ có cổ chi đại đế thợ thiếu thời mới vừa có khủng bố à. cái này cái nhân tộc t i ê n tiêu mạnh mẽ khủng khiếp rõ ràng là hậu sinh văn bối tu vi càng không phải là không kịp bốn tôn thần vương cũng là có như thế kinh diễm c h i biểu hiện quả thực không thể tưởng tượng nổi có sinh linh chấn động nói vẹn vẹn chỉ là trời ban pháp tướng xuất k í c h liền liên tiếp tan biến hai vị thần vương cấm thuật cấm phạt đơn giản là nghe rợn cả người ở phượng hoàng bí cảnh bên trong có thể chưa từng nghe nói qua bực này thái quá v i ệ ca thần vương là bực nào t ô n quý c ư ờ n g đại c ư ờ n g giả làm sao sẽ bị một cái niên kỷ hơn hai mươi mao đầu tiểu tử trấn áp điều đó không có khả năng cái này nhất định là giả không ít bốn tôn thần vương tử trung trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài hoàn toàn không thể tin được đây là thật đúng lúc này xúc thế mà phát bảy mươi hai tòa thần hòa cự nhạc t r u n g t r u n g điệp điệp mà đến như vô tận thiên hà nghiên g xuống uy thế kinh thiên thần hòa như nước thủy triều nghiên xuống đầy trời thần hòa phi nhanh khủng bố vô hạn một cái loại này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như đại dương m ê n h mông trong biển gầm m ở dạng trong nháy mắt là tút xuống làm cho cái này nhất phương thiên địa nhiệt độ đều cao hơn không ít hô hô hỏa ô h quạ thần phô thiên cái địa nhất tề bay về phía cái kia áp c h e xuống bảy mươi hai tòa thần hỏa cự nhạc thanh thế lớn không gì sánh được cũng là cực kỳ đoạt người nhãn cầu trong nháy mắt trong thiên địa phong vân biến ả o thần quang như nước rực rỡ nhất phương hai đại sát sinh đại thuật đụng vào nhau phát sinh từng tiếng r u n g chuyển trời đất tiếng nổ vang vô tận tiên quang thần liền bắn nhanh mà ra phá diệt thương h u n g kinh người trang cảnh như khai thiên tích địa một dạng lực lượng nhất tề lên thanh thế lớn không ai bằng khiến cho người t ì m gan đều sợ hãi viễn không chỗ một đám sinh linh tất cả đều sợ run cái này là bực nào đáng sợ chiến l ự c nếu như tới gần một chút chỉ sợ là chiến đấu dưới ba đều có thể dễ dàng đưa bọn họ tiêu diệt ta cái này đã không đơn thuần là sát phạt đại thuật va chạm càng là hai người đạo chi va chạm cái kia vô tận tiên quang thần liên tất cả đều là đạo thể hiện vê anh đối mặt kinh khủng kia vô cùng thần h ỏ a cự nhạc hỏa q u ạ thần cuối cùng là không địch lại người trước ngã xuống người sau tiến lên công phản dưới cũng chưa từng đem tầm ăn lên ngược lại thì cái kia từng đạo thần hòa bông xuống sinh sôi đem các loại hỏa quạ thần thốt vệ làm cho thần h ỏ a cự nhạc càng phát bằng đại đồ thần gia vương cuối cùng là lão bài thần vương đối với hỏa chi đạo thì nhộn dần không phải bây giờ thanh dương thánh tử có thể so đo không bất quá nếu để cho thanh dương thánh tử một chút thời gian ngược lại cũng chưa chắc không bằng đồ thần gia vương một số thời khắc thời gian thật là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn mà như tiêu p h ả m thanh dương thánh tử như vậy cái thế thiên tiêu vừa v ậ n chính là khuyết thiếu có chút thời gian ngược lại có chút ý tứ đối mặt tình huống như vậy thanh dương thánh tử trên mặt hiện lên một cảm thấy hứng thú màu sắc chiến ý càng phát ra bồng b vay một tiếng tiên thiên hỗn độn chân hỏa từ thanh dương thánh tử quanh thân thường h ự c bạo khởi chấn động tiên đ i ệ m tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong thông thiên đại thụ buộc phát ra rực rỡ mặt trời chói trang vậy quan g mang tản ra vô tận uy thế với cái này vạn trượng quan g mang bên trong bay ra một con thần cầm con này thần cầm mọc ba chân toàn thân quan g mang vạn trượng tựa như một vờn mặt trời chói trang vậy tản ra vô tận khủng bố ba động đáng sợ tiên thiên hỗn độn chân hỏa từ trên người dâng lên mà ra sinh sôi đem hư không đều đột phá khiến cho người vẻ sợ hãi mọi người ở đây kinh hại không thôi lúc d i biến lại xuất hiện. Úng Úng. vị k i a không gì sánh được đáng sợ tam túc kim ô trí tướng đứng sừng sững hư không bên trong quanh thân tiên thiên hỗn độn chân hỏa hừng hực nổ lên tốt lại tựa như núi lửa phun trào lại như sợ thiên hải tiếu chấn động di chuyển c ử u thiên tập h đ ị a một chúng thần vương nhất thể biến sắc chương năm trăm chín mươi ba phượng hoàng chi k i ế p dung chuyển trời đất ba năm ùng ùng tiên thiên hỗn độn chân hỏa hừng hực nổ lên chấn động hư không làm cho người vì đó vẻ sợ hãi tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong tam túc kim ô trí tướng bỗng nhiên nổ tùng tựa như thuốc lá như lửa chật ních hư không trong đáy mắt hư không bên trong có vô tận hủy dễ ý cuộn trào mãnh liệt mà dân g trào còn lại sóng càng lại như cựu thiên ngân hà đổ xuống tàn sát bừa bãi cái này nhất phương tiên h địa đại đ ị a đang cố ô nức thư không không ngừng bị hòa tan hiện lộ ra m ả n g lớn hát sắc hư không nhìn qua kinh người tột cùng đây là một đám sinh linh đều cao mày lại tựa như là hơi nghi hoặc một chút Vì thế bực này ngập trời tam túc kim ố i trí tướng tại sao sẽ đột nhiên như thế đâu trong này tất nhiên đại hữu văn trương các ngươi cảm thấy không có làm như có vô cùng sự sợ hãi đang thất tình có cường giả mi lẻ một bảy đầu nhũ chặt kinh hô thành tiếng không sai vô tận hủy diệt bên trong đúng là có một tuyến sinh cơ ở d ư ỡ n g dục có sinh linh phụ hòa nói vẻ mặt chấn động màu sắc chờ một chút vô tận hủy diệt bên trong có sinh cơ dựng dục chẳng lẽ nói không ít sinh linh không khỏi là hai mặt nhìn nhau tựa như là nghĩ đến cái gì phương hoàng nhật bản dục hòa trọng sinh phía trước c h ạ m đạo thiên kiếp bên trong thanh dương thánh tử lấy cái này một vô thượng bí thuật thành công nhật bản bảo t h ể có thể lần thứ hai tiền đến dai chưa từng nghĩ cái này một bí thuật lại còn có thể như vậy sử dụng ùm ùm một giây kế tiếp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 vương nhữ hải thần vương tựa hồ là nhớ tới cái gì sắc mặt trở nên nghiêm trọng có người nói này bí thuật vô cùng kinh khủng chết ở cái này một bí thuật dị tộc sinh linh vô số kể liền thần vương đều có thảm bại nơi này bí thuật phía dưới xem ra người này thật là xuất từ thanh dương thánh địa a cái này một vô thượng sát phạt bí thuật ở đông vực thậm chí là cả cái nhân tộc đều tiếng tăm lừng lẫy l i ê n nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết cũng không có cái này một bí thuật nổi danh bất quá bởi thuật này đối với tu sĩ thể chất các loại chờ có trước thiên tính yêu cầu có thể dùng biệt đại đa số người đều không thể tu luyện trên thực tế cái này một bí thuật mấy nghìn năm qua vẫn thật là l ắ c đ ắ c mấy người tu thành quá thuật này uy năng cho là thật đáng sợ như vậy sao có sinh linh hỏi nhãn thần không tự chủ được nhìn về phía giữa sân vương nhữ hải t h ầ n vương gật đầu trầm giọng nói thuật này uy năng to lớn có thể vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng của ta hắn có cái kia loại dự cảm thuật này một chỗ trận chiến đấu này hoặc là sắp sửa kết thúc cái kia cái nhân tộc hợp bối chiến lược cao đối với đạo tắc lĩnh bộ mạnh đ ề u vượt xa khỏi dự tính của hắn có thể một trận chiến này đều không cần hắn xuất thủ thanh dương thánh tử vẫn là mặt không đ ổ i sắc chỉ là bên ngoài quanh thân thần lực như nước thủy triều thần hỏa như mây tản ra vô tận khủng bố khí cơ sau đó hoay một tiếng d ị biến lại xuất hiện vô tận b i ể n l ử a trong cái viên này cái lớn ầm ầm n ổ lên từ bên trong bay ra hai vị thần cầm chính là cái kia viễn cổ thần thú hoàng tộc một trong phượng hoàng một con phượng một con phượng hoàng với hư không bên trong bay l ư ợ n g trên người tiên thiên hỗn độn chân hỏa c u ộ n trào mánh liệt thần hoa lòng lánh tản ra vô tận khủng bố ba động khiến cho người vẻ sợ hãi khủng bố phi thường khủng bố đây là vô cùng kinh khủng hai vị sinh linh mặc dù chúng nó vẹn vẹn chỉ là câu động đại đạo chi lực diễn hóa thành cũng là ủ n g có sức mạnh vô thượng chúng nó từ kén lớn bên trong niết bàn trọng sinh mà ra uy năng hiền hóa vẹn vẹn chỉ là dương cánh bay lượn liền là s i n h s i n h đánh rách tả tơi hư không làm cho cái này nhất phương tiểu thế giới cũng vì đó lay động khiến cho người vẻ sợ hãi phượng bảy hơi b i ế n sắc mặt lộ ra kinh sợ đáng sợ vô thượng bí thuật phối hợp hắn tiên trí i ê n t dương thánh thể kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường phượng mười tám lay động một cái đầu nói phượng thất tỉ tỉ người này mạnh như vậy nếu không chúng ta sau khi rời khỏi đây còn là theo chân hắn hôn á phượng bảy lắc đầu nói hắn tuy mạnh nhưng hắn phải đối mặt đ ị c h nhân đáng sợ hơn phượng hoàng nhất tộc cũng chỉ còn lại có ta ngươi không phải có thể mạo hiểm như vậy không phượng mười tám bị môi không có tiếp tục nói nữa nhưng trong lòng của hắn bắt đầu có từng tia ý tưởng bắt đầu manh nha vê anh phượng hoàng trên không kỳ uy vô cùng một con phượng một phượng hoàng bay lượn với hư không bên trong tản ra m ạ c đại uy thế chúng nó lẫn nhau vương hữu khi thì trung cũ phi khi thì lúc lên lúc xuống khi thì một tả một hữu diễn hóa xuất từng đạo kinh khủng thiên địa trật tự dây chuyển trên đó còn có thần hỏa cháy hương hực thần hoa rực rỡ lóa mắt theo ngày này trật tự dây chuyền xuất hiện hư không cũng vì đó sụp đổ cái này nhất phương tiên h địa chi nhiệt độ cao vô cùng vô số xa lịch ở thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bên trong chính là ẩm ẩm hóa thành thủy tinh lại đang kéo dài biến hóa bên trong đây là đạo chi thần liên có thể hủy thiên diệt địa tiêu diệt chư tả Người anh, thiên địa sích thần trật tự, ấm ấm bột phát ra năng đáng sợ, như như đại dương minh mông, kéo dài qua hư không mà đến, vô tận hư đại dài diệt chi địa ra qua sích phát huy hủy trật tự, bột sợ, ẩm ẩm mà vô kéo ở phía trước bảy mươi hai tòa thần hỏa cự nhạc ngang eo bị chém phát sinh từng đợt lớn vô cùng tiếng nổ vang thiên địa đều vì thế mà chấn động đứng lên gần giống như ngay tận thế bông u xuống hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy một dạng ba mươi b ố đối mặt cái này vô cùng kinh khủng thiên địa xích thần c h ấ t tự thần hỏa sơn nhạc tựa như tạo phở một dạng đơn giản bị cắt ra từng đạo tiên quang thần liên không ngừng từ thần hỏa sơn nhạc bên trong nổ bắn ra mà ra văng đầy hư không chiến đấu dư ba càng là quét ngang thiên bách lý san bằng hết thể trí ngắn cản may những cái này quan chiến sinh linh xem thời cơ sớm bằng không lúc này sớm bị kinh khủng k thuật này vai có thể dung chuyển trời đất ai có thể địch vào giờ khắc này vô số sinh linh trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy tới cuộc chiến hôm nay chớ không phải là bốn vị thần vương muốn triệt để bại vong chương năm trăm chín mươi bốn chạy t r ố i chết hoàng kim đại thế bốn năm sức một mình tan biến bốn tôn thần vương c h i bí thuật thanh dương thánh tử biểu hiện không thể nghi ngờ là để ở chàng tất cả sinh linh đều chấn động theo vẹn vẹn chỉ là l ư ỡ n g kích liền nội tình đều chưa từng thi triển t u xanh xanh tan biến bốn tôn thần vương bí thuật bốn tôn cao cao tại thượng ở đây sinh linh khả năng mãi mãi cũng không cách nào với tới cần cả đời đi cúng bái cùng tôn sùng thần vương đúng là bại vào cái này cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ cái này đây quả thực không thể tưởng tượng khủng bố quá kinh khủng lúc này ở đây chi sinh linh lại là nghị không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là bực nào thiên tứ chi thể lại là kinh khủng như vậy quả thực liền giống như thượng cổ thánh hiền chi khi còn bé mạnh mẽ chấn chư thiên không địch thủ phong thái cái này điều này sao có thể vương nhữ hải thần vương vẻ mặt chấn động màu sắc khó mà tin được một mán trước mắt hắn cảm giác mình đã quá đánh giá cao thanh dương thánh tử cái này cái tuổi trẻ thiên tiêu nhưng hắn không từng nghĩ đến thanh dương thánh tử làm vừa xa khỏi d ữ liệu của hắn bên ngoài bốn hai mươi tôn thần vương bí thuật công phạt đúng là bị bên ngoài đơn giản tàn biến đơn giản là không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói hôm nay hắn sẽ trình diễn lịch thiên đánh một trận một lần hành động chém chết bốn tôn thần vương dù cho phượng hoàng bí cảnh trong thần vương không bằng ngoại giới thần vương cường đại như vậy nhưng là không kém là bao nhiêu đó a cái này cái tuổi trẻ thiên tiêu đơn giản là khủng bố như vậy giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a chúng ta mặc dù lão nhưng có người kế tục a vương n ữ hải trong lòng không khỏi phát sinh cảm khái như thế tới n một một bốn tôn thần vương đúng là làm ra cùng một lựa chọn trốn không sai trước mắt bao người bốn tôn thần vương đúng là không đánh mà chạy căn bản cũng không dự định cùng thanh dương thánh tử tiếp tục giao phong tình huống gì thần vương đại nhân nhóm dĩ nhiên có chạy có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc bốn tôn thần vương trong lúc đó vốn là mâu thuẫn trung điệp chỉ là lợi ích kết hợp mà thôi h i ự u khởi d á m đơn giản từ chiến có sinh linh phân tích nói không sai nếu như bốn tôn thần vương thân mật vô gian cái k i a cái nhân tộc thiên tiêu tuyệt đối chắc chắn thất bại có sinh linh phụ hòa nói đáng tiếc bốn tôn thần vương lấy chính mình thanh danh làm đá cây trần thành k i ể u cái này cái nhân tộc thiên tiêu y danh h i ề n hách bây giờ cái này phượng hoàng bí cảnh bên trong ai còn dám nhìn thẳng người này có sinh linh tiếp họ nói chính như bọn họ theo như lời t r ậ n chiến này bốn tôn thần vương nhất định chính là dường như đá kê chân một dạng thành cựu thanh dương thánh tử vi danh hiến hách từ nay về sau ai còn dám khinh thường cái này t u ổ i quá trẻ nhân tộc thiên tiêu cái này cái này liền chạy phượng mười tám gương mặt mục trường cầu nốc có chút khó có thể tiếp thu kết quả như vậy ở nó nghĩ đến như thế nào đi nữa cũng là một đời thần vương sao nhưng như thế không đánh mà chạy tu sĩ huyết khí tu sĩ khí khái đâu đều bị cầu ăn sao phượng bảy cười cười nói bọn họ lo lắng nhiều lắm lại các hoài quỳ thai tiếp tục kích tiếp tục đánh chỉ sợ là phải chết một hai bọn họ người nào cũng không lớn bọn họ cùng thanh dương thánh tử bản liền không c ó thâm cựu đại hận gì không tới muốn phân ra sinh tử tình trạng tự nhiên là không muốn tử chiến Phượng chạp khinh thường hạng ham sống sợ chết, thảo chậm không Phượng hồi thở chúng cảnh hy hết thể Những nhân hạ chỉ thể nhìn được linh tinh một điểm, biết cũng không nhiều. Nhưng, người bước cười cười, được được sợ nói, sống nào tiên, đáng nói, cũng nên này vọng bên trong nó cũng này biểu bí biết môi, đời. dài rồi, cái liệu đại kia điểm, đầu sau đều một đám một trầm mặc, mở một ta vật cờ, có đạp ra ra cửa ra, A. sở lúc ở dự Vương Nhữ Hải trên thực tế h hắn đối với vị này lão bại thần vương đến cũng là có biết liên liên đối phương vì sao chậm chạp không ra tay trong lòng cung của hắn là hiếm có dù sao vị này lão b à i thần vương ký tức có đến vài lần đều là kém chút dâng lên mà ra người người kính ta ta mời người người chị ít vị này lão b à i thần vương không giống thiếu đạo đức lão đạo người kia hắn đã sinh đ ã tử mấy tên kia đúng là không thấy bóng người bằng không hắn biết thằng ngãi này không biết cái này vậy dễ dàng chết đi chỉ sợ lúc này hắn cũng không biết là nên may mắn đâu vẫn là thương cảm người kia không sẽ là vây lại cái kia bốn tôn thần vương x à o huyện đi chứ nghĩ được như vậy thanh dương thánh tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ màu sắc chuyện này cũng không phải không phải là không thể a bọn họ đi tới nơi này cái phượng hoàng bí cảnh có thể không phải cũng là bởi vì sao yêu đế chết xảo huyện nha phía trước bốn tôn thần vương đều là k h u y n xảo mà ra sao huyệt có thể nói là c h ố n g không cực kỳ không phải là rõ ràng sao đại thời điểm tốt năm trăm sáu mươi bảy làm sao vậy vương nhữ hải thần vương thấy thanh dương thánh tử c ư ờ i khổ không khỏi hỏi không có gì chỉ là nghĩ đến có chút thằng xui xẻo thanh dương thánh tử lơ định tiếp tục nói đường đi ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ mở ra không biết tiền bồi có tính toán gì không hắn ở thần phụ bên trong liền từng hỏi tham q u a phượng bảy biết phượng hoàng bí cảnh sẽ không lại tiếp tục như vậy cho phép vào không cho phép ra nhưng một ngày lui về phía sau muốn đi vào nữa cũng không phải dễ dàng như vậy có người nói đây là vì về sau phượng hoàng nhất tộc phục hưng thiết lập dưới phong cấm nói cách khác đi ra cơ hội liền chỉ có một lần về sau người nào cũng đừng nghĩ đi vào nữa trừ phi một ngày kia phượng hoàng nhất tộc lần thứ hai c ủ a khởi đem sẽ có người mở ra cái này một bí cảnh bất quá hắn sở dĩ hỏi như vậy vương nhữ hải nhưng thật ra là muốn vị này lão bài thần vương lừa dối đến thanh dương thánh địa đi dù sao đông b ự c ba đại thánh địa là thuộc hắn thanh dương thánh địa vẫn thanh danh không h i ề n hách kéo một lão bài thần vương đi qua ý nghĩa không nhỏ a vương nhữ hải gật đầu nói hoàng kim đại thế vạn tộc tranh phong vực này t h n h thế hà có thể bỏ qua mà giờ k h ắ c này mới vừa bước vào tháp na ngươi tinh vực tiêu phảm vừa may cũng nghe được một câu nói như vậy đ ờ s cầu vẽ tháng các loại cầu a các linh đệ chương năm trăm chín mươi lăm thiên vũ đế tinh đột nhiên bị biến cố năm năm hoàng kim đại thế vạn tộc tranh phong như thế thịnh thế há có thể bỏ qua mới vừa bước ra trạm không gian tiêu phảm vừa may nghe được có người đang nói những lời này Y giờ cũng chính là đầu kia xa cổ ma thần một đường bay đến cuối cùng đi tới tháp na người tinh vực lúc này Y giờ biến thành hình người cùng tiêu phảm cùng nhau cởi vũ trụ phi thuyền du lịch tháp na người tinh vực trạm này chính là sau cùng một trạm lúc này bọn họ đang ở thiên vũ đế quốc đế đô trong tinh không đứng mà ý giờ cái k i a người bạn cũ chính là ở đế đô tinh phụ cận chủ nhân đây là hoàng kim đại thế cũng là đại tranh chi thế a ý giờ không nhịn được thầm nói nó tuy là từ trong ngủ mê tỉnh lại nhưng là biết rất nhiều hơn cổ sự tình mặc dù nó còn không từng tham dự đến nhất chuyện cơ mật bên trong đi nhưng là nhận thấy được một ít đầu mối nên tới tổng hội tới lo lắng cũng vô dụng tiêu phàm cười cười lơ đệm đi qua vô tận thúy nguyện vội lấp quá nhiều bí mật vô luận là cái gì tóm lại vẫn là phải đối mặt cùng với buồn thiên đoán chẳng tích xúc thực lực thống khoái đánh một trận trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng chỉ là phủ vân m à thôi không sai một chữ làm thì xong rồi h ư không thánh hoàng cười h í p mắt nói lúc này nó cũng thân biến hóa hình người bất quá lại chỉ là một hài đồng r ă n g dấp nhìn qua phấn điêu ngọc trác mười phần khả ái tiêu phàm nhịn không được méo méo khuôn mặt nhỏ của nó nói được rồi chúng ta đi đi dạo một chút cái này đế đô tình n a vừa dứt lời tiêu phàm dẫn đầu bước ra trạm không gian đối với tiêu phàm mà nói thiên vũ đế quốc đế đô tình t r ạ n không gian vô cùng chấn động toàn bộ trạm không gian rất là khổng lồ so với cái kia vũ trụ phi thuyền vũ trụ chiến hạm đều muốn khổng lồ mấy nghìn lần không ngừng so với đông hoang thần thành còn có hùng vĩ nguy nga không chỉ gấp mấy lần toàn bộ trạm không gian đều là do không biết tên kim loại cấu kiện hợp lại m à thành trên đó có nhiều loại huyền ảo đạo văn lần hiện có vẻ cực kỳ thần dị đây là khoa học kỹ thuật cùng đại đạo kết hợp thể là trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật kết tinh vô số phi thuyền cùng chiến hạm dường như hồ điệp m ự dạng xuyên tới xuyên lui ở trong trạm không gian làm cho trạm không gian này tựa như một cái cự đại vô cùng tổ hò m ự dạng mà ở cái tòa này trạm không gian đang phía sau những thứ này trung cực chủ pháo tùy thời cũng có thể buộc phát ra lệnh khiến người da đầu tê dại công kích hủy diệt tất cả nếu như những thứ này trung cực chủ pháo nhất tề phát huy chỉ sợ là một số tôn thần vương ở chỗ này nếu như không đế binh nơi tay cũng phải đột từ tại chỗ không hổ là tháp na ngươi tinh vực tối cường đế quốc vẹn vẹn chỉ là xem cái này đế đô tinh phòng ngự liền đủ có thể thấy được lồn đốn từ trạm không gian đi ra một khoảng cách phía sau một nhóm ba người bước lên đi trước đế đô tinh phi hành khí ngắn ngủi không đến m ộ ư ơ i phút phi hành khí rơi xuống đất tiêu phàm đám người rốt cục bước trên thiên vũ đế quốc đế đô tinh thiên vũ tinh đại điện phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh phun hoa vô số tân tiến khoa học kỹ thuật ứng dụng với sinh hoạt bên trong không biết tên kim loại chế tạo cầu tùy ý có thể thấy được liên tiếp lấy từ ngọn n g cao tìm không thấy đỉnh cao、Úc. dưới bầu trời càng là có vô số phi hành khí vay ra từng đạo bạch tuyến thoáng qua chính là tiêu thất tiêu phàm đưa tay ra mời với người Cảm thụ đúng ư ợ c t h i lúc này một người vóc dáng hòa bạo khuôn mặt dáng đẹp tóc vàng mát xanh mỹ nữ một đường chạy như liên tới mặc trên người nhất kiện màu xanh da trời cơ giác có vẻ có một phen đặc biệt ý nhị người trước mặt mau tránh da Cái tóc thúc giục nàng người phía trước kia nói, người xanh phía mắt mặt vàng vẻ nàng nữ, lắng đường đường. mỹ lo ở phía sau của nàng một đám ăn mặc cơ giáp màu đen mang theo mặt nạ màu đen nhân đang có cái không lộn xộn truy kích tiêu p h ả m tóc mày đang muốn lúc mở miệng v a n h một tiếng trên bầu trời bắn dưới một nguồn năng lượng q u a n trụ đánh phía cái k i a tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đúng là không thiên lệnh đem oanh đến lâm mặc trước người miệng p h u n tiên huyết khí tức bởi v ả i phía trước tiểu thự kia đem cái này tiểu nữ nhi bắt lại cho ta nếu không lấy tội phản quốc luận sử dẫn đầu hát giáp người lạnh như băng nói rằng dường như những thứ này hát giáp người đối với cái này tóc vàng mắt xanh m ị nữ có chút sợ hãi chậm chạp không dám lên trước mới vừa cái kêu một nguồn năng lượng quang trụ động tính rất lớn hấp dẫn tới không ít người thấy như vậy một màn những người này không khỏi nghị luận người nữ nhân này dường như khá q u e n a đây chính là chúng ta thiên vũ đế quốc thủ tướng c h i nữ ai không nhìn q u o n mắt kỳ quái thủ tướng c h i nữ làm sao sẽ chịu khổ h ắ c thủy cung nhân truy sát tiểu tử kia phải xui xẹo h ắ c thủy cung nhưng là chúng ta thiên vũ đế quốc là h á cám nhất ngành chấp pháp đụt phải đều là không chết cũng phải rất lớp ra tiêu phàm sừng sốt một chút sắc mặt nhất thời nghiêm túc nếu như những người này không phải như vậy mở lời t i ê u ngạo hắn hoặc là còn lười xuất thủ cho mớ vào nếu là ta không thì sao tiêu phàm cười lạnh nói lấy hắn lập tức tu vi cùng thanh danh chính là thần vương ở chỗ này cũng không dám nói như vậy nói những con kiến hôi này đơn giản là không biết sống chết các ngươi đừng để ý đến những người kia hát thủy công nhân ngươi không chọc nổi toàn bộ thiên vũ đế quốc không ai dám trêu chọc bọn họ lúc này cái tiêu tóc vàng mắt xanh mỹ nữ nhìn tiêu phàm lên mắt ủ rũ ngươi chính là hướng bọn họ chịu nhận lỗi không nên n ú n tay vào chuyện này nữa tiêu phàm bất vi sở động như một tòa thanh sơn vắt ngang ở chỗ này được không tốt cũng không nhúc n í c h tây dẫn đầu hát giáp người cả người bốc hơi bắt đầu một màn màu đen huyền quang lạnh lùng nói cũng không biết là từ đâu tới tiểu tử quê mùa lại dám như thế nói chuyện với ta sợ không phải thủ tướng dư người ta người đâu cùng nhau đưa bọn họ bắt vừa dứt lời đám kêu hát giáp người cả người sáng lên một đạo ánh sáng màu đen đen thấu triệt đen uy nghiêm khiến người ta sợ run lên đợi đến quang mang t á n đi từng cái tựa như hát sắc huyền sắt đúc thành hát sắc cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người những thứ này hát sắc cự nhân tất cả đều từ cao vài chục trượng đỉnh thiên lập địa trong tay nắm một thanh hát sắc trường đao tản ra ngập trời ưu thế ở nơi này chút hát sắc cự nhân trước mặt mọi người đều lộ vẻ đến vô cùng nhỏ bé tựa như con kiến hôi một dạng dám ngăn trở ta hát thủy cung làm việc giả dết không tha t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu một kích giết ngược không giận tự uy một năm và a n hát h giáp cự nhân vung lên trường đao một đạo hát sắc đao mang đột nhiên xuất hiện quét ngang hướng tiêu phàm trong n h y mắt hư không nổ tung vô tận đạo văn hiện lên lẫn nhau dây dưa không nớt hóa thành một đạo phiến phức chi cực trận đồ dương kích hư không ép xuống tất cả mọi người đều biến sắc đây là hát thủy cung t h ệ t kỹ chính là chuẩn đế thân tới cũng có trốn bị chấn áp kết cục hai anh dám ngăn t r ở ta hát thủy cung làm việc thật sự cho rằng ta hát thủy cung là bùn n ặ n hay sao dẫn đầu hát giáp người cười lạnh nói hát thủy cung nhân cũng dám chọc người này sợ không phải đầu vóc bị cháy h ỏ n g chứ có sinh linh phụ hòa nói cũng không phải sao người nào không biết ở thiên vũ đế quốc linh chọc tể tướng cũng không chọc hát thủy cung có sinh linh cảm khai nói đúng vờ ơ ia hát thủy cung làm việc không kiêng nể gì cả thủ đoạn lại thâm độc há là người bình thường có thể trêu chọc có sinh linh tiếp h ậ nói một đám người vây xem k h ô n g khỏi là vẻ mặt xem n g ư ờ i chết h t ầ n t ì n h n h ì n tiêu phàm đám n g ư ờ i m u ố n chết.、Sao、cổ t Sa ma h ầ n y g i ờ g i ậ n dữ. Mới v ừ a bước t r ê n cái n à y t h i ê n vũ đế t i n h lao đại của n ó đã bị n g ư ờ i khiêu khích n h ư vậy, đ ơ n g i ả n là k h ô n g biết s ố n g chết. Loại thời Loại điểm n à làm y lao đại số một đại tiểu số đệ n ó có sao thể k h ô n g phải h biểu i ệ n tốt một chút m g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng hà ừng ừng ừng ừng ừ n i ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng vị tia sinh vật b ố n phía bất kỳ cái gì sự vật đều không thể tồn tại liền tia sáng đều rất giống không tồn tại nữa một dạng chỉ còn lại có bản thân nó sợ tồn tại ưu t h ầ n quang sau đó vị tia sinh vật đi ngược lên trời làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng mang lấy không gì sánh được v ẻ sợ hai khí tước ý muốn đem cái tia phiền phức chi cực trận đồ t h ô n vệ diệt kỳ thần uy đây là hắn bổn nguyên thôn vệ chi lực biến thành uy năng khủng bố không ai bằng xa không có người thường có khả năng tưởng tượng đáng sợ bành bành bành vô tận tiên hà bạo phát như dưới trời s a quần tinh nổ tung một dạng và đẩy hư không trong mỗi một góc trong n g a y mắt cái này một mảnh hư không biến được vô cùng kinh khủng tạo thành một mảnh to lớn lô đen thôn phệ tất cả thậm chí có mấy người quỷ xui xẻo tại chỗ bị hút vào lô đen bên trong chết không có chỗ trôn liền cái này vẫn là nó có chỗ nương tay kết quả bằng không như vậy nó nếu như ra tay toàn lực chỉ sợ là cái này thiên vũ đế tinh cũng phải hủy bên trên một mảng lớn cái này đây là tình huống gì có sinh linh thất thanh caeb kinh hồ quả thực khó mà tin được lúc này một màn người này là lai lịch thế nào vẹn vẹn chỉ là một hạ nhân xuất thủ liền kinh khủng như vậy rồi hả ở trong mắt bọn họ mới vừa xuất thủ ý giờ tự hồ chỉ là tiêu phàm một cái tiểu t ù y tùng mà thôi dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ý giờ vẫn luôn đứng ở tiêu phàm phía sau cùng một cái người hầu không có gì khác biệt có thể một cái nho nhỏ người hầu đều kinh khủng như vậy cái k i ê u bên ngoài bản thân lại đều sẽ là bực nào đáng sợ lúc này đây, hát thủy cung không sẽ là đánh lên thiết bản chứ ta chúng ta là hát thủy cung nhân dẫn đầu hát giáp người có chút hồn h ệ n nhưng hắn không dám có động tác gì thậm chí ngay cả phát sinh một đạo công phạt dũng khí cũng không có mới vừa ý tới một cái k i đơn giản là sợ phá bọn họ mật một cách kia tuyệt đối có siêu việt chuẩn đế vi năng thậm chí còn muốn đáng sợ nhiều như vậy cường giả tuyệt thế liền đem bọn họ d i ệ t cũng không thấy sẽ có sự tỉnh b ự c này đứng ở tu đạo giả đỉnh tồn tại tôn quý b ự c nào có thể bọn họ cũng không muốn chết kế sách hiện nay cũng chỉ đành mang ra hát thủy cung hy vọng có thể kinh sợ một hai bốn dù sao hát thủy cung mạnh toàn bộ tháp na ngươi tinh vực đều là đều biết đáng tiếc hắn đe dọa hoàn toàn không có ích lợi gì vô luận là tiêu phàm vẫn là hư không thánh hoảng hay là xa cổ ma thần ý g i đều không phải là tháp na ngươi tinh vực người chớ đừng nói chi là lấy tu vi của bọn họ như thế nào lại e ngại cái gì hát thủy c u n g đâu cho dù là cùng thiên vũ đế quốc hoàng thất chống lại tiêu phàng mấy người cũng chưa chắc có s ợ e ngại ba vị đế binh nơi tay đó cũng không phải là đ ù a g i ỡ n chớ đừng nói chi là tiêu phàng bản nhân sức chiến đấu đều đã là siêu việt bình thường thần vương sức chiến đấu hơn nữa còn có một đầu xa cổ ma thần ở bên cạnh b ự c này sang trọng đội hình ai có thể địch tiêu phàng không có lên tiếng lạnh lùng xem của bọn hắn tựa như đang nhìn một đống người chết một dạng y do lập tức hội ý từng bước một đi hướng những cái này hắt giáp cự nhân chết đều phải chết cường giả uy nghiêm không thể mạo phạm vì sao tại sao sẽ như vậy dẫn đầu h ắ t giáp người đầu l ĩ n h cả người run dậy nhìn về phía tiêu p h à m đám người biểu tình viết đầy sợ hãi vô ngẩn sai rồi sai rồi toàn bộ sai rồi cái này cái thanh niên nhân, nhân nhất định là lai lịch cực kỳ bất p h à m căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng t r e o chọc chỉ là một người hầu đều có siêu việt chuẩn đế tu vi ai có thể địch vẹn vẹn chỉ là một người hầu đều như vậy cường hãn cái kêu bản thân của hắn đâu thậm chí sau lưng của hắn đứng lấy người đâu nực cười nhóm người mình phía trước còn tưởng rằng bằng vào hát thủy cung danh tiếng có thể đem bên ngoài tùy ý ngược sát thật không nghĩ tới sợ rằng chính mình tại nói ra câu nói kia thời điểm cũng đã bị đối phương coi như một người chết cường dạ hoa nghiêm không thể phạm phạm chi hẳn phải chết điểm này người trong thiên hạ đều biết khu khu cụ Y giờ theo tay vung lên vị kia hình thủ kỳ quái sinh vật tái hiện tại chỗ đem các loại hát giáp người đều bị phá vỡ cơ giáp ngã xuống đất không ngừng ho ra máu thân hôn của bọn hắn đều bị nắp ấy không còn sống lâu nữa tiếng do dích ảo vùng thế giới này yên lặng như tờ hết thể người vây xem đều trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn cái này kịch tình xoay ngược lại khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu a vốn cho là là không biết điều lũ nhạc quê lập tức phải bị hát thủy cung tiêu diệt chưa từng nghĩ cũng là hát thủy cung nhân chết thảm ở này càng khiến người ta không nghĩ tới là ba người này đúng là không sợ chút nào hát thủy cung chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì lai lịch lớn hay sao mỗi người đều là dùng k í n h ý thần sắc nhìn cái k i a tĩnh lặng thân ảnh liền không dám thở mạnh một cái bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khủng bố huy áp còn giống như là thủy triều từ cái thân ảnh tia bên trên không ngừng lan ra nay cỗ áp lực là như thế cự đại lớn làm người ta hít thở không thông làm người tuyệt vọng khiến khác Không cho người chỉ có sợ hãi. Thậm chí có người đều chủng hải chỉ chạy thành người người giờ mọi người nói lại giận vi. giận muốn muốn quỷ mỏm xuống xung động. Vào giờ khác này, mọi người não bên trong, đang cuộn cuộn. Trưng Vương sông. năm. có có câu có Vào sợ tự mỏm máu đều quỷ qua Vũ dữ, ở nơi này đàn h á t giáp người vừa mới chết chi tế xa xa vượt lên trước trăm ngàn đạo thần hoa xẹt qua phía chân trời thanh thế kinh người cùng lúc đó một đạo bá tuyệt kinh thiên q u á t trói hai tiếng vang lên theo ta hoàng võ nghĩa ở chỗ này ai dám động đến ta hát thủy cùng người nghe được cái này thanh âm không ít người đúng là một mạch hơi giật mình lui về phía sau rút lui vẻ mặt hoảng sợ màu sắc hoàng võ nghĩa vũ vương có người la thất thanh đứng lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh vũ vương hát thủy cung mười vương một trong hát thủy cung kèm theo khai quốc hoàng đế dựng lên bên ngoài ban sơ mười vị thống lĩnh ở dựng nước sau đó chính là bị thân phong là v u a giữ quốc đồng hưu nhưng cái này cũng không làm ọ i người tâm sợ nguyên nhân hát thủy cung mười vương ở toàn bộ thiên vũ đế quốc đều là lừng lấy nổi danh cường giả chấp trưởng thập đại cổ võ cơ giáp uy năng khủng bố không ai bằng tương truyền cái này thập đại cổ võ cơ giáp chính là cùng thiên vũ đế quốc hoàng gia cơ giáp đ ồ n g nguyên uy thế vô song trong quá khứ vô tận trong năm tháng đế quốc phát sinh các loại đại chiến cùng với một ít không muốn người biết t m chiến đều có hát thủy cung thân ảnh mà vũ vương thì là những năm gần đây gần đây quật khởi nhất tôn cường giả vô địch từng dưới cơn nóng giận huyết tẩy ba viên sinh mệnh tinh cầu bên ngoài sát khí nặng quả thực nghe rợn cả người tại dạng này nhất tôn cường giả vô địch trước mặt ngươi không thể phản kháng chỉ có thể sợ run chỉ có thể sợ hãi chỉ có thể quy sát vũ vương tên danh chấn thiên vũ cho nên đang nghe hoàng võ nghĩa mang đến hầu như mọi người cũng không nhịn được thân thể run m u ố Nơi muốn trốn n khỏi.、Nơi、đây nhưng là ước chừng chết một đám hát thủy c u n g nhân một phần vạn vị này sát nhân cùng ma g i ậ n chó đánh mèo người ở tại tràng chỉ sợ là người nào đều không thể an nhiên thoát t h â n thậm chí không ít người đều căm tức nhìn tiêu phàm đám người trong mắt kiểu hận ý t ổ đỉnh nếu không phải đám người kia bọn họ làm sao cần phải như vậy lo lắng mấy cái này chết tiệt lũ nhà quê làm hại bọn ta đều nguy hiểm đến tính mạng quả thực chết tiệt cũng không phải sao nếu không phải là bọn họ chúng ta như thế nào lại đặt mình trong bậc này hiểm đ i ệ một đám thư không biết chết sống muốn chết cũng đừng tạo nên chúng ta nha một đám vây xem sinh linh không khỏi là hận nghiến răng nghiến lợi lại cũng chỉ dám như vậy nhỏ g ọ n g phỉ nổ vũ vương không phải dễ chê ơ tiêu phàm đám người cũng không phải bình thường người a c h ỉ ít bọn họ trong bất luận kẻ nào cũng không dám cùng bên ngoài chính diện giao phong vẹn vẹn chỉ là một cái người hầu đều như vậy h u n g á c người cầm đầu kia thanh niên nhân lại chính là bực nào đáng sợ vê anh một đạo tiên mang vương vai xuống mới vừa lên tiếng mấy người trong nháy mắt hóa thành cho tàn chết không có chỗ trôn ở nhất tôn xa cổ ma thần trước mặt còn dám như thế đơn giản là không biết sống chết trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tích mịch liền cái kia vội vã chạy tới vũ vương cũng đều là hơi s ư ứ n g sở nhưng một giây kế tiếp sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó xem một mảnh tái nhợt đầu tiên là chạm sát hắn hát thủy c u n g người sau đó càng l à ở ngay trước mặt hắn ở thiên vũ đế tinh trên giết người những người này đến cùng có còn hay không đem thiên vũ đế quốc để vào mắt có còn hay không đưa hắn vũ vương để vào mắt đáng chết hết thể đều đáng chết lớn mật của đồ lại vẫn dám quát tháo có người lên tiếng q u á t trói thai thanh â m như quần quận thiên lôi nổ vàng kinh sợ nhất phương xa cổ ma thần ý g i cười lạnh một tiếng nói lắm một người giết thì đã có sao ngươi như nhiều lời nữa một câu cái này đều là những g i ạ người nào ra đây là tạo cái gì nghiệt thu đều là chút cái quái gì một cái so với một cái không biết xấu hổ trước có hào đức đạo nhân sau có hư không t h á n h hoàng lúc này lại nữa rồi cái xa của ma thần cái này coi chuyện gì a nếu như hư không thánh hoàng biết tiêu phàm nghĩ như vậy tất nhiên sẽ trực tiếp đôi trở về cái này kêu là thượng bất chính hạ tác luận a người mới vừa người nói chuyện một chữ phun ra phía sau s ư ớ n g s ở là không dám nói thêm một chữ nữa những người đó chết hắn chính là chính mắt thấy há lại sẽ trong lòng không không coi như lúc này có vũ vương ở chỗ này có thể hay không bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn còn khó nói dù sao sinh mệnh chỉ có một lần người nào vừa lại thật thà nguyện ý đem cái mạng nhỏ của mình giao cho người khác bảo còn đâu thật la lớn sắc khí vũ vương hoàng võ nghĩa phủi tơ lên mắt lạnh lùng nói người không biết còn tưởng rằng đây là nhà ngươi hậu hoa viên đâu muốn như thế nào giống như bực nào ý giờ quay đầu nhìn tiêu phàm liếc mắt thấy bên ngoài không phản ứng chút nào lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác người lạnh nói thì tính sao ngươi có thể làm khó dễ được ta cái chỗ chết tiền này ta chính là đâm thùng trời lại có thể thế nào hắn đường đường xa cổ ma thần c h i tôn không nói xưng bá thiên hạ chí ít có thể gọi là tu đạo c h i tột cùng tồn tại thật là có tư cách này nói lời này không chớ đừng nói chi là một phe này tinh vực vốn là hắn huynh đệ nằm trong tay thật đúng là coi là hắn hậu hoa viên đương nhiên những thứ này hắn tự nhiên là sẽ không đi nói coi như là nói ra cũng chưa chắc có người tin khẩu khí thật là lớn vũ vương hoàng v o nghĩa nhìn tiêu phàm đám người lên mắt lạnh lùng nói các người nếu như hiện tại bằng lòng ngoan ngoan quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu ba cái hoặc là ta có thể suy nghĩ cho các người chờ chút chết thống khóe một chút nhi bằng không ta chẳng những biết cho các người chết rất thống khổ liền thân nhân của các người bằng hữu đều khó thoát khỏi cái chết lời này vừa nói ra nồng nặc sát khí như quọn trào mánh liệt chi như thủy triều tỉnh quyền thiên hạ cái này nhất phương thiên địa đều rất giống trở nên đỏ như máu một dạng tràn đầy vô tận quọn trào mánh liệt sắc những i cái này vây xem sinh linh đều nghị luận ở mỹ vẻ mặt tái nhật màu sắc lần này bọn họ đã có kinh nghiệm không dám nghị luận có quan hệ tiêu phảm đám người sự tỉnh vết xe đổ phía sau xe chi sư a bọn họ cũng không muốn bước mới vừa những cái này quỷ xuôi xẻo rộng khuôn theo chết không có chỗ trôn chương năm trăm chín m u n g động đế quốc thần bí cấm khu ba năm m u ố n chết y giờ vung tay lên thưa không bên trong đột nhiên xuất hiện nhất tôn hình thù kỳ quái sinh vật cả người đen như mực cũng là tản ra ưu ưu thần quang nhìn qua vô cùng quỳ dị làm người ta kỳ quái là vị tia sinh vật b ố n phía bất kỳ cái gì sự vật đều không thể tồn tại liền tia sáng đều rất giống không tồn tại nữa một dạng chỉ còn lại có bản thân nó sợ tồn tại ưu ưu thần quang sau đó vị tia sinh vật đi ngược lên trời làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng mang lấy không gì sánh được vệ sợ hai khí t ư c y muốn đem vũ vương một nhóm người thốn vệ khiến cho thần hồn câu tán đây là hắn buồn nguyên thôn vệ chi lực biến thành uy năng khủng bố không ai bằng xa không có người thường có khả năng tưởng tượng đáng sợ mới vừa hắn thi triển một chiêu này sinh sôi chém chết một đám cơ giáp ra thân hát thủy cung người khiến cho người vì đó tìm đập nhanh lúc này hắn đúng là cố k ỹ trọng thi muốn phải tiếp tục chạm sát vũ vương một nhóm người chín mươi bảy thiên mới vừa hắn thi triển một chiêu này đúng là có giữ lại quả thực đáng sợ một chiêu này nếu như hạ xuống chỉ sợ thành thị cũng phải hủy diệt hơn phân nửa chứ những người này rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra khẳng định không phải ta thiên vũ người của đế quốc ca lời nói nhảm Bọn họ liền cơ giáp đều chưa từng có, tất nhiên không sẽ là thiên vũ người của đế quốc, chỉ sợ đều không nạ ngươi tình người. chưa chỉ phải là là lì giáp đều đều cơ có, của quốc, bực đế ta tất tạ sẽ sợ à vũ một đám sinh linh nghị luận ở mỹ cũng là theo bản năng đều đổ vật biến hóa cơ giáp cách xa nơi đây cùng lúc đó toàn bộ thiên vũ đế tinh đều vì thế mà chấn động đứng lên không có lý do gì khác ý giờ thi triển một chiêu này chiến lược vượt xa khỏi thiên vũ đế tinh báo động trước phạm vi làm cho toàn bộ đế tinh cũng vì đó oanh động lên thiên vũ đế cung những thứ này núi cao cũng không phải là thực sự ngọn núi mà là nhân tạo ngọn núi có người nói đây là thiên vũ đế quốc vũ khí bí mật nhưng đã nhiều năm như vậy nhiều lần náo động cũng chưa từng thấy thiên vũ đế quốc động tới mấy thứ này lâu ngày mọi người cũng liền chỉ coi là một truyền thuyết ở nơi này chút trên ngọn núi các loại khoa h u y ễ n trí cực kiến trúc chỗ nào cũng có nhìn qua tựa như cực kỳ đánh vào thị giác lực vô số đạo tựa như giống như cầu vồng năng lượng dịch không ngừng từ những thứ này núi cao chiếu nghiên xuống phản phất vô số điều màu sắc rực r ỡ cự long m ở dạng cực kỳ kinh người làm người ta cảm thấy thần kỳ là những thứ này tựa như giống như cầu vồng năng lượng dịch đang rơi xuống phía sau chính là không biết tung tích mà dưới ngọn núi chỉ có tối như mực một mảnh hố tựa như viễn cổ cự thú u mịt miệng lớn một dạng có thể nuốt vệ thế gian vật vật trong quá khứ vô tận trong năm tháng chưa bao giờ có người đi vào còn có thể đi ra lâu ngày nơi đây là được thiên vũ đế tinh một vùng cấm điện có người nói phía dưới này là thiên vũ hoàng thất trụ sở bí mật có cực đại bí mật cùng cơ duyên có người nói đây là một mảnh trời nhưng cấm điện phi nhân loại có khả năng đặt chân cũng có người nói nơi này là nhất tôn cường giả tuyệt thế chỗ tu luyện cường giả uy nghiêm không thể phạm nhưng ngay cả là có nhiều loại t u y ế t pháp không ai có thể chứng thực một loại trong đó l i ê nơi ê n vũ đây ế mới là n thiên t với l n vũ đế quốc hạch o tâm chi địa tiên vũ đế cung toàn bộ thiên vũ đế quốc hết thẻ chính sách đều là xuất thân từ này Toàn bộ ở hoàng kim bảo đống đá thế trên long ý thiên vũ hoàng đế chậm rãi mở miệng hỏi trên mặt của hắn không có hoảng hốt chút nào cũng không có chút nào biểu tình nghiêm túc mà nghiêm nghị đây là hắn đăng cơ tới nay đệ ba nghìn năm trăm ba năm dài dòng trong năm tháng chuyện như vậy hắn không biết xử lý bao nhiêu lần thậm chí so với đẳng cấp này còn cao cảnh báo cũng chưa từng làm cho tâm hắn l o ạ n quá một lần kia nhưng là thiên vũ đế quốc đối thủ một mất một còn vô tận chiến hạm đều vọt tới cửa nhà tới không có cường giả tuyệt đỉnh ở đế tinh tắt loạn vũ vương đang cùng bên ngoài g i ả n g co khả năng có liên quan với đó đứng ở bên trái vị trí đầu não một hát sắc quần áo đen láo giả chính là hát thủy cung cung chủ a y cũng nhưng gần đây thường có cường giả tuyệt đỉnh tới đế tinh tắt loạn không biết đúng hay không cùng sự kiện kia có quan hệ ai cũng như nói g n bổ sung lời này vừa nói ra người ở tại tràng chân mày đều hơi như bắt đầu sự kiện kia nhưng là liên quan đến quốc vận tuyệt không thể coi thường không sai có người nói cái này cùng chúng ta đối thủ một mất một còn có thiên tì vạn lũ quan hệ b ậ y hạ ngài là biết đến bọn họ vong ta thiên vũ c h i tâm nhưng là cũng không từng đoạt tuyệt một khác lao giả lạnh lùng nói lao giả này chính là tân nhậm thủ tướng q u ả n bộ phật khiêm i ê m Vâng a t h n hoàng vũ đ tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng phía dưới một đám cưng giả quan lớn nhất thời nhất tể không người thình tội vậy các ngươi còn chờ cái gì mau mau đem những người đ ó bắt đưa với hư không bên trong lấy trung cực chủ pháo phá quyết gian đe thiên vũ hoàng đế lạnh rên một tiếng kỳ âm như quần c u ộ n thiên lôi ầm ầm nổ v a n g chấn động khiến người sợ hãi sự kiện kia chuyện liên quan đến quốc vận chư vị làm đồng tâm hiệp lực mới là ta không muốn lại ra cái gì cả b ấ y bằng không bốn mươi bảy hanh nói xong thiên vũ hoàng đế thân ảnh đã tiêu thất ở trên bảo tọa mà người ở tại tràng không một người dám lộn xộn sau một lát lúc này mới có người dám lên tiếng thủ tướng đại nhân chuyện này ngươi thấy thế nào ai cũng như ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm thủ tướng quản bộ phật khiêm gần đây thiên vũ đế quốc lớn nhất sự kiện không ai bằng tiền nhậm thủ tướng đột nhiên bị bắt lấy tội phản quốc luận sử bất quá chuyện này còn chưa từng công khai chỉ ở thiên vũ đế quốc cao tầng truyền lưu dù sao tiền nhậm thủ tướng nhưng là chấp trưởng đế quốc ước chừng hơn hai ngàn năm đột nhiên bị bắt đưa tới sóng to do lớn có thể tưởng tượng được chương năm trăm chín mươi chín tiêu diện nội vương sự kiện thần bí một cái chấp trưởng thiên vũ đế quốc hai hơn ngàn năm thủ tướng đột nhiên bị bắt mà toàn bộ phận khiêm cũng là đột nhiên thượng vị nếu nói là trong này không có có gì kỳ hoặc ai dám thư ơ n g chỉ là mọi người đều không nghĩ ra bao quát chấp trưởng hát thủy cung ai cũng nhưng đều không thể suy nghĩ cẩn thận cái này toàn bộ phận khiêm đến tột cùng là lấy loại thủ đoạn nào làm cho thiên vũ hoàng đế đột nhiên xuất thủ đem tiền nhậm thủ tướng phong n h ạ y bình tại chỗ bắt thậm chí liền để cho giải bày cơ hội cũng không cho trực tiếp đưa vào hoàng thất thiên mục liên đối lấy bên ngoài người nhà đều bị hạ lệ bắt ta thấy thế nào có trọng yếu không q u ò n bộ phận k h i ê m ngoài cười nhưng trong không cười thần s ắ c đảm nhiên lập tức chuyện trọng yếu nhất không phải là chấn áp những cái này người từ ngoài đến sao phải biết rằng sự kiện t i ế t nhưng là liên quan đến quốc vận còn là nói đừng c u n g chủ đã tuổi già chuẩn bị về hưu dưỡng lão ngụ ý ngươi đ ừ n g nếu không tay quá dài là muốn nhanh chóng về hưu hay sao ai cũng như n g cười lạnh một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi báo động trước hệ thống phát sinh đẳng cấp cao nhất cảnh báo h i ệ n nhiên người tới chiến lược siêu phàm nếu như chờ dưới đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn cái này hát t h ủ cùng công chủ nhưng là khó chối bỏ trách nhiệm hai mươi đáng sợ nhất chính là t i ê n nhậm thủ tướng phong n h ạ y bình bị bắt hắn cái này thiên vũ đế quốc lớn nhất tình báo đầu lĩnh đối với lần này cũng là không có đầu mối lần đầu tiên hắn đối với cái kia cao cao tại thượng rồi lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiên vũ hoàng đế có một loại trước nay chưa có cảm giác xa lạ cái này mới là hắn vừa định thăm dò q u ả n bộ phận khiêm chân chính là lý do mà giờ k h ắ c này xa cổ ma thần ý giờ cùng vũ vương đám người đại chiến lúc này mới thực sự mở ra ở mới vừa một k í c h kia gần hạ xuống triệt để đem vũ vương gạt bỏ chi tế bên người đột nhiên xuất hiện chín chiếc huyền ảo trí cực cơ giáp liên tay chặn ý g i tuyệt sắt một cách hát thủy cung mười vườn vợ xa cổ ma thần ý giờ người thật sự rất mạnh vũ vương mở miệng dường như thực chất lạnh leo ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa ý giờ lạnh lùng nói nhưng ngươi trớ nên ở ta thiên vũ đế quốc dương oai nhất là thiên vũ đế tinh bên trên bất quá ngươi nếu như bằng lòng thúc thủ chịu c h ó i cũng thêm vào ta thiên vũ đế quốc chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng cho phép ngươi lấy trí cao vô thượng địa vị cùng tôn vinh hắn chưa bao giờ từng gặp phải ý tờ đáng sợ như vậy cường giả chưa từng có mới vừa nếu không phải còn lại cựu vương chạy tới chỉ sợ hắn lúc này đều đã hôi phi y n diện một kia quá mạnh mẽ cương đại đến hắn cũng không đủ sức phản kháng không phải nói đúng ra là vô tâm phản kháng cái loại này khiến người ta từ tâm đến linh hồn cũng không đủ sức phản kháng cảm giác chỉ có ở thiên vũ hoàng đế trên người cảm giác quá cái loại cảm giác này thực sự khiến người ta rất là trái tim băng giá gần giống như là con kiến hôi nhìn lên voi một dạng như vậy cao cao tại thượng không thể đ ị c h nổi cương giá như vậy nếu là có thể không cùng là địch tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất thật sự nói lúc này nếu không phải đâm lao phải theo lao hắn đều muốn lập tức xoay người rời đi còn lại k i u vương cũng đều có cảm giác tương tự mới vừa một cách kia đích thực quá đáng sợ bọn họ trong bất kỳ người nào cũng không có năm chắc có thể chống đỡ được người này rốt cuộc là người nào vì sao phải tới thiên vũ đế tinh bọn họ đều còn như vậy chấn động liền chớ đừng nói chi là những cái này người vẫy xem trình độ này báo động trước rung động toàn bộ thiên vũ đế tinh nhân nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn càng nhiều cường giả tới đây người này là ai dĩ nhiên cần mười vương liên thủ mới vừa rồi có thể chống đỡ ngăn cản một kích thiên nột đây rốt cuộc là q u á i vật gì đúng là cần mười vương liên thủ đối địch khó có thể tưởng tượng nhân lực đúng là nhưng đến đạt đến loại tình trạng này nếu như hắn mặc thêm vào cơ giáp cái t i ế chiến lực quả thực đáng sợ người nào nói không phải sao chỉ là vì sao đế quốc tu đạo thuật vẫn bị xích vì t à môn ma đạo đâu một đám sinh linh nghị luận ở mỹ vẻ mặt hoảng sợ màu sắc mới vừa một k í c h kia có thể nói là kinh thiên động địa vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba đều san bằng phương viên vài dặm c h i địa đem tất cả kiến trúc đều hóa thành bụi phải biết rằng những kiến trúc kia có thể đều có năng lượng phòng vệ lại vẫn là như vậy không chịu nổi một kích thậm chí có không ít cao không trong phi hành khí đều vì vậy mà rơi xuống quả thực đáng sợ thiên vũ đế quốc ý giờ cười lạnh một tiếng nói các ngươi còn chưa đủ tư cách hắn chính là đường đường xa cổ ma thần như thế nào lại đành phải người khác phía dưới huống chi mục đích của hắn tới đây có thể không phải là vì làm cho làm lính hầu mặc dù lúc này hắn chính là tiêu phàm lính hầu được rồi biệt mặc tích liễu thư không thánh hoàng đánh một á p vẹ mặt buồn chán màu sắc một b ầ y kiến hôi mà thôi ngươi chỗ tới nhiều như vậy lời nói nhảm sớm một chút đánh xong bản hoàng còn muốn ở chỗ này nhiều chuyển rời một chút đâu bất quá là một b ầ y kiến hôi mà thôi không cần nhiều như vậy lời nói nhảm trực tiếp giết không phải thì xong rồi sao cái này tiệu đệ nhìn qua ngao nghe đần, đần không nghĩ tới thật sự chính là ngao nghe đần, đần. ai lúc đó sẽ không nên làm cho tiêu phàm tên kia đem nhận lấy nhà tiêu phàm phủi hư không thánh hoàng liếc mắt cũng không nói gì chính như hư không thánh hoàng nói một đàn loại kiến cỏ tầm thường không cần nhiều lời trực tiếp tiêu diệt chính là lấy đám người bọn họ chiến lược 983, chính là tới hai ba tên thần vương cũng có thể tiêu diệt đi hoàn toàn không sợ húng chi tới đây mục đích chủ yếu có thể là vì trị liệu ý giờ ám thương thằng ngãi này cũng quá không lên tâm chuyện của mình nghe được hư không thánh hoàng nói như vậy lại thấy tiêu phàm biểu tình ý giờ trong lòng nhất thời năm chắc bùng nổ huy áp cũng càng cường hắn hơn trực áp hư không cũng vì đó sụp xuống mà giờ khác này toàn bộ thiên vũ đế tinh báo động trước hệ thống điên cồn v a n g không ngừng thậm chí liền hư không trong những cái này trung cực chủ pháo cũng đều rối rít quay lại phương hướng bắt đầu xúc năng hiển nhiên một kích này uy năng đáng sợ hơn vừa xa khỏi thiên vũ đế tinh có khả năng tiếp nhận phạm vi làm cho bên ngoài tiến nhập trạng thái chiến đấu cho dù là bị thương xa cổ ma thần cũng không phải bình thường người có thể khiêu khích liền một tia phản kháng đều làm không được đến trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn t í n h mịch mọi người ánh mắt đều chừng lớn lớn quả thực khó mà tin được một màn trước mắt chương 600, hát thủy cung chủ không gian sóng c h i ề u năm năm hát thủy cung mười vương a đây chính là thiên vũ đế quốc lừng lẫy nổi danh khiến cho vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật hát thủy cung mười vương a lại chết như vậy cái này điều này sao có thể chỉ một cú đánh vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền khiến được hát thủy cung mười vương vì tri thân tử đạo tiêu người này đến tột cùng là thần thánh vương nào lẽ nào hắn sẽ không sợ thiên vũ đế quốc sao nơi này chính là thiên vũ đế tinh có vô số trung cực chủ pháo c h ấ n thủ địa phương mọi người đều vạn phần chấn động trong lòng thoát ra một cái lại một cái nghi vấn thiên cái này khiến sợ là chọc thùng trời đi khó có thể tưởng tượng đế quốc lần này sẽ là bực nào nổi giận chỉ sợ không chỉ như vậy toàn bộ tháp na ngươi tinh vực đều sẽ trở nên phong vân biến nào thật là đáng sợ người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra một đám sinh linh đều nghị luận â mỹ cũng là liền cũng không dám nhìn tiêu phạm đám người lướt mắt đó là sợ hãi đó là sợ hãi đó là đối với cường giả kính n g tiếng gió thổi thổi qua vắng vẻ không tiếng động lúc này trong thiên địa chỉ có tiêu phàm các loại chờ thân ảnh của ba người l ặ n g lặng đứng s ư ớ n g sướng, làm cho tất cả mọi người đều không kiểm hãm được quỳ dạp trên đất gần giống như bọn họ là thế gian này duy nhất thần nhưng cũng như n g vào lúc này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một bốn phương t á m hướng có chừng hơn bạn nói thân ảnh cao lớn hướng về bên này chạy như bay tới từng đạo sáng lạ n g quang tựa như một viên giống như sao băng trước mắt là tới Ứng m n g từng đạo sáng lạ quang tiêu tán vô số cao lớn cơ giáp màu đen chiến sĩ xuất hiện ở tiêu phàm đám người trước mặt hát thủy công nhân đến rồi bốn phía sinh linh không người nào dám di chuyển càng không người nào dám nói toàn bộ sinh linh tất cả đều t ú i l ầ u xuống lộ vẻ đến vô cùng ổn thuận chiến đấu kế tiếp không có quan hệ gì với bọn họ càng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng nếu không muốn chết tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đợi bọn họ người đâu ai cũng như n g tự v i ệ n không chỗ bay tới như n h ấ t tôn vô thượng thần nhân một dạng cuối cùng đứng sừng ở cái k i a một đám cơ giáp màu đen bầu trời nhưng ngắm nhìn bốn phía một vòng phía sau lông mày của hắn chặt nhữ lại hát thủy cung mười vương đúng là một cái cũng không thấy tung tích lẽ nào bốn phía hoàn toàn tích mịch cũng không có ai trả lời vấn đề của hắn một k í c h trạm sát hát thủy cung mười vương đây quả thực có như thần nhân một dạng ai dám lắm miệng mới vừa đám k i a thằng xui xẻo tang o ộ không ít người có thể đều là tận mắt chứng kiến lúc này người nào lại sẽ tự tìm đ ư n g chết đến tột cùng là người nào giết bọn họ ai cũng nhưng quát trói thai Chật, ánh mắt của hắn chính là khóa được tiêu phàm đám ba người giữa sân trừ ra hắn hát thủy cung nhân bên ngoài cũng chỉ có ba người này còn đứng người còn lại tất cả đều quỳ d ạ n trên đất đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu là các ngươi đừng nếu không gác gao nhìn chằm chằm tiêu phàm đám người lao ra hỏa ngươi lời nói nhảm cũng thật nhiều thư không thánh hoàng trên mặt hiện lên vẻ không vui màu sắc thanh âm thanh thủy nói đám kia ngu xuẩn sẽ là của người thủ h ạ cũng có trách có người ngu xuẩn như vậy l a o dạ kia khó quái đầu góc của bọn họ như vậy không dùng được lời này vừa nói ra không khí đều rất giống đọc lại một dạng dĩ nhiên nói hát thủy cung c u n g chủ a i cũng nhưng đầu góc không dùng được người này đừng không phải thật muốn chết chứ hát thủy cung c u n g chủ cũng không phải là mười vương có thể so đo phải biết rằng mười vương tuyển chọn cùng giáo dục đều là mỗi một thời đại hát thủy cung công chủ tự tay làm có thể nói mười vương liên thủ cũng chưa chắc không phải hát thủy cung, cung chủ đối thủ người, người muốn chết ai cũng như n g sắc mặt tái xanh một cô cường hãn vô cùng nguy áp ẩm ẩm từ trên người của hắn bạo phát ra sau đó hắn vung tay lên một đạo sắc bén vô cùng hởm mang đột nhiên bắn về phía hư không t h á n h hoàng tiểu tử ở ta thiên vũ đế quốc cảnh nội còn dám như thế c u n g vọng quả thực không thể cái gọi là hôm nay ta liền thay người lớn nhà ngươi thế hệ rất giáo dục ngươi một phen từ hắn chấp trường hát thủy cung tới nay còn chưa bao giờ có người dám như thế mạo phạm cho hắn thậm chí chính là thiên vũ hoàng đế đều chưa từng như vậy nục nhà hắn nếu không phải là có chỗ cố kỵ mới mới vừa ra tay chỉ sợ là muốn hạ tử thủ dù sao hắn còn không biết cái tiêu báo động trước hệ thống tối cao cảnh báo đến tột cùng là ai tiếp xúc phát liên đích thân hắn điều giáo hát thủy cung mười vương hoặc là đều chết thảm ở này hắn không dám k i n h thường cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm đây là hắn lời răn chỉ b n g n g ư ơ i cũng muốn giáo dục ta nhưng mà đối mặt hai cũng như bực này s ắ c bén thế tiến công t hư không thánh hoàng cũng là cười lạnh một tiếng c ư ứ c bộ một bước một cổ vô hình rung động ẩm ẩm lan tràn ra lúc đầu cái này cổ vô hình rung động tựa như trong đầm nước sóng gợn một dạng nhưng sau đó cũng là biến ảo rắn rớp chỉ là thời gian một cái nháy mắt cái này cổ vô hình rung động chính là ở hư không bên trong nhắc lên kinh đảo hải lãng tựa như quần c u ộ n sóng c h i ề u c u ộ n trào mánh liệt đánh tới nhưng cái t i ê u nhắc lên cũng không phải là thực sự sóng c h i ề u mà là vô tận không gian c h i lực ù một cái này như quần c u ộ n sóng c h i ề u không gian c h i lực tựa như vô ngân tinh không lật út mà đến chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đem đạo kia hồng mang thốn h ệ sau đó n à y c ổ không gian sóng c h i ề u như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống làm như muốn hủy diệt nhân thế gian một dạng thanh thế lớn không ai bằng khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi t toàn bộ sinh linh tất cả đều nhịn không được hít một hơi lanh khí người này vậy là cái gì địa vị chỉ là tùy ý một k í c h thì có uy thế đáng sợ như vậy nếu như ra tay toàn lực ai cũng như n g vị này thành danh đã lâu hát thủy cung c u n g chủ thực sự có thể ngăn cản sao cái gì quy tiền nhìn thấy chính mình một k í c h này lại là đơn giản như thế thô bạo bị người phá vỡ thậm chí còn bị đối phương l ị c h tập mà đến đừng nếu không nhãn t h ầ n hiện lên một vẻ kinh nghi màu sắc người trước mắt này dường như cũng không phải là đơn giản như vậy a chẳng lẽ nói chính mình tỉ mỉ điều giáo hát thủy cung mười vương thực sự bị hắn c h é m giết bất quá lúc này là tối trọng yếu cũng không phải là muôn cái này mà là phá giải cái này gần như vô địch không gian sóng triều hết thảy hát thủy c u n g nhân nghe lệnh bày binh bố trận hôm nay ta muốn làm cho cái này của u vọng tiểu nhi hối hận hắn nói mỗi một câu nói sắc mặt xanh mét ai cũng nhưng c h ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt âm ngoan nhìn c h ầ m c h ầ m hư không thánh hoàng sau đó một đạo tràn đầy không ai bằng sát ý quát lớn tiếng cũng là ẩm ẩm ở cái này nhất phương thiên địa vang vọng rực n lên Trường trận, trận Theo đây n g là một đám hát thủy cung người liên thủ trận pháp mai kinh thiên động địa chấn thế hai tục ùng ùng hư không ở đồ nát ba động khủng bố như phục sinh viễn cổ đại năng một dạng làm cho long trời lỡ đất một bộ ngày tận thế cảnh tượng ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ làm người sợ hai khủng bố cảm giác tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt thật là đáng sợ quá kinh khủng đúng ở ơ ia hát thủy cung hát thủy huấn trận nhưng là không được đại sát khí a nghe nói hát thủy cung từng thi triển trận này sinh sôi tàn sát một cái tinh cầu người s á t nhiệt kinh thiên a hoàn hảo thiên vũ đế tinh có đại trận thủ hộ bằng không trình độ này va chạm chỉ sợ bọn ta liền chạy đều không địa phương chạy bảy trăm một đám sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía hư không trong hát thủy cung người nhắn thần đều mang một sợi hoảng sợ màu sắc hát thủy cung y chấn tháp na ngươi tinh vực nhiều năm cũng không phải là không có lý do không nói bên ngoài dưới t r ư ớ cường giả nhiều loại tinh vẹn vẹn chỉ là bên ngoài các loại nội tỉnh thì không phải là bình thường thế lực có thể so sánh ừng ừng hát thủy cung người kết thành pháp trận tựa như một đoá màu đen hoa sen trên đó đạo văn lóe ra tinh thần một dạng quan g mang rực rỡ lóa mắt phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan g mang đang ngưng tụ khủng bố sát khí ở dựng d ụ n g thiên địa linh khí bị quất ra điều không còn cực kỳ kinh người cuối cùng của mọi người s i n h ánh mắt hoảng sợ bên trong ẩ m ầm ngưng tụ ra một thanh đan sen đạo và pháp hát sát huyền kiếm hát sát huyền kiếm bất quá dài hơn ba thước cũng là tản g a vô tận thần vì một làm như viễn cổ đại có thể xuống lại lại như nhắc tôn chuẩn đế đích thân tới uy thế ngập trời khó có thể chống c đây là hát thủy cung nội tình ủng có sức mạnh vô thượng ủng ủng hát thủy h u y ề n trận ngưng kết ra hát sát huyền kiếm ở trên hư không xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung thẳng đến đạo kia trùng trùng điệp điệp mà đến không gian sóng chiều đây là nói cùng đạo va chạm mọi người đều đang mong đợi liền ánh mắt cũng không mang nháy một cái ngược lại là có vài phần ý tứ chứng kiến trước mắt một màn này tiêu phàm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười cái này thiên vũ đế quốc bên trong vẫn còn có người tu đạo bọn họ không phải văn minh khoa học kỹ thuật sao lại làm sao sẽ có người tuyển chọn tu đạo đây có phải hay không cùng vị kia xa cổ ma thần có quan hệ tiêu phạm thành công tiến giai chuẩn đế cảnh nhưng là cùng thiên vũ đế quốc tam hoàng tử trổ đoạt được s a cổ ma thần tinh huyết có không thể thiếu quan hệ nếu không phải là có lấy dọn kia s a cổ ma thần tinh huyết tiêu phạm bây giờ còn không thấy được có thể thành tựu chuẩn đế tôn sư bất quá đi tới thiên vũ đế quốc sau đó tiêu phạm chính là phát hiện cái này lớn như vậy đế quốc bên trong đúng là cơ h ộ i không có người tu đạo gần như mọi người cũng như thiên vũ đế quốc tam hoàng tử một dạng mượn cơ giáp chi lực chiến đấu một ngày ly khai bên ngoài cơ giáp chính là chiến l ư c hoàn toàn không có vẹn vẹn chỉ là so với người bình thường phải cường đại hơn một chút mà thôi mà trước mắt đừng không thế nhưng bất đồng hắn là một cái tiêu chuẩn người tu đạo cùng tiêu phàm đám người gần như không giống thậm chí liền mới vừa kết thành t r ậ n pháp cũng đều là người tu đạo tất cả thủ đoạn bất quá vị kia xa cổ ma thần vì sao phải như vậy đâu tiêu phàm nhữ mày nghe được tiêu phàm tự nói ý i ờ nhẹ giọng nói cái này hoặc là cùng bản tính của nó có quan hệ đ ừ n g già tên kia trời sinh tính đa nghi như thế nào lại dành cho những người này chân chính x ê h ạp thủ đoạn tiêu phàm gật đầu không nói nữa chỉ là chân mày vẫn là hơi nhữu ấ y thật lâu chưa từng tảng ra mà lúc này hư không trong đại chiến cái này mới chính thức bắt đầu rồi hát sát huyền kiếm như mênh mông đại hải nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng vô tận pháp tắc chi lực cuộn trào mánh liệt mà ra đảm nhiệm cái kia ngập trời mà đến không gian sóng c h i ề u như thế nào thanh thế lớn làm sao không p h ạ m tại bực này sức mạnh vô thượng trước mặt cũng ảm đạm phai mờ không gì sánh được kinh khủng uy áp tầm ầm hàng lâm cái kia ngập trời không gian sóng c h i ề u vẹn vẹn chỉ là k i ề n trì mấy hơi t h ở võ thuật chính là bị h ã m hại sát huyền kiếm phá thiên địa nhất thời trở nên tối xâm lại vô số đạo kinh khủng đạo văn văn lộ dường như rậm rạp chẳng t r ị mạng nhẹn một dạng h ư ớ n về bốn phương tám hướng q u y t á n nơi đi đến sinh cơ diệt tuyệt, đại địa dường như cải thiên hoán địa mực dạng khiến người vô cùng sợ hãi may nơi này là thiên vũ đế tinh có vô số trận pháp hỗ trợ bằng không vẹn vẹn chỉ là một lần này va chạm cũng không biết muốn hủy diệt bao nhiêu địa phương nhưng tha là như thế phương viên mười mấy dặm bên trong tất cả đều là một mảnh hỗn độn bừng tỉnh ngay tận thế tới mực dạng thậm chí cũng không thiếu vây xem sinh linh trong chốc lát bất hạnh bị cuốn vào cái kia chiến đấu dư ba bên trong chỉ là thời gian một cái nháy mắt chính là thân tử đạo tiêu trực tiếp bị xoắn thành cho bụi chết không có chỗ trôn thiên m ộ thảo nào có thể tàn sát một cái tinh cầu kinh khủng như vậy uy năng quả thực đáng sợ có s i người h linh l n ò còn sắc. quốc có cung, chính nghĩ Không thiên danh hiền thủy Cùng, nội tình vừa ra, chính là kinh thiên động n sợ sợ hãi, hổ hát thủy vẻ vũ vừa mặt mà màu g là là uy đế điệp. ra nào nói không phải sao cái này thắng bại lại khó liệu có sinh linh cảm k h á i nói đáng sợ như vậy t r ậ n pháp ai có thể địch phải biết rằng đây chính là dùng vô số cơ giáp kết thành t r ậ n pháp k ỳ uy có thể không thể khinh thường ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói tốt bằng không hay anh ai cũng như n g sắc mặt hơi hòa hoãn nhưng trong mắt sảng g i n g màu sắc cũng là càng phát ra nồng đặt lên đám người kêu lai lịch hắn đến bây giờ đều không đoán ra được càng làm cho hắn trở nên run sợ trong lòng nhưng vẫn là tiêu phàm mặc dù từ đầu tới đôi u tiêu phàm đều chưa từng xuất thủ nhưng hắn cho đừng nếu không cảm giác gần giống như là một đầu đang ngủ say hồng hoang manh thú k h ẽ động thì lại lấy k h ẽ động tất nhiên kinh thiên nói một câu nói thật nếu là có thể hắn thực sự không muốn cùng người như vậy giao thủ hắn có loại trực giác nếu như cùng người này xuất thủ hắn tất nhiên sẽ biết chết không có chỗ trôn trong mắt s á t ý tăng vọt cả người thần lực dâng trào như đại dương mênh mông c ộ n trào mãnh liệt mà khủng bố Chật, nó đ ỗ n g nhiên đ ạ p một cái một đạo vô hình rung động ẩm ẩm lan tràn ra ùng ùng thiên địa đại chấn động bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận một dạng đất rung núi chuyển vô tận d ự c d ỡ thần hà ẩm ẩm hội tụ thành sông ép xuống một cách này khủng bố phi thường thiên không bên trong chỉ có cái kia vô tận d ự c d ỡ thần hà đang nói lên còn lại một chúng thần quang đều rất giống bị cắn nuốt che giấu một dạng hoàn toàn tiêu tan mất tìm không thấy theo tiêu phàm đã lâu thương thế của nó tuy là thủy trung chưa từng khỏi hẳn nhưng bao nhiêu khép lại một、ít. chiến lược lại khôi phục không ít có thể nói thời k h ắ c này n ó chiến lược gần như cùng thần vương gần thần vương giận dữ kinh khủng bực nào thình thịch một k í c h này tới quá nhanh một k í c h này tới quá mạnh mặc dù hát thủy cung người phản ứng cực nhanh phát sinh từng đạo khủng bố công phạt nhưng căn bản không làm gì được hư không thánh hoàn g một k í c h này một tiếng nổ vang qua đi hát thủy cung người đều hóa thành bụi chết không có chỗ trôn mà ai cũng như n g thấy không cách nào chống đỡ đáng sợ như vậy một cách theo bản năng thoát đi cái kia nhất phương tiến địa lúc này mới thoát được một kiếp một cách này thực sự quá khủng bố công phạt dư ba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 một ít, c á i này cũng vẹn vẹn chỉ một cú đánh b a i toàn bộ sinh linh trong lòng không không phải không ngừng sôi trào khó có thể bình tĩnh cái này đây thật là nhân lực có khả năng đạt tới tình trạng sao quả thực phi nhân loại chỉ sợ chính là một con thuyền vũ trụ chiến hạm ở chỗ này cũng không thể có thể tiêu diệt người này chứ đây rốt cuộc là thần thánh phương nào sao đáng sợ như thế không được không thể địch lại được vẫn là đi vì thượng sách ai cũng như n g sắc mặt biến đổi không ngừng đúng là xoay người thoát đi thư không thánh hoàng đang muốn đuổi theo tiêu diệt đi nhưng là bị tiêu phản gọi lại mà thôi một con run dê mà thôi sau đó tiêu phàm quay đầu nhìn về phía ý giờ hỏi dẫn đường đi chúng ta đi gặp gặp mặt ngươi vậy huynh đệ bọn họ tới đây một trong những mục đích chính là vì chữa trị ý giờ thương thế ý giờ vết thương trên người đại bộ phận vì đế đạo pháp tắc gây thương tích muốn khôi phục cực kỳ chắc trở mà như muốn chữa trị cần được có đại lượng sinh mệnh vật chất mới được ý giờ trong miệng huynh đệ trong tay chắc là trong tay nắm giữ đại lượng sinh mệnh vật chất đây chính là bọn họ tới đây mục đích bất quá tiêu phàm suy đoán đ ế từ tam hoàng tử trong tay xa cổ ma thần tinh huyết có thể chính là ý ờ trong miệng huynh đệ ý ờ gật đầu cầm đầu đi ở phía trước hắn cùng với v ậ huynh đệ mất liên lạc đã lâu. nhưng xa cổ ma thần chi gian có nhất định cảm ứng sau đó đoàn người biến mất ở nơi đây đợi đến tiêu phàm đám người đi rồi một đám sinh linh hồi lâu không hề quay lại thật tới chơi ạ lúc này chỉ sợ là toàn bộ tháp na ngươi tinh vực đều muốn sôi trào người nào nói không phải sao cường hãn vô cùng hát thủy cùng cứ như vậy bị tận diệt liền cung chủ đều chạy trốn chết thiên vũ đế quốc thiên chỉ sợ là phải đổi ba người này đến tột cùng là lai lịch ra sao tới thiên vũ đế quốc lại là vì chuyện gì một đám sinh linh nghị luận ở mỹ gương mặt hoảng sợ màu sắc tiêu phàm đám ba người chỉ là trong đó hai người xuất thủ đúng là đem chọn cái hát thủy cung t ậ n d i ệ n đáng sợ như vậy chiến lược quả thực làm cho người ta sợ hãi chỉ sợ làm ấy chiếc vũ trụ chiến hạm ở chỗ này cũng không thể có thể chấn khoẻnh khắc chút hát thủy cung nhân a thiên vũ đế cung người nói cái gì hát thủy cung cường giả gần như chết hết thiên vũ hoàng đế vẻ mặt h o à n g sợ màu sắc quả thực không thể tin được lỗ thai của mình cái này điều này sao có thể hát thủy cung nhưng là ta thiên vũ đế quốc một trụ cột lớn làm sao có thể như vậy dễ dàng sụp đổ không, không không thiên vũ hoàng đế gắt gao nhìn chằm quỳ dạp trên đất hay cũng nhưng trong mắt sát ý giặt ai cũng nhưng n g ư ơ i cần phải cho ta một cái giải thích hợp lý nếu không thiên vũ hoàng đế không thể nào tiếp thu được sự thật này mấy nghìn năm qua hắn đây là lần đầu gọi thẳng đường nếu không tên toàn bộ hát thủy cung tinh nhuệ n đúng là ở chưa tới một k h ắ c đồng hồ bên trong toàn quân bị diệt cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu phải biết rằng thiên vũ đế quốc con bài chưa lật rất nhiều nhưng như hát thủy cung cường h ã n như thế con bài chưa lật kỳ thực cũng không còn vài cái chớ đừng nói chi là chẳng những hát thủy cung cường giả gần như chết hết liền cơ giáp của bọn họ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát không đây cơ hồ là tuyên cáo hát thủy cung diệt vong phải biết rằng hát thủy cung cơ giáp chế tạo đều cực kỳ chắc trở muốn muốn chế tạo một trận đều rất chắc trở thiên vũ hoàng đế trái tim đều đang chảy máu hát thủy cung từ thiên vũ đế quốc sáng lập tới nay vẫn tồn tại vì thiên vũ đế quốc lập được hãn mã công lao nhưng là thời gian một cái nháy mắt cứ như vậy bị người tiêu diệt ai cũng như người cái này lao ra hỏa đơn giản là tội đáng chết vạn lần những người đó đến cùng là thần thánh phương nào thiên vũ hoàng đế gắt gao nhìn chằm chặm ai cũng như trong mắt hàn ý càng phát ra sâu nặng vẹn vẹn chỉ là hai người xuất thủ phụ cận tử tiêu diệt liền hát thủy cung hết thể cờ giả lẽ nào theo ai cũng như nói trong ba người cường hã còn chưa từng xuất thủ nghĩ đến đây nhi thiên vũ hoàng đế phía sau không khỏi nổi lên dùng cả mình nếu như người nọ xuất thủ hậu quả kia quả thực thiết t ư ở n g không chịu nổi những người này đến tột cùng là ai bọn họ tới từ nơi nào tới ta thiên vũ đế quốc lại là không biết có chuyện gì ai cũng như c h ư ớ c quỷ dạp trên đất túi đầu nói cựu thần cũng không biết lai lịch của bọn họ nhưng nghĩ đến hẳn không phải là ta tháp na người tình b ự c người ta hoài nghi bọn họ là tinh ngoại lai khách chỉ sợ là lai g i ả bất thiện dù sao hai ngày sau chính là việc trọng đại mở ra ngày chương sáu trăm linh ba thiên vũ đế cung vô tận chủ tháo ba năm viên tinh cầu kia tuyệt đối không cho sơ thất thiên vũ hoàng đế thần tình trang nghiêm sau đó trong mắt của hắn mọc lên một vẻ kiên định màu sắc trầm giọng nói người đến đem quốc sư mời đến hoàng cung thị vệ lĩnh mệnh thối lui ra khỏi hoàng cung hoàng thượng quốc sư không phải từng nói lần này bế quan không nên quáy dày đến hắn sao đừng không nếu không như trước túi đầu không dám ngẩng đầu lên nói nếu không phải lúc này thiên vũ đế quốc lực số lượng có chút trống rỗng chỉ sợ thiên vũ hoàng đế giết hắn đi tâm đều có nhưng hắn vẫn là không nhịn được lắm mồm quốc sư đang bê quan trước từng nói nếu không có sự kiện khẩn cấp không nên b ấ y dày hắn bê quan bằng không tất có tai nạn khó có thể tưởng tượng hàn lâm ở mới vừa thiên vũ hoàng đế cửa ra chi tế tim của hắn chính là hơi hồi hộp một chút có dự cảm bất hảo chẳng lẽ nói sáu hai linh thiên vũ hoàng đế lạnh lùng nhìn ai cũng nhưng lạnh lùng nói ngươi chính là t r ư ớ c quản tốt chính ngươi à. hát thủy cung toàn quân bị diện ngươi cái này hát thủy cung c u n g chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm chuyện lần này tìm ngươi nữa tính sổ mặc dù hắn liên tục á p chế chính mình cất t ứ c nhưng vẫn là khó có thể đem kiềm chế riêng lớn hát thủy cung thiên vũ đế quốc vì số không nhiều cực kỳ tốt bài cứ như vậy không có kéo dài vô tận năm tháng hát thủy cung cứ như vậy chung kết tại hắn thế hệ này tương lai vào địa ngục hắn có mặt mũi nào gặp mặt liền tổ liệt tông đúng lúc này báo cáo bệ hạ có người tự tiện xông vào đế cung lúc này đã giết đến bên ngoài cửa cung thiên vũ đế quốc tiếng tăm lừng lây tướng quân hôi đầu thổ kiểm vọt vào hoàng cung vẻ mặt trắng bệnh màu sắc cái gì một thiên vũ hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ màu sắc sau đó nhanh chóng trở nên tái nhợt đứng lên từ hắn đăng cơ tới nay chưa bao giờ có như vậy khi dễ cảm giác lại dám đánh đến hoàng cung rốt cuộc là ai gan to như vậy mà giờ khắc này đừng nếu không trong lòng cũng là m a n h một lộp bộ chẳng lẽ nói ba người kêu đuổi giết hắn đến tận đây đi theo chấm đi xem đến cùng là thần thánh phương nào lại nhìn kita thiên vũ đế quốc như không thiên vũ hoàng đế nổi giận đùng đùng mang theo một đám cấm vệ quân đi ra hoàng cung ai cũng như n g thở dài một tiếng phía sau vẻ mặt phức tạp màu sắc đi theo thiên vũ đế cung lão nhị a huynh đệ của ngươi ở chỗ thư không thánh hoàng trọng mắt tích lưu lưu chuyển động nhìn một cái liền không giống như là đang suy nghĩ gì chuyện tốt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 Cũng có cường chỗ cường cả có có chứng thực quốc cho có người nói, nơi này là nhất tôn cường giả tuyệt thế chỗ tu luyện, cường giả uy nghiêm không thể Nhưng, ngay nhiều không trong Liên tiên hoàng thất, đối với lần này khiến người hạn màng. giả giả đó. loại ai loại đối với mơ là là là tuyệt huy thuyết lập lở, thế thể phạm. pháp, thể thất, tu một vô đều đế vụ ý giờ thành thành thật thật gật đầu nói căn cứ ta cảm ứng huynh đệ của ta hẳn là ở nơi này phía dưới bất quá có điểm kỳ quái là c ô này cảm ứng t r ợ t mạnh t r ợ t yếu ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng tiêu phàm nhữ nhữ mày cũng không nói lời nào nhưng trên thực tế hắn sớm đã vận dụng trọng đồng cùng hắn cái kêu biến thái trí cực thần thức nhưng cũng là không thu hoạch được gì không cái này cái lớn vô cùng cái hố tựa như là lô đen một dạng có thể nuốt vệ thế gian v ậ t vật, vật. l i ê n hắn trọng đồng đều không thể nhìn thấu chứ đừng nói là thần thức thư không thánh hoàng lay động một cái đầu không có vấn đề nói sợ cái gì có lao đại ở chỗ này cái gì yêu ma quỷ quái cũng phải chết không có chỗ trôn lời này ngược lại không phải là thổi phồng tiêu p h ạ m mà là một sự thật tiêu phảm trong tay nắm giữ vài kiện vô thượng cực đạo đế binh uy năng vô cùng đáng sợ hơn chính là tiêu phảm cái kêu biến thái trí cực bảo vệ không cùng tần g xuất hiện vô thượng bí thuật coi như là không dùng tới vô thượng cực đạo đế binh dưới tình huống thần vương đều không phải là đối thủ của hắn quả thực đáng sợ nếu như vài kiện vô thượng cực đạo đế binh bị tế xuất coi như là một đám thần vương ở chỗ này cũng đều được ôm nỗi hận mà chết đúng lúc này một đạo quát lớ tiếng ầm ầm nổ vang các ngươi không khỏi cũng quá trong mắt không người lại dám xông vào ta thiên vũ đế cung các ngươi rốt cuộc là người nào người nào phái các ngươi tới thiên vũ hoàng đế sắc mặt rất khó nhìn tái nhận một mảnh ba người này chẳng những giết hắn thiên vũ đế quốc hát thủy cung lúc này càng là đánh tới thiên vũ đế cung tới đơn giản là gan to bằng trời chính là còn lại hai đại đế quốc chân quốc cường giả cũng không dám không ba như vậy cùng vọng nơi này chính là thiên vũ đế cung toàn bộ thiên vũ đế quốc trọng yếu nhất địa phương giống nhau nó cũng là cả thiên vũ đế quốc cường đại nhất phòng ngự kinh khủng nhất địa phương lúc này thư không trong những cái này trung cực chủ pháo sớm đã là bổ sung năng lượng hoàn tất tùy thời cũng có thể bộc phát ra cực kỳ kinh người vì nam tới thiên vũ hoàng đế tin tưởng chính là kẻ địch cường đại đến đâu ở chỗ này cũng trung quy biết mất hận ở chỗ này cái kia vô tận trung cực chủ pháo chính là hắn xuất hiện ở nơi này sức mạnh một trong ngay cả là biết hủy diệt một bộ phận thiên vũ đế tinh hắn cũng sẽ không tiếc thiên vũ đế quốc bộ mặt không thể ném thiên vũ đế quốc hoàng thất bộ mặt càng không thể ném chương sáu trăm linh bốn thần quang túi vô thượng Bí thuật bốn năm chúng ta tới này tìm cố nhân m à thôi tiêu phàm thản như nói nghe nói như thế mọi người đều sửng sốt một chút tìm người đùa gì thế tìm người ngươi phải dùng tới đại khai sắc giới diệt toàn bộ hát thủy cung tìm người phải dùng tới một đường đánh chết trực tiếp đánh tới thiên vũ đế cung xin nhờ cái này h ư l muốn i cái thanh niên nhân đơn giản là khinh người quá đáng ta thiên vũ đế cung bực nào tôn quý bực nào cơ mật trí địa há cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn tìm người coi như ngươi là cường giả vô địch cũng cho mình chửa chút khuôn mặt được không tiêu phạm sau khi ngay xong sắc mặt nhất thời lạnh xuống hắn không muốn nhiều nhà xứ đoan nhưng không có nghĩa là có thể mặc cho người ta đạp trên đầu hắn sở dĩ rất nói bất quá là không muốn lại nổi sóng mà thôi cường g i a hoai nghiêm không cho xúc phạm ngươi nếu là nguyện ý ta ngược lại cũng hai mươi không ngại đi lục soát bên trên lục soát một chút tiêu p h à m hai tay hoài bão trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn qua mê người tột cùng nghe nói như thế bốn phía hoàn toàn tích mịch ta nghe được cái gì sẽ không phải là ta lỗ hai xuất hiện ảo giác chứ ngươi này lại thật vẫn theo cột liền leo lên a đây chính là thiên vũ đê cung không phải là cái gì miều cầu đều có thể đi vào địa phương người này làm sao lại dám nói như vậy đâu lẽ nào hắn sẽ không sợ thiên vũ hoàng thất đưa hắn tiêu diệt rồi sao hắn đến tột cùng có gì dựa t r ờ i ạ người này sợ không phải muốn tự tìm đường chết chứ có sinh linh cảm khái nói quả thực khó có thể tin chính là còn lại hai đại đế quốc hoàng đế ở chỗ này cũng không dám nói lời như vậy có sinh linh chấn động nói côn u vọng thật là côn u vọng ta còn chưa từng thấy qua như vậy côn u vọng người có sống linh tình không tự kìm ham được nói từ thiên vũ đế quốc sáng lập tới nay còn chưa bao giờ có người dám như thế ở thiên vũ đế tinh đại khai sát rơi phía sau lại vẫn đường hoàng xuất hiện ở thiên vũ đế cung trước còn kêu gào lấy muốn đi vào lục x o á t bên trên lục x o á t một chút cái này đây quả thực là điên cuồng không có biên ta xem ngươi là tại tìm chết thiên vũ hoàng đế giận dữ cả người b ộ c phát ra một cố mạc đại huy áp như vô thượng thần sơn ép xuống lại là s i n h s i n h làm cho phương viên mười mấy dặm nhân không không phải quỳ dạp trên đất hoàng đạo khí độ quý không thể nói vừa dứt lời một mảnh kia màu trắng tinh quần sơn trong núi cao phát sinh hàng loạt tầm vàng màu sắc ngay sau đó cái kia từng ngọn núi cao đột nhiên chính là phát quang chiếu sáng dẫn động vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc đan vào một chỗ ùng ùng những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc toát ra vô tận rực rỡ t h ầ n hoa tựa như hư không bên trong nhiều hơn vô số như mặt trời quang mang l ó a mắt sau đó những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc dĩ nhiên hóa thành một vệ thần quang hướng phía tiêu p h ả m đám người bắn nhanh mà đến Vâng vạn vô ngân ngân anh, nghìn đạo thần quang, như vô tận ngân hà rực rỡ, lại như tiên đến. Chỉ là trong ngáy thiên băng như ngày tận thế hàng lầm một dạng. Nhưng, chính là trong nhó địa tựa hà hà che Chỉ thế chấp đạo lại mắt, liệt, một cựu mà là là rực rỡ, lầm áp ùng ùng chỉ là thời gian một cái nháy mắt những thần kia quang chính là hóa thành nhất phương túi đem tiêu phạm đám người nuốt ở trong đó những thứ này thần quang giống như có một loại đặc thù nào đó năng lực bị nuốt ở trong đó thần lực đều đang chậm rãi trôi qua mà một phương diện khác những thần kia quang ngưng tụ mà thành túi ngược lại là càng phát ra cường thịnh đứng lên thấy như vậy một màn thiên vũ hoàng đế nhịn không được cười lên ha h a ta còn tưởng rằng là cái gì cường giả vô địch thì ra cũng không gì hơn cái này ngay cả ta tiên vũ đế cung nhất cơ bản hệ thống phòng ngự đều không thể đánh vỡ còn muốn lục soát ta đế cung hắn vốn cho là ba người này cực độ đáng sợ mà cái kia thần q u o n túi hoặc không cách nào đem v â y khốn nếu là không có cách nào đem v â y khốn hắn thì như thế nào sử dụng trung cực chủ pháo đem triệt để h à n h sát bất luận như thế nào hôm nay hắn đều nhất định muốn tiêu diệt ba người này bằng không thiên vũ đế quốc còn gì là mặt m ũ i thiên vũ hoàng thất còn gì là mặt m ũ i chớ đừng nói chi là những cái này chết thảm ở trên tay bọn họ thiên vũ đế nước cường giả ba người này hôm nay phải chết trời ạ những cái này núi cao dĩ nhiên thật là vũ khí thật là đáng sợ uy năng đây chính là thiên vũ hoàng thất nội tình sao không hổ là tháp na ngươi tinh vực đế quốc mạnh mẽ nhất nội t ì n h thâm hậu a một đám sinh linh nghị luận ở mỹ vẻ mặt chấn động màu sắc bọn họ phía trước vẫn luôn c ó suy đoán những cái này núi cao có thể là thiên vũ hoàng thất vũ khí bí mật chưa từng nghĩ dĩ nhiên thật là như vậy những cái này núi cao phát ra t h ầ n q u a n g đáng sợ tới cực điểm liền bực này hung mánh người cũng có thể n h ở. ba người kia chỉ sợ là muốn vẫn lạc nơi này chứ nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ tiêu phản quắc nhẹ một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa bê an phi l ạ t n g thường không đánh xuống vô cùng đẹp đẽ nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sắc khí năm trăm sáu mươi mỗi một mảnh hoa b ê an bên trên đều khắc lên đại dấu vết của đạo mỗi một đoá cũng có thể chặt đứt núi lớn ở hư không bên trong từng mảnh một trắng đoán cùng trong suốt hoa b ê an phi lạc tiêu phàm phiêu nhiên như tiên đứng ở một mảnh dài hơn một thước hoa b ê an bên trên sợi tóc tung bay da thịt c h ấ p động sáng bóng vê anh hoa vũ tràn ngập mỗi một đoá đều là ngộ đạo chi hoa in dấu lên tiêu phàm dấu ấn giờ này khắc này từng cái đại đạo ánh sáng từ hoa bên a bên trên bông xuống như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống ùm ùm trong thiên địa ó ngánh khắp nơi lại tựa như có vô tận thần hoa lòng lánh chấn động toàn、trường.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 vô thượng nội tình đế trung tái hiện năm năm sát phạt thánh thuật đây tuyệt đối là sát phạt thánh thuật thật là đáng sợ m ộ t kích thiên vũ hoàng thất lúc này sợ làm lớn khó có thể tưởng tượng nhân lực càng hợp đến mức độ này ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ nhìn về phía hư không trong nhãn thần không khỏi là kính nể c h ầ n đấy cái này cái thanh niên nhân đúng là so trước đó cái kia hai cái còn kinh khủng hơn nhiều kinh khủng như vậy sát phạt thánh thuật quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi vào giờ khác này không biết có bao nhiêu người liền linh hồn đều rất giống đống kết một dạng căn bản là không thể n ú c đích ùm ùm h ư không ở yên diện mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức bao phủ thiên địa phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén gần giống như là ngày tận thế lại tới ở một đám sinh linh hoảng sợ trí cực trong ánh mắt cái kia nhìn như cường đại vô cùng thần q u a n c túi đúng là tựa như dương xuân bạch tuyết một dạng trong chốc mắt liền biến mất vô ảnh vô tung mà cái kia bay múa đầy trời cánh hoa lại tựa như vẫn thạch rơi xuống đất một dạng tùy ý hủy diệt lấy tất cả cái kia trắng xóa hoàn toàn con sơn chỉ là thời gian một cái nháy mắt chính là ẩm ẩm hóa thành một vùng phế tích mà những cái vô tận năng lượng c u ầ n bạo c u ộ n trào mãnh liệt k h u á c h t á n ra b ư ớ c bách một đám quan chiến sinh linh đều rồn rập rút lui lòng còn sợ hãi ở đáng sợ như vậy c u ầ n bạo năng lượng dưới ngọn núi vỡ nát đại đ ị a r a n ẻ vô tận địa sát âm khí toát ra đem phương viên mấy ngàn thước địa phương sinh sôi hóa thành nhất phương l u y ệ ngục n ở cái phạm vi này bên trong không có bất kỳ còn sống sinh linh liền thực vật cũng đều hóa thành một phấn theo gió p h i ê u tán cái này người này còn là người sao thiên vũ hoàng đế tâm đều run dày nhưng sắc mặt của hắn cũng là không có, có bất kỳ biến hóa nào vừa vặn tương phản sát cơ của hắn sát khí như điên phong túng i ề u tịch quyển hư không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 nếu như hôm nay làm cho cái này cái thanh niên nhân sống chạy trốn thiên vũ hoàng đế một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là hắn không có khả năng tiếp nhận cho ta đánh chết hắn theo thiên vũ hoàng đế mật lệnh hạ đ ạ t thư không trong trung cực chủ pháo dồn dập bắt đầu rồi cuối cùng xúc năng cái k i a từng vị toàn thân dịch thấu trong suốt đại pháo tựa như một khối không danh thủy tinh một dạng tản ra trận trận ánh huỳnh quang có vô tận thần huy trong đó lưu truyền nếu như góp gần một chút chính là sẽ phát hiện bên trong có vô tận tiên t i ê n đạo đồ văn lạc đang không ngừng dãy rủa cùng lúc đó một cố long trời lở đất giống như cổ đế sống lại một dạc kh trong n g a y mắt hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại đạo bổn nguyên chi lực hội tụ thành sông xôi trào mãnh liệt tuân hương cái kia từng vị trung cực chủ pháo vào giờ khắc này ở đây chi sinh linh không không cảm thấy một cỗ triệt trái tim băng giá đó là một loại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng vô lực ùng ùng từ n g tiếng khủng bố vô cùng tiếng nổ vang r u n g chuyển toàn bộ thiên vũ đế tinh toàn bộ sinh linh đều bị run dày mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc cái này nhưng là thiên vũ đế quốc vô thượng nội tình a trung cực chủ pháo vi danh toàn bộ nạ tạ lụy á ngươi tinh vực đều bị run dày a trong nháy mắt hư không phạm vi lớn đổ nát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 hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh thế nhưng lúc này tiêu phàm như thế nào phía trước tiêu phàm đột phá tu vi đến chuẩn đế cảnh còn hoàn mỹ bước ra chạm đạo bước thứ hai có thể nói nếu như đem thời khắc này tiêu phàm thả vào lúc đó chỉ sợ là không cần tế xuất vô thủy đế c h u n g đều có thể đơn giản hóa giải làng khó cái này đây là cực đạo đế binh có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình toàn bộ sinh linh cũng đều là gương mặt mục trường c ầ n đốc vô thượng cực đạo đế binh đây chính là trong truyền thuyết đại đế mới có vô thượng thần binh a cái này cái thanh niên nhân là như thế nào có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 phát sinh hoàng trung đại l ư một dạng ẩm vang ung dung sóng âm chấn vỡ hư không kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa đánh về phía một mảnh kia tiên quang trong nháy mắt lưỡng đạo như đại dương sức mạnh to lớn che m ấ t hư không làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ biến thành một mảnh lỗ đen có vô tận hỗn độn khí thường lui tới sớm đã có sở kinh nghiệm tiêu phàm ở lỗ đen còn không có hình thành phía trước chính là thôi động hàng chữ quyết ly khai cái này nhất phương thiên địa mà thiên vũ hoàng đế đám người cũng là không có như vậy may mắn không biết có bao nhiêu thiên vũ đế quốc cường giả đại thần ngay đầu tiên đã bị cái kia cự đại vô cùng không tiếng thở nữa đây chính là l ô đen hơn nữa còn là lưỡng đạo vô thượng như đại dương sức mạnh to lớn va chạm mà hình thành siêu cấp l ô đen l i ê n tiêu phàm đều không dám tùy tiện thiệp hiểm có thể tưởng tượng uy năng cường đại mà vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu vơ anh ở tiêu phàm thao túng phía dưới một viên cổ tinh đều là d i ễ n hóa xuất các loại dị tượng hóa thành một ngụm lại một miệng đại t r ú n g đi ngược lên trời ý muốn đem cái k i a từng vị trung cực chủ pháo đều đánh bể những thứ này trung cực chủ pháo uy năng vẹn vẹn chỉ so với vô thượng cực đạo đế binh kém hơn một chút như là tiếp tục giữ lại không thể nghi ngờ là cái không ổn định nhân tố ùm một ngụm lại một miệng đại trung đánh đâu thằng đó không gì cả nổi dễ như chở bàn tay đem tất cả trung cực chủ pháo đều đánh bể không chỉ có như vậy liền ngay cả này ở hư không bên trong tụ họp vũ trụ chiến hạm cũng bị từng cái tời rửa có thể nói cái này một lớp sát phạt gần như hủy diệt rồi thiên vũ đế đô hơn phân nửa lực lượng phòng ngự nếu như lúc này còn lại hai đại đế quốc bật kích chỉ sợ thiên vũ đế quốc không chết cũng phải lột ra vô liêm sỉ tránh được một kiếp thiên vũ hoàng đế chứng kiến đã thành một vùng phế tích thiên vũ đế cung cùng với hư không trong một màn kia kém chút không có bị xịu vì t ư c thiên vũ đế đô lực lượng phòng ngự gần như toàn bộ tan g ã đời lời tân tân khổ khổ chế luyện trung cực chủ pháo đúng là ở trong tay của hắn chung kết một l i ê n đế đô cận vệ phòng ngự nhóm chiến h ạ n g cũng đều hóa thành cho bụi vô số cường giả là chi thân t ử gạo tiêu mà hết thể này l ầ u mườn đều là cái tiêu lăng không đứng n ạ o nghệ thanh n h â n nhân hôm nay ngươi phải chết phải chết ta thiên vũ hoàng đế nổi giận đùng đùng cả người hoàng đạo khí độ như thao thao đại gia một dạng quần quần không đớt sau đó hắn vung tay lên một giọt đỏ tươi như rực rỡ bảo thạch một dạng huyết dịch xuất hiện ở trước người của hắn ùm ùm một luồng uy áp tản ra cách xa nhau cách xa mấy chục dặm một loạt ao lầu ầm phát sinh hàng loạt tiếng vang cực lớn bừng tỉnh thao thao sóng chiều vẹn vẹn chỉ là một giọt máu tươi huy áp cũng có thể đập vụn một loạt cao lầu quả thực đáng sợ đây là cái gì sinh linh huyết dịch s a cổ ma thần tinh huyết tiêu phàm chân mày hơi n h í u bắt đầu phía trước thiên vũ đế quốc t a m hoàng tử đã từng xuất ra một giọt s a cổ ma thần tinh huyết uy năng cũng là cực kỳ lớn nhưng còn càn không nổi trước mắt một giọt này bất quá đó cũng không phải tiêu phàm cao mày nguyên nhân thiên vũ đế quốc phía sau thật chẳng lẽ đứng nhất tôn xa cổ ma thần hắn sở dĩ đi tới tháp na ngươi tinh vực cũng không phải vẹn vẹn chỉ là trị liệu ỉ dờ đế đạo tổ thương càng nhiều hơn chính là hắn nhớ ở chỗ này thu được nhiều tư nguyên hơn cùng với cùng vị kia s a cổ ma thần đại chiến một trận tiếp tục ma luyện thân mình không lâu sau chính là đế lộ mở ra hắn đem bước trên đế đạo tranh hành trình cẩn càng nhiều hơn nội tình thiên vũ hoàng đế không có có mơ tưởng trực tiếp đem dọn kia s a cổ ma thần tinh huyết n u ố t xuống vây anh s a cổ ma thần tinh huyết nhập khẩu lúc này hóa thành một dòng nước ấm v â a n h một tiếng phi nhanh không ngớt chạy về phía toàn thân vào giờ k h ắ c này một đạo rực rỡ thân quang ẩm ẩm từ thiên vũ hoàng đế trong cơ thể tuân ra như một lân mặt trời lên không đem thiên vũ hoàng đế bao phụ trong đó ừng ùng thư không bị xé nước c ờ n giả g uy nghiêm như tinh thần đại như biện dâm trào ở cái này nhất phương tiên đ ị a bên trong làm như có nhất tôn chân chính thần ma đang đang lặng lẽ t h ứ c t ỉ n h đây là giọt kia s a cổ ma thần tinh huyết huy áp khủng bố vô hạn a a a thiên vũ hoàng đế hoàn toàn không có tiêu phạm vậy biến thái bảo thể giọt kia s a cổ ma thần tinh huyết vào cơ thể sau thống khổ khiến cho hắn không có hình tượng chút nào điên cuồng gào thét nhưng cùng lúc đó thân thể hắn cũng bắt đầu phát s a n h biến hóa Vâng vũ anh. Thiên thân thể hắn còn không ngừng ở bành trướng tựa như một khối lên men diện đoàn rất nhanh thì phồng lớn lên một số không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa hình thể của hắn cũng từng bước đang phát sinh biến hóa một cổ cùng bạo mà xa lạ khí t ứ c ầm ầm từ trong cơ thể hắn bạo phát mà ra ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật thiên vũ hoàng đế sinh sôi từ một nhân loại biến thành một cái giống nhau viễn cổ di hung quái vật đầu của hắn tựa như tên n h ư đầu có một cây màu máu đỏ độc g i á c bên ngoài bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hào quang màu đỏ mà trên người của hắn rồi lại khoác một tầng vàng trói lọi nhạt hào quái dị nguyên bản tôn đắc vô cùng hoàng đạo khí t ứ c trở nên khiến cho người trông đã khiếp sợ nhưng vô luận hắn thời khắc này hình tượng l à như thế nào xấu xí chiến l ự c cũng là so trước đó kinh khủng hơn khiến cho người sợ hãi Thiên tay một trước thiên thành tản tận sát trước thiên triệu, tản trời ta rút thần hoàng chừng hơn hình, hung chi khí. không khủng bố ba Đồ hôn hảo, ta muốn đưa ngươi đánh bể, rút ra thần hồn cái biến ngươi ngươi, lên, đêm vung vân, Này vân, ngừng, ngập muốn ngày vũ vô đạo đạo đạo ảo, đế được đậu. Đồ đưa ra ra ba ra của lý dặm ấm ấm có bố bể, cái t i a có chừng hơn ba mươi dặm trước thiên đạo vân tựa như chiến hạm hành o không m ở dạng hướng về tiêu phàm ép xuống tới không biết m ù i vị tiêu phàm lắc đầu nhãn thần một mảnh băng hàn trọng đồng tản ra bánh á n h tiên quang có làm người ta sợ h ã i đáng sợ khí cơ chọc đám người trái tim đập thình thịch hắn tả nhãn hóa thành ngân sắc một cỗ trắng tinh quang huy chạy xuôi như mặt nước chạy c u ộ n cuộn trong nháy mắt đem chính hắn bao vây sau đó làm hắn toàn thân sáng tỏ tỏa ra quang huy cùng lúc đó một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời kỳ hết thể đều thịnh vợ vồn vinh bắt đầu tạo hóa vạn v đúng là b ộ c phát ra từng sợi tiên quang khiến cho người không cách nào nhìn thẳng phá cho ta tiêu phàm tiếng trầm thấp t i ê u to mắt phải bắn ra một đạo đen nhánh qua n mang lúc này làm cho cả phiến chiến trường run run dày thiên địa nổ v a n g thương không đều tựa như muốn nổ tung ồ quang sáng quắc này đạo màu đen quang giống như là tới từ địa n g ụ c u minh h ỏ a thì gác bên trong mang theo hủy diệt khí cơ đốt hư không vặt mẹo gần như sụp đổ trọng đồng chi lực tả nhãn sinh cơ mắt phải hủy diệt ùng ùng liết mắt đại biểu hủy diệt liết mắt đại biểu tân sinh âm dương nhị khí lưu chuyển hình thành một cổ quỷ dị xo nay cổ sóng lớn tịch quyển cựu thiên thập địa tản ra làm người ta sợ hãi khó nhịn khí cơ mọi người không khỏi hoảng hốt cái này tuyệt đối là trong thiên địa nhất bùn nguyên p h á p tắc ts cầu vẽ tháng các loại cầu a các linh đệ đ ặ t hàng chương sáu trăm linh bảy long tộc thiếu tộc trưởng một năm quân sân đỉnh tiên khí quanh quẩn linh lực tử tán là tiên giới long tộc chỗ tu luyện long tộc lấy gặp may mắn tư chất mấy nghìn năm qua tạo ra vô số được hưởng bất tử tiên ban đêm phía chân trời có tinh vẫn rơi thiếu tộc trưởng tăng trưởng lão dự n ô n t i ê n thai hàn lâm có tiên n h thế sẽ là xuất từ chúng ta long tộc sao lục g i á c nhà tháp hoàn trung long quang có một nam tử nghiêng dựa vào trên giường em tay cầm quỳnh thương ư ơ n g mâu theo thanh â m phát ra địa phương quét tới mà tháp cao bên trên cũng chỉ có một mình hắn long chiến một tay chống đỡ thân thể từ trên giường em đứng dậy quỳnh thương hướng phía chính diện ném tới trong suốt rượu chút xuống mà ra cùng lúc đó giữa không trung xuất hiện vầng sáng màu và nóng bên trong có một người mặt mang hữu sầu có chuyện ngươi liền trực tiếp nói b ự c nào cần phải dùng kim quan g nguyền rủa đặt mình trong kim quan nguyền rủa trong viễn ảnh tao mày không nhịn được nói còn không phải là bởi vì đoạn thời gian trước trộm đạo xuống núi bị cha ta phát hiện đang bế con đâu nghe vậy long chiến tiếng cười cũng không ngẩng đầu lên t r ộ p chỉ hướng kim quan g nguyền g i a phương hướng một ánh hào quang theo trong lúc đó bắn ra đông nhiên lúc kim quan g nguyền g i a tiêu thất không bao lâu l i ề n có thể nghe được chạy trốn thanh âm thiếu tộc trường ngươi chiêu này lợi hại a cha ta cầm cấu ngươi cũng không hỏi là cái gì tư nhiên có thể trực tiếp giải trừ thiếu niên nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ nhưng trên thực tế thân là lòng tộc người chỉ cần tu chân thân sẽ gặp vĩnh viễn đứng ở nội đan thành hình một k h ắ c kia thứ này về sau liên có thể tùy ý biến hóa ngoại hình thí dụ như bảy tuổi liền nội đan thành hình long chiến trên thực tế hắn ở lúc tu luyện phần lớn thời gian đều sẽ khôi phục bảy tuổi thời điểm thân hình a long chiến tiếng cười tay phải nhấc một cái lại đột nhiên xuất hiện khảm bảo thạch lưu ly bầu rượu long chiến suy nghĩ trong không gian còn có cái gì có thể hiện tại lấy ra có thể tìm một vòng cư nhiên cũng liền chỉ tìm được mấy bầu rượu mà thôi ý thức từ trong không gian đi ra liền phát hiện người đối diện đang dòng hắn mắt cũng không nháy một cái long chiến túi đầu nhìn một chút trên người mình chợt thấy rõ trước ngực có đỏ thấm vết tích long chiến rõ ràng ho khan vài tiếng tới giảm bớt x ấ hổ ngồi thẳng người mượn hơi y phục thiếu tộc trưởng ngươi sợ là bởi vì sát vách đ i ề u tộc tiểu công chúa mới bị chúng ta tộc trưởng nhốt ở chỗ này à? thiếu niên cười hỏi trong giọng nói mang theo sung sướng long chiến lúng túng s ở l ô mũi một cái hắn cùng với đ i ề u tộc tiểu công chúa nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày con chim này tộc tính tình vốn là rộng rãi dường che việc các nàng nhìn rất thoáng cái k i a nếu các nàng đều không xem ra gì nhi cái k i a long chiến sẽ không k h á c h k h í kết quả lúc này đây c ư nhiên bị cha hắn trực tiếp ngăn ở lưu thanh n â m trên bờ sông trong sân động hắn y phục cũng còn không mặc đâu trực tiếp bị cha cho rời đi tới nơi này xem ra liền một câu nói cũng không kịp nói chỉ nghe được đ i ề u tộc tiểu công chúa khóc sức ngớt tiếng hô tên của hắn người chỗ nghe được long chiến tức giận nhi hỏi thiếu niên một bộ đương nhiên dáng vẻ ngón tay cái hướng phía sau chỉ chỉ còn cần ta hỏi thăm ngươi bị nhốt ở chỗ này sau đó chúng ta toàn bộ long tộc đều biết có người nói tộc trưởng tiễn đ i ề u tộc tiểu công chúa lúc trở về phát tính khí thật là lớn đâu long tộc hắn thở dài một tiếng rót chén rượu uống một hơi cạn sạch hai năm qua cha luôn là cùng mấy vị trưởng lao đang bế quan mỗi một lần đi ra tâm tình sẽ càng t h i m hạ luôn là dùng một loại hận thiết bất thành cương giọng nói cửa trách hắn cũng tỉ như mới vừa nói cái gì thiên thai hàng lâm long tộc là thế ngoại tiên cảnh tại sao có thể có thai họa đâu cha ta hắn thình thịch đông lời còn chưa dứt lục g i á c nhạn tháp bên ngoài đột nhiên chuyển đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm mặt đất rung động liền long tộc cũng phải vị làn can để ổn định thân thể là cái gì thiếu niên cũng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn long chiến không ít người đều cảm nhận được này cổ chấn động r ồ n dập đi ra kiểm tra lục g i á c nhạn tháp phía dưới tụ tập không ít người long chiến cùng thiếu niên lướt nhau long chiến quyết định thật nhanh nói xuống phía dưới nhưng là thiếu tộc trưởng ngươi không phải là bị bế quan rồi hả thiếu niên lời mới vừa mới nói xong long chiến nhắm mắt mặc n i ệ m một đoạn chú ngữ lại mở mắt cả tòa lục rác nhạn thấp nhất thời quan g mang đại thịnh trói loa mắt một giây kế tiếp long chiến một tay vị n làn căn trực tiếp xoay người xuống cao như thế tòa nhà hình tháp hắn cư nhiên nhẹ bóng rơi xuống đất không có chút nào tổn thương mà vây quanh ở trong chấn động tâm đoàn người thấy long chiến đến lập tức một gối quỳ xuống thiếu t ộ c t r ư ở n g long chiến giơ tay lên rất nhanh cổ tay h à o giáp tùy ý động hạ thủ chỉ tất cả đứng lên xảy ra chuyện gì rồi hả cái này chúng ta cũng không biết ta cái điểm này nhi trong nhà bọn đều ngủ cao ngất kinh biến mọi người đều bị do sợ có phải hay không muốn báo cho biết t ổ n trường long chiến liếc nhìn thân bên người nói chuyện người này thoạt nhìn ngược lại là có bảy mươi tám mươi bộ dạng vẫn đều là tộc trưởng bên người đắc lực trợ thủ tên gọi cốc doanh cốc thúc lúc này tử cha ta đang theo mấy vị trưởng lão ở sơn động bế quan chứ cốc doanh gật đầu đúng v ợ ơ ìa mười ngày trước đi vào bế quan đến bây giờ cũng không còn đi ra có thể chuyện này trong khoảng thời gian này bởi vì tam trưởng l ã o thứ nhất ngụ luôn làm được lòng người bàng hoàng liền cốc thúc đều luôn là cảm thấy muốn đại họa lâm đầu hiện ở trong tộc có đột biến nhất định là phải sợ long chiến xem xét nhãn cốc thúc bên người, người nghị luận phân phân hắn khoát tay còn không biết là cái gì chứ trước đi xem n h ư không phải là đại sự gì một mình hắn có thể hoàn thành tuy là hắn cái này thiếu tộc trưởng ở cha ruột trong mắt của không có kiến thức có thể phóng nhãn toàn bộ long tộc trừ hắn ra cha và mấy vị trưởng lao bên ngoài ai còn có thể làm gì được hắn cốc thúc cũng biết long chiến tiên không sợ đất không sợ tính tình chỉ phải tùy hắn đi cốc thúc đối với long chiến sau lưng thiếu nên nói kha minh à ngươi trước theo thiếu tộc trưởng đi qua ta trước tiên đem bên này người đều tàn g ra kha minh chắp tay là thiếu tộc trưởng ngươi chờ chút nhi ta kha minh hướng phía long chiến phương hướng ly khai chạy tới mà long chiến thì là thận trọng đi tới tâm địa chấn chân thành vị trí Kha Minh đến thời điểm, đến l o n g chiến đang đất đất tra. ngồi trồn hồm dưới đất kiểm tra. Trên dưới kiểm lại mặt hồm cao ó một cái, hơn 10 người hơn vây q u n cung không h thể có thể h mới, mới có à n toàn mày bên trong không? Thiếu tộc trường. Long chiến mày thở cao t dài một tiếng ngoắc ngoắc tay làm cho kha minh ngồi trồn hồm ở bên cạnh mình tới hắn nhẹ giọng hỏi cảm nhận được cái gì đây không phải là một cái ha sao hắn lắc đầu cũng học long chiến bộ dạng nhỏ giọng nói không có gì ha một điểm sóng linh lực cũng không có có phải hay không có vật gì rơi tiến vào h ả không phải không phải biết đơn giản như vậy long chiến cảm thấy sự tình có chút khó làm kha minh gà mở trình độ không cảm giác được nhưng là hắn còn không có tới gần liền cảm thấy có một cỗ cực kỳ chèn ép lực lượng từ cái động khẩu hướng phía bên ngoài phân tán làm a nếu không long tộc từ có một bộ phòng ngự cầm cố ở quần sơn bên ngoài làm sao sẽ đơn giản liền bị phá giải n ữ a nha thiếu tộc chương a như thế nào đây ất chương sáu trăm linh tám bắt thích khách hai năm long chiến đứng dậy vỗ tay một cái ở trên bụi bặm quay đầu xem xét gốc thúc lít mắt Cốc thuốc trong ánh mắt mang theo ánh mang l o l ắ n g chiến ũ n g ư như ớ n đen g mực c á động khẩu l i h như cũng cảm nhận được từ cái động khẩu ì n dường cũng động bên ngoài tràn được cảm cái ma từ ra ra lắc ự c s đầu ạ i chiến ma lực Long lắt kích. tập đ ta nhìn không thấy bên trong có cái gì đây mới là kỳ quái nhất từ long chiến nội đan thành hình sau đó trực tiếp lướt qua địa tiên thành thiên tiên nhưng ấy năm nay sống phong túng hoang phế chính sự ngược lại là không có lớn hơn trưởng tiến cũng khó trách tộc trưởng luôn là đốc thúc long chiến l i ê n mang xem con trai của mình không vừa mắt hắn đều không thấy được đồ đạc lẽ nào phía dưới không có gì cả cái kia lớn như vậy hố là đến từ đâu xem ra ta phải đi ra ngoài một chuyến long chiến lẩm bẩm nói cốc thúc nghe lời này một cái nhanh lên ngăn long ba bốn ba chiến cái này không thể được ca thiếu tộc trưởng lúc này tộc trưởng đang bế quan ngươi nếu như đi ra tộc trưởng sau khi biết khẳng định sẽ nổi giận long chiến ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời sau đó thổi huýt sáo mấy giây sau đường chân trời có một hắc ảnh hướng phía bên này bay tới cốc thúc cùng kha minh vừa muốn mở miệng nói chuyện cái kia hắc ảnh trực tiếp hướng phía long chiến bay tới thân ảnh túi xuống đồng thời long chiến nhất giơ tay lên trực tiếp kéo vật kia m ó n ướt bị mang theo thiên thiếu tộc trưởng thiếu tộc trưởng long chiến người đi đâu vậy a mang ta lên a long chiến ngồi ở dương bình trên lưng ngươi cái này là muốn đi nơi nào hả dương bình hỏi dương bình chính là mở ra xí g i ả i mấy c h ụ c thức bằng điệu bộ tộc coi như là thượng cổ thần thú một loại vẫn đều là phụ tá long tộc tồn tại long chiến ngón tay ở trên c ầ m qua lại lục lọi hơn nữa ngày mới nói đi mặt đông đoạn thời kỳ này là quỷ tộc thời b u ổ i dối loạn quỷ vương sơ định cục diện đại loạn nếu là ngươi hiện trong quá khứ có thể hay không bị người coi là quỷ tộc nhất đảng bình dương lo lắng hỏi long chiến không có biện pháp đem chuyện vừa rồi cùng dương bình nói từ trăm ngàn năm trước cái thứ nhất người tu luyện thành tiên xuất hiện các giới các tộc liền ký đặt xong khế ước vì vĩnh sinh bất diệt linh hồn vì trường sinh quên đi tất cả cựu hận an phận thủ thường tu luyện từ long chiến sinh ra bắt đầu Khi từ đó trở đi các dối các tộc đều biết long tộc thiếu tộc trưởng long chiến là một thiên tài bảy tuổi là được nội đan cũng không có ai còn dám tới khiêu khích long chiến uy nghiêm lại nói tiếp cái này bốn phân thiên hạ cục diện cũng là bởi vì l o n g chiến đặt mới có thể như vậy thông thuận long tộc ở phía tây quỷ tộc ở mặt đông ma tộc ở phía bắc diện nhân giới ở nam đúng diện tiên đế sau tiên giới xưng thế ngoại tiên cảnh nhưng hôm nay tiên giới đã lại không tiên đế tiên giới c h i chủ vị trí vẫn đều là do mấy vị tiên vương thay phiên tạp quản tuy là cùng tồn tại tiên giới nhưng những thứ khác một ít tộc quần t ỷ như điệu tộc nhân ngư tộc các loại đều ở đây mấy cái vị diện quản hạt phía dưới long chiến nghĩ đến là chơi bởiêu lầm quán nhưng là hỉ hào giao hữu cái quỷ di tộc tiểu q u vương thú tộc hồ vương trắng hầu tộc tiểu công chúa hãn toàn bộ đoạn ề u biết. c i giao như rộng、khắp. Nhưng năm hữu khắp. là l i một ă m chấm d ứ thời cũng k ô n lần. Đoạn g thấy t h được vài gian trước quỷ vương chết trôi tiểu quỷ vương kế vị lúc đầu lão quỷ vương lão bà là hơn sanh hải tử cũng nhiều nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì tiểu quỷ vương có long chiến giúp đỡ dễ như chở bàn tay liền ngồi lên quỷ vương vị trí hiện đang chờ kiếm chuyện chơi nhiều người dương mình vẫn là sợ long chiến đi phía sau sẽ gặp người t ì n h kế ta luôn cảm thấy chuyện này là có kỳ quặc người của ma tộc coi như là to gan cũng không trở thành như vậy minh mục trương đặc chứ ánh mắt của ta đều nhìn không thấy phía dưới có vật gì chỉ là đen tui một mảnh chỉ có ma lực t ứ tán có chút k ỳ p gặp vậy được rồi ngươi ngồi v ữ n g v à n g chúng ta đi sớm về sớm dương bình rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng long chiến long chiến vô vô dương bình lâm vũ ta ở trên thân thể ngươi lợi trên trăm năm chẳng bao giờ ngã xuống quá t i ê n tâm vi dương bình liếc mắt không kỳ thực long chiến mình cũng có thể bay hắn vốn là lung thân lên trời xuống đất không có long chiến không thể làm chuyện này nhưng hắn lại tình nguyện nhiều lần cũng làm cho dương bình cùng hắn đông vào tây chạy ở dương bình trên lưng ngủ gật công p u đã đến dương bình sau khi hạ xuống người run một cái trực tiếp từ mới vừa lớn đại bằng điệu biến hóa thành cùng long chiến bằng tuổi nhau thiếu niên nhanh nhẹn toàn thân áo trắng môi đỏ mọng răng trắng trước cửa này làm sao ngay cả một thị vệ cũng không có giữ cửa người đều đi đâu vậy lấy hướng lúc tới nơi đây luôn là đứng một lao giả quỷ vương hoàn cảnh có huyền võ giữ cửa đây là quy củ a dương bình cũng cảm thấy kỳ quái đâu đúng lúc này đột nhiên có người từ bên trong chạy ra một bộ đồ đen trực tiếp từ huyền môn bên trong đi ra đục khai dương bình cùng lòng chiến thân thể tiếp tục chạy người này phía sau huyền môn bên trong chuyển đến thanh âm đừng chạy bắt hắn lại nhanh lên một chút bắt thích khách bên ngoài là người phương nào mời hỗ trợ bắt lại thích khách thích khách quỷ tộc lại có thích khách còn làm cho long chiến cho đụng phải dương bình cùng long chiến l ư ớ t nhau dương bình mới muốn biến thân bằng điều đuổi theo long chiến đột nhiên trở tay từ tự tay biến hóa ra một cái kim quang quấn quanh roi ra long chiến roi thứ nhất t ử quất trên mặt đất nhất thời quỷ tộc cửa chính thiên dung địa c h ấ n roi thứ hai tử liền hướng phía thích khách phía sau đuổi theo long chiến buông tay ra tay trái lập ở trước ngực bên phải m ư ơ i bốn buông tay ra roi ra lòng bàn tay hướng lên trên tay n i t tấn quyết roi ra thoát ly long chiến lòng bàn tay đổi s á t lấy thích khách a đây là cái gì đây là cái gì a không bao lâu roi g i a đã gắt gao c u ố n chặt lấy thích khách thân thể hồi long chiến tay phải hợp lại lại mở ra roi g i a nâng thích khách trở về huyền môn bên trong truy đi ra bọn thị vệ thấy như vậy một màn đều sợ ngây người hoàn toàn không ngờ tới người này cũng không cần di chuyển chỉ dựa vào điều này roi g i a là có thể đem người bắt trở lại người này là ai chỉ nhìn trên roi kim quan quân quanh thì có thể được biết người này thân thế bất phàm đa t ạ vị công tử này xin hỏi các ngươi tìm ai thị vệ chắp tay nói cảm ơn long chiến mắt thấy thích khách bị trói thành bánh trưng lôi trở về mới đứng chắp tay thản nhiên nói ta tìm thần hằng chương sáu trăm linh chín quỷ vương thần hằng ba năm vừa nghe nói long chiến là tới tìm quỷ vương thị vệ sắc mặt cũng thay đổi lập tức nói quỷ vương lúc này không thể gặp khách hay là mời trở về a nói xong thị vệ liền chuẩn bị giơ tay lên tiêu trừ huyền môn cấm chế trở về có thể long chiến nhất cao mày trực tiếp động thủ định trụ thị vệ thân thể còn có ta không thể thấy người không nghĩ tới long chiến vừa rồi bắt thích khách thời điểm động tác nhanh lúc này định trụ động tác của hắn cũng mau liền phản ứng cũng không kịp hơn nữa thị vệ cũng hiểu được chỉ bằng bản lãnh của h ắ n nhất định là để kháng không nổi long chiến chỉ phải bán thảm nói vị công tử này à không phải ta không cho ngươi thấy chúng ta quỷ vương chỉ là quỷ vương lúc này thực sự bất tiện thấy ngươi liên tưởng đến vừa rồi bắt thích khách cùng với lúc này thị vệ biểu tình long chiến dám khẳng định thần hằng nhất định là đã xảy ra chuyện gì sao thích khách đạ thương thần hằng long chiến hỏi thị vệ không thể di chuyển muốn gật đầu cũng không làm được động tác tới chỉ có thể thở dài một nói vị công tử này có thể gọi thẳng chúng ta quỷ vương tục danh liền là chúng ta quỷ vương bằng hữu cũng đã t ạ ngươi mới vừa xuất thủ bắt lại thích khách xin cứ ngươi nhanh là t ậ n mau bông bên trong một đoàn luật đ ầ u long chiến lướt qua thị vệ liếc nhìn bên trong không chút suy nghĩ trực tiếp bước vào dương bình muốn muốn ngăn cản lại bắt hụt ôi chao long hai mươi chiến long chiến thị vệ vừa nghe danh tự này lúc đó liền kinh ngạc thảo nào người này vừa ra tay liền là kinh người như vậy bảo vật thì ra hắn chính là long chiến chính là long chiến thiếu tộc t r ư ở n g bây giờ quỷ vương có thể ngồi vững vương vị cũng là bởi vì có long tộc thiếu tộc t r ư ở n g trợ giúp dương bình ban thị vệ t h i g a định thân thuật các ngươi quỷ vương thương thế có nặng không mà đã đi vào long chiến dựa vào bản thân ấn tượng trực tiếp đi tới thần hàng cửa gian phòng lại bị từng hàng thị vệ cho ngăn ở bên ngoài g ắ t gao cửa đang đóng bên trong truyền gia thần hàng thống khổ tiếng gieo họ đây là thần hàng thanh â m thần hàng là nhiều có thể nhịn đau một người long chiến cũng biết thần hàng trưởng thành cùng hắn bất đ ộ n g long tộc chỉ có một thiếu tộc trưởng cha hắn cũng chỉ có hắn một đứa con trai có thể thần hàng cha đã có rất là nhiều đều hài tử thần h à n g lại là một cái nhỏ nhất thở nhỏ liền là bị người ước hiếp lấy lớn lên long chiến mới quen thần hàng thời điểm cũng là ở tiên giới một lần trong h ế n hội khi đó mỗi bên nhà hài tử đều đi thần h à n g tự nhiên cũng là theo chân thế nhưng xanh sao vàng vọt chính hắn trốn ở g i ả sơn phía sau cũng không dám đi ra ngược lại là hồ tộc một bà chị không phải cẩn thận từ tòa nhà hình tháp rơi xuống thời điểm hắn một cái vô căn cứ huyễn vật kéo lại hồ tộc tỷ tỷ thân thể mới để cho nàng bình an rơi xuống đất làm cho long chiến cảm thấy người này nhất định rất lợi hại đây cũng là long chiến cùng thần h à n g quen biết mà những cái này năm thần h à n g lại như thế nào giấu tài cẩn thận một chút hắn càng là biết được sao lúc này mới lên làm quỷ vương không mấy tháng thời gian, biến thành như vậy ngươi là người phương nào bọn thị vệ dơ trưởng thương dồn dập nhắm ngay long chiến thế nhưng đứng ở cửa chính chờ bên trong tin tức lão giả xoay người lại l i ế c nhìn hắn cực kỳ hiển nhiên là nhận thức long chiến cuốn quýt xua tay làm cho mọi người đem trưởng thương đều bông hắn m ạ i tập tễ bước tiến đi tới long chiến trước mặt chắp tay hành lễ tham kiến long tộc thiếu tộc t r ư ở n g long chiến n h ấ t giơ tay lên lão giả không cần đa lễ thần h à n g thế nào lão giả cùng long chiến nói thích khách kia là nhìn đúng thần h à n g nội đan trô ở vị trí đ ộ n g thủ còn hạ tử thủ truy thủ trên ngọn có độc dược đưa tới thần hằng nội đan xuất hiện vết rách linh lực tứ tán vẫn không thể áp chế lúc này quỷ tộc tộc chữa bệnh đang giút thần hằng trị liệu có thể nội đan văng t Hã là t ầ một thường thuật thể quyết. Thân tức, thống chiến chẳng chiến. hăng nhận chiến khí được Long cũng lắng. Long long giải ý có cảm đầy lo gào m khổ t i ế người long lão long vào. chiến tên, giả cũng tránh ra vị trí mời long chiến giả mời đi quyết trí t ra r vị n môn nạ g gạ tổ k h ế n chính long cho, đây chính là thị ộ c t i chiến. tuổi người ế u tộc trường, long chiến. Thoạt Một t long nhìn tuổi không lớn lắm h vệ thận trọng hỏi lão giả lão giả hư một tiếng năm mặc dù không lớn hà nội n đang thành hình thời điểm ngươi chính là chính là một cái tiểu quỷ hồn đâu tấm tắc mở cửa một cái l thần hằng kích kích. thế c nào long chiến đứng ở bên giường hỏi thần hằng trắng nếu trên mặt đều là mồ hôi lạnh hắn nuốt nước miếng một cái lắc đầu nói là người của ma tộc cái này ma tộc là muốn lật trời sao lúc này mới ném đồ đạc đến long tộc không nhiều lắm một chút công phu đang ở ám sát thần hằng bọn họ là muốn là t i ê n rồi chứ.、So、tay tay trụy a thủ m n g độc dược quá mức bá đạo căn bản là không cách nào khắc chế hiện tại liền lưỡng chủng biện pháp loại thứ nhất chính là c h ư ế c vận khí tu bổ quỷ vương nội đan có thể là kể từ đó vận khí đồng thời độc dược sẽ tư tán đến lúc đó quỷ vương chắc chắn phải chết loại thứ hai chiếc khu độc nhưng này dạng sẽ gặp đưa tới nội đan nghiền nát càng ngày càng nghiêm trọng hai loại biện pháp bất kỳ cái gì một loại đều là da tốc quỷ vương chết ngay s n g tộc chữa bệnh thuyết pháp long chiến nhất thời cũng hiểu được có chút bối rối long chiến phía sau là dương bình bảy trăm năm mươi bảy thanh â m long chiến quay đầu l ê n nhìn thế nhưng tìm không thấy dương bình nhân nghĩ đến chắc là lĩnh vực dẫn âm long chiến nhắm mắt lại ở trong không gian liền thấy dương bình thân ảnh quỷ vương tình huống không tốt có hay không trước phải báo cho biết trong tộc làm xong để ngự ma tộc chuẩn bị dương bình hỏi long chiến long chiến đứng chắp tay đứng ở đình đài lâu tạo bên trong c h m tư khoảng khắc mới nói ngươi có nghe nói、qua. miêu tộc có một tiên giới thần ý n g h ĩ có thể làm người chết sống lại cái này miêu tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế ở phía tây điệu tộc phụ cận một cái bên trong lĩnh vực ngược lại là nghe nói miêu tộc ra khỏi một cái tiên giới ý sư trí tôn nhưng đến cuối cùng cũng là nghe đồn đến tột cùng có người này hay không người nào cũng không tiện nói mới vừa rồi thần h ằ n g nói là ma tộc sẽ trời đâm xem ra chuyện này cùng ma tộc cũng cởi không ra quan hệ long chiến như có điều suy nghĩ nói hai người suy tư một lát mà long chiến bên thai còn có thể nghe được quỷ vương khó có thể nhẫn mại thanh âm bởi vì cùng tồn tại long chiến trong không gian cho nên dương bình cũng có thể nghe được hắn nói không bằng như vậy ta bay nhanh ta đi miêu t ộ c một chuyến mặc kệ có người này hay không đều đi hỏi một chút xem dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nhìn quỷ vương chờ chết tuất nhanh đi từ trong không gian đi ra quỷ vương đã ngất đi thiếu tộc trưởng bên ngoài mấy vị tiểu vương đã đợi đợi hồi lâu ngài có phải không muốn gặp một lần t r ư ơ n g môn nạ gạ tổ khiến cho láo giả gõ cửa lễ phép hỏi chương sáu trăm m ư ơ i kinh sợ quỷ tộc đại công tử bốn năm ở quỷ tộc địa bàn quỷ vương thụ thương còn có người muốn thấy hắn lòng chiến cười lạnh một tiếng lòng rành rành. Chiến, người. Người chiến kéo cửa ra thị vệ ở hai bên đứng nghiêm mà đại môn đối diện là bảy tám cái nam tử có thoạt nhìn mười mấy tuổi có thì phải chừng ba mươi tuổi cẳng có một thoạt nhìn có chừng năm mươi tuổi người thiếu tổng trưởng nghe đại danh đã lâu khó gặp a lên tiếng trước nhất nam tử đứng ở trước mọi người thoạt nhìn một bộ cầu hiền ngược khát bộ dạng long chiến nhất gật đầu câu dẫn ra khỏe môi xé một nụ cười đi ra Tiểu phải ý không phải đạt đến đấy mắt đã dính lên ý, đại t mắt đến đáy đã đ dính lãnh ý, ạ công tử Người nọ là lão quỷ vương là láo quỷ đứa cũng o Long n nhất, vương thần hàng đại ca. Trước đây, nếu không phải long Chiến giúp nói, hiện đang ngồi ở quỷ vương vị trí người chắc là hắn.、Đại、công trai thứ Trước trợ trí tử ca. giờ đại phải giúp Đại chắc bây đây quỷ quỷ vị là c ở nghe được long chiến trong giọng nói mang theo lệnh ý mà hắn lại tức giận hơn long chiến tình nguyện giúp một cái tiểu tiện nhân x a n h con hoang cũng không muốn giúp hắn hắn mới là quỷ vương đệ nhất nhân tuyển thật không nghĩ đến long chiến liên hợp mặt tây hết thể tộc quần đều đ ề cử thần hằng kết quả trong tộc trưởng lão nhìn một cái thần hằng như vậy đắc nhân tâm liền đem quỷ vương vị trí cho thần hằng khẩu khí này hắn vẫn luôn không nuốt trôi nhưng là bây giờ xem ra cũng chính bởi vì long chiến trợ rút hắn không có có thể làm được quỷ vương mới tránh thoát một tiếp hắn cùng thần hằng cũng không đồng dạng thần hằng nội đan kiên cố như vậy đều bị xé trời đâm cho sụp đổ một đường m a y đây nếu là lời của hắn hiện tại nội đan khẳng định không còn sót lại chút gì long chiến liếc nhìn đại công tử thì biết do ý của hắn đại công tử trước đây coi trọng như vậy quỷ vương vị trí bây giờ có biết cái này quỷ vương há là một người như vậy có thể làm long chiến nói đại công tử cười chắc tay dạ dạ dạ thiếu tộc trưởng nói là nhưng nếu thiếu tộc trưởng theo chúng ta thần hằng là bằng hữu bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thần h à n g nhất điểm một cái chết đi trong lòng làm cảm tưởng gì vừa dứt lời đại công tử thân hình nhất thời bị một cỗ nhuệ khí rung ra đi đại ca đại công tử một đám người hô lạp lạp chạy tới đỡ đại công tử đứng dậy long chiến người thật to gan đại công tử chật vật sau khi đứng dậy phách tay chỉ long chiến nhất thời hai bên thị vệ cũng dùng trường súng chìa về phía long chiến phản phất long chiến là tới gây sự đồng d ạ n g mà trên thực tế long chiến vẫn thật là là tới gây sự đại công tử ta cho là có chút chuyện này người cũng không cần hỏi lên tốt nghe ở tâm lý tổng còn có thể cho ngươi lưu một tuyến sinh cơ nếu không sợ là liền mình tại sao chết cũng không biết long chiến cười lạnh nói đại công tử hít mắt đối với long chiến s ợ tác sở vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm cho long chiến cảm thấy buồn cười là hắn còn thật cho là chỉ bằng còn con ò n c này mấy chục người thị vệ có thể ngăn chặn hắn hắn long chiến là người phương nào há có thể bị đám người kia hù được thiếu tộc trường bất giận đại ca chúng ta cũng là lo lắng tiểu đệ a bây giờ tiểu đệ sinh tử chưa biết mà từ cổ trí kim sẽ không có người có thể từ xé trời đâm chúng sống sót chúng ta cũng là lo nghĩ đồng dạng ăn mặc trường bào màu đen ngũ công tử tư liệu h á n giận nhưng long chiến đối với hắn ngược lại rõ ràng nhất khiêm l ư ợ n g phía trước t r ợ t nghe thần hằng nói qua cái này ngũ công tử không g i à n h thế sự đông đảo h u y n h đệ tỷ bội bên trong chỉ có ngũ công tử đến xem như là đối tốt với hắn cho nên long chiến cũng lưu thêm vài phần mặt m ũ i long chiến nhất phất tay háo hai tay c h ắ p ở sau lưng nghiêng người đối với quỷ tộc mọi người nói ta đã làm cho dương bình đi miêu tộc tìm ý sư trí tôn nghe nói có làm người chết sống lại năng lực đưa hắn tìm tới có thể quỷ vương còn có một tuyến sinh cơ nghe lời này một cái ngoại trừ ngũ công tử ra mấy người đều là n h á y n h á y mắt nhất thời không có ngôn ngữ mọi người dồn dập tàn đi chỉ có ngũ công tử cùng trường môn nạ gạ tổ khiến cho như trước ở lại chỗ này liền thị vệ đều lui xuống vừa rồi quỷ vương những thứ khác vài cái minh đệ trước khi đi nhỏ giọng nói những gì tuy là l ò n g chiến không nghe được có thể cũng biết đại khá i ý của bọn họ bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến thần hàng chính mình chết làm sao sẽ cho phép cái gì y sư trí tôn tới cứu người đâu dương bình trên đường trở về khẳng định rất nhiều phiêu lưu bất quá trương c môn, môn nạ gạ tổ khiến cho đem long chiến mời được sần sành nghỉ ngơi có thị nữ đi lên trà long chiến nâng trùng trà lên ánh mắt chuyển động hỏi trường môn nạ gạ tổ khiến cho ngày gần đây ma tộc có từng người đến gặp qua quỷ vương trường môn nạ gạ tổ khiến cho hơi nghi hoặc một chút lại vẫn lắc đầu không có a ma tộc đã nhiều năm bất đồng ra giới lui tới lúc này đây ma tộc xe trời đâm xuất hiện ở thích khách trong tay chúng ta cũng hiểu được kỳ q u có đâu chưa có tới hướng chính là đột nhiên t h a i hoa cùng l o n g tộc giống nhau l o n g c h i ế n năm l ấ y đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đâu khoảng cách lần trước nghe được ma tộc tin tức tự a hồ vẫn là ma tộc tạo ra một loại gọi thiên khôi đồng trái cây cái kiểu trái cây thoạt nhìn giống như là một cái tiểu nhân ở c ư â i giống nhau đặc biệt đáng sợ hơn nữa còn là m ạ c danh kỳ diệu xuất hiện ở ma tộc thi vân sơn giữa sườn núi một thân cây cây này tốc độ sinh trưởng cực kỳ kinh người trái cây thành t h u c về sau liền bắt đầu đi xuống thiên khôi đồng toàn thân màu đỏ rơi xuống phía sau đập vỡ liền cùng vết màu sắc giống nhau vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có người dám ăn nhưng có người hưởng qua sau đó cảm thấy mùi vị không tệ liền đưa vào ma tộc trong đại điện sau đó ma tộc tộc trưởng còn tiễn không ít tới long tộc chỉ bất quá long chiến không hắn cảm thấy cái kia trái cây dáng rất á c tâm căn bản là không có biện pháp mở miệng đi ăn cuối cùng ai ăn hắn không biết thế nhưng từ đó về sau liền không còn có bất luận cái gì ma tộc tin tức hắn còn tưởng rằng trái cây này có thể dài linh lực người của ma tộc đều đi tu luyện nữa nha nhưng vì sao đột nhiên liền đối với long tộc cùng quỷ tộc động thủ đâu tốt g i tốt lòng chiến không nghĩ ra chương môn nạ gạ tổ khiến cho thấy long chiến đang suy tư liền yên lặng lui ra ngoài còn giữ cửa cho long chiến mang theo long chiến tiện tay nắm lấy ra một hư vô cái gương xuất hiện ở giữa không t r ú n g hắn vừa muốn há một gọi người nọ có tên chữ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên về miệng suy nghĩ đã lâu mới k ê u ban đầu giao ngoài cửa đang tỉ mỉ người nghe trộm chỉ nghe được một cái tên lại ở dây tiếp theo mắt tối s ầ m lại hình ảnh liền chuyển đến cắt vàng đầy trời hư không chi điện đây là địa phương nào hả ai vậy ai dám chê c a t a trên bầu trời đột nhiên xuất hiện long chiến thanh âm nếu đại công tử thích nghe trộm ở nơi này thành thành thật thật nghe ngươi có thể nghe được không ít bí mật a được rồi nơi đây nguyên nên không xa lạ gì chứ các ngươi quỷ tộc nhốt không thể chuyển thế hoan hồn hoàng v ũ chi điệu a hoàng v ũ chi điệu đem không chịu chuyển thế sống lại quỷ hồn nốt nghìn năm sau đó nếu như còn không chịu hối cải cũng chỉ có thể hồn phi phát tán Thì, chương 611, bên trong Thanh chương hố Chiến. cố Ngươi bên năm. Long chiến. Ngươi cố ý sống Âm. mãi ý chỉ có đại công tử một người ở cắt vàng bên trong đứng bốn phương tám hướng chuyển tới thanh âm trực tiếp xuất hiện ở đại công tử trong đầu sinh sôi không ngừng có nữ nhân đ i ê n cùng gào thét có nam nhân tiếng gào tuyệt vọng có lao nhân không thôi g i à n dò như vậy như vậy thanh âm tất cả đều một tia ý thức xuất hiện ở đại công tử trong đầu hắn nhờ muốn thiết định một cái cầm cố nhưng là ở hoang vu chi điệu hắn bất luận cái gì cầm cố cũng vô ích cùng lúc đó hắn bắt đầu sợ hãi long chiến năng lực ở quỹ tộc tướng người trực tiếp truyền tống nói hoang vu chi đ i ệ bên trong còn có thể dụng ý thưởng thức nói chuyện người như vậy nên khủng bố đến mức nào trách không được ngoại giới đều nói tình nguyện đắc tội thế ngoại tiên cảnh tiên đế cũng không thể đắc tội lòng tộc l o n g chiến đồn đại không ổn g đóng cửa ý thức phía sau l o n g chiến thở phào một hơi thở cái này đại công tử thật đúng là không dứt cần phải bức cùng với chính mình đem hắn nhốt tại hoang vu chi địa mới bằng lòng thôi l o n g chiến bất đắc dĩ lắc đầu mà trước mặt kim quan nguyền rủa trong cô nương khỏe môi hàm c h ứ a tiêu ý người ở đây nhân ra quỷ tộc trên địa bàn đừng có chóc t r e o người ta mau mau đem người thả ra đi đồng dạng vì tiên quỷ tộc cũng là quỷ tiên địa vị bất đồng hắn không đúng ta quỷ xuống đất lê bái đã coi như là vô cùng tốt lại còn tới trộm hay nghe ta nói ô i trao quên đi không nói ban đầu giao ta hỏi ngươi ngươi có hay không ma tộc tin tức 960 n à n g đang ở tới hoa tay một trận sau đó cũng mang theo mê mang con mắt nhìn long chiến nhất nhãn dường như không có dự liệu được long chiến sẽ hỏi ma tộc tin tức quá khứ long chiến rất ít chủ động dùng kim quan g nguyền dựa liên hệ nàng hôm nay nàng nhìn thấy long chiến rất là hài lòng nhưng hắn lại có chuyện gì muốn đánh nghe cũng may ban đầu giao là tương đương ổ n luận chút thời gian trước có không ít người chim từ phía bắc diện bay trở về nhưng lại đều có chút thần chí không rõ đến bây giờ nhóm này người chim còn bị nhốt tại tiện trong thủy động cha ta để cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi ban đầu đ ồ đái xem ra ma tộc là thật xảy ra vấn đề có thể là đã xảy ra chuyện gì sao ban đầu giao hỏi long chiến gật đầu quỷ vương bị ám sát nội đan vỡ tan còn trúng đầu cái gì loảng xoảng ban đầu giao nước trong tay ấm rơi trên mặt đất ban đầu giao cùng long chiến cùng thần h à n g đều là từ nhỏ đến lớn bằng hưu đ i ề u tộc dựa vào long tộc cho nên nói ban đầu giao cùng long chiến quan hệ biết càng tốt hơn một chút có thể biết thần h à n g sau đó nàng cũng cực kỳ không nỡ thần h à n g cảnh n ộ hiện tại thế nào có thể ổn định lại rồi hả ban đầu giao lo lắng hỏi cả người hầu như nằm úp sấp ở hư không kính từ bên trên khó có được long chiến lúc này còn có thể có tâm tình cùng ban đầu giao làm b ồn ào ngươi chỉ lo lắng thần hằng ngươi cũng không lo lắng ta sao long tộc cũng bị ma tộc tập kích nghe nói lời này ban đầu giao càng thêm kích động long tộc bọn họ làm sao dám ngươi có thể bị thương ngươi đứng lên tà xem một chút t r e o chọc một chút ban đầu giao long chiến tâm tình liền tốt hơn rất nhiều hắn cười n h ạ t nói được rồi ta không sao n h ì ngươi không cần lo lắng ta cũng là phát hiện dị đoan mới đến quỷ tộc cũng muốn hỏi hỏi thần hằng ma tộc tin tức kết quả vừa lúc gặp gỡ chuyện này dương bình đã đi miêu tộc vừa vặn t r i để kinh động cái này mấy đại tộc ta nhớ được lần trước thấy người của ma tộc hay là bọn hắn tới tiễn kia cái gì trái cây thời điểm chỉ là cái kia trái cây thực sự d o a người ta sẽ không ăn ban đầu giao nhớ lại nói lại là trái cây nghĩ điểm chỗ long chiến đột nhiên bắt được cái gì tựa như trường môn nạ gạ tổ k h i ế n cho long chiến hướng về phía ngoài cửa hô to vẫn luôn đang đợi trường môn nạ gạ tổ k h i ế n cho nhanh lên đẩy cửa tiến đến thiếu tộc trường làm sao vậy ngươi còn nhớ rõ lần trước người của ma tộc tới các ngươi quỷ tộc là bởi vì chuyện gì như sao lần trước long chiến lời nói này không đầu không đôi Trường môn nạ g ạ tổ khiến cho trong chốc l á t không phản ứng kịp nhưng thấy long chiến biểu tình nghiêm trọng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này hơn nữa ngày mới nói tựa hồ làm ấy tháng phía trước ca hình như là tặng một chậu trái cây qua đây lúc đó chính trực tân vương tiền nhiệm chúng ta liền ai cũng không để ý quả nhiên quỷ tộc cũng bỏ vào tiền khôi đồng có thể có vấn đề gì t r ư ờ n g môn nạ g ạ tổ khiến cho hỏi long chiến meo mắt lại k h o á t tay thu kim qua người đền rửa một bên đi ra ngoài vừa nói ngươi một hồi dương bình trở về không có tới c a bờ di lấy người nào đều là có thể cứu ngơi nhóm quỷ vương tánh mạng người trực tiếp cho đi là có thể a được rồi các ngươi đại công tử ở hoàng vu chi địa i tìm người thả hắn ra cái gì đại công tử ở hoàng vu chi địa i lúc nào bị nhốt vào long chiến ly khai quỷ tộc phía sau trực tiếp biến ra chân thân chui vào phía chân trời trên thực tế dương bình tốc độ nhanh long chiến tốc độ nhanh hơn chỉ bất quá hắn quá lười thiếu tộc trưởng đi đâu vậy hả làm sao đến bây giờ còn không có trở về đâu hắn làm sao làm chuyện gì đều không mang theo ta hả kha minh ngồi s ổ n bị g ố c thúc vòng cái hố bên ngoài dùng sức đâm trên đất bùn đất hắn cùng long chiến nhất bắt đầu lớn lên thở nhỏ quan hệ là tốt rồi nhưng hắn linh lực quá yếu thiếu tộc trưởng đi làm chuyện nguy hiểm không dám mang theo hắn sợ hắn sẽ ra chuyện mà làm sự t ì n h đơn giản lại chưa dùng tới hắn hắn cũng rất muốn cùng thiếu tộc trưởng cùng đi ra ngoài a ta biết ngươi tâm lý khát vọng lực lượng đến đây đi ta cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận kha minh nghe được thanh â m cả người nổi da gà lên lập tức ném ở trong tay một cô nhỏ đứng dậy bên phải tay run một cái liền xuất hiện một thanh kiếm hắn lập tức chuyển thân là phòng ngự t r ả thái là người nào là ai ở nơi nào l ă n ra đây kha minh lớn tiếng nói hắn tuy là linh lực không được có thể đi theo long chiến bên người nhiều năm như vậy can đảm vẫn là không lời nói còn không đến mức bị loại này hư vô phiêu m i ệ u thanh âm bị dọa cho phát sợ nhưng như trước rất khiếp sợ thanh âm là từ hố bên trong truyền tới ở rộng rãi địa vực truyền lên mở nhưng không giải thích được tự a hồ cũng chuyển vào kha minh trong lỗ thai ha ha ha không phải sợ ngươi muốn lực lượng ta cho lực lượng ngươi tới qua đây ta có sức mạnh vô cùng vô tận chỉ cần ngươi qua đây cái gì thiếu tộc trưởng cái gì tộc trưởng quỷ vương hết thẻ sẽ bị ngươi dâm ở dưới chân thanh âm kia dường như có cảm hóa lòng người mị hoặc bên trong kha minh trong khoảng thời gian ngắn bị nó nắm tâm tư đi kiếm trong tay cũng r ú xuống m ạ i khai bộ tử liền muốn hướng phía bên trong đi long chiến giữa không trung liền khôi phục nhân tính trong tay phải ở trước ngực mặc nghiệm t r ú ngữ n chất hướng phía kha minh bối ảnh một trưởng vô đi ra ngoài phá trưởng phong rơi vào kha minh trên người nhất thời từ kha minh trên người tràn một cỗ màu đen khí tức tứ tán chạy trốn long chiến hai chân rơi xuống đất tay phải dơ cao khỏi đỉnh đầu trở lại cho ta ngũ chỉ t h à n h t r ộ n tứ tán chạy trốn tán loạn khí tức lại bị long chiến bắt lại trở về k h ố n trong lòng bàn tay không thể thành hình chỉ là một đoàn nho nhỏ hã vụ mà khôi phục như cũ kha minh vừa quay đầu lại liền thấy được long chiến thiếu tộc trường người đã trở về người đi đâu vậy hắn hắn hắn hắn nói chuyện kha minh chỉ vào hãm hại bên trong động nói long chiến gật đầu ta biết ngươi thối lui hai bước chương sáu trăm m ư ơ i hai thượng cổ thân khí một năm kha minh ổ một tiếng nhanh lên thối lui thân thể cho long chiến nhường ra một con đường phía sau hố bên trong truyền ra làm người nhức đầu tiếng cười may là long chiến cũng c a o mảy một tay ở trên thiên linh cái một lúc này mới cắt đứt thanh â m bên trong kha minh tức thì bị cái loại này thanh â m kích thích t r á n g váng đầu muốn nói long chiến lạnh lùng nói ngươi trước lui ra ngoài làm cho cốc thúc chờ ta ở bên ngoài ta có việc bận muốn hỏi hắn nhưng n à y bên thiếu tộc trưởng một mình ngươi có thể chứ kha minh lo lắng hỏi nhanh đi long chiến ngôn từ m ẫ u nâu kha minh không còn dám làm lỡ xoay người chạy thế nhưng chạy có hay không mây bước liền không lưng phun ra vật quỷ này hoàn toàn chính xác lợi hại long chiến chầm xuống tâm tư tay phải quấn trên tay c h ầ m rãi co kiếm hiện hành thân kiếm hoàn toàn lúc xuất hiện một tiếng long ngâm từ bầu trời chuyển đến hố bên trong thanh nhâm xuất hiện biến hóa đã từ mới vừa kêu ngạo cười to biến thành đố kỵ long chiến meo mắt lại dùng hồn vũ chỉ và hố lớn tiếng hỏi ngươi đến tột cùng lạ vật gì liên hôn vũ đều biết nói vậy cũng chính là vì hồn vũ mà đến đây đi đồn đãi hồn vũ chính là khai thiên tích địa đ i a u thứ nhất long trên người long lân ngưng tụ m à thành trong trời đất này không có, có bất cứ người nào không phải muốn có được cái này thượng cổ t h ầ n khí có thể hết lần này tới lần khác thứ này vẫn luôn ở long tộc có thể không ai có thể vận dụng hồn vũ năng lực ngay cả động một chút đều làm không được đến không ít người mộ danh đến đây bất kể là ngoại sáng đoạt lại là thầm trộm nói chung đều là muốn hồn vũ chiếm làm của mình có thể từ chưa có người từng thành công cũng có người nói hồn vũ ở mấy trăm năm trước liền tiêu thất căn bản cũng không ở long tộc trong đại điện vì vậy đã có người suy đoán cái này hồn vũ có lẽ là đã bị người nào cho thu phục thành người khác bảo vật không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự ở long chiến trên người ha ha ha hào tiểu tử ngươi ngược lại là có bản linh a cái này hàng ngàn hàng v ạ n năm sẽ không có người có thể sử dụng hồn vũ ngươi có thể cầm không có nghĩa là ngươi có thể dùng ở chỗ này cáo mượn oai hùng làm cho người nào thấy thế nào long chiến nhất nhữ mày không nghĩ tới cái này hố biết đến ngược lại là thật nhiều a long chiến hay cười cho nên mau mau đem hồn vũ giao ra đây thứ này mặc dù là các ngươi long tộc tổ tiên trên người đi ra nhưng cũng không có nghĩa là thì nhất định là các ngươi long tộc gì đó người có tài mới chiếm được lời nói này kỳ thực long chiến cũng hiểu được có đạo lý nhưng hắn chỉ không rõ hắn đều cầm hồn vũ làm sao cái này hố còn sẽ cảm thấy hắn không thể vận dụng đâu lại nói tiếp cũng thật b u ồ n c ư ờ i lúc đầu cái này hồn vũ là thật tốt ở long tộc trên đại điện cung không ai có thể tới gần c à n g thêm không ai có thể lấy được tới cho nên cửa đại điện căn bản cũng không có người gác muốn nói vì sao hồn vũ xuất hiện ở long chiến trên tay chuyện này còn muốn ngược dòng đến long chiến nội đan thành hình hai năm trước hắn còn chưa đủ để người lớn đầu gối chiều cao thời điểm vì tìm cha dĩ nhiên lung la lung lay bỏ liền tiến vào không người trông coi trong đại điện ai biết cái này hồn vũ cư nhiên trực tiếp từ trên tránh điện trong giam cầm bay ra vẫn là trực tiếp hướng phía long chiến bay tới ngay vậy long chiến nghịch ngậm chạy đến đại điện tộc trưởng vội vã chạy tới mắt thấy đúng là một màn này còn tưởng rằng long chiến liền muốn táng thân với cái này hồn vũ dưới sự công kích có thể một giây kế tiếp hồn vũ cư nhiên thành lớn chừng bàn tay một miếng long lân liền nằm long chiến trưởng tâm lý lúc đó toàn tộc người đều xôi c h o s ư ơ n g sở sinh sôi cho rằng long chiến là cái gì tổ tiên truyền thế nhưng những n à y năm long chiến không có kiến thức hoa thiên tịu địa g á n g vẻ làm sao cũng để cho người nhìn không ra cho tới cho nên những cái được gọi là nghe đồn cũng bất quá chỉ là truyền đi e m thai chân chính nhận thức long chiến nhân đều biết long tộc là cái đức h ạ n h gì cũng tỉ như cái gì quỷ vương hồ vương cùng với long tộc toàn tộc nhưng tha là như thế cũng không có ai dám xem thường long chiến năng lực tay hắn cầm hồn vũ cho dù là không cần hồn vũ lực lượng cũng hầu như là có thể bãi bình làm khó dễ lúc này mới có hiện nay long tộc sừng sức mặt tây cục diện long chiến trong tay hồn vũ đùa bỡn một cái kiếm hoa bị gánh trên vai ta nói ngươi rốt cuộc là cái quái gì ngươi có thể không thể đi ra nói như ta vậy với ngươi hô cũng cố gắng khí thải ngươi đi ra được chưa long chiến đối với h ô bên trong hô nói h ô trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ngươi không thể thấy ta ngươi cũng không thấy được ta ngươi lại nói ngươi giao không giao ra à t ố t t a cho ngươi nói long chiến trực tiếp đem hồn vũ cho vứt xuống trong giam cầm xoay người liền đi hố nó không biết long chiến là có ý gì làm sao có thể đơn giản liền đem thượng cổ thần khí ném cho nó có thể long chiến còn chưa đi ra đi rất xa đâu hồn vũ trực tiếp từ dưới đất bay thân kiếm ở giữa không trung đình chỉ vài giây sau đó bay thẳng đến long chiến bối ảnh đuổi theo không long chiến thân thể bất động một tay dơ cao bắt lại hồn vũ chuôi kiếm hắn cười hh hai tiếng suy nghĩ lấy hồn vũ tiếp tục gánh trên vai xoay người đối với hố h í t gió, thế nào có thấy không ta cho ngươi ngươi có thể có bản lĩnh mang đi hồn vũ từ long chiến trong tay thoát ly hắn giật mình trực tiếp đứng ở trên thân kiếm bay tới cầm cố phía trên nói ngươi có phải hay không từ ma tộc tới lúc này hô không có ở trơ mặc vẫn là cái loại này làm cho người đầu nào s a xe b ừ bãi cười to tiểu tử Ngươi ngươi long tiên tôn quẩn, giới chi có Có các tộc tộc ý ý tứ? Có ý tứ? ta Hảo hảo hảo, là không động vào ngươi, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. vào thời ta long ạ i hồi cười là một t có thể l o chiến rõ r à n giơ cảm nhận được, nhận hãm h ạ trong mất. Long động ma lực dần dần biến、mất? Không.、Long、chiến ma lực tay lên rút lui cầm cố là ma lực hoàn toàn biến mất thời điểm hắn mới trực tiếp rơi xuống hố bên trong một mảnh đen như mực cái gì đều nhìn không thấy long chiến đem hồn vũ thu hồi trong không gian mở ra bàn tay hỏa chiều sáng không có gì cả nhưng hắn mới vừa liền ở giữa không trung nếu như nơi đây có vật gì thoát đi nói hắn không có khả năng không nhìn thấy động này bên trong cũng không có gì có thể rời đi mà nói thứ quỷ kia là từ đâu nhi rời đi còn là nói vừa rồi món đồ kia không có hình thể linh hồn thể cũng không đúng a muốn là linh hồn thể vậy hẳn là thuộc về quỷ tộc tuyệt đối không thể xuất hiện ma lực chắc là quỷ khí a thiếu tộc trưởng thiếu tộc trưởng ngươi ở chỗ nào a thiếu tộc trưởng long chiến đang ở long chiến suy nghĩ thời điểm hố phía trên chuyển đến kha minh thanh âm chắc là kha minh mang theo cốc thúc đã trở về long chiến vô vô tay triệu hoán hôn vũ bay thẳng đi tới thiếu tộc trưởng vậy sao ngươi đi xuống phía dưới kia có cái gì hả kha minh thấy long chiến từ phía dưới đi lên nhanh lên qua đây kiểm tra long chiến trên người có bị thương không long chiến đẩy ra kha minh nói ta không sao n h ì thứ quỷ kia đã ly khai cốc thúc đâu cốc thúc ở bên ngoài hậu thiếu tộc trưởng nhưng là phải trở về phòng ngủ kha minh hỏi hắn lắc đầu ta một hồi còn phải đi quỷ tộc nhìn quỷ vương tình huống đi từ đường a long tộc từ đường bên trong cung phụng đều là không thể thành tiên các đ ờ i trước hết thể linh vị mỗi ngày đều có người dân hương trả l o không nhiễm một hạt bụi đào chương sáu t r ư ờ long chiến lo lắng hai năm long chiến bưng một ly trả nguội đã phát đã lâu n g â người cốc thúc cùng kha minh l i ế n nhau cũng không biết long chiến là thế nào kha minh dò xét tính tiếng hô thiếu tộc trưởng à cái gì long chiến phục hồi tinh thần lại lắc đầu thiếu tộc trưởng a người làm sao nay khanh động phía dưới đến tột cùng là vật gì à? cốc thúc thấy long chiến t ỉ n h hồn nhanh lên hỏi ta không phát hiện có cái gì nhưng tựa hồ là vì hồn vũ tới long chiến nói hồn vũ cốc thúc vừa nghe cái này kinh hãi thực sự lại là vì hồn vũ cái này trăm ngàn năm qua vì hồn vũ n à y sinh không ít chuyện đoan nhưng cũng không có một lần làm cho long chiến như vậy ưu s ầ u h á n thoạt nhìn cực kỳ không có n ắ m chắc bộ dạng hơn nữa cái này không quá không lâu sau quỷ tộc quỷ vương bị ám sát tin tức đã truyền khắp t i ê n giới hầu như các tộc nhân đều biết ngũ tám bảy còn nghe nói long chiến đi quỷ tộc cho đại công tử ra vai p h ủ đầu hiện nay quỷ tộc cũng đang giá trị nguy nan chi tế lại bất kể nói thế nào long chiến đều cũng có chút phân thân thiếu phương pháp cha ta lúc này đây bế quan thoạt nhìn còn rất lâu hố minh nhi cái tìm người cho viết bên trên a được rồi ít nhất phải là đ i ệ tiên người mới có thể dựa vào gần hơn nữa muốn phong bế ngũ giác l o n g chiến nói cốc thúc gật đầu nghe nói l o n g chiến thở dài lại hỏi cái k i a thiếu tộc trưởng cái này là vì sao thở dài đâu việc này có kỳ quặc thứ quỷ kia thoạt nhìn là ma tộc kết quả có thể ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói vật gì vậy có thể nảy sinh như vậy vô hình vô thể biểu diễn được rồi cốc thúc ta gọi ngươi tới là vì hỏi ngươi mấy tháng trước ma tộc đưa tới cái kia thiên khôi đồng nhưng còn có thiên khôi đồng cốc thúc cao mày suy nghĩ một hồi mới nhớ l o n g chiến nói là cái k i a trái cây hắn lắc đầu không có lúc đầu người nào cũng không chịu ăn chẳng qua là cảm thấy do người liền đều đặt ở chủ phòng hậu viện nhi không trong kết quả hôm sau lại đi xem thời điểm liền cũng bị mất cũng không biết là bị người đánh cắp ăn còn là như thế nào cái này cũng không phải là không thể được trước đây người của ma tộc tiễn thiên khôi đồng lúc tới chỉ nói trái cây này là có thể tăng linh lực có lẽ là có muốn người tu luyện thành tiên ham muốn trộm đi ăn cũng chưa hẳn cũng biết có thể mấy tháng này ngược lại là không nghe nói người nào nội đ a n thành hình hoặc là đột phá địa tiên Cấp thúc người đi hỏi thăm nhìn đến tột cùng là ai ăn hoặc là người nào nhìn thấy sau đó đem người trông chừng ta luôn cảm thấy chuyện này cùng ma tộc trái cây có quan hệ điều tộc cùng quỷ tộc cũng bỏ vào t h i ê n khôi đồng long chiến như có điều suy nghĩ nói cốc thúc ai một tiếng thiếu tộc trưởng ngươi đang lo lắng cái gì đợi cốc thúc đi sau đó kha minh ở long chiến cái ghế bên cạnh ngồi xuống đưa qua điểm tâm tới ăn long chiến liếc kha minh l ê n mắt ngươi coi chừng cái kêu ma vật thời điểm có từng phát giác cái gì hắn đều nói gì với ngươi hắn tự hồ là có thể hiểu rõ ta niệm tưởng ta lúc đó cảm giác mình quá yếu không thể giúp bên trên thiếu tộc trưởng c h i ế u cố cái kêu ma vật mới bắt đầu nói chuyện với ta nói ta quá khứ có thể cho ta linh lực sau đó có thể siêu việt người nào người nào của người nào kha minh như thực chất báo cho biết long chiến gật đầu vậy thì có chút nguy hiểm xem ra thứ này chỉ là vì dụ cho người đi qua hoặc là vì đột phá long tộc cầm cố mới làm ra động tính lớn như vậy nếu không vô thanh vô t ứ c tiền đến cũng không có ai biết biết được nó là vì làm cho người ta cảm thấy tình ngủ long chiến túi đầu dùng tay háo phất liêu phất bụi bậm trên người nghĩ thầm quên đi hiện tại không có đầu mối hay là chờ sự t ì n h đều có một kết thúc sau đó mới đi mà tập kiểm tra phía bác sự t ì n h hắn không yêu lắm quản chủ nếu là bởi vì người của ma tộc theo chân bọn họ đều không thế nào lui tới cũng chính là tiên giới các loại ngày lễ thời điểm mới đến hướng c u n g trúc mà long chiến chán ghét ma tộc diễn xuất cũng rất ít xuất hiện chủ yếu cũng là bởi vì muốn tránh ma tộc mấy đứa con gái năm đó ban đầu giao vẫn là long chiến vị hôn thê thời điểm đám người kia liền các loại muốn leo lên long chiến giường chỉ là vì long chiến thiếu tộc t r ư ở n g thân phận cộng thêm ban đầu giao tính tình ôn thuận tự nhiên là bị xem thường quá sau lại ma tộc một đứa con gái trực tiếp đem ban đầu giao từ trên núi đẩy xuống dưới cũng nhiều thua thiệt ban đầu giao là điệu tộc công chúa nếu không khẳng định chết không có chỗ、trôn. từ đó về sau long chiến liền hạ quy củ bất kể là ai đều không cho đối với ban đầu giao độc thủ nhưng hai người bọn họ thanh mai trúc mã lại cũng vẫn là thối hô nước dương bình mang theo miêu tộc y sư trở lại quỷ tộc thời điểm ở cửa chính liền gặp được đại công tử nhân t ừ t ừ mà chống đỡ môn chỉ nói phân không phải thanh dương bằng phạm thân phận sợ bọn họ xúc phạm tới quỷ vương nói cái gì cũng không bằng lòng cho đi các ngươi mù sao tộc của ta thiếu tộc trưởng mới vừa rồi còn cùng các ngươi quỷ vương cùng một chỗ hắn để cho ta đi tìm y sư các ngươi cũng là nghe được dương bình không dằn nổi hô to không chống đỡ cửa thị vệ hừ một tiếng chúng ta đây nhưng khó mà nói chắc được nếu các ngươi là biến đổi thân hình đâu chúng ta không kham nổi trách nhiệm này n g ư ơ i dương bình chỉ vào thị vệ tay run dậy cuối cùng hung hăng té xuống miêu tộc y sư vốn là cô gái hiện nay chứng kiến này tâm chiến trận cũng có chút nhắc gan trốn ở dương bình phía sau không dám nhô đầu ra hơn nữa nơi này là quỷ tộc bọn họ miêu tộc nghĩ đến đều là được long tộc phù hộ có rất ít người đến quỷ tộc bên này cho dù là mới quỷ vương tiền nhiệm cũng chỉ là tộc trưởng mang theo phu nhân đến đây liên công tử tiểu thư đều không mang theo sợ là lây dính bên này quỷ khí t h y v ệ chống đỡ môn có thể bên trong quỷ vương cũng là không chịu nổi đã bao lâu tộc chữa bệnh nhóm đều ở đây trong phòng ngủ gấp đến độ dơ chân long chiến lúc đi chỉ tới kịp nói để cho bọn họ đừng đụng quỷ vương chỉ cần bảo trụ bệnh là tốt rồi nhưng là bây giờ xem ra nếu như hay là y sư không tới nữa mạng này cũng muốn không giữ được à. vài cái tộc chữa bệnh đều ở cửa khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi phải làm sao mới ổn đ â y a chúng ta quỷ vương nhất định là chống đỡ không được bao lâu người thế nào còn chưa tới a tam tộc chữa bệnh lo lắng hỏi hai vị trẻ tuổi tộc chữa bệnh đều gấp đến độ xoay quanh ngược lại là đại tộc chữa bệnh bình tĩnh nàng xem xét cửa l ê n mắt lôi kéo bên cạnh thân hai người tay nói ta cảm nhận được hơi thở của long tộc nhất định là đã đã trở về thế nhưng hôm nay hình thức các ngươi cũng nhìn ra được người này có thể hay không hai mươi lăm vào tới vẫn là vừa nói đâu đại tộc chữa bệnh l ớ n tuổi cộng thêm đã là địa tiên cho nên có thể cảm giác phạm vi cũng khá lớn tam tộc chữa bệnh nghe lời này một cái che m i ệ n g nhẹ g i ọ n g nói không thể nào bị ngăn cản ở cửa rồi hả vậy còn không tìm người đi mang vào a trì hoan nữa một chút sợ là tiên đế trên đời cũng không cứu lại được chúng ta quỷ vương hai tộc chữa bệnh cũng rõ ràng đại tộc chữa bệnh ý tứ t ỷ t ỷ kia có ý tứ là chúng ta vài cái công tử không cho vào nhất định là như vậy mới vừa rồi thiếu tộc trưởng còn ở nơi này thời điểm đại công tử khẩu phong các ngươi cũng không phải không có nghe lấy không phải là chờ đây chúng ta quỷ vương chết sao hắn chính là nhiệm kỳ kế quỷ vương nữa à? như vậy hung hăng ngang ngược có thể thầy thuốc nhân tâm các nàng kiên quyết không thể trơ mắt nhìn quỷ vương chết ở quỷ tộc bên trong a vậy làm sao bây giờ chương sáu trăm mười bốn đầu góc thông minh một chút ba năm đại tộc chữa bệnh cắn g i n g suy nghĩ một lát tay phải nắm tay đánh ở bên trái trên bàn tay nhìn bốn phía liếp mắt sau đó lôi kéo hai người đi vào bên trong đi xem xét nhãn trên giường đã hôn mê bất tỉnh quỷ vương nhỏ giọng đối với hai người nói như vậy ta phóng xuất ta quỷ linh đi dẫn long tộc thiếu tướng cùng người y sư kia từ chúng ta lui tới trong l ố i nhỏ qua đây hai tộc chữa bệnh cùng tam tộc chữa bệnh lướt nhau cũng biết lôi kéo đại tộc chữa bệnh tay nói không được ca không được ca tỉ tỉ ngươi trong khoảng thời gian này vất vả quá độ h ồ n định vốn là bất ổn đây nếu là phóng xuất quỷ linh đi bị người phát hiện nhất định là muốn đánh ngươi một cái hồn phi phách tàn a nói như vậy quỷ tộc xưng là quỷ tiên c ũ n g bình thường tiên giới mọi người vốn cũng không cùng bọn họ nội đan thành hình về sau liền sẽ tạo ra quỷ linh tới càng cường đại người tạo ra tới quỷ linh năng lực lại ổn định cũng càng nhiều mà người bình thường quỷ linh đều là cực kỳ yếu ớt chỉ cần có người hướng về phía quỷ linh độc thủ bản thân cũng sẽ cùng theo hồn phi phát tán trừ phi là địa tiên trên cảnh giới bằng không có rất ít người phóng xuất quỷ linh đi làm việc nhi các nàng đám này vốn là tộc chữa bệnh coi như là đối ngoại tranh chấp cũng không tới phiên bọn họ tới ra tay căn bản cũng không có cái gì hai mươi bản lĩnh hiện nay nếu như phóng xuất quỷ linh bị đại công tử bọn họ phát hiện vậy khẳng định là chắc chắn phải c h ế ta Không có bên i lại người tiền phải Đại nói, tiếp hai gái phải hai mi linh ngoài khi, người hai nói, phải ệ bệnh bệnh n nếu như không đến, quỷ vương nhất định ngón định hai tộc chữa bệnh nói, chúng thân pháp, thả chết chữa khác thả chữa thủ hào tí tí thể. quỷ Quỷ sau tộc trực tay, tay tay tâm. trụ, tộc ta tỉ tỉ đẩy để vị ra. ra ra b em Ừm. ở sẽ ngoài dương bình đang đ nghĩ n g biện pháp suy nghĩ vì quỷ vương muốn không liền đem đám này thị vệ đều đánh gục nhưng nếu là chỉ có cái này một nhóm hoàn hảo làm nếu như bên trong còn có nói một mình hắn cũng quá có thể toàn thắng nếu như dính líu miêu tộc y sư sẽ không tốt đang vô cùng lo lắng bên trong dương bình bên thai khé đậu thiếu tướng thiếu tướng là ai đang gọi hắn là đang gọi hắn sao dương bình c a o mày liếc nhìn một phía bọn thị vệ không có phát hiện cái gì không đúng nhi vẫn là dùng nhìn chằm chằm nhãn thần nhìn chăm chú vào dương bình dường như bất kể như thế nào đều là sẽ không để cho dương bình đi vào là ai gọi thiếu tướng đừng có nhìn chung thành ta là quỷ vương bên người đại tộc chữa bệnh ta phóng xuất ta quỷ linh để dẫn dắt các ngươi tiến nhập quỷ vương phòng ngủ không để lộ ra các ngươi trước lui ra ngoài ra cửa kẹo trái đi tới đầu ngươi liền có thể chứng kiến ta quỷ linh nguyên lai là có người hỗ trợ dương bình ổn định tâm thần một chút quay đầu trừng mắt nhìn bọn thị vệ lần lượt chìa sang Các ý sư i ta ta Nếu như n các g đối với dương bình nói dương bình gắt gao lôi kéo ý sư tay một bên đi ra ngoài vừa nói không cần nếu quỷ tộc bọn họ nhân không cảm kích chúng ta mặt tay người cũng không cần nhận tình mà bị hở hữu đi có thể y sư còn muốn nói cái gì đó đúng lúc này dương bình cầm lấy của nàng tay hơi dùng sức giữ lại y sư mạch đập nhẹ nhàng xoa bóp ba cái y sư hiểu được nói nhỏ đi theo dương bình phía sau đi ra ngoài dương bình cố ý đi rất xa mới quay đầu xem thấy không có người theo tới mới yên tâm n g ư ờ i đây là đi chỗ nào hả y kỹ sư hỏi dương bình dựng thẳng lên ngón tay thở dài một tiếng y sư nhỏ dọn g một chút có người giúp chúng ta nói dương bình dựa theo đại tộc y quỷ linh chuyển lời địa phương đi tới còn thời thời khắc khắc cảnh giác bên người có người hay không theo dõi y sư bị dương bình nắm tay cũng theo sát dương bình dặn y sư nếu là có cái gì bất chắc đ ế n nhau ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh ta ta có thể hộ tống ngươi chu toàn y sư nhìn dương bình có má trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng đắc câu t ố t dựa theo đại tộc chữa bệnh nói địa phương dương bình đi tới đầu đó là một chỗ tuyệt địa dương bình đang suy nghĩ có phải hay không đi nhầm thanh âm vang lên lần nữa thiếu tướng dương bình xoay người lại liền thấy một thứ ồ n đứng ở sau lưng bọn họ đại tộc chữa bệnh quỷ gối thi lễ một cái dương bình đang muốn hoàn lễ đại tộc chữa bệnh đã nói hai vị đi theo ta đại tộc chữa bệnh quỷ linh mang của bọn hắn ở tuyệt địa x ứ ơ n g sở là tìm được một cái cửa ngầm chỉ bất qua cái k i a cửa ngầm cũng là núi bộ dạng lại một xuyên liền có thể xuyên qua dương bình cảm thấy rất ngoài ý mớn nơi này là chúng ta quỷ vương vẫn là tiểu công t ử thời điểm liền lưu lại lúc đó quỷ vương vì đi ra ngoài không ít bỏ công sức cũng chỉ có cùng quỷ vương người thân cận mới biết được đại tộc chữa bệnh giải thích nguyên lai là như vậy xem ra cái này quỷ vương thật đúng là phòng ngừa chu đáo a có thể quỷ vương sớm liền nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy mà chính mình vài cái các huynh đệ đều đối với hắn vị trí nhìn chằm chằm nhất định là muốn cho mình lưu một cái đường lui chỉ là không nghĩ tới lúc này mới mới lên làm quỷ vương không bao lâu con đường này liền có đất rụ võ tỉ tỉ đại tộc chữa bệnh thân thể lay động một cái nàng nhắm mắt lại cảm giác ngất xỉu bị bọn m u ộ i muội một tả một hữu đ ỡ cái này mới đứng vững thân thể không có ngã nào trên đất mà dương bình cùng y sư cũng từ bích họa phía sau đạc bộ đi ra đại tộc chữa bệnh nhắm mắt lại đối với y sư nói mời y sư nhanh mau giút t a nhóm quỷ vương trị liệu hai vị muội các ngươi cũng muốn tận lực hiệp trợ ta chỉ sợ là không giúp được gì người tốt sinh n ă n giấc đừng muốn lo lắng y sư sau khi đi vào thay đổi năm trăm tám mươi ba ở cửa lúc vân vân dạ dạ dáng vẻ cả người đều liền cực kỳ tinh thần trực tiếp bỏ rơi khai dương bằng t h ẳ n g tay ngồi sổn quỷ vương dường vừa tra xét thế nào dương bình lo lắng hỏi rót vào linh lực kiểm tra nội đan tình huống phía sau y sư quay đầu cho dương bình một cái vạn sự không sầu nhãn thần yên tâm bên ngoài như t r ư ớ c tranh cãi ẩ m ĩ không ngất có trường môn nạ gạ tổ khiến cho thanh â m mà long chiến chạy đến thời điểm cửa vẫn là cái kia một đám bọn thị vệ không cho đi long chiến lạnh dõng hỏi đám này bọn thị vệ mặc dù là phụng mệnh lan ở nơi này có thể bọn họ cũng đều biết bọn họ đám người kia coi như là cùng tiến lên cũng không có thể di chuyển l o n g chiến mảy may cái này đại công tử ra lệnh chúng ta cũng phải ở chỗ này coi chừng thị vệ nói l o n g chiến túi đầu chuyển động trên ngón tay cái linh ngọc b ấ m ngón tay trong thanh âm sen lẫn hàn ý cái này quỷ vương còn chưa có chết đâu ta cũng không biết quỷ tộc này đã là đại công tử thiên hạ thậm ý trong lời nói bọn thị vệ cũng đã minh bạch đừng nói hiện tại quỷ vương còn chưa có chết coi như là quỷ vương chết cũng không thấy chính là lớn công tử ngồi lên quỷ vương vị trí a bốn có có năm long chiến xuyên qua huyền môn trực tiếp hướng quỷ vương phòng ngủ đi làm đại công tử thấy long chiến cùng với phía sau hắn kha minh lúc mật người mới chậm rằng rằng nói thiếu tộc trưởng lại còn trở về a ta còn tưởng rằng mắt thấy đệ đệ ta không được thiếu tộc trưởng liền đi trở về đâu đại công tử cái này nói chỗ lời nói a ta trở về chỉ là xử lý một ít chuyện riêng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đại công tử liền từ h o a n g v u tri địa đi ra các ngươi quỷ tộc h o a n g v u tri địa thật đúng là chơi thật khá có từng nghe được thanh em bên trong rồi hả đại công tử cảm thấy êm hay sao đại công tử bản liền bởi vì chuyện này nào cái thật mất mặt hiện tại long chiến lại ở trước mặt mọi người nhắc tới đại công tử ngay lập tức sẽ n ó n g nảy long chiến t i ê n giới tôn sư ngươi n g một câu thiếu tộc t r ư ở n g ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật thân khâm nếu ta không phải nhân vật vậy là ngươi cái gì ngay cả mình quỷ tộc hoang vu chi địa đều không nhận ra tiến vào cần phải bị người phong xuất vẫn là quỷ tộc đại công từ đâu nói ra không phải làm trò cười cho người khác cái này thật đúng là không phải long chiến khoác lác hắn bảy tuổi về sau liền không còn có bị nhiều loại cầm cố cho xem ra quá cha hắn mỗi lần quan hắn cấm đoán đều là ở lục g i á c nhạn tháp kỳ thực cũng không phải cái kia nho nhỏ phong ấn pháp thuật dùng được chỉ là bởi vì lục g i á c nhạn tháp là hắn đ ư ơ n g sinh tiền thích nhất địa phương long chiến ở nơi nào có thể hiếm thấy an tâm càng sẽ không hủy diệt cho nên hắn mới biết thành, thành thật thật ngây n ô n ộ i đan vỡ tan ngươi chính là tìm lần toàn bộ tiên giới cũng tìm không được người bang thần hàng tiện chúng kia chữa trị quỷ vương vị trí ta là khẳng định ngươi lại chờ đấy xem ta ngồi lên quỷ vương vị trí phía sau các ngươi long tộc như thế nào tự xử t r ư ờ n g môn nạ gạ tổ khiến cho nghe lời này một cái hoảng sợ vội vàng kéo đại công tử tay áo đại công tử ngài đây là nói cái gì đó đại công tử còn không biết hối cải quay đầu chừng trường, trường môn nạ gạ tổ khiến cho l ư ớ c mắt làm sao ta nói sai sao nỗi đan vỡ tan ta còn chưa thấy qua người nào có thể còn sống sót hắn là chết chắc ta thì sợ gì vừa dứt lời trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm châm ổn ồ xem ra đại ca là chờ ta chết đã lâu à. c ư nhiên như vậy không kịp đ ỡ i hãi đại công tử cùng trường môn nạ gạ tổ khiến cho cho là liền ngây n g ẩ n cả người thanh âm này quá quen thuộc đây chính là thần h à n g thanh âm hơn nữa không có chút nào thống khổ hoàn toàn chính là hắn tầm thường ngữ điệu điều này sao có thể chứ tại sao có thể như vậy đại công tử ánh mắt có chút bối rối liền bên người vài cái h u y n h đệ tỉ bội cũng đều là kinh hoàng răng dấp tìm kiếm khắp nơi thanh âm phát ra địa phương cuối cùng thần khâm đưa mắt tập trung ở giống như xem diễn long chiến trên người hắn phách tay chỉ long chiến nói là ngươi có phải là ngươi hay không làm ra thanh â m long chiến hai tay mở ra một bộ dáng vẻ vô tội thế nào lại là ta ư ngươi cũng nhìn thấy ta chỉ mang theo thiếp thân thị vệ tới không hề làm gì cả c ò n nữa nói ta giả vờ hù do ngươi có ích lợi gì đúng vậy có ích lợi gì đại công tử ánh mắt rời rạc cuối cùng dừng hình ảnh ở quỷ vương cửa phòng ngủ bên trên hắn không dám tin tưởng lảo đảo nghiêng ngã tiến lên hai tay mánh đẩy cửa ra mọi người cũng theo thần khâm bước tiến đi theo vào mà một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ bàn nằm ở trên giường chỉ còn một hơi thở thần hằng lúc này chỉ là mặt mang tái n h ậ t ngồi ngay ngắn ở ngai vàng đại tộc chữa bệnh ngồi ở một bên mà đổi thành bên ngoài hai cái tộc chữa bệnh cũng đứng ở thần hằng bên người ngược lại là có một chưa từng thấy mặt mũi đang không người bang thần hằng quấn lên bên hông vài đ ô n g long chiến có nhiều thú vị nhìn cái này cô gái trẻ tuổi cũng bất quá cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ ngược lại thật là tuổi trẻ mặc kệ bao nhiêu người nhìn nàng đều là một bộ bình thản ung dung bộ dạng bang thần hạch chế ba ngày đổi một lần có một cái bảy tám ngày cũng liền khỏi h ẳ n nàng đứng thẳng lưng lên vẫn không có xem xông vào mọi người đối với thần hằng nói quỷ vương cũng muốn chú ý nhiều hơn trong khoảng thời gian này không nên rời khỏi quỷ tộc ngài cần hấp thụ đầy đủ quỷ khí tới nuôi nội đan thần hằng trên mặt tràn đầy cảm kích đối với y sư gật đầu chắp tay nói đa tạ y sư xuất thủ cứu mệnh thứ này về sau y sư liền là chúng ta quỷ tộc thượng khách cả đời hưởng chúng ta quỷ tộc thượng cống cái này cũng không dám chúng ta miêu t ộ c từ trước đến nay không tranh quyền thế ngược lại là cũng không tuần hoàn những lễ nghi này nàng quay đầu liếp nhìn không dám tin đại công tử cùng với phía sau hắn nhãn thần tướng cùng một đám người cười nói nghĩ đến ủy vương còn có chuyện muốn làm ta đây liền rời đi trước ý t h ĩ a sư trở trường môn nạ gạ tổ khiến cho thân hằng hô hoán trường môn nạ gạ tổ khiến cho lập tức từ trong đám người đứng ra ở mang y sư dưới đi nghỉ ngơi rất chiêu đại không cho phép chậm trễ là hắn đích xác là có chuyện nhi phải xử lý lúc này đây xem như là mạng hắn đại nếu không cũng, cũng chỉ có một hồn phi phách tán kết quả hơn nữa cũng là đại tộc chữa bệnh phóng xuất quỷ linh đi dẫn đạo mới có thể làm cho y sư đúng lúc tiến nhập phòng ngủ nghĩ đến cũng đúng cần phải thật lâu mới có thể khôi phục đối với đăng minh đệ này thì muộn thân hằng từ trước đến nay đều là khoan dung dung túng đơn giản là huyết mạch thân tình hắn cái này đại ca bởi vì không có ngồi lên quỷ vương vị trí đối với hắn nhiều hơn đ oán hận thần h à n g không phải là không biết lúc đầu cũng là muốn lấy thanh lý môn hộ nhưng không nghĩ bị chuyện này gây mà thôi hắn coi trọng huynh đệ thân tình nhưng người khác không cần thiết long chiến cảm tạ thần h à n g đối với long chiến nói long chiến giơ tay lên đừng ngươi cảm tạ vẫn là nhận lấy đi ngươi cũng vừa tốt đừng có di chuyển đại khí dương b ì n h dương b ì n h từ trong phòng ngủ đi tới long chiến bên người đi chúng ta đi theo mỹ nữ ý sư tán gẫu một chút không đúng có cái gì tăng tiến linh lực linh đan diệu d ự đâu long chiến mang theo kha minh hòa dương bình ly khai toàn bộ phòng ngủ nhất thời cũng chỉ còn lại có quỷ tộc nhân ở hướng phòng nghỉ ngơi lúc đi dương bình liền đem trở về chuyện sau đó đều cùng long chiến nói long chiến cũng biết đại công tử nhất định là muốn khó khăn dương bình nhưng không nghĩ thần khâm là một không có đầu óc lại muốn dùng điểm ấy thị vệ liền ngăn lại dương bình suy nghĩ gì cái này dương bình vẫn luôn đi theo long chiến bên người coi như là trinh chiến quá không ít địa phương nếu như không có điểm năng lực làm sao sẽ lưu hắn đến bây giờ đâu vương ly tốt chúng ta trong tộc nhưng xuất hiện đại sự gì rồi hả dương bình hỏi long chiến kha minh nói dương bình ca ngơi cũng không biết này khanh động bên trong lại ma vật đang nói chuyện a ta thiếu chút nữa thì mắc lừa đâu nhờ có thiếu tộc trưởng trở về đúng lúc nếu không ngươi khả năng liền nhìn không thấy ta nghe xong kha minh lời nói dương bình hận thiết bất thành cương nhìn kha minh nói đều nói để cho ngươi trong ngày thường nhiều hơn tu luyện ngươi thì không phải là nghe liền ma vật đều có thể đầu độc ngươi vậy sau này ngươi đi theo thiếu tộc trưởng bên người làm cho tổ trưởng như thế nào yên tâm cũng không phải ta không phải tu luyện a chỉ cần là thiếu tộc trưởng ở lúc tu luyện ta đều phục bồi dương bình thiếu tộc trưởng lúc tu luyện quanh năm suốt tháng cũng không có ai nhìn thấy qua mấy lần long chiến tu luyện nhưng hắn phía sau cánh cửa đóng k í n dưới công phu lại có mấy người nhìn thấy đã nói kha minh không có tim không có phổi ngược lại là thật nói không sai tư nhân ta luôn cảm thấy ma tộc sẽ ra chuyện Chương 616, ma tộc ma vật. 5 năm. trong ư c ma ma năm. tộc vật. t r khoảng thời gian này ma tộc cũng đích xác là quá gió em sóng l ặ n g một ít liền đ i ề u tộc đều nói ma tộc tin tức bên kia chuyển đến giường như không quá an ổn nhưng là bay trở về người chim nhóm đều có chút điên nói không nên lời cái gì thành đ o ạ n lời ban đầu giao cũng không có cách nào dương bình nói ta bay nhanh nếu không ta đi nhìn một cái long chiến nghiêng đầu nhìn dương bình liếp mắt trong ánh mắt trầm trọng làm cho dương bình xem không hiểu long chiến k h o á t k h o á t tay không được vẫn không rõ sợ là chuyện gì xảy ra nhi ngươi không thể đơn giản đi qua hai ngày này ta tự mình đi xem đi ta còn thực sự cũng không tin lớn như vậy ma tộc thật đúng là tìm không ra một cái người sáng suốt tới hay sao kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có tin tức vẫn cùng ở mấy người bọn hắn sau l ư n g quỷ tộc thị nữ đột nhiên nói một câu long chiến bọn họ nói đầu nhập hoàn toàn không phản ứng kịp đi theo phía sau người đâu thẳng đến thị nữ ra tiếng thanh em bọn họ mới quay đầu liếp nhìn long tộc nam tử vốn là đồ sộ cái này thị nữ lại sinh ra phá lệ nhỏ lại long chiến quay đầu lại trong khoảng thời gian ngắn còn không phát hiện thị nữ ở nơi nào túi đầu mới nhìn thấy người cái này thị nữ là lúc nào theo kỳ bà long chiến dùng nhãn thần hỏi kha minh lúc đầu kha minh đi liền ở long chiến cùng dương bình phía sau liền kha minh đều nhún nhún vai biểu thị chính mình không có phát hiện túi đầu nhìn một cái mới biết được cái này thị nữ lại là dùng bay căn bản cũng không phải là dùng bước chân đi tới khó trách bọn hắn cũng không có nghe được tiếng bước chân bảy trăm mười long chiến cảm thấy buồn cười các ngươi quỷ tộc nhân đều là dùng bay đi sao ta nhớ được các ngươi quỷ vương không phải a long chiến hỏi thị nữ vừa nghe long chiến lời nói cũng biết rơi xuống đất dẫm chân mới nói thiếu tộc trưởng chủ tội không muốn trị tội ngươi ta chẳng qua là cảm thấy chơi thật h á ngươi ngược lại là nói một chút ma tộc truyền già phong thanh gì tới long chiến nói cái này thị nữ đột nhiên liền trở nên có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ che ngực quay đầu nhìn b à i nhãn xác định không ai sau đó mới lấy tay chống đỡ miệng tận lực tới gần long chiến lô thai long chiến cảm thấy nàng động tác này thật sự là có chút hơi khó chỉ phải không lưng đi xuống tháng trước không phải ma tộc đưa tới một ít cái trái cây sao cái kia trái cây bộ dạng dáng dấp dọa người không ai dám ăn trường môn nạ gạ tổ khiến cho liền ném ở bếp sau chúng ta có một tỷ tỷ liền trộm đạo cầm một cái nghe nói cái kia trái cây có thể tăng tiến linh đ ư c đâu nàng không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội lúc đầu trộm đạo cầm một cái trái cây ngược lại là không có gì vốn chính là ném ở đồ nơi đó cũng chứng minh là quỷ vương cùng các công tử tiểu thư không ăn nàng thấy tỷ tỷ kia cầm không có một người người phát hiện cũng muốn đi len lén cầm một cái liền thừa dịp bốn bề vắng lặng chạm vạng tối thời điểm chạy đi phía sau cage chủ nàng bước tiến nhẹ lại tận lực cẩn tàng chính mình vị khí tự nhiên là không có ai phát hiện của nàng nhưng là mới tới gần hậu trù thả những trái cây kia địa phương nàng liền nghe được có người đang nói chuyện người con không ý đâu đều là một ít thanh âm xì xào bà tán có nam nhân có nữ nhân còn có tiểu hài nhi tuy là có thể phân biệt ra nam nữ già trẻ có thể những cái này giọng nói cũng làm cho người thấy sợ nổi da gà làm sao nghe cũng không giống là bình thường người nói ra được nàng vốn là quỷ coi như là có những thứ gì nàng cũng không sợ tìm cái vị trí ngang nhiên xung q u a ta bắt đầu à c ò n tưởng rằng là người nào giống như ta cũng muốn trộm cầm một cái đã nghĩ chờ bọn hắn cầm hết đi sau đó mới đi qua nhưng là cái này chờ đợi dòng d hồi lâu à đám người kia nói nói lại nại h dĩ nhiên không ngừng nghỉ nàng đây đã cảm thấy là lạ người nào trộm đồ trộm xong còn đứng ở đó bên trong nói chuyện phim a nàng cân nhắc quá chút ý vị tới về sau liền muốn xem liếc mắt cái này nhìn một cái đừng lo thị nữ dường như là nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ chợ sợ run cả người liền long chiến đều cảm giác ra sợ hãi của nàng tới thị nữ nói ta nhìn thấy trương mở miệng nói chuyện chính là những cái này trái cây trái cây lên tiếng nói còn n ở nụ cười kia mà những cái này thiên khôi đồng quả nhiên có chuyện long chiến kiên định ý nghĩ của chính mình nhưng đây không phải là kinh khủng nhất thị nữ thấy long chiến muốn đứng thẳng lưng lên lập tức còn nói liền kha minh đều nhanh thần kinh cái này còn không là kinh khủng nhất chúng ta long tộc đều không có, có loại này đồ đạc cũng k h ó trách là ma tộc đi ra ma vật thị nữ liếc kha minh liếc mắt nuốt nước miếng một cái định định tâm thần long chiến nhất giơ tay lên từ trong không gian bưng ra một bầu rượu một con quỳnh thương tới tràn đầy rót một chén nhét vào trong tay của thị nữ thị nữ uống một hơi cạn sạch c â y rượu theo tiếng nói t u ậ t xuống nàng mới nói tiếp kinh khủng nhất là vậy ăn trái cây tỉ, tỉ. nàng cùng tỷ tỷ kia là không sai biệt lắm thời điểm tới quỷ vương cung bên trong phục vụ cho nên cảm t ì n h tốt nhưng là từ tỷ tỷ kia ăn trái cây sau đó liền không cùng nàng thân cận ta nghe đến tỷ tỷ kia buổi tối cũng phát ra cùng những cái này trái cây một dạng thanh â m nàng rõ ràng ngủ thấy lại mở to hai mắt xì xào bà n tán phảng phất là hai người đang đối thoại bộ dạng một cái tỷ tỷ một cái cái kia trái cây nghe xong cái này lời của thị nữ long chiến thẳng người phía sau có chút không có phục hồi tinh thần lại tiến nhập phòng nghỉ ngơi y sư đang ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí xem trên bàn nhất tôn bình hoa thấy ba người này tiến đến vốn định muốn đứng dậy hành lễ long chiến nói ngươi là công thần không cần hành lễ đa t ạ n y sư không dám mà long chiến trong lòng vẫn là thị nữ nói những chuyện kia như nói như vậy nói cái kia thiên khôi đồng là bị vật gì vậy bồi dưỡng ra đây này mục đích vậy là cái gì cái này thiên khôi đồng không sẽ là có thể n u ố t vệ tâm linh của người ta chứ vẫn là hôn phách mới vừa rồi cái kia thị nữ cùng thiếu tộc trưởng nói có thể hay không đều là nói vừa đây này kha minh hỏi dương bình lắc đầu không giống ta xem cái kia thị nữ d á n g vẻ sợ là thật không giống như là giả vờ ta cũng hiểu được là thật long chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì ngầm đầu hỏi y sư xin hỏi y sư tháng trước người của ma tộc có thể hay không tặng một ít trái cây đến các ngươi miêu tộc người y sư này tuy là không phải là cái gì công tử tiểu thư mà dù sao thân phận t ô n quý coi như là có thứ tốt khẳng định cũng sẽ có một phần của nàng đang bưng bình hoa kiểm tra y sư nghe được long chiến lời nói ngầm đầu nhìn long chiến nhất nhãn thiếu tộc trưởng làm sao biết thật sự có kha minh cũng gấp có người ăn chưa y sư lắc đầu vật kia dáng d ấ p đáng sợ ai sẽ ăn a thẳng ta hai cái cũng làm cho ta ném ma tộc ma vật thiên khôi đồng những thứ này đều có liên hệ gì thiếu tộc trưởng không bằng gặp một lần cái k i a thị nữ nói ăn trái tây nhân dương bình đề nghị cái này dù sao cũng là quỷ tộc không phải chúng ta long tộc không muốn đại động can quá tốt hay là chờ thần h à n g sau khi đến lại nói long chiến nói kha minh hòa dương bình một tả một hữu đứng ở long chiến bên người kha minh nói bọn họ đều nói những gì đâu cái này mới là trọng yếu nhất lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị phát hiện sao còn là nói cái này long chiến nói còn chưa dứt lời liền nhớ lại cực kỳ trọng yếu một điểm hắn nhãn thần mê hoặc nhìn dương bình cùng kha minh mới vừa cái tia thị nữ các ngươi cảm nhận được trên người nàng quỷ khí rồi sao ư ơ là là nơi g l này là quỷ tộc từ nàng mặc kệ tới gần ai cũng có thể cảm thụ được nồng nặc quỷ khí tuy là nàng cũng bất quá chính là địa tiên nhưng thân là trí tôn y sư vẫn có có thể bản thân gì đó cho nên không sợ quỷ tức giận tập kích nhưng nếu là ở nơi này bảy quỷ trên người không có cảm nhận được quỷ khí cái này thì không đúng long chiến thở dài một tiếng tay phải đặt ở trên đầu gối ba ngón biến hóa ngắt cái ấn quyết nhất thời không thấy được kết giới vây xung quanh cả phòng người bên ngoài cũng nghe không được bên trong đối thoại trừ phi bên ngoài người nghe trộm so với long chiến còn lợi hại hơn nếu không không thể có thể phá giải y sư mời nói long chiến giơ tay lên làm cái tư thế mời gọi reo rắt là được rồi y sư nói nàng dừng một chút đem chén trà để lên bàn chậm rằng giặc đi tới long chiến bên người nói tiếp, thị cái kia như ữ trên người k ô n nào đến n g g có chút nào quý khí, quỷ từng từng ợ được c có lực. cũng có cảm lực. lại là lại kia kia phải Nói từng từng Tuy rất thể thụ không nặng, như ma ma vậy mới vừa rồi cái k i a thị nữ trong miệng nói ăn thiên khôi đồng nhân vốn là chính nàng nàng kia lời mới vừa nói đều là thật hay là g i ả đây này biết nói chuyện thiên khôi đồng có phải hay không là cái này thị nữ bản thân ký ức liền các người miêu t ộ c đều bỏ vào thiên khôi đồng nhưng trên thực tế lại không có mấy người thực sự ăn càng là q u y ề n cao c h ứ c trọng người thì càng chẳng đáng với ăn loại này tăng tiến linh lực đồ đạc mạnh mẽ tu luyện vĩnh viễn so với cái này chủng bằng môn tả đạo đều hữu hiệu hơn mà ăn tiên h khôi đồng nhân đều là có chứa dục v ọ n g người bọn họ có tham niệm hy vọng đạt được linh lực hy vọng tăng cường lực lượng mới có thể ăn cho dù là vì n o bụng đều sẽ bị lợi dụng long chiến nhớ tới hắn mới trở lại hố phụ cận thời điểm kha minh cũng là bởi vì khát vọng đạt được lực lượng cho nên mới kém chút bị ma vật cho đầu độc nếu là hắn chậm một chút nữa kha minh cũng đã đi vào hố có thể cũng sẽ bị ma vật n u ố t trừng lấy g i e o r ắ c ngươi là trí tôn y sư kiến thức rộng rãi từng gặp bệnh như vậy chứ sao dương bình hỏi rõ cảng hắn mang theo reo rắt lúc trở lại cũng hàn huyên t i ê n biết reo rắt từng tại không thiếu địa phương đều du lịch qua cuối cùng mới về đến miêu tộc liên nhân rồi gieo rắt đều ngây người nhiều năm gieo rắt tỉ mỉ suy nghĩ một chút ngược lại là cũng có ít thứ biết đoạt nhân h ồ n phách nhưng là giống như bọn họ như vậy an vật gì vậy mới bị đoạt tâm thần chỉ chưa thấy quá nhưng ở chúng ta tiên l i giới xuất hiện chuyện gì đều là bình thường đây cũng là tiên d ớ i ra nhiều chuyện đều là quỷ dị cũng không có ai có thể nói ra cái gì như thế về sau long chiến bắt đầu cảm thấy đau đầu thần hằng giúp xong chuyện nhà mình tới phòng nghỉ ngơi thời điểm d é o dắt đang theo dương b ì n h nói phía trước ở nhân giới hiểu biết liền t h â n hằng ở cửa ngừng lại đều t â n tân hữu vị lúc tiến vào nhìn thấy d é o dắt hay là trước nói lời c à m tạng đ à tạo y sư quỷ vương gọi d é o dắt là được rồi như là quỷ vương vô sự ta trước hết trở về miêu tộc bách hoa tiết ngôn xuống tộc trưởng còn có tốt một số chuyện cần ta để làm d é o dắt nói rõ ràng càng không nói long chiến thật đúng là không nhớ ra được bách hoa tiết lại sắp tới ở tiên giới n ộ i đan thành hình người đều sống ngàn tám trăm năm lại không có gì tai nạn cùng chiến tranh vì vậy liền gây dành ra không ít ngày lễ hầu như cách mỗi vài ngày thì có bộ tộc căn tết i nhưng hết lần này tới lần khác bách hoa tiết là cả tiên giới quốc gia đại s ự này phía trước long chiến vẫn đủ thích hơn trăm hoa tiết bởi vì có thể thấy các loại mỹ nữ thế nhưng hai năm qua đích thật là có chút thẩm mỹ mệt nhọc đối với các loại đoá hoa một dạng khuôn mặt đều cảm thấy không có ý nghĩa nếu nói là đẹp không có mấy người xinh đẹp quá điều tộc ban đầu giao nếu nói là linh khí lại một số hồ tộc tiểu thư lợi tan nguyện xuất chúng nhất hai người này ca ca cùng long chiến đều là từ nhỏ đến lớn giao tỉnh liền nội đ a n thành hình tuổi tác đều không khác mấy cho nên người khác long chiến thật đúng là không có ý gì những năm trước đây còn có người thoáng s u y ế t làm cho thần h à n g cưới lợi tan nguyện chính là vì hồ tộc thế lực có thể hai người này cũng không có ý tiền nhậm ủy vương chỉ phải làm thôi nhưng việc này vẫn là thỉnh thoảng sẽ có người nhắc tới cho nên để t ị hiểm lợi tan nguyện cùng thần h à n g rất ít gặp mặt cái kêu ta phái người đem rõ ràng việt cô nương đưa trở về thần h à n g nói không cần hay là ta t i ệ n d é o d ắ t trở về đi tốc độ của ta tương đối nhanh thứ nhất một hồi cũng tiết kiệm chuyện này dương bình nói thần h à n g gật đầu vậy làm phiền dương bình ta bị yến hội một hồi nhớ về uống rượu không dương bình mang theo réo rắt ly khai mà thần hằng thì là ngồi ở lòng chiến bên người kha minh ngồi ở một bên khác chán đến chết nhìn cái nhà này chăng h à n g mới vừa rồi long chiến hòa thanh càng nói thần hằng ngược lại là đều nghe được kỳ thực ta cũng mơ hồ cảm thấy ma tộc xảy ra chuyện hắn vừa mới nhậm chức thời điểm chính trực nhân giới một đám thành tiên nhân tiên giới tới bận rộn nhất nhân loại đắc đạo thành tiên phía sau tự nhiên cũng có bọn họ nhân tiên nơi đi nhưng cũng là có ngoại lệ người sẽ tuyển t r ạ c h những thứ khác tộc quần g i a nhập vào ngoại trừ long tộc không thể những tộc quần khác đều có thể quỷ tộc tự nhiên cũng là có người đến khi đó thần hằng liền nghe nói có vài người đi ma tộc phía sau không còn có tin tức không không không giống như là ma tộc có một kết giới giống nhau tiến vào về sau liền không có có bất kỳ tin tức gì mặc kệ muốn biện pháp gì liên hệ cũng không được phía trước tới quỷ tộc liền c ó một cô nương nói nội mội nàng đi ma tộc vốn là muốn mau chân đến xem nếu như cảm thấy ma tộc không có quỷ tộc tốt sẽ trở lại có thể về sau liền cũng nữa không có trở về sự t ì n h tiểu này long chiến không thể nào biết long chiến làm nhất bộ tộc cổ xưa chưa bao giờ nạp người ngoại tộc cùng long tộc sắp xỉ còn có điều tộc cùng hồ tộc các loại cũng có mấy người mà quỷ tộc cùng ma tộc liền không có, có loại này tập quán cô nương kia bây giờ còn đáng sao long c h í n hỏi thân hằng gật đầu ờ ta làm cho trường môn nạ gạ tổ khiến cho đi tìm đi thôi đi trước ăn một chút gì ta thật sự là đói bụng người thật là đi e m chút hồn phi phách tán bây giờ còn có tâm tình ăn cái gì người nội đang có thể tinh l ọ c sao long c h í n hỏi ý t h i a sư nói có thể ăn ta bị đâm phía trước vốn là bận rộn hai ngày đang chuẩn bị nghỉ ngơi thích khách này liền bọc vào còn mang theo xe trời đông ta ngay lúc đó thật là hoàn thận không có làm phản ứng cái này sẽ trời đâm mặc dù không giống như long chiến hồn vũ giống nhau là thượng cổ thần khí nhưng đến cuối cùng cũng là ma tộc bảo vật từ không truyền ra ngoài thần hằng thực sự không nghĩ ra người của ma tộc cám sát hắn là có dụng ý gì đi đại s ả n h trên đường long chiến cùng thần hằng nói long tộc tình huống còn nói vừa rồi cái kia thị nữ theo như lời nói thần hằng mới phát giác được sự t ì n h nghiêm trọng ta làm cho trường môn nạ gạ tổ khiến cho đi điều tra một chút xem thần hằng nói vậy ngươi vài cái huynh trường đâu tiểu chương sáu trăm mười tám chỉ ngươi nói nhiều hai năm thần hằng chính mình uống trả lại ban long chiến rót chén lến rượu trong giọng nói không có cảm tình gì cho đến bây giờ long chiến dám khẳng định nhất định là ma tộc bên kia xảy ra vấn đề cũng không biết là ngoại lai thế lực vẫn là ma tộc sự tỉnh của chính mình ngược lại nếu vạ lây những tộc quân khác cái kia long chiến có thể quang minh tránh đại đi kiểm tra nếu là bọn họ vi phạm tiên giới nội quy long chiến có thể liên hợp rất nhiều tiên giới tộc quần tới trị tội coi như là phá vỡ toàn bộ ma tộc cũng không đáng kể ngược lại long chiến là thích nhất lời nhắc nhân chỉ cần người khác không phải gây sự n h ì long chiến cũng rất ít thực sự đi nhằm vào người nào lúc này đây không không bảy cũng coi như là chạm đến d a n h giới cuối cùng của hắn thân h ằ n g nói ta cảm thấy không bằng chờ một chút nữa ngược lại cũng không kém đến thời gian bách hoa tiết bách hoa tiết lúc đầu ở ngọc khanh núi tụ gặp được người của ma tộc có thể trực tiếp hỏi tội nếu như không thấy được chúng ta cũng tốt có cái lý do đi ma tộc ta cũng nghĩ như vậy réo rắt nói ta mới nhớ bách hoa tiết sắp đến nghe lời nói này thần h à n g cười cười ba trăm năm trước ngươi cùng ban đầu giao giải trừ hô nước phía sau bất kể là cái gì ngày lễ cũng không trông thấy ngươi để ý gắp thức ăn tay một trận long chiến nước mắt liếc thần h à n g nhấc nhãn chỉ ngươi nói tối đa thần h à n g không sao cả nhốn núi b a i ngược lại hắn cùng l o n g chiến quan hệ tốt như vậy mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không chọc cho l o n g chiến không vui nhưng là thần h à n g lại không nghĩ ra l o n g chiến tâm tư l o n g chiến từ nhỏ chính là l o n g tộc thiếu tộc trưởng lui về phía sau cũng phải cần kế thừa l o n g tộc tộc trưởng vị trí cho nên thông gia cực kỳ trọng yếu cha hắn giút hắn định rồi điệu tộc hôn sự cũng là vì lòng chiến suy nghĩ có thể nội đan thành hình sau đó long chiến mà bắt đầu sống phong túng dĩ nhiên làm cho điệu tộc tộc trưởng cảm thấy ban đầu giao nếu như gả cho long chiến vậy thì thật là tao đạp bọn họ tốt như vậy một cô nương nói cái gì đều nhất định phải ban đầu giao cùng long chiến t ừ hôn tuy là điệu tộc là tựa lấy long tộc tộc quần có thể điệu tộc tộc trưởng cũng là một cái không sợ phiền phức n h i nhân vì mình tử tôn chuyện gì đều chịu làm lúc đầu ban đầu giao không có cái này tâm tư nhưng là sao lại ban đầu giao hiểu được long chiến làm những thứ này cũng là vì cho nàng xem cũng là vì làm cho mọi người thấy mới đáp ứng hiện nay ban đầu giao cùng long chiến vẫn là bằng hữu thật a a n h m có Tỉnh Nghĩa cũng vẫn còn、ở. ai c ý tứ chuyện i việc này này long chiến cũng hiểu được thật có ý tứ chuyện này vẫn là cốc thúc nói với hắn nói cha hắn năm đó vị hôn thê cũng là điệu tộc một cái công chúa nhưng hắn xứng sở là thích người của ma tộc gắng gượng lui điệu tộc hôn cùng hắn lương cùng một chỗ người một nhà a từ quỷ tộc sau khi về nhà long chiến lên lục giác nhà tháp đêm đã khuya long chiến nghiêng dựa vào trên giường buồn ngủ đánh tới n h a o mắt lại đang chuẩn bị một lát thôi đang đăng đăng có người chạy tới long chiến bất mãn mở mắt ra muốn nhìn một chút là ai như vậy không biết điều nhi có thể đập vào mi mắt người là kha minh hắn mồ hôi lầy đầu trong tay còn g ơ một tấm màu hồng phong thư vật gì vậy long chiến đang khốn đối với chuyện gì đều là hứng thú dã rời ma tộc muốn ở bách hoa tiết cầu hôn điệu tộc trưởng công chúa ban đầu giao tiểu thư thiệp mời đưa đến các tộc vừa lấy được tiên giới mỗi bên cái vị diện chỗ giao hội cuối cùng sẽ có một mảng lớn bình khoáng thổ địa có rất nhiều là cắt vàng gõ đất có thì là điện tiếng sấm chớp phong cảnh tốt nhất chính là từ lòng tộc sau khi ra ngoài hướng thế ngoại tiên cảnh đi không địa phong cảnh càng mỹ hảo ngọc khanh núi ở nơi này một mảnh đất t r o n g phía sau vô chủ núi trong đám chỉ có ngọc khanh núi phá lệ động nhân hàng năm bách hoa tiết đều là ở chỗ này cử hành ở ngày lễ trước khi bắt đầu nửa tháng các tộc nhân mà bắt đầu thương lượng ở chỗ này phân chia địa giới có nhiều loại sạp nhỏ phiến cũng co lớn như vậy sân khấu nói chung làm cho rất náo nhiệt Mỗi một tộc đều có đều s ả năm xuất nhiều thức n cùng với vật p h ẩ mặc dù bây giờ k h ô nay g chiến t r n phiền nhiễu, h thể có t ù ý khóa giới, thế nhưng không giới, chủ ó dương n b ì cùng với long tộc như vậy. tốc có cái lực, cho c long như nhất một hồi liền muốn đã vài ngày, người bình thường không có cái loại này tinh lực. Cho nên sẽ chờ trọng đại ngày lễ thời điểm không. Năm nay với vậy vài hồi loại đại thời điểm lễ thứ một trở độ, h đã sẽ yếu phụ trách xử lý bách hoa tiết luân hồi đ i ề u tộc tộc trưởng đem sự tình đều an bài song xuôi cũng sẽ không xen vào nữa có thể ma tộc đưa tới thiệp mời thật ra khiến mọi người đều luồn cuống tay chân ban đầu giao trước hết không đồng ý trực tiếp đem ma tộc đưa tới đồ đạc đều vứt đi ra ngoài lập trường kiên định đối với tộc trưởng nói cha ta không lấy chồng ta may là không gả cho long chiến cũng sẽ không rời đi mặt tây tộc trưởng cũng là một đầu hai đại nữ nhi à xem ra cái này ma tộc cũng là chuẩn bị kỹ càng ngươi xem một chút cái này đưa tới đồ đạc rõ ràng là nhất định phải cưới ngươi nếu không chúng ta đ i ề u tộc nếu không thế nào người của ma tộc còn dám khai chiến hay sao đừng nói cái này là cả mặt tây vinh diệu liền chỉ là chúng ta một cái đ i ề u tộc ta liền chưa sợ qua ma tộc ban đầu giao em một mẹ khác cha trực tiếp vỗ bản mở to hai mắt nhìn nói tộc trưởng cùng phu nhân lẫn nhau cái này hai hải từ a tộc trưởng mấy cái thê tử quan hệ cũng không tệ nhất là đại phu nhân cùng tứ phu nhân là chị em ruột tứ phu nhân sanh tiểu công chúa chính là đoạn thời gian trước bị long chiến phụ thân trả lại một cái t i a tiểu công chúa ngược lại không phải là cùng ban đầu giao cướp người chẳng qua là cảm thấy t ì n h chỗ bắt đầu không có biện pháp ở ban đầu giao trong mắt cũng chưa từng đem bất luận kẻ nào trở thành quá địch nhân năm đó long chiến nhất ý đi một mình muốn thủ tiêu hôn sự nàng không phản kháng thuận theo long chiến ý tứ mấy năm nay nàng cũng dựa theo trong tộc trưởng bối ý tứ vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện chẳng bao giờ bị bất cứ chuyện gì phân tản qua tâm tư có thể ma tộc đây là chuyện gì xảy ra bốn mươi mốt đây chuyện này chúng ta không bằng hay là hỏi một chút xem ma tộc ý tứ bọn họ chỉ nói cầu hôn ban đầu giao lại cũng không nói là muốn cho vị nào công tử cầu hôn nói không rõ chúng ta làm sao bằng lòng a vị nào cũng không cần bằng lòng tộc trưởng cùng mấy vị phu nhân đang đang lo lắng bên trong liền mấy người hải tử đều lại nghĩ biện pháp ứng đối thanh âm liền từ mọi người phía sau chuyển đến cùng lúc đó đ i ề u tộc phòng nghị sự cửa bị người từ bên ngoài đề ra nghĩ quang trước hết thấy chính là cái kia một thần kim văn hắc ý, ý người tới tay v ị mà đi sắc mặt sen lẫn lãnh ý long chiến hắn đeo ở sau lưng kết xếp chặt phản phất vừa bông u lòng tay liền sẽ trực tiếp đem trong sành quấn quýt lấy vải đỏ cái dương đều đánh nát long chiến cũng là cố nén tính khí nước g mắt liếc nhìn có người trong nhà thiếu tộc t r ư ở n g chương sáu trăm mười chín long chiến tâm ý ba năm a chiến ban đầu giao vừa nhìn thấy long chiến ngay lập tức sẽ cảm thấy có mắt lệ muốn đoạt vành mắt mà ra bay thẳng đến long chiến chạy tới tiến đụng vào long chiến trong lòng long chiến một tay ôm ban đầu giao mặc cho ban đầu giao nước mắt ướt nhẹp trước ngực hắn quần áo hắn cúi đầu ưu nhã trong thanh â m mang theo sùng lịch được rồi không có chuyện gì ngươi nói không lấy chồng chúng ta sẽ không cả ở trong ngực hắn Ban đầu hiện o l i nay toàn đầu. c h n bộ điểm tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng với các trưởng lão bên ngoài cảnh giới tốt nhất chính là ban đầu giao bọn họ vốn chính là trông cậy vào ban đầu giao có thể kế thừa tộc trưởng vị trí mà long chiến cùng ban đầu giao tình nghĩa cũng kiên định tương lai điệu tộc vẫn là có thể dựa vào long tộc tuy là đây cũng tính là một loại lợi dụng có thể nói cho cùng cũng là hai mươi long chiến chính mình nguyện ý nếu như hắn cưới ban đầu giao vậy tốt nhất không cưới hắn là trọng tình nghĩa nhân cũng sẽ ở từ ban đầu giao cái này t h à n h mai trúc mã long chiến sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với ban đầu giao đặc t h ủ ma tộc xính lễ đưa tới phía sau các trưởng bối đích thật là có chút do dự tuy là ma tộc cũng là phía bắc diện c h i chủ mà dù sao ma tộc cái loại này địa giới không thích hợp bọn họ điệu tộc sinh tồn tộc trưởng sợ hơn ma tộc cưới ban đầu giao chỉ là vì chiếm đoạt điệu tộc phong bị vớ i chưa xảy ra vẫn là cự tuyệt tốt hắn suy nghĩ nếu như trực tiếp cự tuyệt về sau nét mặt khó coi nếu như long chiến có thể đứng ra bang ban đầu giao từ hôm nói ngược lại không tệ thiếu tộc trưởng ngươi là cảm thấy chuyện này không thích hợp tộc trưởng hỏi long chiến ban đầu giao từ long chiến trong lòng đứng lên lau lau nước mắt một đôi xuyên thấu qua hồng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long chiến chút thời gian trước có ma vật công kích ta long tộc lưu lại cái hô tộc nhân ta điền vào bảy ngày cuối cùng mới là bằng thẳng hơn nữa quỷ vương cũng bị ma tộc xé trời thứ kích bên trong nội đ a n nghiền nát kém chút mất mạng long chiến mang theo ban đầu giao đi tới nội sảnh ngồi xuống mà nghe tin chạy tới tiểu công chúa thấy chính là chỗ này một màn ban đầu giao nương tựa ở lòng chiến bên người của nàng tay còn đang nắm lòng chiến tay h áo nàng đứng ở cửa tận mắt nhìn thấy lòng chiến nghiêng đầu đi mâu quang bên trong n u tình hàng vạn hàng nghìn an ủi ban đầu giao thình nhi sao ngươi lại tới đây tứ phu nhân mặt hướng đại môn liếc mắt liền thấy sơ tinh đứng ở cửa đ i ề u tộc nhất cái gia đình nhiều lòng chiến cũng lời đi quản là ai tới chỉ lo cùng tộc trưởng nói chuyện phát sinh gần đây nhi tộc trưởng cũng nhớ tới tới ma tộc đưa tới những cái này trái cây đều vứt bỏ không ai ăn đại phu nhân nói thực sự không ai ăn sao sẽ có hay không có thị nữ thị vệ len lén nhặt về ăn long chiến lại hỏi cái này cái này đúng vậy à? nếu không ta khiến người ta đi hỏi một chút tộc trưởng khoát khoát a y làm cho người phía dưới đi hỏi một chút xem thù ở bên ngoài người đều nhìn thấy sơ tinh dồn dập hành lễ tiểu công chúa sơ tinh trong con ngươi hàn đạo chỉ là gật đầu bọn thị vệ cũng biết long chiến cùng sơ tinh chuyện nhi có thể thân phận của bọn họ cũng không tiện nhiều lời chỉ có thể đi ra ngoài còn nói đến ban đầu giao cùng ma tộc hôn sự nhi ma tộc tộc trưởng nội đan thành hình lúc sau đã là niên quá bán bất nhân t h o ạ nhìn chính là một ông giả chớ đừng nhắc tới hắn mấy cái tự tôn duy chỉ có có chiến tích cũng chính là lao thất có thể hết lần này tới lần khác ma tộc lao thất cùng chúng ta phía tây đạo bất đồng bất tương vi mưu cũng không có cái gì có thể nói long chiến túi đầu chuyển động bấm ngón tay tộc trưởng cũng nói đúng ở ơ ia chúng ta cũng là cảm thấy dù cho giao nhi phải lập gia đình cũng là ở phía tây tốt nhất hai cái vị diện thông gia vốn là ở số ít coi như là xuất hiện cũng đều là không có danh tiếng gì và i cái tiểu tộc q u ầ n giống như điệu tộc như vậy thượng của bộ tộc quá ít thấy húng chi tộc trưởng cũng biết ban đầu giao tâm lý vẫn đều cũng coi long chiến căn bản cũng không nguyện ý gà cho những người khác tình nguyện chuyên tâm coi chừng l o n g chiến mắt thấy l o n g chiến cùng những người k h á c cùng một chỗ cũng không oán không hối mấy năm nay đi qua cũng không thấy l o n g chiến đối với người nào để ở trong lòng có thể duy trì có hắn đối với ban đầu giao xem như là cực kỳ sủn đ ị c h dung túng ban đầu giao lại là một cái tốt tính tình hai người này tuyệt phối a tộc trưởng vẫn cảm thấy hai người này có thể tiến tới với nhau đi bách hoa tiết ta và thần hằng có chuyện gì muốn làm người của ma tộc có dám tới hay không vẫn là vừa nói các ngươi cũng không cần sợ đến lúc đó c o i như là ma tộc tìm tới cửa cũng chỉ hướng ta l o n g chiến trên người đ ầ có thể lòng chiến nói có lòng chiến những lời này Tộc、trưởng ộ c t tâm lý coi như là có đúng t ố t đ i ề u tộc ngàn lăng động ở to lớn thác nước phía sau núi mặt vốn là địa linh nhân kiệt tốt địa giới nhưng bây giờ lại giam giữ đám c i a từ ma tộc trở về người chim nhóm ban đầu giao mang long chiến đi thời điểm liền nói những cái này người chim nhóm gần nhất bắt đầu đả thương người chút thời gian trước đi t i ệ n thức các người một cái bị đánh chết một cái bị trọng thương người khác bay nhanh mới tránh được một kiếp thế nhưng đều bị chút tổn thương gần nhất đều không người nào dám đi vào ban đầu giao lo làm nói không phải quản truyện của mình đáng giá lo lắng cái này ma tộc hướng đi ngược lại càng làm cho ban đầu giao cảm thấy kỳ quái ngón tay bắn ra một vệ ánh sáng tháp nước từ hai bên trái phải chậm rãi kéo ra hình thành một cái hành lang có thể để người ta đi qua hành lang cầu là dùng băng hình thành nếu như một cước đạp sai liền trực tiếp biết ngã vào phía dưới ngàn lăng trong ao ngàn lăng nước trong ao đều là lạnh vô cùng băng t u y ề n thủy ngã xuống ngay lập tức sẽ bị đông c ứ n g chết b ă n g không có đ i ề u tộc nhân dẫn dắt một trăm bảy mươi lấy người bình thường cũng không dám chính mình đi qua nơi đây tháp nước vừa mới kéo ra long chiến cũng cảm giác được bên trong chuyển tới lạnh leo ma lực quả nhiên là cùng cái k i a ma vật một dạng khí t ứ c hẳn là đều là ma tộc diễn sanh ra đồ đạc cũng không biết bọn họ vốn là những cái này thiên khôi đồng vẫn là ăn thiên khôi đồng sau đó mới biến thành như vậy long chiến nói mới vừa rồi tộc trưởng lấy người đi hỏi nói là thiên khôi đồng trực tiếp bị vứt xuống bên dưới vết núi không có ai biết ăn cho nên đ i ề u tộc vẫn tính là bình an không có gì lớn biến động nhưng là đám này từ ma tộc bay trở về người c h i m nhóm hầu như đều trở nên không còn hình dáng chắc là ăn lầm hoặc là phi t r í ma tộc phụ cận đói bụng mới ăn đi trong đó mấy chỉ nhà của chim chóc người đều tới nhận là nhà mình t ể nhi ban đầu giao ngón t r ỏ phải bên trên mang một ít đá ngọn lửa phụi ngọn lửa t a y trực tiếp rơi vào sơn động đỉnh phong chiếu sáng cây đốt bên trên Tiện đà một đàm chương sáu trăm hai mươi thiên mệnh như vậy bốn năm bị đoạt linh hồn người còn có thể nhớ kỹ trở về điệu tộc đường cũng là không tệ rồi nếu như liền khống chế chính mình cũng có thể làm được vậy tất nhiên là ở thiên tiên cảnh giới bên trên hoặc là dứt khoát đến rồi kim tiên mới có thể cho nên long chiến đối với mấy cái này cũng không có quá lớn hy vọng xa vời hắn cùng thần hằng ở quỷ tộc thấy cái kia nói tỷ tỷ đến ma tộc cũng nữa không có trở về cô nương nàng nói tỷ tỷ cùng với nàng d á n g rất là giống nhau nếu như long chiến có thể đến ma tộc nhìn thấy nàng lời của tỷ tỷ dựa theo của nàng tướng mạo xem có thể long chiến đã nhớ kỹ cô nương kia bộ dạng nhưng làm cho thần hằng cùng long chiến lo lắng chính là cho long chiến cùng kha minh đám người dẫn đường thị nữ cũng chính là réo rắt không cảm giác quỷ khí thị nữ không thấy nghe cùng thị nữ một căn phòng người ta nói cái kia thị nữ xác thực là có chút bất đồng mỗi lúc trời tối đều sẽ xì xào bàn tán nghe tựa hồ là hai người đang đối thoại có thể là bất kể là tính hạ tâm lai tỉ mỉ nghe vẫn là hết sức chăm chú đi tìm hiểu cũng không thể hoàn toàn nghe h i ể u trong lời nói của nàng ý tứ chỉ có thể nghe được một nam một n ữ đối thoại mà thôi nếu như cái kia thị nữ nửa đoạn trước nói đều là thật nàng đang ăn thiên khôi đồng phía trước hoàn toàn chính xác nghe được thiên khôi đồng trong lúc đó có thể giao lưu cái kia ma vật khởi nguồn hầu như liền có thể xác định tìm được thiên khôi đồng cây trực tiếp chém đức vấn đề cũng liền giải quyết rồi còn có một giai đoạn mới có thể đ ạ t đến nhà tù vị trí có thể ban đầu giao lại khoát tay hận nặc hơi thở của mình làm cho long chiến cũng dựa theo làm nàng cho hai người trực tiếp thiết t r í vừa đến kết giới làm cho người bên ngoài nghe không được hai người bọn họ nói ta tới kiểm tra thời điểm cũng nghe được lời ngươi nói vấn đề bọn họ biết lẩm bẩm nhưng chỉ có nghe không rõ bọn họ nói rốt cuộc là cái gì ban đầu đầu đãi lúc đó chỉ cảm thấy bộ kia tràng cảnh còn thật hù do a người ban đầu giao không chút xem rồi rời đi sau lại nhiều lần ban đầu giao mà bắt đầu nghĩ hết biện pháp hiệu rõ bọn họ nói đến tột cùng là cái gì Cuối c ù người là có một lần, làm có cho một đầu ban nghe dao đ ợ c cái trong n g đó vài ư cứu h nhiều nhất i miệng lại cái、từ. Người m một trong từ. lần lặp số c mạng ban đầu giao bước tiến thả rất chậm nàng nói chim chóc k i a n ộ i đ à n còn không thành hình đâu lần này cũng là đi dẫn dắt di chuyển người chim n ó n trở về tư chất ngược lại không tệ ta bản ý làm cho hắn ở ta trong cung điện tu hành có thể để cho ban đầu giao cảm thấy tư chất không tệ nhân vậy nhất định có chỗ hơn người ban đầu giao nhãn quang rất cao người bình thường đều coi thường、Xuyệt. nghe đã mơ hồ có thể chứng kiến bên trong h n h tử hỏa quang ở hai người phía sau không gần chỗ không xa khiến người ta có thể hơi thấy rõ bên trong lại không đến mức nhìn quá rõ điều tộc thị lực vốn là tốt mà long chiến thì là bởi vì hồn vũ gia trì thị lực tăng cường nếu như đặt ở người bình thường coi như là đứng ở lao lung trước mặt phòng chừng đều nhìn không thấy bên trong động tác long chiến h i ế p mắt chứng kiến hơn hai mươi người có rất nhiều là chim chóc hình thái có rất nhiều là nhân loại hình thái người chim hình thái một đám người đều ngồi tư thế phòng ngự phản phất ngay lập tức sẽ sẽ đối người động thủ giống nhau mà nhân loại hình thái thì là góp ở trong góc ôm chân lệnh run chỉ bất quá đám bọn hắn giống nhau chỉ có một chút chim chóc và người đều ở đây lại c h í như n h mới vừa rồi ban đầu đ ồ n đái long chiến tỉ mỉ nghe công nhận đám người kia trong miệng người cứu mạng hai chữ quả nhiên nghe được không ít có phải hay không là đám người kia còn có bản tâm ở đây dựa theo hắn cùng réo rắc phân tích thiên khôi đồng ăn đi về sau liền sẽ có ma vật tới cướp đoạt bản người tâm tính mà hai người đối thoại đã nói lên bản linh hồn của con người chưa có hoàn toàn bị cắt mướt vẫn là có thể trao đổi hoặc là cùng tồn tại suy đoán cũng vô dụng ta cảm thấy có khả năng nhất để cho chúng ta thấy rõ vấn đề chính là tìm được một người chưa có hoàn toàn bị mất vệ linh hồn còn có thể cùng chúng ta đối thoại người ban đầu đầu đái long chiến gật đầu ta cũng muốn tìm một người như vậy thế nhưng không có biện pháp dường như cái này ma v ậ n động tác thật nhanh an d y về sau liền sẽ bắt đầu cất đoạn kế tiếp chính là thành công cùng thất bại thành công liền hoàn toàn thành con rối thất bại mà bắt đầu song phương tranh đoạt hãn tiến đến tới đầu tiên là vì liễu giải quyết ban đầu giao chuyện nhi thứ hai liền là muốn nhìn một chút ban đầu giao ở kim quan g nguyền r ù a bên trong nói đám này người chim đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa ở quỷ tộc nhìn thấy thị nữ thoạt nhìn vẫn là rất bình thường tư nhiên có thể giả bộ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đến phân tán lực chú ý của bọn họ còn e m mình nói thành một cái không có chứng cớ người có kế sách l o n g chiến lại đi hai bước đột nhiên dừng lại chân làm sao vậy ban đầu giao nghi ngờ hỏi l o n g chiến âm thầm suy tư mấy giây lui về sau đầu hỏi ban đầu giao các ngươi treo nhai sơn phía dưới là không phải có một nhân giới lối vào hạ mấy cái này vị diện chủng kỳ thực đều có thông hướng nhân giới lối vào chỉ bất quá đều ở đây vùng khỉ ho có g ã y địa phương bọn họ cũng không lớn đi chỉ là nhân giới luôn sẽ có người không giải thích được lạc đường sau đó lầm xung tới phía sau mỗi một tộc cũng sẽ ở đặc định thời gian làm cho thị vệ quá đi kiểm tra nếu là có nhân giới đi nhầm bảo liền cho bọn hắn dẫn đạo trở về đã tới tiên giới người, đều sẽ tạo ra linh đ ạ o đưa bọn họ có thể tu luyện thành tiên cái này cũng là bọn họ cơ duyên đối với nhưng là chúng ta nơi đây từ xưa tới nay chưa từng có ai loại đi nhầm vào quá ta bắt đầu lo lắng thiên khôi đồng có thể hay không rơi xuống đất là có thể sinh trưởng nghe được long chiến nói như vậy ban đầu giao ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng nếu là có thể tự do sinh trưởng nói vậy bây giờ điệu tộc treo nhai sơn phía dưới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ban đầu đồn đãi ta đây mang theo bọn thị vệ đi xem ta đi cho ngươi chút thời gian trước không phải thốn vũ sao có thể khôi phục được rồi long chiến hỏi ban đầu giao nàng cười lắc đầu ở ngươi tâm lý ta là nhiều yêu a bất quá chỉ là thốn vũ điều tộc nhân đều sẽ từng trải có thể ngươi bất đồng năng lực càng lớn thốn vũ thời điểm nguy hiểm lại càng cao long chiến thở dài một tiếng nói tiếp ta đều nói ngươi đợi ta từ nhân ngư tộc trở về ta cho ngươi hộ pháp ngươi lại thốn vũ làm sao lại phải không nghe đâu ban đầu giao thấy long chiến bộ dáng này từ cũng biết long chiến từ trước đến nay không thể làm gì nàng ta cũng không phải cái loại này cần bị phủng ở lòng bàn tay nhân đau khổ đi nữa ta tốt triệu triệu đều có thể vượt đi qua trong tay ta muốn bắt kiếm tự nhiên không cách nào phủng ngươi ở lòng bàn tay có thể ngươi rơi vào lòng ta bên trên ngươi có thể gợp t ố n g ta lại không chịu nổi Ban dao ta đau ta ta trong mắt, thẳng như nói, cũng không cách nào, ngươi nói đợi ta đau quá ta tận sương nghiệm tình đầu đợi tuy quá vào mắt, tâm, có thể rồi cách ngươi có l ạ i n ó i thiên ta mệnh như vậy, cho nên n vậy, a đ g chiến ố gắng cùng t ê n mệnh lời, cho dù là thịt nát sương tan hồn phi phép tán, ta cũng muốn nào. Long cho thịt phi phép h cãi c lời, i là dù ta trái tim đ ộ t đau nhức hít sâu một hơi tới giảm bớt mỗi khi hai người nhắc tới chuyện này bầu không khí lại luôn là ngưng trọng long chiến cũng không muốn làm cho ban đầu giao quá nhiều lo lắng vấn đề này cho nên hắn làm được như vậy còn đang nghĩ biện pháp quên đi nói lên việc này ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe văn tiểu nội cùng bốn di nương nhắc qua nàng muốn gả cho ngươi ban đầu đồn đãi sơ tinh long chiến bất đắc dĩ cười cười là nàng cố ý ở cùng với ta cần gì phải trích phần trăm hôn chuyện chút đấy sợ rốt cuộc là trong sạch cô nương chương sáu trăm hai mươi mốt thanh tình giả 5 năm năm mội mội ngươi thật u thiết a vậy ngươi thật đúng là không biết người cô mội mội này long chiến tiếp tục đi vào trong có thể ban đầu giao không hiểu long chiến ý tứ ở ban đầu giao trong lòng bởi vì nàng là trưởng nữ cho nên đối với minh đệ phía dưới tỷ mội đều rất tốt bất kể có phải hay không là chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra để mội nàng đối xử bình đẳng mà thôi không đề cập nữa vừa nhắc tới sơ tinh chuyện nhi ngươi lại muốn phiền lòng thế nhưng ngươi biết ba trăm năm trước sơ tinh cùng x a tộc người nào đó từng có hô nước xa tộc ban đầu giao lắc đầu biểu thị không rõ lắm long chiến nói không nhớ rõ coi như đóng lại chuyện này với ngươi cũng không có quan hệ gì nhà ngươi mội mội không tới phiên ngươi tới lo lắng ngươi chỉ phải quan tâm h ả o chính mình có thể ban đầu giao thở dài một tiếng biết ngươi không vui nói với ta quên đi thần hằng như thế nào đây đã không còn đáng ngại lại nói tiếp cái này miêu tộc trí tôn y sư thật đúng là lợi hại làm hai người đi tới lao lung chức nhìn chăm chú vào bên trong đám này người chim lúc long chiến chú ý tới có một người người nọ ánh mắt đờ đẫn l ặ n g lặng nhìn hắn cùng ban đầu giao phương hướng cũng là đám này người chim bên trong duy nhất một cái không có tầng tầng không ngất người nàng tỉnh táo phảng phất không xuyên qua thiên khôi đồng giống nhau chỉ là ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia mắt nhìn không chấp hắn cùng ban đầu giao tuy là ban đầu giao đã dự tính kết giới long chiến khẳng định ban đầu giao sáu trăm hai mươi năng lực người bình thường không thể phá giải nhưng cái này ánh mắt của người liền bắt trước nếu thật là xem của bọn hắn giống nhau liền ban đầu giao đều phát hiện không hợp lý nàng giơ tay lên tại nơi mặt người trước hoàng liêu hoàng q u a n mình người chim nhóm các loại ở mỹ chỉ nàng rất tỉnh táo nhận được nàng là ai chăng long chiến hỏi ban đầu giao ban đầu giao lất đầu ta cũng không phải mọi người đều biết nơi đây cũng chính là ta cảm thấy tư chất tốt cái kia còn có mặt khác hai nữ hài nhi ta biết những thứ khác đều không chút gặp qua ta luôn cảm thấy nàng là thanh tình long chiến nói ngươi vì sao không cảm thấy nàng là đã bị cắn nuốt linh hồn đâu nếu như nàng hoàn toàn không có linh hồn của chính mình nên là bộ dáng này không phải long chiến kiên định lắc đầu trong tay vận ra một cái nho n h ỏ con đoàn trực tiếp đánh tới đỉnh liền phảng phất một vệ ánh sáng bắn vào long chiến làm cho ban đầu giao nhìn k i cô bé kia một vệ ánh sáng làm cho trong nhà tù hết thạy bất kể là người chim h u n h thái vẫn là khát â n hình loại h t i vọng từ khuê nữ trong mắt qua mang ban đầu giao cũng xác định nàng khẳng định không có bị cướp đoạt linh hồn nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là thế nào đem người này cho lấy ra giống như ban đầu đồn đái đám này người chim bắt đầu công kích người chỉ cần người tới gần sẽ táo bạo bọn họ giống như là hy vọng lôi kéo một người một khối xuống đất ngục giống nhau muốn dùng hết biện pháp đi lôi kéo long chiến ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh lại nhìn nhãn người ở bên trong dựa theo loại tình huống này bọn họ chắc là có thể câu thông chỉ xem bọn hắn có nghĩ là trao đổi long chiến nói vừa dứt lời hắn trực tiếp liền đem ban đầu giao kết giới cho rút lui hết hai người trực tiếp xuất hiện ở trong lồng giam người chim nhóm trước mắt đột nhiên xuất hiện một người đối với bọn họ mà nói dường như giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đang cơn khát nước vỡ được anh gái đường hết thể người chim đều vào tới hướng của bọn hắn thét trói t a i đối với bọn họ vươn ra móng khát vọng bắt bọn hắn lại ban đầu giao bị long chiến lôi kéo phía sau lùi một bước long chiến như trước nhìn chằm chằm cái kia không có biến hóa chút nào khuyên nữ nàng nhìn thấy long chiến sau đó không có gì biểu tình đại khái là không biết long chiến thế nhưng vừa thấy được ban đầu giao hầu như có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác vẫn như cũ ôm chân ngồi ở chỗ kia không núp đ í c h hắc đừng núp đ í c h bằng không ta một cây đ ư ớ c cháy rồi các ngươi long chiến nâng lên bàn tay hỏa uy hiếp người ở bên trong mà giấu ở người chim nhóm trong cơ thể thiên khôi đồng không chút nào sợ hãi như trước chỉ huy người chim nhóm két trói h a i để cho bọn họ ra sức bắt lại ban đầu giao cùng long chiến cà b long chiến thấy bọn họ không chút nào sợ qua tay liền đem hỏa ném tại sắp đụng tới bọn họ một cái trên móng u ố t a a a chim chóc kia thét lên lui về phía sau muốn đập chết trên móng u ố t hỏa có thể hỏa diễm theo móng u ố t thiêu đốt tới trên người không riêng người chim bắt đầu thét trói thai liền thiên khôi đồng thanh â m long chiến đều nghe được ban đầu giao không đành lòng rốt cuộc là đ i ề u tộc tộc nhân cái này một lần cũng là chịu tội nàng tổng không thể nhìn long chiến long hỏa đem bọn họ đốt b ộ t phấn đều không thừa nàng bấm quyết đem trong lòng đất băng tuyền nước từ cái động khẩu dất bảo tưới vào chim chóc trên người có thể không có tác dụng gì a chiến biết ban đầu giao không đành lòng kỳ thực long chiến cũng không có thực sự muốn đem con chim này n h ì cho nương chín chỉ là ra vai phủ đầu mà thôi hắn tự tay chim chóc kia trên người hỏa trực tiếp về tới long chiến bàn tay đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì ta coi như là chết cháy người chim đối với các ngươi cũng là chuyện vô bổ đúng không các ngươi có biết ta là ai không thiên địa bất diệt long hỏa gì thế ta long hỏa n ă n g đốt sạch thế gian này tất cả duy nhất có thể chống lại long hỏa thượng cổ thần khí hàn băng ly trên đời bên ngoài trong tiên cảnh cung đâu long chiến như trước kéo bàn tay hỏa ngón tay kia lấy bên trong người chim n ó n nói cho ta đàng hoàng một chút nếu như dám hành động thiếu suy nghĩ đừng nói là các ngươi ta ngay cả cái này ngàn lăng động một khối cháy rồi cho các ngươi trưởng chôn ở này long chiến thanh em phảng phất trong địa ngục các ma làm cho đám này người chim nhóm không dám lộn xộn chỉ có thể run rẩy lấy lông vũ lui về phía sau trong góc phòng lui mở rộng cửa ban đầu giao quá đi mở cửa long chiến nâng bàn tay hỏa tiến nhập lao l u n g ở một quần hồ nhìn chằm chằm người chim nhóm bên cạnh đi tới ôm chân khuê nữ bên người dẫn theo cánh tay của nàng lại cảm giác nàng một chút khí lực cũng không dùng tới không thể đi rồi hả khuê nữ ánh mắt từ kinh hoàng biến thành kích động gật đầu nhẹ giọng nói lúc trở lại lông vũ đều bị đốt không có ta tới ban đầu giao tiến đến trực tiếp kéo khuê nữ cái trên người mình trường công chúa khuê nữ quả nhiên nhận được ban đầu giao ban đầu đồ đái không ngại ngươi còn sống cũng rất tốt chúng ta mang ngươi đi ra ngoài khuê nữ ngạc nhiên một mạch rơi nước mắt long chiến ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau người chìm nhóm ở nhân loại hình thái một đám người trên người thấy được bất khả tư nghị h i ệ n nhiên bọn họ không nghĩ tới bé gái này linh hồn dĩ nhiên không phải là bị ăn hết ngược lại thiên khôi đồng bị cắn trả nghe nếu như các ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài trở về đến các ngươi ma tộc cảnh cáo các ngươi người của ma tộc ta long chiến nhân cũng dám di chuyển các ngươi chờ đấy d i ệ t tộc a nói xong ban đầu giao đã con khuê nữ ly khai lao lùng long chiến cũng theo tốc độ đi ra ngoài lại khóa lại môn xếp đặt cầm cố thế nào ta tới a long chiến tự tay muốn từ ban đầu giao trên người ôm qua cô bé gái kia chương sáu trăm hai mươi hai người nào là ngươi chủ tử một năm ban đầu giao lại ánh mắt kiên định lắc đầu ta tộc nhân của mình ta tự mình tới long chiến vẫn chưa nhiều lời tùy ban đầu giao chính mình đem người con trở về hơn nữa còn là trực tiếp đối đến rồi của nàng trong phòng ngủ long chiến tìm một thị nữ qua đây để cho nàng mang theo tộc chữa bệnh qua đây thoạt nhìn tinh thần tình trạng hoàn hảo nhưng chính là thương không nhẹ không đúng về sau cũng đã không thể bay tộc chữa bệnh tới sau khi kiểm tra thần s ắ c ư u sầu đối với ban đầu đồ n đái hoàn toàn chính xác thương không nhẹ tựa hồ là bị thương sau đó vẫn gượng chống lấy đến nơi này bên mà kiểm tra người cũng đem nàng cùng đám kia phát bệnh người chim cùng nhau nuốt vào trong nhà tù căn bản cũng không có phát hiện nàng là tốt tiến nhập lao lung sau đó nàng liền vẫn đều là bảo hộ cùng với chính mình không phải mở miệng nói chuyện cũng không ăn cơm mục đích đúng là vì để trò đ ằ n kia người chim không phát hiện nàng là bình thường bằng không nàng căn bản là chống đỡ không đến ban đầu giao cùng long chiến đi trường công chúa nàng muốn gặp ngài thị nữ trong ban g khuê nữ thay đổi y phục sau đó đi ra đối với ban đầu đồn đãi mới vừa rồi tộc chữa bệnh nói ban đầu giao cũng không biết làm như thế nào cùng bên trong khuê nữ nói đối với đ i ề u tộc mà nói lông vũ cánh bay lượn mang tới ý nghĩa so với rất nhiều chuyện đều trọng yếu hơn mà nàng nếu như tương lai cũng không thể bay nữa liền đại biểu cho nàng ở đ i ề u tộc mãi mãi cũng không có, có rất cao địa vị có thể cả đời này đều chỉ có thể là tầm thường vô vi người chim nếu nàng chỉ là bình thường người chim đến lúc đó vẫn không có gì quan trọng như là thiên tư của nàng cực cao tương lai vô cùng có khả năng hình thành nội đan đắc đạo thành tiên nói cái kia đối với nàng mà nói chuyện này khả năng liền là xét đánh n ă n g hay đi thôi nhìn bộ dáng của nàng kỳ thực cũng đã đoán được long chiến đối với ban đầu đồ n đái ban đầu giao gật đầu mang theo bé gái này lúc trở lại nàng cũng đã ở ban đầu giao trên lưng đang ngủ tuy là c h ả y nước mắt nhưng lại là buông l ò n g đó nếu không nhất định là không dám ngủ tình trạng của nàng nhất định là gượng chống hồi lâu từ ma tộc trở về, về sau liền không còn có chợp mắt giấc ngủ quá bởi vì ăn thiên khôi đầu người chim nhóm ở lúc ngủ đều sẽ l ầ m b ầ m lẩu bẩu nàng cũng không biết mình ngủ sau đó có thể hay không bị phát hiện sẽ có hay không có những thứ khác người chim phát hiện của nàng là lạ trực tiếp giết nàng vẫn luôn gượng c h ố n g lấy đến rồi bây giờ nhất định là không chịu nổi kỳ thực nếu như ban đầu giao cùng long chiến không có đi hoặc là không có phát hiện nàng cũng chuẩn bị không hề gập c h ố n g sống hay chết đều không có biện pháp cũng may long chiến hôm nay tới đ i ề u tộc cùng ban đầu giao đi kiểm tra tình huống lúc này mới tỉ mỉ phát hiện người này là lạ ban đầu giao cực kỳ cảm kích long chiến nhiều như vậy người chim có thể trở về một cái một cái phía trước trong tộc trưởng lão cùng với thầy ưu cũng nói nếu như đám này người chim vẫn nói như vậy tổng khốn ở bên kia nếu không phải là bọn họ đã thương đi tiến thức ăn người nếu không t i ể u kiển thúy là chết đói ngược lại loại nào kết cục đều là được có người chết người chim nhóm nổi điên nguyên nhân không có cha được bọn họ cũng không có cách nào trị t ậ n gốc chỉ có thể di chuyển sát tâm cũng là bởi vì cái này hai nhật ma tộc tiễn thiệp mời tới chuyện này làm cho ánh mắt của mọi người rời đi bằng không long chiến lúc tới nơi này người chim nhóm đã đều là cho t à n dựa theo những cái này thiên khôi đồng tự tin đến xem coi như là thả một cây đuốc đem bên trong người chim đều chết、cháy. những cái này thiên khôi đồng cũng là có biện pháp có thể còn sống phòng chừng còn có thể ký sinh ở còn lại người chim trên người thiếu tộc trưởng mời qua bên này chờ a thị nữ qua đây dẫn long chiến đến một căn phòng khác bên trong chờ đấy ban đầu d a o cùng bên trong chim chóc tình huống có thể long chiến nhất giơ tay lên cắt đứt không cần ta liền ở chỗ này chờ nếu như ta nhìn lầm cô bé gái kia cũng sẽ nổi đi ê nói n ta còn có thể thủ một chút ban đầu d a o các ngươi đi thôi thiếu tộc trưởng bên kia thiểu công chúa đang đợi ngài đâu thị nữ có chút ngượng ngùng nói thiểu công chúa sợ tinh long chiến cau mày nói để cho nàng đợi lát nữa a tiểu công chúa từ ngài đã tới điều tộc vẫn đều đang đợi ngài nhưng không nghĩ đến ngài cùng trưởng công chúa đi lao lung cho tới bây giờ tiểu công chúa còn đang chờ đâu ngài thực sự không đi nhìn một chút à. cái này thị nữ tuy nói là ban đầu giao người bên cạnh nhưng là nàng dường như khắp nơi cũng đang giúp lấy sơ tinh suy nghĩ long chiến nhữ mày nhìn chằm chằm thị nữ nhìn một lúc lâu mới thản như nói ta nhớ được ngươi từ ba trăm năm trước bắt đầu liền theo ban đầu giao đi thị nữ gật đầu là đã như vậy liền làm rõ ràng người nào là ngươi chủ tử sơ tinh là sơ tinh ban đầu giao là ban đầu giao đừng chủ thứ chẳng phân biệt được ta nói muốn chờ các ngươi trưởng công chúa liền cho các ngươi tiểu công chúa trở lấy đi thấy long chiến nóng nảy thị nữ lập tức cúi đầu xoay người đi ra trước đây long chiến liền phát hiện dường như sơ tinh ở điệu tộc cũng là rất có lòng người c h ỉ ít con chim này tộc hết thệ thị vệ đều cảm thấy sơ tinh là một khả nhân nhi mặc kệ chuyện gì đều vội vã không nỡ sơ tinh không nhưng trưởng công chúa ban đầu giao ngược lại là làm cho một loại kiên cường ấn tượng dường như nàng chuyện gì đều có thể chính mình vượt đi qua mình cũng có thể chịu được, được. hơn nữa cảnh giới của nàng cũng cao trưởng lão và tộc trưởng đều là dựa theo người thừa kế kế tiếp điều kiện tới b ồ dưỡng ban đầu、giao. cho nên mọi người đối với ban đầu giao đều là sợ hãi cùng với kính nghệ giống như là đối với sơ tinh loại này thương yêu ngược lại là rất ít xem ra được bất cái thời gian cùng ban đầu giao nói một câu vấn đề này a chiến ngươi vào đi trong phòng truyền gia ban đầu giao thanh â m cùng với cô bé gái kia liên tiếp thanh â m ho khan long chiến không suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào không nam tử trên giường khuê nữ v i ệ n mắt hồng hồng thoạt nhìn ban đầu giao đã nói với nàng không phải có thể bay chuyện này nàng nhất định rất khó chịu kỳ thực long tộc con dân cũng là có thể phi nhưng đã đến hôm nay thế hệ này người có thể bay đến lúc đó thiếu cần phải nội đan thành hình vào vào địa tiên sau đó mới có thể bắt đầu chậm rãi tạo ra năng lực phi hành có thể long chiến chính là ngoại lệ hắn trời sinh có thể phi sinh ra sau đó không bao lâu có thể lấy long thân tư thế tầng trời thấp phi hành bất quá phi không được bao xa là được mấy giây với hắn mà nói cũng là bất đ ộ n g cho nên long chiến thân phận cho tới bây giờ mới là thật cái tiên giới thần thoại không có ai biết nói cái gì đa tạ thiếu tộc t r ư ở n g khuê nữ muốn đứng dậy đối với long chiến hành lễ bị ban đầu giao c ả lại nhưng vẫn là đối với long chiến biểu thị cắm t ạ long chiến nói ngươi có thể còn sống đối với chúng ta mà nói cũng đã cực kỳ không dễ dàng bây giờ gặp nhiều như vậy chuyện này chúng ta muốn tìm một từ ma tộc sống lại cũng mà còn có chính mình tâm trí người cực kỳ không dễ dàng cho nên chúng ta cũng được cảm tạ n g ư ờ i đối với n g ư ờ i cánh ta sẽ nghĩ biện pháp phía trước long chiến cùng ban đầu giao nhắc qua miêu tộc t r í tôn ý sư truyền nhi tuy là phía trước ủy vương đã coi như là phiền phức d ẻ o d ắ t nhưng nghĩ đến nàng là thầy thuốc tự nhiên là sẽ không ghét bỏ người bệnh nhiều long chiến vốn là da mặt dày coi như là tiếp nhị liên tam phiền phức reo rắt cũng không cảm thấy cái gì cùng lắm thì chính là làm cho dương bình đi đón một chuyến mà thôi đem ngươi biết nói hết g a vong Tiểu tiểu Trường kết quả lời này mới nói ra không bao lâu trực tiếp liền gặp được báo cát cái này báo cát khí thế hung hung bọn họ tìm không được chỗ ẩn trốn cũng may có người thấy một chỗ vách đá thẳng đứng bên kia có một hang núi có thể dung nạp bọn họ hết thể người chim đi vào trốn tránh lúc đó tiểu hiện đã cảm thấy không thích hợp bởi vì bên kia là ma tộc hoàn cảnh tuy là hiện tại hòa bình niên đại coi như là tiến vào cũng không sao cả chỉ cần có người đi thông báo một tiếng có thể nhưng tiểu h u y ệ n như trước cảm thấy tiến nhập ma tộc sẽ kinh hồn t ă n g đảm thế nhưng ở báo cắt dưới tình huống bọn họ cũng không có còn lại lựa chọn tốt hơn hai bảy ba cho nên chúng ta trực tiếp từ huyền môn tiến nhập ma tộc cũng trực tiếp tiến nhập ở bên ngoài thấy cái sơn động kia hết thể đều tốt bên trong l o á n hưng hồng tiểu điệu nhi nhóm cũng hiểu được thư thái mà ta và một người t ỷ tỷ phải đi thông bình ma tộc sứ giả nói đến đây tiểu hiện sợ run cả người nàng ngơ ngác nhìn một cái phương hướng hai tay quên tay sự tình chính là từ khi đó bắt đầu mất k h ô n g chế ngay từ đầu bởi vì tiểu h u y ệ n niên kỳ tiểu t ỷ t ỷ kia để tiểu h u y ệ n chờ ở bên ngoài lấy nàng đổi làm nhân loại hình thái một người đi vào thông báo mà tiểu h u y ệ n chờ ở bên ngoài đã lâu cũng không thấy người đi ra đang ở nàng không chờ được chuẩn bị vào đi kiểm tra thời điểm t ỷ t ỷ đi ra lúc đó tiểu h u y ệ n cũng không cảm thấy cái gì không đúng chỉ hỏi câu tại sao lâu như vậy mới ra ngoài t ỷ t ỷ giơ tay lên lấy sống bàn tay xoa xoa khỏe môi t ư nhiên lộ ra một cái nụ cười âm chầm liếc tiểu hiện liếc mắt nói không có chuyện gì bọn họ chiêu lại ta chiêu đãi tiểu hiện nhìn tỉ, tỉ dáng vẻ làm sao cũng không giống là bị thịnh tình khoản đại quá nàng còn tưởng rằng là tỷ tỷ ở bên trong bị ma tộc sứ giả làng khó thế nhưng nàng tuổi còn nhỏ lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy tự nhiên cũng không dám hỏi lại liền cùng tỷ tỷ một khối đi trở về tiến vào người kia hẳn là đã bị đốt tiên khôi đồng ban đầu đồn đái long chiến gật đầu biểu thị đồng ý chúng ta trở lại sơn động thời điểm mọi người cũng còn rất bình thường không có có bất kỳ biến hóa nào cười cười nói nói chờ đấy bao cắt đi qua cùng nhau về nhà nhưng ngay khi thiên tình sau đó cái thứ nhất tỉnh lại người chim bắt đầu hướng về phía ngày không lạnh i thanh âm kiế nghe thật do người l o n g chiến nghĩ vừa rồi tiểu h u y ề n nói qua thời gian buổi tối ăn thiên khôi đồng sau đó sáng sớm ngày thứ hai lại bắt đầu biến hóa nói rõ người đầu tiên tỉnh lại người chim ý chí b ạ c t được vẹn vẹn một buổi tối thời gian linh hồn đã bị thiên khôi đồng cho t ă n giã đã hoàn toàn thành thiên khôi đồng lọ hắn đều nói những gì ban đầu ra hỏi tiểu h u y ề n lắc đầu căn bản là nghe không rõ dường như là một người ở tự hỏi tự trả lời nhưng cẩn thận nghe lại hình như là hoàn toàn bất đồng hai thanh âm nếu như tới gần nghe căn bản cũng nghe không rõ hắn là người thứ nhất tiếp lấy tỉnh lại người cũng đều không khác mấy các loại chờ mọi người đều sau khi tỉnh lại chúng ta tiếp tục bắt đầu phi hành có thể tiểu h u y ệ n phát hiện không ít chim chóc trong vũ m a u đều cất dấu cái kia gọi thiên khôi đồng trái cây nàng rời đi đ i ể u tộc thời điểm liền xem gặp một lần bị vài cái c ắ t t r ư ở n g lao ném ra ngoài dáng vẻ cho nên trong sơn động lúc nghỉ ngơi tiểu h u y ệ n liền phát hiện sơn động kia cái động khẩu có một thân cây mặt trên kết đầy đáng sợ như vậy trái cây dường như vẫn luôn t u é t miệng đang đối với người cười bộ dạng tiểu h u y ệ n cũng là bởi vì sợ cho nên vẫn luôn ngủ ở tận cùng bên trong ở đống lửa bên cạnh ba ngày sau ở chúng ta tìm tìm địa phương một lần cuối cùng qua đêm thời điểm ta nhìn thấy phía trước dẫn ta đi gặp sứ giả tỷ t r ố nhưng ở một viên n a phía thạch d ớ i à n cư chỗ chạy chim chủ như người nhiên đang ăn không biết từ chỗ nào chạy đến tiểu yêu An hòa yêu Nói như vậy, người chim chủ yêu cái ăn hòa biết tiểu quái. quái. cái yêu yêu yêu đều từ vậy, là ngũ cùng côn cốc trăm ù cùng n nội đan thành hình hậu tiến nhập tiến cảnh, liền cùng nhân loại giống nhau g mà loại hậu n không cần thu lấy dưỡng dục tự thân dinh dưỡng. Nhưng cái được, dục gì đều thu tự t lấy là r ă ngàn năm qua đừng nói là liệu tộc coi như là lòng tộc cùng với những thứ khác thú tộc đều không đang nghe nói qua ăn thịt người hoặc là yêu quái tồn tại có thể xa tộc biết ăn đi ngang qua nhân loại cùng yêu quái mà dù sao cũng là số ít điều tộc lại là tới nay chưa nghe nói qua cũng không còn tồn tại qua chúng ta điệu tộc tiểu đ i ể u nhí nhóm ở vẫn không thể người lớn hình thời điểm biết ăn còn sống cô trùng đây cũng là chúng ta điệu tộc dựa vào sinh tồn c á i ăn có thể là chúng ta chưa từng có ăn yêu quái hoặc là người đích thói quen ban đầu đ ồ n đái ta biết cho nên chắc là thiên khôi đồng cần phía trước đi cho trong lồng giam người chim nhóm tiện thức ăn người thiếu chút nữa bị giết được ăn hơn nữa có người nói bọn họ đổ máu sau đó biết càng thêm bạo lực hận không thể đem người sẽ nát ánh mắt không thiên khôi đồng lại là cần ăn người sống nơi này là tiên giới yêu quái vốn lại ít có thể gặp được đến đi ngang qua yêu quái càng là hiếm thấy bọn họ tiên giới bên trong nếu như yêu quái xuất hiện thiên tiên bên trên cảnh giới người đều có thể trực tiếp giết không hỏi lý do nhưng đến cuối cùng cũng là một cái sinh mệnh long chiến đối với long tộc n h â n nói coi như là gặp phải yêu quái chỉ cần bọn họ không có thương tổn người liền lưu một con đường sống không ai nói tiên giới cùng yêu quái liền không thể cộng đồng sinh tồn hắn không cần phải đổi u tận giết tuyệt nhưng nếu là tiên giới người muốn giết yêu quái căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ cho nên nếu như yêu quái không phải cẩn thận chạy đến tiên giới tới cũng đều sẽ vòng quanh tiên giới người thận trọng tận lực không phải bị phát hiện luôn không khả năng cái kia yêu quái vọt thẳng đi qua chứa ở trên thân thể người nọ chứ cho nên long chiến cảm thấy tiểu h u y ề n hay là ăn cái yêu quái có thể đều không phải là yêu quái cực kỳ hiển nhiên ban đầu giao cũng nghĩ đến điểm này nhưng ngại ở hiện tại tiểu h u y ề n đã bị kinh sợ sợ nàng tự nhiên là sẽ không đối với tiểu h u y ề n nói quá nhiều chỉ là an ủi tiểu h u y ề n cảm xúc ngươi nói đã rất nhiều còn có gì khác không ngay ban đầu giao thanh nham ôn nhu tiểu h u y ề n hơi chút lánh tính một điểm lúc đầu phân tán ánh mắt bắt đầu dần dần ngưng tụ ở năm mươi chín ban đầu giao trên mặt nàng nỗ lực suy nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu nói ta có thể nhớ lại cũng chỉ có vậy ta cảm thấy ta chắc là quên cái gì nhưng là bây giờ nghị không ra vậy thì chờ ngươi nhớ tới lại nói ban đầu giao thở dài một tiếng nàng đứng dậy đi ra ngoài đối với bọn nó i ở nhà của ta bên trong chuẩn bị cho nàng một gian sưng p h ò n g gần nhất liền lưu nàng ở chỗ này nghỉ ngơi cũng liên hệ cha mẹ của nàng đợi nàng thương thế khá một chút phía sau có thể mang theo nàng về nhà là đợi tiểu h u y ề n sau khi rời khỏi ban đầu giao xoa xoa mi tâm đối với long chỉ nói n nghe cố gắng loạn nhưng là tiểu h u y ề n bây giờ tâm tình có thể nói ra tới đây chút cũng đã không tệ ta biết chuyện này không gấp được thế nhưng chúng ta phải đến cực kỳ trọng yếu một điểm cái này thiên khôi đồng cần phải ăn uống chương sáu trăm hai mươi bốn sơ tinh muốn đáp án ba năm đây đối với long chiến mà nói đã coi như là tin tức mới nhất từ hắn hiểu được chuyện khởi nguồn là thiên khôi đồng phía sau hắn s ở vây quanh chính là thiên khôi đồng bị người sau khi ăn vào biết n u ố t vệ linh hồn của con người vô tưởng rằng vật này không có gì tâm trí chỉ là một kẻ đáng ghét trái cây có lẽ là bị người tận lực bồi dưỡng ra được nhưng là hôm nay nghe xong tiểu h u y ệ n nói sau đó hắn lần nữa hiểu rõ thứ này cũng là cần phải ăn uống hơn nữa còn là cần tiên huyết tới ăn cơm bình thường đích phương pháp xử lý đều không được thứ này đang ăn sau khi đi vào cùng bản thân liền tồn tại một loại cộng sinh trạng thái ký chủ ăn chúng nó liền cũng nhận được năng lượng chỉ cần thoạt nhìn thứ này vẫn là thật lợi hại cái gì cũng không sợ liền một dạng hỏa đều hù dọa không đến bọn họ thế nhưng cũng may long chiến long hỏa đối với bọn họ vẫn có lực uy hiếp nhưng chính là muốn muốn tiêu diệt thiên k h ô i đồng lời nói liền ký chủ đều muốn cùng nhau giết quá mức tàn nhẫn chuyện này đến rồi hôm nay tình trạng đã coi như là có manh mối các loại chờ bách hoa tiết thời điểm chỉ cần người của ma tộc giảm đến long chiến cùng quỷ vương liền sẽ nghĩ biện pháp đem người lưu lại chỉ ít hai m ư i được để cho bọn họ minh mạch thiên điệu này khế ước chẳng lẽ không phải là tốt như vậy lâu hủy diệt ban đầu giao tiễn long chiến đến rồi điệu tộc cửa các ngươi điệu tộc giam giữ nhiều như vậy thiên khôi đồng đích sắc có chút nguy hiểm các ngươi hẳn là tàng phái nhân thủ ở phụ cận coi chừng thế nhưng không nên tới gần các ngươi không muốn cho bất kỳ cái ăn khoảng cách hiện tại đến bách hoa tiết cũng còn có một đoạn thời gian đâu ta ngược lại tờ hờ ơ tờ t ra nhìn đám này thiên khôi đồng không ăn uống biết có thay đổi gì ban đầu giao gật đầu ngáp một cái thần tình không đốn bởi vì ma tộc xính lễ ban đầu giao hợp với chừng mấy ngày đều tâm tình có coi hơn nữa cũng thế nhưng đám này người chim nhóm về sau không phải có thể c h ỉ rũ biết vẫn phát cuồng ban đầu giao minh bạch tra cùng các trưởng lao y tứ nếu là thật không thể cứu chữa cũng chỉ có hủy diệt con đường này có thể đi cũng không phải nàng bi thiên mất nhân chỉ là đều là điệu tộc một thành viên ban đầu giao vẫn là muốn tìm một biện pháp giải cứu bọn họ hiện nay từ một đám nổi điên người chim bên trong đi ra một con mạnh khỏe chỉ là cánh bị thương có thể bảo trụ mệnh cũng mà còn có thần trí đã tốt vô cùng nàng trớn lên xà cầu nhiều lắm ôi trao được rồi tiểu v i ệ n cuối cùng cũng không nói thương thế của mình là thế nào tới long chiến nói ban đầu giao thở dài một tiếng đối với long chiến nói liên tục kỳ thực ở long chiến tiến đến trước nàng liền hỏi tiểu h u y ề n thương thế tình huống ở tiểu h u y ề n tự thuật bên trong cũng không có chính mình thụ thương cái này h ạ n nhất có thể hết lần này tới lần khác tiểu h u y ề n chính là tổn thương đến rất nặng chính là ở cuối cùng một cái nghỉ ngơi đêm thời điểm tiểu h u y ề n không phải phát hiện cái k i a người chim ăn một cái yêu q u á i sao nàng chấn kinh phía dưới lui về phía sau lùi lại hết mấy bước không phải cẩn thận té ngã đây chính là cái k i a người chim thương ban đầu đồn đái người chim thương có thể bằng tiểu hiện bản lĩnh lại là thế nào còn sống sốc đâu nàng không thiên khôi đồng là khẳng định long chiến ở tiểu huyện trên người không cảm giác được bất kỳ ma lực cũng có điều tộc khí tức cho nên người này đi theo quỷ tộc lừa gạt bọn họ thị nữ không giống với nàng không phải là hoàn toàn bị cắn nuốt linh hồn là còn lại vẫn chưa có hoàn toàn bị thiên khôi đồng tan giã người chim nhóm cứu nàng vốn là để cho nàng chạy mau thế nhưng nàng cánh bị thương căn bản là không bay nổi không có biện pháp cũng chỉ có thể theo rất nhiều người chim đồng thời trở về cho nên cũng bị cùng nhau n h ố t ở trong nhà tù nguyên lai、like、là như vậy long chiến ổ một tiếng suy tư về chuyện này tiền căn hậu quả hiện tại long chiến ngược lại là cực kỳ xác định thiên khôi đồng vật này là bị người tận lực bồi dưỡng ra thế nhưng người nọ là ai mục đích vậy là cái gì sẽ là ma tộc tộc trưởng gây nên sao thế nhưng long chiến luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ma tộc tộc trưởng coi như là lớn tuổi không muốn sống khỏe mạnh cần phải muốn tìm hấn thiên địa quyền uy cũng không trở thành chọn một cái như vậy biện pháp chứ bọn họ lén lén lút lút đem người hoặc là thiên khôi đồng vận vào các tộc cứ như vậy liền không có ai sẽ phát hiện có thể mấy tháng trước long chiến thấy ma tộc tới tiễn thiên khôi đồng sứ giả vẫn là rất bình thường cũng không có bị nuốt vệ linh hồn phía sau răng rớp thiên khôi đồng c h u y ệ n nhi ta sẽ cùng thần h à n g t ư ơ n g lượng người đi về nghỉ ngơi đi lúc ngủ ở cửa phòng thiết trí một cái cầm cố tiết kiệm còn lại chim chóc và người đi vào long chiến giơ tay lên đem ban đầu dao bên tóc mai sợi tóc đừng đến sau thai long chiến giữa lúc ban đầu dao phải trả lời long chiến thời điểm sơ tinh thanh âm từ hai người phía sau vang lên sơ tinh đứng ở huyền môn vị trí tựa hồ là đợi long chiến rất lâu dám vẻ ban đầu dao há miệng gần bật thốt lên ra nói cũng bị nuốt trở vào long chiến đều quên vừa rồi thị nữ nói sơ tinh đang đợi sự tỉnh của hắn cả trái tim cũng chỉ là ban đầu dao cùng thiên khôi đồng kỳ thực từ ban đầu l o n g chiến trong lòng sẽ không có những người khác vị trí chỉ có chính mình ban đầu giao có chút bất đắc dĩ đối với l o n g chiến nói tiểu tình đang chờ ngươi đấy nói xong liền về sớm một chút các ngươi ma tộc cũng là thời buổi rối loạn tộc trưởng bá bá lại đang bế quan ngươi là thiếu tộc trưởng càng là chúng ta toàn bộ tiên giới thiếu tộc trưởng dù sao cũng phải làm ra làm gương m l u tới tốt ngươi về trước đi ta nhìn vào ngươi vào nhà ban đầu giao không nói nhiều xoay người rời đi thẳng đến ban đầu giao thân ảnh biến mất ở trong mắt l o n g chiến mới rời khỏi sơ tinh lòng chiến giọng nói không có, có cảm tình nghe được sơ tinh cũng là có chút khó chịu sơ tinh một bước tiến lên ô n long chiến cánh tay mà bắt đầu khóc ta đã lâu như vậy không có gặp ngươi ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao ngươi khó có được tới điều tộc một lần thậm chí ngay cả thấy ta một mặt cũng không chịu trực tiếp đi liền ta đã quên long chiến nói hắn đẩy ra sơ tinh tay hướng ngàn l ă n g động phương hướng nhìn thoáng qua hiển nhiên vẫn là gánh trong lòng đang đóng đám kia một trăm hai mươi nổi điên người chim hắn biết ban đầu giao bởi vì lo lắng mỗi ngày đều biết đi kiểm tra hắn sợ đám kia người chim sẽ ở phát cùng hãm hại ban đầu giao càng thêm lo lắng những thứ này thiên khôi đồng biết lợi dụng ban đầu giao mềm lòng lựa gạt ban đầu giao tới gần v ừ sơ tinh cùng ban đầu trong mắt chứa lệ ủy khuất c nói g ngươi đã đến rồi chính là vì chị cả đồng dạng đều là điệu tộc nữ nhi vì sao đối với ta cũng không giống nhau long chiến ta hỏi ngươi nếu như hôm nay ma tộc cầu hôn nhân không phải chị cả mà là ta lời nói ngươi sẽ tới một chuyến sao t r â m mặc long chiến đứng ở huyền môn vị trí nghiêng đầu nhìn sơ tinh liếp mắt đang ở sơ tinh tan vỡ trước cho nàng một cái trả lời sẽ không nếu như không phải ban đầu giao lời nói hắn sẽ không để ý điều tộc hắn cũng không để ý chút nào long chiến vốn cũng không phải là người lương thiện sống hay chết đều không trọng yếu có thể ban đầu giao không được quả thế ngươi tâm lý cũng chỉ có chị cả mà thôi chúng ta chúng ta chương sáu trăm hai mươi lăm ộ c trưởng chủ mưu bốn năm long chiến vất tay nào cắt đứt sơ tinh muốn nói kỳ thực từ lúc ngay từ đầu long chiến liền cùng sơ tinh nói qua dù cho không có ban đầu giao cái này nhân loại hắn cũng sẽ không cùng ban đầu giao ở chung với nhau chỉ cần là điệu tộc nhân lại không được long chiến tuyệt đối sẽ không cùng điệu tộc bất cứ người nào cùng một chỗ mấy trăm năm trước thân hằng còn chưa phải là quỷ vương thời điểm hắn liền phát hiện kỳ thực long chiến đối với ban đầu giao là có cảm tình có thể hết lần này tới lần khác long chiến chính là muốn biểu hiện chính mình đối với ban đầu giao một điểm cảm tình cũng không có thậm chí còn còn muốn cùng chính mình cùng sơ tinh vướng víu không rõ mục đích đúng là vì để cho ban đầu giao đối với mình hết hy vọng hiện tại được rồi tuy là ban đầu giao hết hy vọng có thể sơ tinh cũng là so với ban đầu giao còn khó làm hơn ta sẽ không đi cùng với ngươi ngươi cũng không cần cùng tỷ tỷ ngươi so với không ai có thể cùng ban đầu giao so với long chiến nói xong trực tiếp ly khai sơ tinh đứng tại chỗ đã lâu đã lâu nàng ngửa mặt lên trời thở dài đã sớm biết không sánh bằng chỉ là tâm lý như trước còn có như vậy từng chút một kỳ cùng long chiến ở chung với nhau mấy năm nay hãng tốt xấu đối với mình là có chút tình cảm chứ cái này trong trong ngoài ngoài mấy năm nay long chiến người bên cạnh không đứng ở đội có thể duy trì có nàng ở lại long chiến bên người thời gian lâu nhất lâu đến liền ban đầu giao đều muốn kiêu kỵ tuy là ban đầu giao là chủ động cùng long chiến thối hôn nước ngoại giới đều nói ban đầu giao là nhịn không được long chiến loại này tâm địa giang ăn dạo vì mình về sau suy nghĩ cho nên mới cùng long chiến t ừ hôn nhưng là cùng long tộc đi được gần người đều biết kỳ thực ban đầu giao đối với long chiến cảm tình chưa từng có biến hóa chút nào thậm chí còn so trước đó còn phải sâu đậm hơn mà long chiến thoạt nhìn đối với ban đầu giao không lạnh không nhạt có thể chỉ cần ban đầu giao một xảy ra chuyện long chiến là lo lắng nhất khoảng chừng bốn mươi năm trước ban đầu giao một xảy n a chuyện long chiến là lo lắng nhất như vậy tâm tư ai sẽ hoài nghi long chiến không thích ban đầu giao đâu nàng còn cho là mình có thể là một cái ngoài ý mớn nàng còn cảm thấy chí ít ở long chiến trong lòng là có chính mình nếu không vì sao hắn muốn lưu lại đã biết bao lâu a có thể hiện tại xem ra có thể ở long chiến bên người còn đều là dính trị cả quang thị nữ thấy sơ tinh ở đầu gió bên trên đứng hồi lâu lo lắng đi ra nói tiểu công chúa ngài không muốn ở bên cạnh đứng thiếu tộc trưởng đã đi rồi đã lâu ngay cả trưởng công chúa đều đã về tới phòng ngủ của mình bên trong ngài không nên như vậy hao tổn tinh thần nghe được thị nữ thanh âm sơ tinh hơi chút trở về hoàn hồn nhìn thị nữ lướt mắt khóe môi dơ lên móc ra vẻ cười khổ chỗ đến thiên ta hao tồn tinh thần à. long chiến bận chuyện chị cả cũng vội vàng toàn bộ đ i ề u tộc liền duy trì có ta là thanh nhắn nhất ta chỗ còn dám hao tồn tinh thần đâu tuy là sơ tinh đấu kỵ chị cả ban đầu giao chiếm long chiến tâm có thể những năm gần đây chị cả đối với bọn họ hết thể đ ệ m ộ i đ ề u tốt bất kể có phải hay không là cùng mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra nàng rất thương yêu bởi nàng là đứa trẻ nhỏ nhất mấy năm nay ban đầu giao càng là bất công để cho nàng cái gì cũng không cần làm nói như vậy điệu tộc bọn nhỏ đến rồi tuổi tắc nhất định liền muốn đi ra l ã n có thể bởi vì nàng tuổi còn nhỏ bên trên biên tỷ tỷ ca ca nhiều như vậy ban đầu đồn đãi coi như là thực sự đánh nhau cũng thì không cần nàng ra chiến trường cái này thường xuyên qua lại trong tộc trưởng lão cũng liền đáp ứng sơ tinh không cần đi ra ngoài lịch lãm thật là yếu ớt tiểu công chúa nàng còn có thể làm sao đoán ở đâu nàng có thể làm những gì về đến phòng ban đầu giao vừa đóng một cái môn đã nhìn thấy ma ma từ trong thất đi tới ma ma làm sao lúc này qua đây a ban đầu giao hỏi nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt tháo xuống vòng hai chuẩn bị thay đổi siêm y một lát thôi khoảng thời gian này xác thực không chút nghỉ ngơi liền long chiến cũng nhìn ra được của nàng lo lắng đã viết lên mặt ma ma là từ ban đầu giao lúc nhỏ liền theo bên người chiều cố ngoại trừ ban đầu giao mẫu thân bên ngoài ma ma cùng với nàng thân nhất cho nên ma ma cũng biết trong khoảng thời gian này ban đầu giao đều lao tâm phí thần trường công chúa à, cái này có chuyện này vốn là không tới phiên ngài tới quan tâm cứ yên tâm giao cho hộ tống vệ đội là được rồi lao lung cái loại địa phương kia t r ư ở n g công chúa ngươi là nữ tử ngươi nên ít đi à. cái này có gì thân ta là t r ư ở n g công chúa bạn nên b a n g thầy ư u phân ư u ban đầu giao dối người ma ma câu mày mới vừa rồi lao nô liền nhìn thấy tiểu công chúa cùng thiếu tộc trường gặp mặt chuyện này trước ở n đây không cho sơ tinh đi ra ngoài lịch lãm u ố n là cha mẹ chú ý nhưng là nhược mình nhãn chương can đảm lời nói ra khó tránh khỏi bị người nói bọn họ bất công cho nên là hắn nhóm biểu hiện ra yêu cầu đi ra ngoài đi ra ngoài lịch lãm ngược lại muốn ban đầu giao đứng ra t r n lại tuy là ban đầu giao không hiểu nhiều được cha mẹ ý tứ có ở ban đầu giao tâm lý tiểu tình tuổi còn nhỏ mặt trên nhiều như vậy huynh đệ tìm muội sống ă n nhàn sung sướng ngược lại là cũng không sao cả nhưng này đoạn thời điểm ban đầu giao lại cảm thấy có cái gì không đúng chủ nếu là bởi vì đồng dạng đều là điệu tộc hải tử hết thể trải qua lịch luyện bọn nhỏ đều so với sơ tinh phải lợi hại hơn nhiều mà sơ tinh thân là tiểu công chúa chỉ đạt được hay là hàng vạn hàng nghìn sủng ái nên có bản lĩnh một chút cũng không có học được cái này ngược lại làm cho ban đầu giao cảm thấy không tốt lắm ma ma ngươi tình hình thực tế nói với ta ban đầu giao đột nhiên xoay người bắt lại đang giúp nàng trải đầu tay ma ma cũng bị ban đầu giao lại càng hoảng sợ làm sao vậy ban đầu giao ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm ma ma mắt hỏi trước đây thầy hữu không cho tiểu tình đi ra ngoài lịch lãm thật là cảm thấy xuất ngoại lịch lãm khổ cực sao có còn hay không nguyên nhân khác cái này không nghĩ tới ban đầu giao biết lần nữa nhắc tới chuyện này ma ma nhìn bốn phía nhãn nắm ban đầu giao tay hướng nội thất đi tới ban đầu giao cảnh giác trực tiếp bày kết giới không cho người bên ngoài nghe đến đó thanh âm trường công chủ a cái này mặc dù là chúng ta tộc trưởng cùng v ớ i rất tốt phụ ý của người ta mà dù sao cũng là suy nghĩ cho ngài Tiểu công chúa cùng thiếu tộc h i ế u t trường đã cảm thấy long chiến đối với ban đầu giao vẫn có lòng có thể hết lần này tới lần khác long chiến ngụy trang lại là sơ tinh cho nên tộc trưởng cùng phu nhân cảm thấy làm cho sơ tinh cảnh giới liền dừng lại đến tận đây thành thành thật thật làm một cái trong khuê phòng nữ tử chí ít sẽ không ngại ban đầu giao vị trí phụ nghe được ma ma nói như vậy ban đầu giao cực kỳ kinh ngạc hơn nữa ngày đều không tỉnh lại các ngươi các ngươi tại sao có thể như vậy cả ta chương sáu trăm hai mươi sáu trốn chết người năm năm long chiến ở lục giác nhạn tháp uống rượu thời điểm nghe nói có không ít từ phía bắc diện chạy trốn mà đến địa tiên cách long tộc muốn tiến đến nghỉ ngơi hai ngày tu s a n h dưỡng tước từ phía bắc diện chạy trốn tới được có thể nói có phải hay không ma tộc long chiến hỏi kham i n h từ liệu tộc sau khi trở về cái này mấy thiên long chiến đều tâm tình không tốt vẫn đều là say h â n h â n cũng may tộc trưởng còn không có xuất q u a n đâu nếu không đã biết việc này lại thấy long chiến là bộ dáng này lại nên m a n g hắn không làm việc đàng hoàng thế nhưng đoạn thời gian trước long chiến vất vả cũng không có ai sẽ cùng tộc trưởng nói liền cốc thúc cũng không biết long chiến là đang bận rộn gì nay khanh động ở long chiến phân phó xong về sau liền đã cho liền vào bây giờ nhìn lại hoàn mỹ vô khuyết hướng hồ bên kia địa phương vốn là đất trống không có người nào đi ra khỏi cái này việc chuyện này sau đó càng thêm không có ai đi đều đi trốn đâu kha minh g đầu ta ngược lại tờ hở tờ ra hỏi chỉ hỏi có phải hay không ma tộc đám người kia đều n g ậ p miệng không nói nhưng mắt nhìn bên trong dáng vẻ kinh hoàng sợ l à tám chín phần mười lúc này dương bình ca còn tại đằng kia bên coi chừng đâu bọn thị vệ đã ở để cho ta tới hỏi một chút thả hay là không thả tiến đến thả hay là không thả tiến đến đâu theo lý thuyết trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn vốn cũng không quản long chiến chuyện nhi kỳ thực hắn không lớn muốn thả người tiến bảo hắn dựa vào lan can hướng xa xa ngắm bảy trăm bảy mươi ngắm cái góc độ này không đại năng thấy được long chiến huyền môn vị trí cho nên kha minh trong miệm đám kia lưu vong nhân long chiến cũng nhìn không dẫn dụ đến tìm một chúng ta bỏ trống địa phương cho an trí s o n g làm cho cốc thúc thiết một cái cầm cố đừng để cho bọn họ chạy lung tung ngươi và dương bình cho bọn hắn nói một chút q u ý củ đừng không có đầu não đi loạn long chiến phân phó kha minh chắp tay xoay người phải đi xử lý cốc thúc long chiến mấy có lẽ đã nằm ở trên lan can giơ tay lên kim quang nguyền rủa xuất hiện giữa không trung cái gương lớn bên trong xuất hiện cốc thúc bận rộn thân ả n h cốc thúc lại tựa như tử đã thành thói quen long chiến luôn là lấy loại hình thức này gọi hắn chặt một chút đầu tìm được long chiến vị trí thiếu t ổ n trường làm sao vậy cốc thúc dùng tay á o xo a một chút mồ hôi trên trán trốn chết tới đám người kia làm phiền ngươi tìm người nhìn chằm chằm điểm thiên khôi đồng có thể nuốt vệ linh hồn của con người phía sau còn có thể thay thế ký chủ hoạt động ta có chút bận tâm nhưng là không bỏ vào tới lại không đành lòng chủ nếu là bởi vì bọn họ long tộc cùng điệu tộc huyền môn vốn là nằm cạnh rất gần đây nếu là từ long tộc ăn đóng cửa thời gian trực tiếp phải đi tìm điệu tộc hắn ngược lại muốn lo lắng ban đầu giao thoải mái dù sao hiện tại điệu tộc n g à n lăng trong động đ ã quan c abb lấy nhiều như vậy thiên khôi đồng nếu là bọn họ còn có còn lại có thể liên lạc năng lực trực tiếp đem người kêu đến sẽ không tốt hắn đem người khóa tại long tộc cũng là để cho an toàn cốc thúc nghe hiểu long chiến ý tứ thiếu tộc trưởng có ý tứ là đám người kia không có ở đó chính là thiên khôi đồng ký chủ long chiến g ợ i đầu cầm chén rượu lên trong ly rượu g ô n g tuyết lại nửa ngày cũng không có rõ rượu hắn suy tư k h o ả n g khắc rồi hướng cốc thúc nói tìm vài cái tin được đi cái loại này không có gì sức đề kháng coi như đường chính chúng ta trong đám người cũng xuất hiện loại đồ chơi đó nhi ôi trao thành ta đây đi làm ngay long chiến lại hỏi cốc thúc đoạn thời gian trước ta làm cho ngài hỏi t h ă m chuyện này có mi mục sao hắn ở đi điệu tộc phía trước để cốc thúc cha rõ Cái nhiều à y t ê n khôi ngày như vậy quá khứ hắn cơ hội là mang người từng nhà bài tra có thể là căn bản là không nhìn thấy gì hắn vừa không có long chiến năng lực có thể dựa vào hơi yếu ma lực liền phát giác một người là lạ cho nên đến hiện tại còn không có gì cận chiến nghe cốc thúc lời nói long chiến tay trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái nếu là như vậy hắn phải hoa chút thời gian long chiến ngồi thẳng người dỗi người một cái giọng nói lười biếng đối với cốc thúc nói cái này cũng nhanh bách hoa khúc minh nhi cái buổi sáng bắt đầu làm cho toàn tộc người đều tới lục rác nhạn tháp phía dưới lĩnh tưởng h lĩnh tưởng h cốc thúc cho là lỗ hai mình phá hủy nghe không hiểu long chiến ý tứ nhưng long chiến chính là gật đầu đối với lĩnh tưởng h chỉ cần là bản thân tới mỗi người đều có ban cho nói trắng ra là đám này tiên khôi đồng không phải là lòng tham đưa đến sao cho nên ăn tiên khôi đồng nhân tất nhiên là tham lam nghe được có tới không ban cho được có tới lúc à vàng m sao sẽ không phải vội vàng tới đây chứ. Đến vội tới đây l đó, h ắ này cùng Dương Bình có thể từng cái từng cái cảm thụ qua tới, chỉ cần bắt được, ngay lập tức sẽ có được, chết Dương Bình từng từng ngay trốn người ổn bắt thể thụ thể thu thỏa phía tới, ta tới đi xem đem qua sau, ra. Vậy lập l xếp sẽ n g a Tốt. Lúc này đây bách hoa tiết mặc dù không là long tộc sân nhà tới xử lý nhưng là hàng năm bách hoa tiết đều là tiên giới quốc gia đại sự này mọi người đều là cam tâm tình nguyện đi từng nhà đều muốn chuẩn bị một ít gì đó bất kể là cầm đi bán tốt hơn theo liền tặng người ăn ăn một lần nếu tốt đều bận rộn đâu đám này trốn chết người tới cũng không biết là tính toán kỹ thời gian hay là thế nào dạng Một nếu như ứ c đ không Tộc. gian n bên quỷ tộc i chuyển vào hoán ô không ai có thể hơn được long chiến hắn sinh nhi liền được vô cùng không gian lực đây là người bên ngoài siêu thoát thành tiên đế đều không có biện pháp tu luyện ra được nhưng hắn sanh ra đã có người khác cũng ước ao không đến cho nên không gian chung quanh phạm là có cải biến hắn đều có thể biết cũng có thể lập tức cảm thụ ra cái này khí tức của người quỷ khí tự nhiên là quỷ tộc tới mà quỷ tộc bên trong có xe rách không gian lực duy chỉ có quỷ vương một cái thân tín người nọ ở bên ngoài làm một thở dài tư thế hồi thiếu tộc trưởng lời nói quỷ vương đã chuyển biến tốt đẹp bây giờ động thủ cũng không có vấn đề ôi t r a o vậy không thành réo rắt nói muốn trong khoảng thời gian này thần hằng thành thật dưỡng thương không thể động thủ được nghe y sư lời nói là Long chiến giơ tay lên diện một chiếc đèn mà đổi thành bên ngoài một chiếc đèn lung la lung lay đúng là không chịu diện liên đối lấy bên ngoài nhân ảnh tử cũng bắt đầu lay động đồng thời trở nên vừa mị n lại cao có chuyện gì cứ nói thẳng đi ta hôm nay cái uống hơn nhiều chút mệt nhọc bên ngoài thiếu niên cất cao giọng nói chúng ta quỷ vương điện hạ chỉ là phái t i chức đến xem có chỗ nào có thể g i ú p một tay hay không sợ thiếu tộc trưởng một người vất vả không tới Long chiến trực tiếp tuân ra cười to một người ha ha ha ngươi cho ta là các ngươi quỷ vương sao